q u y một chương năm mươi tám không gian ba lô chương năm mươi tám không gian ba lô từ xuyên qua bắt đầu g i t đan y trong lòng vẫn có một mùi lửa bị hạn chế từ suy yếu bất lực đến dần dần phấn khởi lại đến trở thành toàn bộ tử vong huấn luyện đệ nhất nhân trọn vẹn thời gian tám năm g i t đan y vẫn luôn đang áp chế lấy trong lòng mình một đầu g i á thú cho đến giờ phút này lửa dẫn phát thiết nương theo lấy ngọn lửa phun ra g i t đan y trong lòng càng phát ra cục giã đúng là trực tiếp đem kia g ạ t lỉnh từ sắt thép nền bóng phía trên keo xuống vỏ đạn hiện ra khói xanh bật lên mà ra rơi vào gió đan y bước chân về sau dầm dầm dầm. từng chiếc xe dị bị đánh thành c á i sản g thậm chí giàn khung đều bị quét gãy trực tiếp sụp đổ ra trọn vẹn gần một phút nửa điên cuồng bắn phá g i t đạn nghỉ trong tay gạt linh nòng súng đã đỏ lên mà kia ủ lì sẽ truy kích mà đến thủ hạng chỉ còn lại có giải rác tầm mười người tại tàn t o á i cỗ xe đằng sau run lầy bầy tiện tay đem trong tay đại thương còn tại mặt đất g i t đạn nghỉ rút ra mình sau cùng hai thanh súng lục như là một tôn từ trong địa ngục đi ra át ma không nhanh không chậm đi tới kia tan nát một chỗ trên chiến trường ẩm phanh phanh lẽ tẻ tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, vô luận là sống lấy vẫn là sắp chết đều bị gió đạn n h ỉ bổ đao đưa vào địa ngục. quét sạch tất cả truy binh đầy đất khói lửa g i t đạn nhì hít sâu một hơi trong lòng k i ê m một cỗ hỏa khí mới dần dần trừ khử ra trên thực tế g i t đạn nhì mơ hồ có thể cảm giác được mình ấ y lòng cất dấu cái này một cỗ cổ quái lực lượng cùng nghề nghiệp của mình có quan hệ thậm chí khả năng cùng về sau thức tỉnh có quan hệ gắt lình cố định tại sắt thép nền móng bên trên người bình thường có thể ôm đã lực lượng tương đương khả quan muốn đem gắt lình từ sắt thép nền móng bên trên giật xuống đến đây không phải gió đạn nhì hiện giai đoạn có lực lượng nhưng gió đạn nhì chính là làm được cỗ lực lượng này quá mức năng n ư ợ c tràn ngập mùi vị của tử vong đây cũng là g i t đạn nhì cho tới nay. áp chế cố lực lượng này nguyên nhân một mặt là mình đem khống không ngừng tử vong đối với mình dụ hoặc một mặt khác là giọt đạn nỉ h không muốn trở thành một cái quái v ậ t giết chóc có thể nhưng tuyệt không tất yếu mê lên tử vong đẻ xuống mình trong lòng rung động giọt đạn nỉ h mang lấy run lẩy bẩy hũ lì s ẹ t rất mau tiến vào hũ lạ giữa núi non hướng về cổ tay dẫn đạo khí phía trên chỉ định rút lui địa điểm mà đi đây là một mảnh trong núi sâu thung lũng đã coi như là tiến vào hũ lạ d â núi chỗ sâu lại đi về phía đông chính là sải bờ dì ả cao nguyên giọt đạn nỉ đã phát ra tín hiệu sịp hờ tiếp dẫn sẽ tại hai mươi phút bên trong đến thừa dịp khoảng thời gian này, g i t đan nghỉ quyết định cùng trên đường đi trung thực vô cùng u l ì s ẹ t trò chuyện chút gia hỏa này hành động nhìn cùng h u n g hãn cùng g ã x ả o trá b ề ngoài không giống nhau lắm g i t đan nghỉ là nghĩ như vậy nhưng u l ì s ẹ t cũng không nghĩ như vậy trước đó g i t đan nghỉ nổi giận lên loại kia toàn thân đều tràn ngập khí tức tử vong bộ dáng s o u u l ì s ẹ t tại châu phi nhìn thấy qua hung tàn nhất sư tử đều làm người sợ hãi người muốn làm gì nhìn xem g i t đan nghỉ hướng mình đi tới u l ì s ẹ t bản năng run, run run một chút rất giống là cái rơi vào đến ổ thổ phỉ bên trong cô vợ nhỏ gió đan n h ỉ trứng mắt nam mẹ nó đem láo tử xem như người nào u li sét lao hình Đi đi. n g vừa mới dạng bắt đầu tiếp xúc đến cái đồ chơi này thời điểm giọt đạn y liền có một loại cảm giác tựa hồ mình có thể nuốt mất cái này tin bên trong năng lượng tiếp xúc càng gần cái loại cảm giác này liền càng mạnh liệt chỉ bất quá thứ này nơi phát ra không rõ tại tăng thêm trước đó còn không có thoát khỏi nguy hiểm cho nên giọt đạn y liền không có phản ứng mãi cho đến triệt để an toàn rồi giordani mới nhớ tới cái đồ chơi này tới tu lì xét một mặt một b ớ c dựa theo đạo lý mà nói nếu như là thẩm vấn không phải hẳn là hỏi k i a chip điện tử cùng bóng tối bom vấn đề sao trên mặt một b ớ c tu lì xét ngoài miệng cũng không chậm nói đây là hai năm trước ta thông qua châu âu con đường từ trên chợ đen mua lại một loại tin giordani sắc mặt đen cái này mẹ nó là trào phúng lao tự a vẫn cảm thấy mình chưa thấy qua tin giordani muốn động thương tu lì xét một mặt bồi dối chặn lại nói sở trụ cờ c ủ bảo ta nghe nói thứ này là từ sở trụ cờ c ủ bảo chạy ra một loại năng lượng tin nói cách khác cái đồ chơi này là ở bạ sở game năng lượng giordani có chút do dự có thể cảm giác được thân thể của mình đối với loại này năng lượng vô cùng khát vọng nhưng cũng sợ hãi cái đồ chơi này có thể hay không lấy tạo thành cái gì nguy hiểm nghĩ nghĩ giordani vẫn là quyết định muốn thử một chút tay cầm năng lượng tin giordani h cũng không biết làm như thế nào hấp thụ ở trong đó năng lượng chỉ là thuận theo bản năng đem tiêu tin càng nắm càng chặt ngay sau đó d t đã nghỉ cảm giác có một loại ăn mòn tính cực mạnh miệt lưu từ mình lòng bàn tay thật nhanh tràn ngập ra đây là thuần túy không gian năng lượng một khi tiết lộ ra ngoài có thể trực tiếp đem người đánh thành hư vô thậm chí đem người trực tiếp truyền tống đến không biết chi điện nhưng ngay tại những n à y không gian năng lượng còn không có buộc phát ra trước đó d t đã nghỉ cảm giác trong thân thể của mình loại kia cổ quái mà không bị trường khống lực lượng lần nữa bỗng nhiên bạo phát đi ra như là linh xà săn mồi hai cỗ năng lượng chỉ ở lóe lên ở giữa chớp mắt mà diệt do đã nghỉ mở ra bàn tay phát hiện trong tay mình khối kiệp tin đã bị bóp thành to bằng hạt lạc cùng một chỗ sát vụn cái này không có mình lo lắng lâu như vậy liền tranh lệch đem chân đều viết thành chữ nhất ngựa sau đó cứ như vậy xong việc rồi lần này thật sự là hoa cúc không thương nhức cả trứng ngay tại g i t đan nghi nhả danh thời điểm một cái chớp mắt mà công phu mình lòng bàn tay kia vứt bỏ tin đột nhiên biến mất tại g i t đan nghi trong tầm mắt chờ g i t đan nghi t r ừ n g mắt nhìn kia vứt bỏ tin lại đột ngột xuất hiện ra g i t đan nghi một mặt ngạc nhiên lập tức đưa bàn tay đi tới ú lì xẹt trước mặt kia vứt bỏ tin một hồi biến mất một hồi xuất hiện thấy được không người thấy được không gió đan n h ơ i có vẻ kích động hô to lên tiếng đã là mới lạ lại là cổ q á i U lì s é t tội nghiệp nhìn xem kích động g i ọ t đan nhi tả hữu suy tư một lúc lâu mới lộ ra một cái cứng ngắc vô cùng tiếu dung mà đến rất giới phình lên trưởng lấy lòng nói ta thấy được rất không tệ ma thuật ma thuật em gái ngươi g i ọ t đan nhi đối U lì s é t con hàng này triệt để im lặng nhiều lần thí nghiệm về sau mới phát hiện kia vứt bỏ tin cũng không phải là đột nhiên biến mất mà là tại cảm giác của mình bên trong có một cái hư vô lại không chỗ không có ở đây không gian không lớn vừa mới cũng liền to bằng hạt lạc tại mình suy nghĩ khẽ động thời điểm kia vứt bỏ tin liền bị nhận lấy không gian ở trong trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên d t đạn nỉ thật nhanh đem ý thức của mình tập trung đến mình hệ thống bảng bên trên đọc nhanh như gió rất nhanh d t đạn nỉ tìm tới chính mình hệ thống bảng bên trên biến hóa không gian ba lô đã mở ra d u n g tích một trăm bốn mươi lăm lập phương cm quy một chương năm mươi chín sếp hở nữ nhân này chương năm mươi chín sếp hở nữ nhân này có thể mở ra không gian ba lô loại vật này d t đạn nỉ tự nhiên là phi thường ngạc nhiên nhưng mình cái không gian này ba lô thực sự là có chút ma tình à. g a một trăm bốn mươi lăm lập phương cm không gian ba lô dùng để làm gì lắp một viên đạn lưu cho mình đừng nói dỡn cũng có tại h hấp thu không ể là a n n ă về hướng u linh chuyến bay trên đường giordani h vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này đáp án cuối cùng là tạm thời khó giải chỉ có chờ lần nữa đạt được cùng loại năng lượng về sau mới có thể chân chính nghiệm chứng một chút ngồi u linh chuyến bay cũng không có thời gian quá dài g i o n d a n i cùng u lì xét bị người tới gở mạn n g mì một ít vẫn như cũng là một cái phi thường bí ẩn căn cứ nhìn muốn so bủ ạ b ẹ t bí mật kia căn cứ hoàn thiện nhiều đã có không ít nhân viên ở căn cứ ở trong vận hành ra uli set rất nhanh bị giam giữ gió dani thì là đi tới xịp h ở vị trí cũng không phải là chỗ làm việc càng giống là một gian phòng ngủ hoặc là nói c ỡ nhỏ có ba xịp h ở cái này tinh xảo nữ nhân h i ệ n nhiên muốn so nít fuji qua thời gian tốt hơn nhiều cầm n h á nước tiền trải qua chủ nghĩa tư bản mục nát sinh hoạt cùng lần trước nhìn thấy xịp h ở cái chủng loại kia cẩn thận tỉ mị so sánh lần này xịp hờ nhàn nhã rất nhiều g i dani cũng là rất không khách khí ngồi xuống cớ nhỏ quầy ba một bên tiện tay ôm một b ì n h h í t k ỳ rót cho mình một ly nhìn về phía s i p h e r nói ngươi chẳng lẽ không định giải thích một chút hành động lần này bên trong ngoài ý muốn sao s i p h e rất r chuyên tâm pha rượu chỉ ở khoảng cách l ư ờ m g giọt đa nhi một chút nói ú lì s ẹ t không phải đã mang về sao không biết ngươi nói ngoài ý muốn là cái gì t i ể u nương môn nhi ngược lại chấn định rất một chút cũng không hoảng loạn giọt đa nhi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén c ư ờ i lạnh nói t h như nói trong quá trình hành động anh quốc không trùng cơ động chỗ t h như nói ú lì s ẹ t căn bản cũng không phải là hy ra người sịp hờ không để ý đến g i t đa nhi vấn đề mà là hết sức chuyên chú pha chế rượu mình có thai một lúc lâu, sịp hờ mới bưng một chén màu xanh t h ẳ m c o c k t a i l từ phía trên vê hạ một viên cây mơ nhìn về phía giọt đạn mì mà tới mặt đối mặt ánh mắt vừa ý thần đây là sịp hờ am hiểu tâm lý thế công bất quá ngay tại động tác này vừa mới làm ra thời điểm sịp hờ tự hồ là nghĩ đến cái gì đột nhiên ngừng lại tên trước mắt này đủ không muốn mặt lần trước chính là như vậy sau đó bị đối phương chiếm t i ệ n nghi động tác bị đánh gãy sịp hờ cũng không xấu hổ chuyển tay tại chén rượu bên trên lục lọi nói anh quốc không chúng cơ động chỗ hành động đúng là ta phái người đưa qua tối thiểu nhất nó đến giút ngươi không phải sao cái này không thể phủ nhận nếu như không phải không chúng cơ động chỗ cùng dô ma doanh giao chiến gió đan ì lần này hành động tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy gió đan ì ánh mắt không thay đổi nói kia ủ lì s é t đâu s ị p hờ lộ ra có chút ý cười nói ta có nói qua ủ lì s ẹ t là h í giả người sao xác thực không có s ị p hờ chỉ nói là bắt đến ủ lì s ẹ t người này có thể làm cho gió đan ì tiến vào sở chủ cờ của bảo giúp gió đan ì cứu ra vì hẹ tổ cùng bọn đ ạ nhìn qua đây chỉ là s ị p hờ một cái văn tự trò chơi g i đan y ngược lại là không có gấp tức giận chỉ là nhìn chằm chằm đối phương nói ta đang chờ ngươi giải thích sếp hơ nhấp một miếng rượu nhíu mày một cái nâng cốc đẩy lên một bên nói nếu như ta không có đ o á n sai tú lì xét trên người bóng tối bom bí trịa đã rơi xuống trong tay người đi g i t đàn y lấy ra một cái lớn chừng ngón cái chip điện tử nói là cái này sao sếp hơ ánh mắt sáng lên một cái g i t đàn y nhạy cảm đã nhận ra sếp hở chuyện này tự ba động trên mặt mỉm cười trong tay chip điện tử đột nhiên biến mất ra ta không gian ba lô mặc dù không lớn chứa đ ư ợ c như thế một cái nho nhỏ c h i p nhưng cũng vẫn là không thành vấn đề sếp hơ nhìn xem bất thình lình một m ả n lông mày cho lên lập tức chầm dần nói không tệ ma thuật bất quá ngươi cho rằng loại này cho vật hữu dụng không g i t đan y cười càng phát ra ý nói đúng là cho vật bất quá cần ta cởi quần áo ra để ngươi kiểm tra một chút không ta cam đoan ngươi tìm không thấy nó xịp hờ kia mịt m ở uy hiếp g i t đan y cũng không e ngại cùng loại này gián điệp đầu lĩnh liên hệ không nhiều làm một chút phòng bị cũng không dám thượng nhân nhà xe g i t đan y ngược lại là có tám thành có thể khẳng định đối phương cũng không có chân chính dùng vũ lực đối phó chính mình ý tứ nhưng cái này dính đến một cái ai là chủ đạo vấn đề song phương hợp tác từ vừa mới bắt đầu gió đan y liền ở vào một loại yếu thế t r ạ thái bị xịp hờ nắm mũi dẫn đi cái này không bình thường trung c ự c nguyên nhân vẫn là giọt đạn nhì lực lượng quá yếu một chút hiện tại thừa dịp vừa mới đạt được không gian ba lô mặc dù chỉ có một bốn mươi lăm lập phương cm e nhưng dùng để giả thoáng một t h ư ờ n g gia tăng một chút cảm giác thần bí vẫn là có thể s i p h e r đang phán đoán giọt đạn nhì trong lời nói ý tứ chỉ là trong chốc lát về sau thần s ắ c trịnh trọng rất nhiều ngón tay tại quầy ba gõ hai lần s i p h e r mở miệng mà nói xem ra ngươi bí mật nhỏ so ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều vậy chúng ta thẳng thắn đảm một chút tốt ta tại bố trí một cái tương lai điện tử tin tức chiến lược uy hiếp kế hoạch mà bóng tối bom là ta kế hoạch này ở trong một vòng người giúp ta đạt được nó mà ta giúp ngươi cứu ra người nhà song phương đều rất có lợi một cái mua bán không phải sao g i t đan i không quan tâm cái này xịp hở kế hoạch chỉ để ý người nhà nhưng cái này cũng không hề là mình có thể bị người lợi dụng lý do chip điện tử tại g i t đan i đầu ngón tay xuất hiện lại biến mất lấp l ó e không ngừng chỉ là dừng một chút mà thôi g i t đan i nói nếu như ngươi vẫn là không có một cái thích hợp lời giải thích ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được nó tiếng nói nói xong k i a gió đan y đầu ngón tay chip điện tử cũng vừa tốt biến mất xịp hở sắc mặt rốt cục có chút biến hóa nói bóng tôi bom đây là một loại điện tử từ lực gợn sóng bom một khi k í c h phát có thể hữu hiệu, hiệu tê liệt tương đương phạm vi bên trong tất cả thiết bị điện tử ngươi nghĩ rằng chúng ta không có thử qua tiến công sở trụ cờ cổ bảo sao bọn hắn có một loại từ đ ệ nhị thế chiến lưu lại năng lượng vũ khí thậm chí đã có thể vận dụng đến thông thường tác chiến bên trong chúng ta cần lấy bóng tối bom đến tê liệt đối phương điện tử trung tâm khống chế bằng không mà nói trừ phi là vận dụng quân đội không phải ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp từ kia trong pháo đài cổ cứu ra người nhà của ngươi không thể không nói xịp h tiểu nương bị này kế hoạch thật sự là một vòng chụp lấy một vòng đầu tiên là đưa ra tin tức để không trung cơ động chỗ tiến công r ô ma doanh sau đó phái ra giọt đạn nhì đục nước béo có cướp đi u l y s e t cầm tới chip điện tử hoàn thiện chiến lược của mình kế hoạch tiên thể lấy còn có thể bắt u l y s e t tại kia lập công giúp đỡ giọt đạn nhì tiến vào sờ chủ c ờ cổ bảo cứu người giọt đạn nhì thậm chí cũng không biết đối phương tại ngoài định mức còn có hay không cái khác dự bị thủ đoạn cùng kế hoạch đây là một cái nữ nhân thật lợi hại đối với xịp hở tính toán nhỏ nhặt giọt đạn nhì cũng không quan tâm nghĩ trực tiếp lấy ra chip điện tử phóng tới trên quầy ba mở miệng mà nói lúc nào có thể bắt đầu cứu người chip điện tử tới tay xịp hở cuối cùng là lộ ra một v nhìn g i o t d a n i một chút s i p h e r ý vị thông trưởng nói trên người ngươi loại này chân thành rất có thể đả động người chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu cứu người hành động chỉ bất quá ngươi còn có rất lợi hại giúp đỡ không có đến g i o t d a n i kinh ngạc nói n a t a s ạ cực l i n s i p h e r nói không chỉ có như thế thập tự giá thương tượng rất khó tưởng tượng chỉ là không dài thời gian tiếp xúc bọn hắn xem ngươi là trí hữu tờ s cảm tạ thư hữu năm đó ngươi ta vẫn còn chứ một trăm khen thưởng cảm tạ thư hữu thậm chi hy một trăm khen thưởng quy một chương sáu mươi hình thức ban đầu tiểu đội tập kết chương sáu mươi hình thức ban đầu tiểu đội tập kết shipper nhìn người rất thấu triệt g i t đàn ỉ trên thân ưu điểm lớn nhất cũng không phải là mạnh đến mức nào lực lượng cùng trí tuệ mà là loại kia chân thành đối xử mọi người nhưng lại sẽ không bị hố đặc biệt n ị lực đối rèn nghi phốt g i t đàn ỉ liền biểu hiện rất trực tiếp thậm chí tan vỡ hội giúp nhau bắt được đối phương đối cả xị ẩn đối cướp thậm chí là kia b ộ t gỗ g i t đàn ỉ sẽ đ u a nghịch thủ đoạn nhưng lại lời nói ra tuyệt sẽ không đ ặ t người b ộ t gỗ tương đối thảm nhưng cũng chỉ là thủ đoạn không sánh bằng gió đàn ỉ mà thôi tại bù ạ b liền càng không cần phải nói đối nạ tà xạ gió đàn ỉ tuyệt đối là móc tim móc phổi cho dù là trước đó giọt đạn nhi chuẩn bị nắm nạ tạ xạ đi nga thay người sự tình giọt đạn nhi đều không có dấu giếm qua đối phương mấy lần sinh tử đại chiến giọt đạn nhi biểu hiện cũng đầy đủ ưu tú tại sát thủ đặc công loại này tràn ngập hoang nôn cùng lừa gạt thế giới bên trong giọt đạn nhi tuyệt đối là cái k h á c loại ngoài miệng nói lời nói thật nhưng không có sớm bị người giết chết cũng không có bị người h ố chết thậm chí mấy lần làm lớn động tĩnh còn chiếm được không ít chỗ tốt lần một lần hai chỉ có thể nói là vận khí tốt nhưng như giọt đạn nhi loại này nhiều lần đều là như thế đó chính là bản sự đây cũng là giọt đạn nhi có thể có được đám người hữu nghị nguyên nhân cũng không có chờ đợi quá lâu s h i p h e là cái người rất lợi hại vận hành mấy người vô thanh vô tức đến munit càng là dễ như t r ở bàn tay tại jordan nghỉ đi vào trụ sở bí mật ngày thứ hai đầy người phong trần mệnh mọi giọt mang lấy con của mình mcg liền tới đến trụ sở bí mật ở trong lao h ư u gặp nhau tất nhiên là mừng rỡ duy nhất lúng túng là mcg jordan nghỉ quá như quen thuộc cũng quá ra mặt dày nhìn thấy mcg về sau há m ồ m câu nói đầu tiên đều là đại chất tử h ộ giúp nhau hủy diệt về sau mcg rốt c u c gặp được cha của mình có lẽ là sát thủ gia tộc ghen vấn đề Duật mang lấy huệ sli đi đến New Mexico về sau không bao dài thời gian huệ sli liền t r e o chọc phải nơi đó một cái chùn buôn thuốc phiện hát bang Duật đang suy nghĩ thật lâu về sau vẫn là tự tay huấn luyện nhà mình nhi tử để có được nhất định sức chiến đấu không có cách đầu năm nay quá điều ti chẳng những bị người khi dễ mà lại không giao được bạn gái Duật cũng không thể nhìn xem nhà mình nhi tử cả ngày cùng ngũ cô nương bị khuất sống qua ngày đi lần này sờ chủ cửa cổ bảo cứu người hành động xịp hở tại không có thông báo Duật đan n h ỉ tình h ù g dưới phái người cùng Duật tiến hành tiếp xúc giải quyết hết duật hai cha con trên người phiên phước đang nghe được sự tình cùng giọt đa nhi có quan hệ về sau giọt hai cha con liền trực tiếp chạy tới munit c ạ p h ỉ n chờ đường phố một quán rượu nhỏ bên trong giọt so với tại New g o ó t lúc cái chủng loại kia t r ờ mặc nhiều một chút sinh khí cùng giọt đa nhi đụng phải một chén nói phút tại lo sang e l e s gặp một chút phiến phước lần này có thể sẽ vắng mặt bất quá nàng để ta cho ngươi biết chờ ngươi có giành đi lo sang e l e s nàng sẽ cho ngươi bồi thưởng ngươi thích cái chủng loại kia để ngủ giọt đa nhi cười cười nói trên thực tế nếu như không phải x í hờ ta cũng không có chuẩn bị để các ngươi tới hành động lần này đại khái muốn so lưu g i t lần kia nguy hiểm nhiều g không không ở bên cạnh l i ế c mắt cho giọt đan i so một cây nón giữa sát thủ nghề cũng tốt đặc công nghệ cũng tốt có lúc họ vào sẽ rất khó có thể qua về cuộc sống của người bình thường giọt muốn lần lui、Wesley、lại là hướng tới vô cùng mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng làm cha khi mẹ cũng không dễ dàng hai ngày thời gian về sau ca sĩ ẩn nạ tà xạ cỡ l ì n ba người cũng tới đến trụ sở bí mật ở trong ca sĩ ẩn bên này sa thải cả mò dạ công tác bảo an cho giải nạ lưu lại một viên huyết thệ huy hiệu về sau quyết định gia nhập vào giọt đạn n h ỉ chuẩn bị trụ hoạch kiến lập trong tiểu đội g i ố n cái chủng loại kia tông giáo thức xa xỉ hủ sinh sống cuối cùng vẫn là không quá thích hợp ca sĩ ẩn những cái kia cả mò dạ cùng nhiệt phần tử đối với ca sĩ ẩn người da đen này tiểu tử cũng không quá hữu hảo mà lại trong chúng nhân ca sĩ ẩn xem như giọt đạn n h ỉ quen biết lâu nhất bằng hữu bằng hữu hai chữ này tại sát thủ cùng đặc công nghề bên trong càng buồn c chỉ khi nào xuất hiện nhưng cũng đầy đủ chân quý g i t đã nghỉ chuẩn bị tâm lý chủ hoạch kiến lập tiểu đội về sau cái thứ nhất nghĩ tới chính là c ả s ỉ ẩn ra hỏa này không có cô vợ trẻ không có h à i tử không có lo lắng mình không kéo đối phương một thanh về sau còn không biết muốn bị a i h ố chết ở trên tàu điện ngầm đâu về phần nạ tạ xạ cùng cờ liền hai người liền càng không cần phải nói chứ g i t đã nghỉ cùng hai người cùng sinh tử chiến trong lửa thành lập giao tình bên ngoài hai người vẫn là sở cử ý dở tổ chức nội bộ thành viên chỉ bất quá tạm thời trực thuộc tại xỉ ẩn bên trong mà thôi thiến công sở trụ cờ cổ bảo không phải một chuyện dễ dàng đám người đến giordani đáy lòng ở trong có một phần cảm kích nhưng cũng không có giảm u m tu chỉnh một ngày thời gian về sau mọi người đi tới munit trụ sở bí mật ở trong một gian phòng hội nghị tác chiến ở trong shipper s á t thực thần thông q u a n g đại lưng cửa kia vô cùng cường đại tổ chức tình báo không chỉ có lấy được sở trụ cờ cổ b ả o nội bộ bản đồ địa hình hơn nữa còn lấy được một t r ư ơ n g cổ b ả o xung quanh bố phòng đồ một mảnh to lớn màn hình điện tử màn phía trên từng cái tháp lâu ám b ả o bố phòng điểm toàn bộ dùng điểm sáng màu đỏ tiêu ký ra trọn vẹn vượt qua phương viên mười cây số một toà núi nhỏ sở trụ cờ cổ bão liền xây dựng ở trên sườn núi tại đỉnh núi phương hướng có đại lượng thành lũy cửa ải thậm chí là đúng đôi chống không đạn đạo phòng ngự cơ chế cũng không đủ quân đội cùng hỏa lực căn bản là không có cách công phá xịp h ở cho đám người lựa chọn đường tấn công là một đầu giữa rừng núi tiểu đạo t h á p lâu một ư ơ i bốn tòa ám bảo bảy tòa tại đầu này sơn lâm trên đường nhỏ trù hoạch kiến lập thành lũy phòng thủ cũng không dễ dàng bất quá đối phương lại là tăng thêm vượt qua bốn trăm n g ư ờ i tiến hành tuần tra phòng thủ cái này còn không có tính đến cổ bạo ở trong cái kia có thể trực tiếp tiến hành tấn công từ xa điện từ năng lượng pháo f k ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy chúng ta cần một đội quân tri viện ca sĩ ẩn một mặt mộng bức nhìn xem xịp hờ giới thiệu một cái mặt đen có chút biến tử xu thế nạ tạ xa ngồi ở g i t đa ni bên cạnh một bức câu người bộ dáng cơ hồ dán vào g i t đa ni trên mặt tại g i t đa ni bên h a i nói ngươi vị này người d a đen bằng hưu giống như cũng không hiểu do chúng ta phải đối mặt được nhân ngươi không có đã nói với hắn sao nạ tạ xa thanh â m không lớn nhưng cũng không nhỏ phòng hội nghị tác chiến cư như vậy lớn tất cả mọi người nhìn lại g i t đa ni vẻ mặt thành thật nói ta đương nhiên nói qua ca sĩ ẩn trận to trong mắt một bức muốn cùng gió đa ni liệu mạng bộ dáng g i t đạn nghỉ c ư ờ i ngượng ngùng một chút nói cả s、si、ị ẩn mặc kệ hoàn cảnh cỡ nào ác liệt đây đúng là một trận giải cứu con tin hành động không phải sao tất cả mọi người cho g i t đạn nghỉ một cái khinh bị ánh mắt lúc này s i p h e r mang lấy một loại toàn bộ đều tại trong khống chế tự tin nói trên thực tế cái này đích sắc là một trận giải cứu con tin hành động chúng ta đã cân đối gờ mạng nghỉ cảnh nội c qsg thờ răng sờ r u ồ n cùng ỉ n h lần amo bọn hắn mới là tiến công chủ lực sẽ từ sơn phong chính diện tiến hành công kích q một chương sáu mươi mốt kế hoạch cùng hành động chương sáu mươi mốt kế hoạch cùng hành động tiến công hĩ ra đại bản doanh đầu rắn sở chủ cờ nam tước cùng c ổ bảo đây cũng không phải là cùng loại bù ạ vẹt như thế tiểu đà tiểu nháo là chân chính thành lũy quân đội là gần như cự vô bá đồng dạng tồn tại nếu như chỉ là dựa vào giọt đạn n h ỉ chờ một đám sát thủ đặc công cùng kiến càng lay cây không khác bất quá giọt đạn n h ỉ cho xịp hở ra cái ý tưởng đem ú lì xen ôm ra ngoài tại thế giới dưới lòng đất ở trong thả ra một tin tức bóng tối bom đã bán ra tại sở chủ cờ nam tước sau đó xịp hở thông qua kia đem cái này tin tức không ràng buộc đưa tặng cho ỉ lần màu đen hành động trung tâm chỉ huy d ẫ ma doanh sự tình cũng không có lên men ra e n g l a n a m o bằng bạch cùng người đại chiến một trận còn bị nga một phương đỗi một đợt a n thịt ngầm cuối cùng bóng t ố i bom cũng không có tới tay hiện nay kia tin tức vừa đến đều không cần xịp hở chân ngòi e n g l a n màu đen hành động người phụ trách rất nhanh liền lợi dụng mình tại châu âu cường đại người mạch thế lực liên hợp g m a n y thờ giang sờ hai phe trong nước tinh anh đ ặ c chiến bộ đội chuẩn bị cùng sở chủ cờ nam tức đến một trận đại chiến sở chủ cờ nam tức người trong nhà trên trời đột nhiên liền rớt xuống một miệng hát hoa cái này sao có thể chịu được sự tính lên men về sau sở trù cờ nam tức lợi dụng gia tộc mình tại ổ tạn ở trong ảnh hưởng ý đồ vì chính mình giải thích một đợt trừ khử mầm thai vạn nhưng ổ tàn cũng chính là nato bản thân liền là lấy mỹ anh đức pháp làm chủ yếu thành viên quốc càng là lấy mỹ quốc cầm đầu kia có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mỹ quốc washington chính phủ quyết sách e n g l a n màu đen hành động n h ẹ n gần nổ phổi mà muốn trả thù gỡ mãn nghỉ đối với sở chủ cờ nam tức tại cảnh nội gây sự cũng rất khó chịu mỹ anh đức tam vương bất mãn sở chủ cờ nam tức tại ổ tàn ở trong hoạt động tự nhiên cũng liền không tốt ổ tàn cấp ra một cái điều kiện chỉ cần sở trụ cờ nam tức có thể đem bóng tối bom bí trịa ra là có thể tránh khỏi lần này xung đột nhưng bóng tối bom tin tức b một, một phần có quan hệ bóng tối bom tài liệu cặn kẽ đệ trình đoàn sington chính phủ mở rộng chế tạo loại này bóng tối bom lại có thể trong nháy mắt đoạn tuyệt một tòa thành thị thiết bị điện tử cái này mẹ nó quá hung tàn loại này hung tàn vũ khí nhất định phải giữ lại tại mỹ quốc thịt thịt trong tay t bởi vì là tại châu âu lãnh thổ phía trên chiến đấu mỹ quốc một phương không phương diện trực tiếp điều động quân đội xuất thủ cho nên từ kia dẫn đầu england amo gỡ mạn ý cơ sqr thờ răng sờ ruộn chỉ ở ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong trực tiếp ngang nhiên hướng phía sở trụ cờ cổ bão phát động tiến công cùng lúc đó sở t thủ. cờ cổ bão mặt sau núi rừng bên trong do đàn ý đám người đã tập kết bởi vì là sở kỹ giờ tổ chức thành lập về sau nhằm vào hì dạ trận chiến đầu tiên cho nên xịp h ở cũng tới đến cổ b ả o phụ cận sơn lâm ở trong nipuji hiển nhiên là đã hướng về sở kỹ giờ tổ chức đầu không ít tiền xịp h ở cũng cần một lần lăng lệ quả quyết lại cũng đủ lớn thành quả chứng minh sở kỹ giờ tổ chức giá trị s ơ n phong đối diện đã truyền đến hỏa lực thanh âm xịp h ở sở kỹ giờ tổ chức buốt lâm thời s u n g làm lần này hành động người chỉ huy mới tinh trang bị bị người vận chuyển tới tinh vi vũ khí dương mở ra về sau bên trong là từng d â bóng tối hệ liệt vũ khí đạn mũi tên lựu đạn đặc chất phi tiêu các loại tất cả đều là màu trắng bạc rất có khoa học kỹ thuật cảm giác dáng vẻ trên thực tế những vật này cũng xác thực có được cực cao khoa học kỹ thuật hàm lượng mỗi một phát đạn dược đều tại trong phạm vi nhỏ có được điện từ ngăn chặn công hiệu có thể phá hư 90% t r ở lên thiết bị điện tử giá trị gần ngàn đô la những vật này không cách nào phá hư địa phương năng lượng nguyên nhưng lại có thể phá hư năng lượng chuyển đổi thiết bị đợi đến tất cả mọi người chọn lựa tốt ra hòa sự tình lại khảo nghiệm qua tai h nghe s i p p e r lúc này mới lên tiếng mà nói hành động lần này tuyệt mật một khi thất thủ không cứu được vệ binh sẽ không đạt được thừa nhận d t đáng n h ĩ sẽ phụ trách công thành ca sĩ、si、ẩn dẫn đầu một c h i tiểu đội cánh nhiệm g hộ cùng phụ trợ cất lìn giúp hai người tìm kiếm địa điểm tiến hành ngắm bắn rút ra điểm hỏa lực tại bất luận cái gì người cần thời điểm hy vọng công kích của các ngươi có thể đúng chỗ ta cùng nạ tạ xạ sẽ thâm nhập vào trong pháo đài cổ ngăn cách cổ bào tấm chắn năng lượng cũng cứu vớt con tin có ý kiến gì hay không d t đáng n h ĩ bọn người bình tĩnh nhìn tới ai cũng sẽ không đem loại này cái gọi là bố trí quá mức coi thành chuyện gì to tát bởi vì chiến đấu thay đổi trong n h á mắt chỉ cần đại thể không thoát ly kế hoạch là được mà đúng lúc này đợi một mực không có gì tồn tại cả mẹ sử ly có chút khẩn trương giơ tay lên nói ta có ý kiến ta đây ta đi làm cái gì t ọ t nhìn xem nhà mình biểu hiện của con trai có loại che mặt xúc động những người khác cũng cười nạ tạ xà mang theo t r e o chọc nhìn mẹ sử ly một chút nói voi nơi này là chiến trường không phải trường học lớp học không cần thiết câu nệ như vậy mẹ sử ly mặt lập tức liền đ ỏ lên đập nói lắp ba muốn nói cái gì còn nói không ra d t đã nghỉ không quá nhân tâm dù sao đối phương là đến giúp đỡ vô vô hòa sử ly bà vai nói đại chất tử chiến đấu sẽ nói cho ngươi biết đi hướng nơi nào Wesley một mặt một bước, giọt bước, lặng lặng phương ị n không đ vị chính tây lệnh nam ba mươi hai độ một m ư ờ i hai bảy cây số a mo đã cùng mục tiêu địch quân giao chiến phương vị chính tây mười ba độ, ba cây số dùn đã, đã cùng mục tiêu địch quân giao chiến địch quân bố trí đã điều động bắt đầu hành động trong hai nghe rất nhanh chuyển đến bên ngoài sân giám sát nhân viên báo cáo âm thanh câu nói sau cùng rơi xuống về sau g i t đạn n cùng cạ xỉ ẩn c á t mang theo một con tiểu đội nạ tạ xạ cùng xịp hở hai người cũng xen lẫn trong trong đó rất đi mau ra doanh điệu tạm thời hướng về mục tiêu cổ bảo phương hướng tiến bảo cùng lúc đó c e l i n cùng giật cũng rất nhanh biến mất tại rừng cây ở trong đối với g i t đạn n bọn người mà nói đó cũng không phải một trận đại quy mô chiến tranh mà là thiểm điện tập kích cùng con tin nghĩ cách cứu viện chi chiến toàn bộ tiến công đội ngũ không cần thiết quá mức cầm kềm nhưng mỗi một cái tiến công thành viên đều có đầy đủ chiến đấu tố dưỡng mà tại mọi người rời đi về sau không bao lâu đám người chỗ doanh địa tạm thời bên trong kia vũ khí trong dương rất nhanh có hỏa diễm tự đốt đem mọi người giấu vết lưu lại tất cả đều hủy diệt mà rơi Đợi đến rơi thiên nội cái ngươi ngươi S, sứ sáng cảm khách Cảm khách Ngạch, nước bản mông một tạ thư tỉ、sì、thưởng、cảm、tạ thư hữu mông nhất tử thưởng rút trường 62, Trường dạ hữu hòn hữu Hoan nghênh nha xuống quy quy Yêu yêu xì lần g Lờ lập l vừa ngược lại là sen lẫn trong giọt đạn nghỉ trong đội ngũ nạ tạ xạ so giọt đạn nghỉ muốn thuần thục nhiều hai sách m ặ t thụ toàn bộ tiểu đội cũng là không tính tán loạn lấy một loại hiệu suất cao mau lẹ phương thức hướng về cổ bảo phương hướng ẩn nấp tiến lên dô vệ tinh biểu hiện phía trước m ộ ư ơ i một điểm phương hướng ba trăm l i n chỗ có tháp lâu l í n h gác bảy người cần ẩn nấp gật bỏ đám người trên thân đều có định vị cùng trinh sát trang bị s ở k ý giờ tổ chức phân tích sư ở căn cư ở trong liền có thể đối toàn bộ chiến cuộc tiến hành quan trắc suy đoán cùng điều chỉnh chỉ huy đây là sơ trụ cờ cổ bảo phía ngoài nhất lính gác cùng phòng thủ tuyến thương thương rừng rậm tuyến bên trong cùng loại dạng này tháp lâu còn có trọn vẹn mười một tòa mỗi một tòa khoảng thời gian không cao hơn hai cây số mỗi tám giờ một lần thay quân mỗi sáu giờ một lần tuần tra mặc dù nhân số không nhiều nhưng lại tạo thành một đạo giản dị mà hữu hiệu cảnh giới chế độ tại đạo này chế độ hạ bất luận cái gì một đạo tháp lâu lính gác n g o à i ý muốn nổi lên sở trụ cờ cổ bảo ở trong chậm nhất hai giờ bên trong nhất định có thể thu được cảnh báo về phần ở giữa khe hở rừng rậm khu vực không biết trôn giấu bao nhiêu địa lôi cạm ấy do đáng n g bọn người muốn lấy cái giá thấp nhất đột nhập sở trụ cờ c ổ bảo tốt nhất lộ tuyến chính là dọc theo một đầu tháp lâu ám bảo trờ l lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tại trong vòng hai canh giờ đột phá dài đến tám chín cây số phòng tuyến b à n g không mà nói g i t đ ã n y bọn người hoặc là lấy đại lượng nhân mạng làm đại giá từ rừng rậm lội q u a đi, hoặc là liền phải đối mặt sở chủ cờ cổ bảo ở trong nhanh chóng tiếp viện cất lìn r ọ t hai người các ngươi có thể giải quyết rơi mấy cái việc quan hệ nghĩ cách cứu viện thì hẹ tổ cùng b o n đạt tỷ lệ g i t đ ã n y hiếm thấy không có sử dụng giã thú đột kích lưu phương thức chiến đấu đôi quá khứ mà là cách h a i nghe kêu gọi hai cái rút bóng người không gặp chỉ ở trong thai nghe chuyển tới một tỉnh táo kéo dài thanh âm ba cái c ớ l í n lòng háo thắng lý vẫn như c ũ không giảm nhưng trong giọng nói nhưng lại có sự tự tin mạnh mẽ tựa hồ là dừng một chút ruột thanh â m lần nữa từ trong thai nghe chuyển đến nói ta còn có một đứa con trai cho nên ta cũng là ba cái g i t đa n h bật cười nói ruột ngươi chỉ có lúc này mới có thể nhớ tới đại chất từ sao huệ ly đối với h u ly trêu chọc ít nhất là chiến đấu trước đó một chút điệu hát d ầ n d i n tề mà thôi đám người rất nhanh phân phối mục tiêu g i t đa n h bắt đầu như là mánh hổ đồng dạng tại sơn lâm ở trong phi nước đại gia bất kỳ cái gì đi tại gió đa n h dưới chân tựa như là không có bất kỳ cái gì trở ngại đồng dạng Chẳng qua mà trong hiện lát, g nhì ánh tại trong, đã thấy trên lầu tháp linh gác, gác thấy được giọt đạn nhì thân hành lúc rất đột ngột trong đó lục đạo bóng người cơ hồ là trong cùng một lúc chấn động mạnh một cái trên đầu huyết hoa bắn tung tóe từ trên lầu tháp rất xuống còn lại một tên sau cùng lính gác thần s ắ c trên mặt đại biến vẫn không có thể có hành động thời điểm chạy bên trong giọt đạn n h ì đã cánh tay phải hất lên một viên đạn vòng qua mấy viên của một chính xác đánh vào đối phương m i tâm hình cung đường đạn thuật tại trong rừng rậm không có cái gì có thể so sánh loại này thương thuật càng nguy hiểm đợi đến nạ tạ xả mang lấy còn lại tiểu đội nhân viên đến lúc t h á p lâu đã t h a n h k h ô n g nạ tạ xả một thân quần áo bó sát người trừ đôi chân dài cái này một thiếu hụt bên ngoài vô cùng mê người đi tới giọt đạn n h i bên người nói cường chắn voi lần sau ngươi có thể chầm một chút cho ta bên người những này tiểu hỏa tử một chút cơ hội biểu hiện đây cũng không phải là một mình người tú g i t đan y quen thuộc đơn đà độc đấu tố chất thân thể vượt qua thường nhân một năm lần lại có ạ d i ệ n l ì n b ộ phát kỹ cứ việc lần này đến đây tiểu đội thành viên đều là đặc chiến tinh anh lúc trước kia thọ lên quán rơi trong chiến đấu nhưng như cũng không cách nào phát huy ra cái gì mà tới lúc này đám người mặc dù không nói đ ố i g i t đan y biểu hiện cũng rất khiếp sợ nhưng trên mặt những cái này bị khuất lại là rõ ràng cấp bách cứu người dưới tâm lý g i t đan y trước đó chỗ nào còn quan tâm được cái này tại mọi người trên thân nhìn lướt qua gió đan y nói ta thẳng thắn nói các ngươi không cần so với ta cái gì các ngươi chỉ là chiến sĩ mà ta là cái sát thủ phân công khác biệt mà thôi luận giết người ta so với các ngươi lợi hại cái này không có gì tốt khoe khoang trong nội tâm thậm chí ta vì thế sợ hãi lần chiến đấu này việc quan hệ người nhà của ta an toàn cho nên ta chỉ cần thắng lợi hy vọng các ngươi có thể lý giải cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta đạt được nó lần này hành động mặc kệ xịp hở cùng nít fu j i hai người phía sau có tính toản ứng gì bên ngoài giải cứu con tin là nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu những này tiểu đội thành viên theo một ý nghĩa nào đó là đến giúp giọt đạn n bận bịu giọt đạn n không có gì quân nhân khí chất càng không cái gì lãnh đạo phong phạm một cố mang lấy giang hồ khí hơi thởi nói nói ra lại là để mọi người tại đây trong lòng phá lệ trong suốt làm người làm việc g i t đan nghi thực chất bên trong toát ra tới vẫn là ở kiếp trước ma luyện ra tới loại kia khéo đưa đầy cùng biển báo nói hai câu lời h ư u hích mà thôi lại sẽ không rơi khối thịt dù sao mình chân thành người thiết đã đứng lên sĩ khí nguyên một g i t đan nghi bọn người lần nữa hướng về phía trước đội tiến trong đội ngũ rõ ràng so trước đó nhiều hơn một loại hòa thuận cùng đấu trí tiến lên trong lúc đó nạ tạ xạ cùng g i t đan nghi cánh tay va chạm bất động thanh sắc ở giữa điều chỉnh một chút h a i nghe k ê n voi làm sao không gặp ngươi nói với ta như thế động lòng người nạ tạ xạ tiếng nói khẳng lộ ra một cỗ thô lệ cảm giác nhưng lại có một loại khác bị lực do đan y nhìn nạ tạ xạ một chút đối phương ngực kéo có chút thấp nhưng không biết vì cái gì do đan y lại là nhớ tới hạ vẹn trở bốn bên trong quả tỷ cái chết miệng soi đầu góc tới phải nhanh do đan y cơ hồ là bản năng há miệng mà nói yêu ngươi ba ngàn lần nha khúc ngạch ta nói là dạng này đủ động lòng người sao do đan y không trải qua đầu góc lời nói ở giữa hiển nhiên từng có cảm xúc biến hóa nạ tạ xạ dừng một chút thoải mái cười nói ba ngàn lần sao mỗi ngày một lần chẳng phải là muốn m ư ơ i năm do đan y có chút trầm mặc đột nhiên rất chân thành nói không cần dùng lâu như vậy đừng nói mỗi ngày một lần ta cảm thấy một đêm ta ít nhất cũng có thể đến ba lần không bốn lần nạ tạ xạ mẹ nó nguyên lai、like、là cái này yêu ngươi ba ngàn lần a a cặn bạn nam ngay tại giữa hai người t hai nghe bầu không khí hơi có vẻ lúng túng thời điểm trong hai nghe chuyển đến một cái thật không tốt ý tứ thanh âm hơi có vẻ sợ hãi lại dẫn một chút nén cười cảm giác cái k i a r ổ vỗ vị tiên sinh cùng rộ mạ nọt nữ sĩ vừa rồi các ngươi k a n h đột nhiên sản sinh biến hóa chúng ta coi là xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đã giúp các ngươi hoán đổi trở về cho nên đây là căn cứ tổng bộ giám sát thanh âm của nhân viên d t đ á n h ỉ trên mặt biểu lộ đột nhiên đặc sắc thanh âm đều có chút run r u dày nói từ lúc nào bắt đầu Cả c sĩ ẩn, ngươi ngàn lần nha. Lìn, yêu ba trong lìn, lần ngươi ngàn nha. ngươi chương yêu yêu quy lũy khu phòng tuyến. khu Chương Hoài ba phá thành lũy khu phòng phá thành một đột đột tuyến. phòng lũy hai nghe c ố sự bị người t r e o chọc một trận chủ đề cuối cùng là tại xịp hờ nơi đó bị ngừng lại bởi vì mọi người đẩy tiến tốc độ cực nhanh cỡ nhỏ tháp lâu cùng ám bảo cũng sẽ không có quá nhiều người phòng thủ mà lại khoảng cách sở chủ c ử cổ bảo quá xa nhân số cực ít trong hai nghe chiến trường giám sát viên vô cùng rõ ràng thanh â m chuyển ra gió dani tiểu đội làm công thành tiên phong tiểu đội rất nhanh đẻ xuống riêng phần mình bước chân nếu như chỉ là bốn mươi bảy người gió dani tuyệt không e ngại có cớ lìn giật hai người trong bóng tối chiếu cố gió dani thậm chí dám xông đi lên cứng rắn đỗi một đợt nhưng nếu như là có hoàn mỹ phòng ngự biện pháp liền xem như lại nhiều mấy cái ọ õ đạn nghi tiến công trước đó cũng phải suy nghĩ một chút mạng nhỏ phải t r a n g đủ ba cái xếp theo hình tam giác ám bảo có vũ khí hạng nặng liền không nói còn có năng lượng vũ khí xuất hiện trừ phi là có hụt hoặc lạt sô đồng dạng thân thể hoặc là có cả b è n a mezika t ấ m thuẫn bằng không mà nói loại hỏa lực này điểm tại đạn dược sung túc tình huống d ư ớ i thậm chí có thể ngăn trở một chi chân chính đại quân luật ngắm bắn kỹ thuật rất n h u nhưng có lẽ cần tầm mắt mới có thể phát động công kích tiến công ám bảo uy lực lớn suy giảm cất lìn mũi tên bên trong có bao nhiêu loại mũi tên trừ bỏ ám bảo ngược lại là không có vấn đề nhưng ám bảo bên cạnh còn có tháp lâu thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua sơn phong đối diện chiến đấu đám người không cách nào đem khống nhiều một giây đồng hồ liền có khả năng thêm ra một chút biến số mà tới do đán ý nhìn xem bên cạnh quan sát viên đưa tới nóng thành giống ngắn bình phong m á y tính chỉ là suy tính vài giây đồng hồ thời gian mà thôi ấn xuống một cái thai nghe nói r u ậ t trừ bỏ tháp lâu uy hiếp cất lìn ta đi hấp dẫn hỏa lực ngươi mau chóng giải trừ ám bảo điểm hỏa lực ca sĩ、si、n còn lại bên ngoài phòng thủ liền giao cho các ngươi không đợi hai nghe ở trong truy do đạn n h ỉ tại mình xung quanh tiểu đội trên thân mọi người nhìn lướt qua nói bên trên máy ảnh nhiệt bom khói bao trùm hỏa lực á p chế thấy rõ ràng đ ừ n g đánh trên người ta sau khi nói xong do đạn n h ỉ không chút nghĩ ngợi phi nước đại mà ra tại nhảy ra một nháy mắt từ dưới xương sần rút ra đặc chất súng l ủ hình cung đường đạn thuật ba phát liên tục ba viên bóng tối hệ liệt đạn dược đã chạm vào đến kia xa xa ba cái ám bảo ở trong điện tử ngăn chặn tại những cái kia á m bảo ở trong thiết bị điện tử n h o nhao tuân ra hòa tinh khói xanh sau đó dừng lại sơ trụ cơ cổ bảo ở trong những n à y thì dạ binh sĩ cũng không phải là hoàn toàn yếu gà phóng tới bất kỳ quốc gia nào bộ đội bình thường bên trong đều có thể coi là tinh nhuệ sự cố xuất hiện một máy mắt ám bảo ở trong người chỉ huy hô to một tiếng đại lượng hỏa lực nặng tựa như cùng phong bạo đồng dạng hướng phía giọt đạn n h ỉ phương hướng chút xuống m à tới phanh phanh ẩm cùng lúc đó tại giọt đạn n h ỉ hậu phương từng khỏa bom khói xẹt qua vòng c u n g quy tích nhao nhao rơi vào kia ám bảo cùng tháp lâu vị trí nồng đậm khói trắng nháy mắt tràn n ậ p g ọ t đạn n h ỉ sau lưng còn lại tiểu đội cũng nhao, nhao từ trong rừng hướng về ám bảo phương hướng tập trung áp tới có giọt đạn nghỉ ngay lập tức dẫn đi đại lượng hỏa lực bị bom khói bao phủ hỉ dạ thành viên căn bản không phát hiện được đột kích tiểu đội phe tấn công hướng cũng không có cách nào bằng vào hỏa lực nặng tiến hành bắn phá áp chế đây là chiến tranh súng ống vô tình giọt đạn nghỉ có năm chắc có thể tránh đi một vòng hỏa lực tập kích nhưng những cái kia phổ thông đột kích đội viên một khi bị phát giác phe tấn công hướng để kêu hỏa lực nặng bắn phá tới thương vong nhưng l ớ n lắm phốc phốc trong rừng không biết chỗ một khỏa lại một khỏa đạn lặng yên không một tiếng động như là như mọc ra mắt đem kia trên lầu tháp có uy hiếp địch nhân điểm dết cùng lúc đó cờ lỉn trong Siêu siêu cùng lúc đó ca sĩ ẩn mang lấy đột kích tiểu đội đã giết vào đến quần quận khói trắng bên trong nương theo lấy đứt quang tiếng súng chuyển đến đợi đến sương mù tiêu tán thời điểm tàn mát địch nhân bị thanh lý t r ố n g không cho đến lúc này gió đan y mới đẩy bụi đất từ một cái vũng bùn ở trong nhảy lên mà ra dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng hạ d ề n liền buộc phát năng lực giọt đạn nhì nương tựa theo mình đối với tử vong mất cảm có thể tránh thoát một vòng hỏa lực bao trùm nhưng loại kia vũ khí hạng nặng mưa đạn chỉ là ngắn ngủi một lát liền cơ hồ đem giọt đạn nhì trước người ẩn thân nhỏ sườn đất tức mất vài thước đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như ngay từ đầu liền toàn diện tập kích đối phương tất nhiên sẽ hình thành sen lẫn hỏa lực bao trùm lưới chỉ có ném ra ngoài một cái mồi câu hấp dẫn lực chú ý những người còn lại mới có thể triển khai xuất kỳ bất ý tập kích bằng không một trận, trận công tiên chết bao nhiêu người không nói sợ là liền muốn đánh thành đá khi dạ phòng ngự hệ thống so đám người dự đoán bên trong còn muốn h u n g mãnh đây là có anh đức pháp tam vương đ ặ c chiến đội là chủ lực hấp dẫn sở chủ cờ cổ b ả o tuyệt đại đa số lực chú ý nguyên nhân sau đó chính là dựa theo chiêu số giống vậy đám người bằng nhanh nhất tốc độ đẩy về phía trước tiến liên phá mấy tầng phòng ngự khoảng cách sở chủ cờ cổ b ả o không đủ một cây số một mảnh rừng rậm bên trong đám người ngắn ngủi tụ tập còn có một đạo phòng tuyến liền có thể vượt qua thành lũy khu chúng ta bắt đầu từ nơi này chia ra hành động diêm phần mình đột phá tiến vào cổ bạo về sau lấy giải cứu con tin đầu mục, mục tiêu hoàn thành liền mau chóng rút lui bất quái nhớ rừ đổ c tại cái n g một chỗ này trực tiếp chia ra hành động là tốt nhất cũng tối ưu lựa chọn do đan y ngược lại là cảm giác được sĩp hờ làm ra cái lựa chọn này khẳng định là có tiểu động tác muốn làm nhưng giọt đạn n h ỉ cũng không có quá nhiều tư cách đi tiến hành chỉ trích trận này hành động trên danh nghĩa chính là vì trợ giúp giọt đạn nghỉ giải cứu người nhà nếu như không có sở kỹ giờ tổ chức đại lượng tình báo cùng nhân viên trang bị giọt đạn n h ỉ liền xem như có thể một người chui vào sở chủ c ờ cổ báo bên trong cũng căn bản không cách nào đem tỉ hệ tổ cùng á n đã hai người mang ra tối thiểu nhất hiện tại mọi người đã mở ra một cái thông đạo mà đến hơn nữa còn có hoàn mỹ tiếp dẫn rút lui kế hoạch không có ma bệnh mọi người hợp tác lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau cũng coi như được là tất cả đều vui vẻ phóng sinh một con dê cũng là thả phóng sinh một đàn dê cũng là thả g i t đan nhi rất nhanh nợ nụ cười hướng về nạ tạ xạ cùng cờ l ì n hai người nói làm các ngươi cần làm sự tình đi ta sẽ đích thân đem người nhà mang ra x ế p t hở có mình ý nghĩ cùng tính toán nhỏ nhặt chẳng lẽ nít fuji liền không có à thật sự cho rằng đối phương tùy tiện liền đem thủ hạ đại tướng đưa tới hỗ trợ không thành nạ tạ xạ cùng cờ l ì n hai người nghe được gió đan nhi lộ ra có chút áy náy mà tới gió đan nhi ngược lại là không quan trọng người trong giang hồ ai cũng có mang không khỏi mình t ớ i điểm đối phương hai người tại xỉ ẩn bên trong liền không khả năng như là gió đan nhi ca xỉ ẩn g i t bọn người đồng dạng thuần、thúy. Đỡ S, cảm cảm tạ thư khen thưởng, tạ thư hữu khen 1502171619208081000 do â n khen thưởng, 500 thư tạ một cảm b a lạt đạn i khối ề u 200 200 khen thưởng. Đúng vậy, ta vậy, l i t ă g giữ, thêm, hát hát hát. Cầu cắt cầu cử u đề q y chương 64, người người đều có hai tay kế hoạch. Chương có hoạch. người người người người đạn 64, 64, Giọt đều đều tay tay kế kế ý bọn người ở tại rừng rậm ở trong cùng sở chủ cơ cổ bảo binh sĩ chiến đấu cũng không có gây nên cổ bảo ở trong quá nhiều l ự c chú ý hoặc là nói lúc này sở chủ cơ n a m nước căn bản không để ý tới giọt đạn y đám người nhỏ cỗ tập kích cũng không đủ tiếp viện cùng kéo lưới thức phòng ngự dài đến mấy cây số rừng dập tiến căn bản là không có cách ngăn được giọt đạn nỉ h bọn người chia ra hành động về sau giọt đạn nỉ h cùng cạ sĩ ẩn hai người dẫn đầu tiểu đội phân biệt đi theo nạ tạ xạ cùng xịp hở hai người rời đi cái kia vốn là là xỉ ẻn cùng não hẹ dơ nhân thủ tới gần cổ bảo ngoài thành cổ đạo phía dưới một mảnh bóng dâm bên trong cạ sĩ ẩn đối với xịp hở cùng nạ tạ xạ đem người đều mang đi hành vi còn có chút canh cánh trong lòng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía trên con đường hai tên trần lấn g ữ sau đó cùng giọt đạn nỉ lẫn nhau hai người nháy mắt x o e o người mà đem hai tên c h ấ n giữ im ắng g i o sát cho đến lúc này hai người xuyên qua con đường lúc này mới đi tới bao phủ cả tòa cổ bảo một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam trước đó đây là cả thế giới hiện nay phạm vi bên trong đều số một năng lượng thuẫn không thể không nói khi dạ nội tình sắc thực đầy đủ thâm hậu tại toàn cầu cũng còn ở vào súng đạn thời đại thời điểm khi dạ đã bắt đầu hướng phía cao cấp hơn năng lượng thời đại leo lên thật sự là khó có thể tưởng tượng nhân loại đỉnh cao nhất năng lượng kỹ thuật lại là nắm giữ tại một đám phần tử khủng bố trong tay có loại kỹ thuật này không làm gì tốt nhất định phải làm phần tử khủng bố đừng nói nhảm t ừ a dịp đội tuần tra tới trước đó n ắ m chặt thời gian sở trụ cờ cổ bảo năng lượng thuẫn kỹ thuật xác thực châu tất nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì khuyết điểm cũng không đủ năng lượng truyền thâu hệ thống toàn bộ sở trụ cờ cổ bảo năng lượng phòng hộ thuẫn cần dựa vào trên mặt đất nhiều đến mấy trăm cái năng lượng chuyển đổi cùng kích phát trang bị mới có thể cộng đồng thôi phát do đáng n h ĩ bọn người cũng không đủ kỹ thuật cùng hỏa lực quanh mở năng lượng thuẫn nhưng có bóng tối hệ liệt điện từ ngăn chặn chỉ cần tìm được một cái năng lượng chuyển đổi cùng kích phát trang bị liền có thể trong thời gian ngắn phá vỡ một cái cớ nhỏ thông đạo cái này đã đầy đủ dọc theo đường l ạ g yên không tiếng động r á o sát hơn mười tên bên ngoài chấn giữ nhân viên do đã nghỉ cùng c ả s ỉ ẩn hai người rất mau tìm đến một cái chừng cao hơn ba mét to lớn sắt thép trang bị nhìn cái đồ chơi này tựa như là một cái sắt tảng nhưng xuyên thấu qua ngẫu nhiên kẽ h hở lại có thể nhìn thấy tại kia sắt tảng bên trong có một đoàn óng ánh năng lượng màu xanh lam nguồn sáng đem năng lượng khổng lồ truyền thâu đến màn sáng bên trong chính là chỗ này do đã nghỉ rất nhanh lấy ra một cái hấp thụ thức bóng tối hệ lệ bom tiện tay hướng sắt tảng bên trên vừa c â sát hai người nhanh chóng tránh ra ba hai một điện tử năng lượng ngăn chặn khoảng cách khởi động lại còn có bảy giây thời g xin mau sớm thông qua trong hai nghe chuyển đến căn cứ nhân viên hơi có vẻ r ồ n dập tiếng kêu g à o g i t đan n cùng c ả xỉ ẩn hai người không có bất kỳ cái gì dừng lại nhanh chóng từ tấm chắn năng lượng ba mét lô lớn ở trong thông qua tiến vào cổ bảo về sau g i t đan n cũng không có gấp hành động mà là tại một cái chỗ bí mật ngừng lại ngay sau đó g i t đan n im ăng hướng về c ả xỉ ẩn làm thủ thế bên hai đoà đằng sau sờ soạn một chút đem thai nghe c u n bế hai xuống c ả xỉ ẩn nhìn thấy gió đan n động tác trong mắt sáng lên đồng dạng tắt đi t a i nghe nói dồ ngươi có phải hay không lại có ý định quỷ q á i gì gió đan n im lặng nói cạ xỉ ngươi cũng nhìn thấy sếp hờ nạ ta xa cỡ l i n bọn hắn cùng chúng ta không phải một lòng tới một chuyến chúng ta cũng không thể tay không trở về ca sĩ、si、ẩn ánh mắt tỏa sáng nói kế hoạch của ngươi là cái gì g i t đã n h ỉ tháo xuống trên cổ tay định vị trang bị nói ca sĩ、si、ẩn ta đi cứu người ngươi đi tổng khống trung tâm tìm cơ hội mang chút b ả n vẽ tư liệu cái gì ra t h u t bên kia ta đã, đã nói với hắn hắn sẽ đi khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu ghi nhớ t ậ n lực không cần cùng sếp hờ nạ ta xa cỡ l i n bọn hắn phát sinh gặp nhau cùng xung đột bọn hắn ăn thịt chúng ta ăn canh là đủ rồi người, người đều có hai tay kế hoạch Cùng sợ ở quý sợ tổ chức hợp tác cũng không phải là g i ọ t đạn nghỉ đến châu âu lúc dự tính ban đầu nhưng sự tình cũng sẽ không dựa theo g i ọ t đạn nghỉ kịch bản trình diễn nạ tạ xa nguy hiểm mà tràn đầy r ụ hoặc cả người tâm tư vẫn luôn t ạ i biến c i l i n hiếu thắng mà rất coi trung thành là một cái tương đối thuần túy chiến sĩ một mực tại quán triệt n í t fuji kế hoạch shipper có vô cùng gia tâm cùng kế hoạch tinh vi trời sinh liền có một loại trưởng khống đại cục năng lực thậm chí liền ngay cả nhà mình hai cái sắt bu ngơ t h ẹ tô cùng oán đạ cũng là có chủ ý người không chịu cô đơn tại dọn đạn n h ỉ rời đi rô do ma doanh không bao lâu Cái nhìn à y a i s xem cạ xỉ ẩn hưng ơ phấn tràn đầy rời đi gió đạn nghi nhưng không có sốt ruột rời đi mà là lấy ra một đống có thể thước cho tới đây đều là gió đạn nghi tại một đường tập kích tới trên đường trộm đạo thu thập mà đến hai tay dùng sức nắm chặt từng tia từng sợi không gian năng lượng không ngừng dung nhập vào g i t đạn nghi trong thân thể trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị không gian ba lô thôn v ẹ n mà rơi còn có một số lại là dung nhập vào giọt đan nghỉ trái tim bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa từng có xuất hiện qua toàn bộ quá trình cũng không phải là đặc biệt tốn sức tả hữu chỉ dùng năm phút giọt đan nghỉ r ố i người một chút cảm giác thân thể của mình tố chất lần nữa tăng trưởng một chút mặc dù loại tăng trưởng này hơi ít nhưng cũng coi như được là tăng lên mình lại một loại đường tắt cuối cùng nhìn thoáng qua kia s á t t ả n g phương hướng giọt đan nghỉ rất tránh mau thân mà ra hướng về sở chủ cỡ cổ bạc ở trong địa lao nhân thể thí nghiệm sinh vật nghiên cứu các ngành phương hướng tiềm hành mà đi nhằm vào địa hình, địa đồ tốc ý, là sát thủ ký, là mười mấy phút về sau gió đạn nghỉ xuyên qua từng cái từng cái thông đạo đi tới một mảnh lớn như vậy không gian dưới đất ở trong Toàn một trăm sáu mươi g năm trong địa lao hảo ẩn so t r ư ơ n g sáu mươi lăm trong địa lao hảo ẩn so dây đặc chất gỗ cửa phòng nháy mắt sụp đổ mạng thiên phi vũ gỗ vụn mảnh bên trong một thân ảnh mang lấy tiếng gió gào thét c u ố n vào gian phòng hai tên địa lao tổng điều khiển thủ vệ còn đến không kịp rút súng g i ọ t đan y đã một cái lên gối một cái dây lát đá đem hai người nháy mắt đánh bại phốc phốc nòng súng lạnh như băng bắn ra n ó n g g ự ậ đạn một ngã xuống đất thủ vệ không kịp hoàn hồn cũng đã đầu nở hoa cho đến lúc này g i ọ t đan y mới quay đầu nhìn về phía một tên thủ vệ khác họng súng chuyển di mà không thay đổi mở miệng mà nói ta cần hai người tư liệu tị ẹ tô mạ xì một cùng bán đa mạ xì một, một đôi song ta nghĩ ngươi nhất định sẽ phối hợp ta đúng không thế thì thủ vệ trên mặt hoảng sợ lập tức một mặt cùng nhiệt giống to mà nói ngươi mơ tưởng kỳ dạ và thuế g i t đan y n h ữ n g mày họng xuống rời chống đỡ tại đối phương giữa hai chân nói kỳ dạ có chín cái đầu ngươi chỉ có hai cái muốn ta giúp ngươi chọn một sao thủ vệ trên mặt trắng bệnh có mồ hôi nhỏ xuống quyết tuyệt vô cùng nói liền xem như ngươi uy hiếp ta ta cũng sẽ không đem hai người bọn họ được đưa tới nhân thể thí nghiệm bộ môn tin tức nói cho ngươi gió đan y bội phục thủ vệ này tiểu ca cơ linh đưa tay đem đánh sửu tới đạt được tỷ hệ tổ cùng oán đã tin tức giordani liền cũng không có tại địa lao này bên trong rừng lại ý tứ từ thủ vệ tổng điều khiển ở trong ra như một trận gió đồng dạng hướng về bên ngoài gấp rút chạy tới c h ờ một chút ngay tại giordani cơ hồ đã muốn rời khỏi thời điểm địa lao hành lang một gian trong nhà đá đột nhiên dỗi ra một tay nằm đến một cái diện mạo c ư n g nghị nam nhân dán tại nho nhỏ cửa sổ bên trên cố gắng hướng ra phía ngoài nhìn quanh giordani ngừng lại nghĩ nghĩ, mở miệng nói ngươi là cái nào trong nhà đá nam nhân cũng h ỉ nói à ân xo、so, ta là ỉn lần không quân đặt công đội thiếu tá phụ trách lần này hướng sở chủ cờ cổ bạo không trung thẩm thấu hành động gió đa ni s ừ n g sốt một chút nghi ngờ nói bên kia không phải còn tại chiến đấu sao ngươi làm sao bị tóm lên tới áo ẩn so trên mặt lộ ra một vòng quyến sắc nói chúng ta phi hành khí đụng phải cổ bạo phòng h ộ t u ẫ n chỉ có ta một người sống tiếp được cho nên gió đa ni im lặng cái này lại là tương đối khổ cực áo ẩn so còn tưởng rằng gió đa ni không tin mình lời nói vội và nói g n hè me ta không có nói sai ngươi có thể hiện tại tựa như thượng cấp chứng cầu ý kiến ta tổ tiên đã từng là ỷ lần thụ h n quý tộc ta có người ca ca mang k h t tiêu còn có cái mội oai ngoại đạo rất nội danh k sau có khi i a mật đặc công trang bị, mặc dù chỉ là nhìn nói h c hiểu rõ, cũng xong i à là thành thẩm thấu tiến sở chủ n kia sở cờ cổ báo kia đặc ô gió đan n sướng hơi vải bỡ đáo liền tiếp y có hùng ú t t h u hùng hổ, hổ rời đi một à này này, nhào lúc lật lên căn cổng được cái sắc chiếu phòng kia bên trong, nguyên bản dán ẩn nghe biến, ngáy phòng bên trong, đem giường tung, trên người mình. kia tại đại bom từ mặt mắt trở trùm so đem m về giây hai giây năm giây ông điện tử bom mà tôi h chỉ là ngăn chặn hết thẻ thiết bị điện tử lại không biết thật bạo tạc áo ẩn so từ dưới giường mặt thăm dò mèo một chút gian phòng điện tử cửa sắt đã mở ra toàn bộ hành lang ở trong không có m ộ t h a i tham dò tính từ trong gian phòng đi ra hành lang ở trong vẫn như cũ tính mịch đi tí mắng ngay tại ẩn so yên lòng chuẩn bị rời đi thời điểm thân hình lại là đột nhiên dừng một chút đem bia trên cửa sắt hấp thụ thức điện từ bom hải cốt lấy xuống cất vào trong ngực g i t đa nhi cũng không biết ẩn so thế mà lại có loại này tao thao tác lúc này g i t đa nhi từ địa lao ở trong r a về sau không bao dài thời gian đã đi tới một mảnh tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hành lang ở trong nhân thể thí nghiệm bộ môn cùng sinh vật khoa học kỹ thuật bộ môn đều xây dựng ở dưới mặt đất cùng địa lao tiếp giáp mà lại so với địa lao đơn sơ phòng thủ hai cái này bộ môn đều là sở trụ cờ nam tức cực kỳ trọng thị địa phương phòng thủ phía trên muốn so địa lao cẩn thận nhiều những thủ vệ kia đối với gió đa n h mà nói không tính là bao lớn kiến thức chân chính p h i ề n p h ứ c là giọt đa nghi trước mắt đầu này hành lang vẫn tay nghiệm chứng cùng t r o n g đen quét hình song trọng mật mã kích hoạt toàn bộ sở chủ cờ cổ bảo ngăn bên trong cũng ít có mấy cái có được thông hướng trong đó quyền h ạ giọt đa nghi dùng mấy cái thủ vệ làm thí nghiệm cắt laser hồng ngoại nhắm chuẩn toàn máy móc thức bắt giác hỏa lực bao trùm trong đó cắt laser cùng hồng ngoại nhắm chuẩn cũng còn tính song giải quyết cũng chính là một viên điện từ bom sự tỉnh nhưng bắt giác hỏa lực bao trùm là mặt đất áp lực thức phát động hình thức trừ phi giọt đa nghi biết bay có thể chân không chạm đất từ thông đạo ở trong bay qua nếu không liền không có bất luận cái gì tránh khỏi kh lối vào liền sẽ có đại môn phong bế g i t đan nghỉ muốn ở bên ngoài phá hư điểm hỏa lực kế hoạch cũng căn bản không làm được chống đỡ lấy lối đi này sinh chờ cũng không phải không được những cái k i a t r o n g bộ môn đám người luôn luôn muốn ra nhưng bây giờ là lúc nào là thời gian chiến tranh a ngay tại g i t đan nghỉ vô kế khả thi thời điểm tại ngoài thông đạo bộ lối vào chỗ đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc b o i cần trợ giúp sao g i t đan nghỉ quay đầu phát hiện ngay tại cách đó không xa nạ tạ Sạ lăng lệ vô cùng vặn gãy một cái lén lút hì dạ thành viên cổ thuận thế đi tới gió đan n h ỉ bên người gió đan n h ỉ hơi kinh ngạc nói nạ tạ xa, ngươi tại sao lại ở chỗ này nạ tạ xạ mị lực vô tận liếc mắt giọt đạn nghi một chút nói ta tại tổng khống trung tâm đụng phải c ả xỉ ẩn nghe nói ngươi hướng tới bên này ta đoán ngươi sẽ gặp phải phiền phước xem ra ta đoán đúng sau khi nói xong nạ tạ xạ liền hướng về bên hông xóa đi thoạt nhìn như là muốn giải đai l ư n g g á n g v ẻ giọt đạn nghi một mặt thẻ thủng nói nạ tạ xạ lúc này không tốt lắm đâu nạ tạ xạ liếc mắt từ bên hông gỡ xuống một cái nho nhỏ cầu thương phát xả nghi nói ta tại tổng khống trung tâm thấy qua nơi này phòng ngự trang bị thứ này ngươi hẳn là sẽ dùng đúng không nạ h nhỏ o c â tạ n g xạ mang không nặng, lấy tràn đầy ở nhà danh rời đi thành như nạ tạ xạ nói thật vất vả đột nhập đến hì giả hang ổ một lần nít fuji giao cho nạ tạ xạ nhiệm vụ không biết cần sự ưu tập đủ nhiều tình báo tại về phần thời gian cũng không nhẹ nhõm Đợt, điện、so, xuất từ điện phát vật bốt, rất mắt một ảo ảnh ảm, so, ẩn nhân phản diễn nhìn quen sở phiếu di ở chương á i diễn viên, c í n h h n nổi còn sáu mươi sáu tiến vào thí nghiệm bộ. bộ có nạ tạ xạ câu thương sự tình liền dễ giải quyết rất nhiều phòng ngự hành lang ở trong bố trí súng máy hạng nặng bắt rác xạ kích nhưng cũng toàn bộ đều là trên trần nhà là xéo xuống hạ phong khóa toàn bộ hành lang phát xạ câu thương đinh nhập hành lang chính giữa trần nhà dựa vào lực cơ bục lượng bảo trì bình thẳng bởi như vậy liền xem như súng máy hạng nặng toàn bộ khai hỏa không có hồng ngoại nhắm chuẩn trong này đất chống mang cũng có giọt đạn nhì nó thân chỗ liền xem như lúc trước người thiết kế cũng không nghĩ ra có người sẽ dán tại trên trần nhà một viên nộ sư kim tệ rơi xuống đất trong hành lang mặt đất áp lực trang bị bị nháy mắt phát động nương theo lấy máy móc c âm thanh t ă n g cái hỏa lực nòng súng nháy mắt phun ra ra như mưa rơi đạn mà tới bắn tung tóe ánh lửa phát ra khí tức nóng bỏng sóng nhiệt mang lấy nói như là rắn độc liếm láp Ấm, ẩm ẩm đặc chất súng lục từ giọt đạn nhì dưới nách lấy ra ba phát liên tục định chế bạo liệt đạn đầm đùm đ đem một góc súng máy hạng phanh phanh lại là một góc súng máy hạng nặng bị đánh sụp ra tới chuyền tay đ ổ i thương tổng cộng mười phát đạn đánh băng hành lang ở trong một nửa điểm hỏa lực cho đến lúc này g i t đạn nghi mới phát lực này lên đi tới khu vực an toàn nhanh chóng đổi đạn lần nữa đem còn lại điểm hỏa lực toàn bộ đều nhất nhất đánh băng thông qua hành lang hành lang s ở chủ cỡ cổ b ả o thân thể thí nghiệm cùng sinh vật khoa học kỹ thuật hai cái bộ môn trước mặt g i t đạn nghi liền đã lại không còn cái gì che đậy đi ra hành lang là cuối cùng một đạo cảm ứng t ứ c đại môn mà lúc này tại đại môn kia đằng sau trọn vẹn vượt qua hơn hai mươi tên thủ vệ nhân viên cơ hồ đã t ề tụ hai đại bộ môn ở trong tất cả lực lượng vũ trang toàn bộ tập trung lại một bước trận địa sẵn sàng g á n vẻ đại môn lạng yên không tiếng động hướng về hai bên mở ra dâm dâm một trận thương xuyên tiếng động hơn hai mươi tên thủ vệ toàn bộ chỉ hướng thông đạo ở trong không có mở h a i ngay tại những ngày người nghi ngờ thời điểm bốn quả bằng thẳng màu trắng bạc hộp sắt thuận mặt đất trượt đến đám người trước mặt Động. đán nghỉ cũng không có sử dụng khuyết tán thức tính sát thương Giót có khuyết thức sắt sử g i t đạn nhị cũng không muốn một quả bom quá khứ gây nên cái gì phản ứng dây chuyển mà tới màu trắng màn khói bị nháy mắt bắn lên bốn quả liên động hình thành một làn khói tường khai hỏa bao trùm s xa kích bị đạn khói đánh xoa tay không kịp giữa đám người rất nhanh có tiểu đầu mục hô to lên tiếng bất quá so những người này càng nhanh chính là g i t đạn nhị thân ảnh khoảng cách gần bắn gọn g i t đạn nhị có thể bạo phát đi ra tốc độ so với cái kia người phản ứng thời gian vẫn nhanh hơn một chút hung chi những người này ở giữa có ngắn n g i ngây người giá thu đột kích lưu phương thức chiến đấu lại xuất hiện quần quận khói tường bên trong kia màu trắng màn khói giống như là thuận thấu chiếu ra một đạo nhân hình hình dáng sau đó khói trắng nổ nát vụn do đan y một cái phi thân lên gối đem tên kia tiểu đầu mục đ ụ n g lồng ngực sụp đổ đ ụ n g nát sau lưng pha lê hàng rào rơi xuống nội bộ đại sành ở trong phanh phanh phanh ba phát liên tục khoảng cách gần tình hướng dưới do đan y thậm chí đều không cần ngắm trục chuẩn đại uy lực đặc chất súng lục đạn d ư ỡ n hạ ba người đầu nháy mắt vỡ vụn xoay người vặn lại một người cái cổ đem ngăn tại trước người gánh vác mấy đạo thương kích do đan y đột nhiên phát lực kia đã chết hẳn tấm mộc nhập vào giữa đám người lại là hôn loạn tương mừng dây lất đá xa thuật ba phát liên tục di động lên gối loạn xạ hôn loạn bên trong giọt đan ì lực lượng kinh người phản ứng tấn mãnh đặc thù s ạ kích phương thức cùng thể thuật tác dụng dưới có thể rất nhanh tránh đi tuyệt đại bộ phận thông thường đường đạn liền xem như ngẫu nhiên không tránh khỏi công kích giọt đan ì cũng là chống đạn chiến g i á p bộ vị n ả n h kháng xuống tới địch quân nhân số lấy một loại cực kỳ hung manh tốc độ giảm bớt giọt đan ì đối với những này thì giả ngoàn c ố chống lại thành viên nhưng không có bất kỳ thủ hạ lưu tỉnh mỗi một súng đều là đối người đầu trái tim tiết hầu chờ bộ vị yếu hại thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm giọt đan y đều dựa vào khoảng cách gần tiếp thân cách đấu kỹ quấn quanh ở giữa đám người gió đã kết thúc. Giọt đạn nghỉ tận tay đẩy ra trước người mình một cái đã chết hẳn tấm mục lúc này mới có thời gian đại lượng toàn bộ không gian dưới đất ánh đèn sáng như tuyết trọn vẹn vượt qua một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian dưới đất bị chiếu dọi phản phất giống như ban ngày gió đã nghỉ cùng hí dạ thành viên địa phương chiến đấu là địa điểm lối ra một cái quan sát đài chân chính đại sảnh muốn từ hai bên thang lầu đi xuống nhân thể thí nghiệm cùng sinh vật khoa học kỹ thuật hai cái bộ môn Hiển nhiên là đã sen lẫn là đã trước o n g c hết o nhất t nhảy ra một nhân viên nghiên cứu khoa học bị giọt đạn nhì tiện tay một thương đánh chết giọt đạn nhì lúc này mới từ quan sát trên đài sải bước đi xuống không rõ ràng hiện thực ngu xuẩn đi ngang qua kia nhân viên nghiên cứu khoa học thi thể thời điểm giọt đạn nhì nhả dánh một câu hướng về cách đó không xa những người khắc liếc nhìn mà đi nơi này có hay không quản sự một phút thời gian ta hy vọng có người có thể đứng ra phối hợp ta một phút sau ta bắt đầu giết người hy vọng các vị không cần làm một chút không thiết thực tiệu động tác bắt đầu tính theo thời gian thời gian một chút mà qua giọt đ ạ n Nhi chỉ l à như là chim ưng đồng dạng đứng tại chỗ liếc nhìn đám người chỉ là ngắn ngủi mười giây đồng hồ thời gian về sau một người mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt hói đầu t r u n g n h ê n nhân run rẩy rơ lên mình tay tới báo báo cáo t r ư ứ n g quan chủ quản đã bị n g ư ờ i đánh chết hói đầu chung nhân nhân trên mặt sợ hãi thời khác quan sát đến giọt đan y biểu lộ dung dậy chỉ một chút kia nằm trên mặt đất máu tươi chạy đầy đất nhân viên nghiên cứu khoa học g i t đ a n i n h ư mày nhìn về phía k i a đầu chọc trung n g u ê n nhân nói n g ư ơ i tên là gì đầu chọc trung n g u ê n nhân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cứng ngắc khuôn mặt tươi cười nói côn giặt luis ta là gỗ ẹ tơ đại học một sinh vật học giáo thụ ta là bị người trộm tới xin đ ừ n g giết ta ta tại phở g i ả n g phụt còn có thê tử cùng hai cái nữ nhi hoàn tờ h phụt lao tử có như vậy hung tàn a gió dani đán đánh gãy lời nói của đối phương nói tỉ ẹ tô mạ xi mộc v h n đạ mạ xi mộc v... một đôi xông bảo thai ở đâu c ò n giặt v ụ n trộm dò xét giọt đạn n h i biểu lộ nói vị trưởng con này tất cả đều tại chủ quán t r ê n thân nhìn ra được vị này sinh vật học giáo thụ vẫn là rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấy giọt đạn n h i hơi dễ nói chuyện một điểm tựa như thuận cột ban đêm bò có từ chối không muốn gây phiền p à i ý tứ giọt đạn n h i ngược lại là không có lên tiếng họng súng có chút bên trên điều nói ta cho ngươi thêm một cơ hội sửa sang một chút mạch suy nghĩ trả lời vấn đề của ta c ò n giặt t h ầ n sắc trên mặt nháy mắt biến hóa một bức bừng tỉnh đại n ộ dáng vẻ nói ta đột nhiên nhớ lại ta biết bọn hắn ở nơi đó Cảm tạ thư hữu cột nhiều ư chương ư ở n hoàn cùng g quy một chương 67, hoàng đà cùng tì ẹ tổ trên thai tì ẹ tổ trên thai hoàng Chương hoàn hoàng người i đà cùng n ấm. ấm. ẹ khi áp lực đã là gánh vác cũng làm ọ i người phụ trọng tiến lên động lực cồn giặt cũng không ngoại lệ đen như mực họng súng để cồn giặt trở nên trí nhớ tuyệt hảo rất nhanh liền dẫn dọt đạn n h ỉ đi tới toàn bộ đại sành tận cùng bên trong nhất một bọn người thể thí nghiệm chỗ cùng giam giữ cái khắc vật thí nghiệm địa phương khác biệt đây là một mảnh cần trùng đ i ệ nghiệm chứng mới có thể tiến vào khu thí nghiệm vị trưởng con này chính là chỗ này nơi này song bảo thai Là t o thành thành thật thật nhất trọng nhất trọng cuối cùng xuất hiện tại gió đa nghỉ trước mặt là hai tòa như là cỡ nhỏ phòng khách đồng dạng gian phòng một thanh niên cùng một thiếu nữ đều làm mặt một chủng loại giống như quần áo bệnh nhân quần áo lạng lặng nằm ở trên giường giống như là đang ngủ say hai người lồng ngực còn tại chập trùng do đan h y ngược lại là cũng không có gấp tiến lên quay đầu hỏi các ngươi đối bọn hắn làm cái gì côn giặt bồi r ồ i nói không phải ta ta không có đều là chủ còn làm hám i ệ n g chính là một đợt tam liên phủ nhận do đan h y trên mặt thần sắc trở nên khó coi rút ra trước ngực m một nghìn chín trăm m ư ơ i một do đan h y ngự khí trầm xuống nói ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì bọn hắn đến cùng thế nào côn giặt nói đôi này s o n g bảo thai trên thân đã xuất hiện thí nghiệm hiệu quả mặc dù còn rất nhỏ bé nhưng đã có nhất định tính nguy hiểm cho nên tại thí nghiệm tạm dừng giai đoạn chủ quản yêu cầu nhất định phải cho đôi này s o n g bảo thai tiêm vào chấn định tề để bọn hắn bảo trì mê man g i t đan ỉ tâm tình thật không tốt nói có biện pháp gì hay không để bọn hắn tỉnh lại c ổ n giặt có chút bận tâm bất quá nhìn g i t đan ỉ x u ố n g trong tay một chút nói có thể tiêm vào chứa ổ xỉ gấp rút hồng cầu tạo ra làm phối hợp chút ít chờ lọ rổ chỉ tỉ d ễ n có thể tại không đối hai người tạo thành bất kỳ thương tổn gì tình hôn g dưới kích thích vật thí nghiệm nội nguyên tính đường lòng trang trứng ẩm một tiếng đột một súng văng lên đánh gãy cồn giặt rông dài gió đan ý đã là có chút ánh mắt b nói nếu như ngươi không thể tại một phút bên trong để bọn hắn tỉnh lại ta liền đổi một người hiểu không cồn giặt toàn thân khẽ run rẩy bản năng muốn hành động nhưng cũng đột nhiên ngừng lại nói dài trưởng quan ta có thể tỉnh lại bọn hắn nhưng là thân thể bọn họ bên trong đã tạo thành một loại năng lực đặc thù còn chưa triệt để thành hình một khi bọn hắn tỉnh lại liền sẽ tự phát hấp thu thân thể bọn họ nội bộ năng lượng nếu như thời gian dài không cách nào đạt được chất lượng tốt năng lượng bổ sung sẽ dẫn đến cái chết sợ chết là cồn giặt bản năng mà dưới mắt nhắc nhở lại là cồn g ặ t đối với mình cả đời tận sức khoa học nghiên cứu một loại bảo hộ đây cũng là khoa học t r ạ c h một loại bệnh chung g i t đan y sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên nói nói đơn giản một chút rốt cuộc là ý gì cồn rắt nuốt ngụm nước miếng cái chán mồ hôi lâm ly nói thông tục tới nói bọn hắn làm duy hai thành công vật thí nghiệm thức tỉnh một loại siêu phàm năng lực nhưng cũng không cách nào tự quyết khống chế một con tại thân thể của mình bên trong không ngừng thôn vệ hết thể manh thú lại không chiếm được khống chế kết quả sau cùng cồn rắt còn chưa nói hết nhưng giọt đan y cũng có thể tưởng tượng ra một con không cách nào khống chế manh thú kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ là sẽ đem túc chủ cho nuốt mà rơi cái này phòng thí nghiệm bên trong sở dĩ hội trưởng thời gian để hai người bảo trì mê man chưa chắc cũng không phải đối với hai người một loại bảo hộ do đan n trong lòng có loại bất t ư ờ n g cảm giác nói bổ sung dược tề đâu các ngươi đã có thể thí nghiệm thành công ta không tin không có thí nghiệm bổ sung dược tề côn g da sắc mặt tái nhật nói năng lượng bổ sung dược tề chỉ có chủ quản mới biết được để ở nơi đâu Kết t h á x u ố n g ống lên đạn do đan n trong mắt có loại nhắm người mà phệ h u n g quang hướng về cồn giặt chống lại côn da cái chán mồ hôi say sưa không ngừng lau sạch lấy gần như khóc lên đồng dạng mà nói dài trưởng quan đây là sự thực việc quan hệ toàn bộ cổ bảo tối cao hạch tâm cơ mật Sợ chết cực kỳ, Giọt phát tiết một trận do đạn nghi ơ i rất nhanh để cho mình cưỡng chế tỉnh táo lại không ngừng hồi tưởng đến mình trong trí nhớ có quan hệ thì hệ tổ cùng bán đã hai người sự tỉnh ở kiếp trước trong trí nhớ hai người xuất hiện tại ả vẹn chơ bộ thứ hai là thông qua mì đệm mới thu được siêu phàm năng lực trong trí nhớ kịch bản Cùng、dưới mắt tình huống khác biệt giọt đạn nhì có chút bối rối bất quá giọt đạn nhì lập tức đống nhiên khẽ giật mình từ không gian trong hành trang lấy ra một khối có thể thước chuẩn mạ tới cái đồ chơi này nguồn gốc từ ở bã sở ghềm mình cũng có thể hấp thu mà lại tại sở chủ c ử cổ bạo bên trong có thể cùng mìn ghềm dính dáng đến đồ vật cũng chỉ có cái này năng lượng khối miễn cưỡng dính dáng mạ Nghĩ tới đây, giọt Đạn Nghì Cồn nói, có phải là thứ này. Cồn n Giọt Giạt, Giạt phải thứ tới bắt giật lại đây, bị là có dùng đây là m khoa học rất nghiêm cẩn khoa học có một chút điểm sai lầm liền tranh lệch nhiều lắm ta cần thí nghiệm cần thời gian ngay tại cồn giặt chạm đất bắn ngược thức gào thét bên trong gió đ ạ n nhi lần nữa lấy ra một cái có thể thấp chuẩn nháy mắt hấp thu đem vứt bỏ ra khối s á t bóp nát nói nhìn thấy không cái đồ chơi này có thể hay không dùng côn giặt đầu tiên là mục trừng chóng đốc sau đó giống như là dò xét cái gì chân bảo đồng dạng nhìn xem gió đ ạ n nhi không khoa học ép k cái này mẹ nó không đúng lẽ thường ta cần máu của ngươi bản đồ gen một cái hoàn chỉnh phòng thí nghiệm có lẽ ta có thể ngay tại côn giặt t ố t t ố t thì thầm nói thầm không ngừng thời điểm toàn bộ thí nghiệm đại sảnh bên ngoài chuyển đến loang thoáng tiếng súng g i đan nhi nhìn côn g i t một chút trực tiếp một cái tát hai hô đi lên、ba. côn giặt nháy mắt trứng mắt hét lớn ngươi làm gì g i t đan n h i một mặt lanh k h ố c nói tỉnh rồi sao côn giặt một b ư ớ c nói ta không phải một mực tỉnh dậy sao g i t đan n h i trong lòng hơi có vẻ xấu hổ trên mặt lại là mặt không biểu t ì n h nói cái này không trọng yếu ta hỏi ngươi nếu như bây giờ tỉnh lại tì h hẹ tổ cùng bắn đa bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian côn giặt xoa bộ mặt của mình vượt mực nói ba ngày nhiều nhất năm ngày thời gian liền nhất định phải bổ sung năng lượng bằng không mà nói kết quả ngươi biết gió đan n h i hít sâu một hơi nói vậy liền đủ rồi tỉnh lại bọn hắn sau đó mang lên ngươi cần tư liệu chuẩn bị rút lui cái gì côn giặt nháy mắt mấy cái nói ách ta không rút lui được hay không thê tử của ta nữ nhi g i ọ t đạn nhi lần nữa sở t h ư ờ n g nói thê tử của ngươi cùng nữ nhi sẽ tại trong vòng một ngày toàn bộ chuyển rời đến nữ giót cho nên ngươi có muốn hay không rút lui đâu côn giác q một chương sáu mươi tám h o à n đ ạ m t i e t ổ chương sáu mươi tám h o à n đ ạ m t i e t ổ tình lại t tì i e t ổ cùng h o à n đ ạ m cũng không phải là việc khó gì ở trong phòng thí nghiệm có hoàn mỹ quá trình về phần côn g i á làm xong đây hết thể về sau tại gió đạo nhi hung ác vô cùng ánh mắt hạ không thể không đi hỗn loạn trong phòng thí nghiệm bắt đầu thu thập mình cần có tư liệu cùng thí nghiệm số liệu mà lúc này g i t đan y bên này tiêm vào dược tề về sau thì h ẹ tổ trước hết nhất tỉnh táo lại dô không thể nào ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ trông thấy g i t đan y một máy mắt thì h ẹ tổ tự hồ là hoảng hốt một chút chờ mình liền muốn ngủ tiếp quá khứ thì h ẹ tổ là cái linh hoạt tính tỉnh g i t đan y lường đối phương một chút đi về phía đoạn đa đi đến cùng thì h ẹ tổ so sánh đoạn đa tựa như là một cái tỉnh lại công chúa yên tĩnh nhu thuận một đôi màu xanh mực đ ấ y mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên từng tia từng tia sở cắt lệ cứ như vậy nhìn xem gió đan nghi sau đó giật mình cười một tiếng vô cùng vui vẻ dô ta liền biết ngươi xe đến g i đan n h i đi tới h o à n đà trước mặt h o à n đà tựa như là cái nằm ỉ tiểu hài tử đồng dạng cười hì hì vươn hai tay của mình đây là từng tại dô ma doanh thời điểm h o n g đà dưỡng thành một cái thói quen lúc kia dô ma doanh bị người tập kích lao dỉn chờ mang lấy cô vợ trẻ cùng nhau lên thiên đường lại đem đoán đà cùng tỉ hệ tổ lưu tại nhân gian khi còn bé mất cha mất mẹ tỉ hệ tổ một nam hài tử còn tốt một điểm h o à n đà liền tương đối nhu nhược trong một đoạn thời gian h o à n đà thường xuyên cả đêm cả đêm làm ác mộng gió đan nghỉ nhận qua láo dỉn chờ hai vợ chồng đại ân đại đức gánh vác chiếu cô tị hẹ tổ cùng h o à n đà trách nhiệm tại trong một thời gian ngắn đó gió đà nghỉ thường xuyên t r ô n g coi h o à n đà tại h o à n đà tỉnh lại thời điểm cho đối phương một cái ôm chỉ bất quá đây đã là trước đây thật lâu sự tình nhìn xem h o à n đà hồn nhiên dáng vẻ gió đà n g ỉ cũng là nợ nụ cười cũng không nói lời nào chỉ là đem đoán đà ôm vào trong lòng giống khi còn bé đồng dạng t tổ lúc này cũng thanh tỉnh lại trông mong đi tới gió đà n g ỉ bên người một mặt tiện hề, hề mà nói dô ta cũng phải ôm một cái. gió đ á n ý nhìn tỷ h tổ kia phát d ụ c g tràn đầy d â u ria một chút nói tỷ h tổ người đã lớn lên tỷ h tổ mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c chỉ chỉ hoãn đ ạ nói cái này không công bằng ta chỉ bất quá so hoãn đ ạ lớn mười hai phút vì cái gì hoãn đ ạ có ta không có gió đ á n ý lúc này mới phát giác được trong n g ự c g ô nhuận nghĩ nghĩ nói bởi vì hoãn đ ạ cũng đã trưởng thành tỷ h tổ càng thêm một b ư ớ c ngược lại là hoãn đ ạ không có từ trước đến nay đỏ mặt lên bất động thanh sắc buông ra hoãn đ ạ gió đà n y cười ha han ệ n cho tỷ h tổ một chút đánh giá một phen tiểu hòa tử sắc cũng giống như mình cao tỷ h tổ cuối cùng vẫn đạt được mình một、ông. bất quá lúc này phía ngoài tiếng súng khoảng cách toàn bộ phòng thí nghiệm cũng biến thành càng ngày càng gần Giọt đán ý rất mau dẫn lấy ẹ tổ cùng người trong, phòng nghiệm nghiên giặt mang cái mắt kính này, tại một cái đại giản máy trước, gõ Giọt mang người giặt ngạc, nói, giặt giáo、thụ. Giọt đi hai tới đại đại hội viên cái tại cái đại hai tới hơi có vẻ kinh ngạc, nói, học rất sao. tổ thí tất mắt một tính trước, lốt bốt thụ. đán đà đã đều máy đán dẫn hoàn sảnh bên này sảnh, nhân sảnh xanh, cổn kính này, bàn cổn cận, hoàn cổn đán lấy lấy mau phím. khoa phía cứu lúc chạy ẹ cơ cả sạch chỉ có cự phụ đà không có hắn nói xinh đẹp như vậy g i t đan nghi cùng oán đa đều là không hiểu nhìn tị ẹ tô một chút tiểu hoa tử ngươi nói lời này có phải là bại lộ cái gì tị ẹ tô ngược lại là chẳng hề để ý nói nhìn ta làm gì mười chín tuổi nam nhân chẳng lẽ không phải là ta cái dạng này sao hoan đã im lặng g i t đan nghi không nói gì cồn rát lúc này ngược lại là vừa v ậ n dẫn xuất mình cần có đồ vật h u n g tận nhìn tị ẹ tô một chút nói tiểu t ử túi ta cảnh cáo ngươi lần nữa không cho phép đánh ta nữ nhi chú ý ngươi không xứng với nàng tị e tô nhất miệng nói cồn rát kia là trước kia bây giờ thì khác ta hiện tại có rô con dắt chân kinh gió đa nỉ sợ hãi hoạn đạ thì là rất cảnh giác nhìn về phía k a ca của mình gió đa nỉ ho nhẹ một chút nói đi ẹ tô n g ư ơ i biết ta một mực đem ngươi trở thành nhi tử không là đệ đệ lao dìn t r ờ còn tại thiên đường ca nhìn xem chúng ta đi ẹ tô lúc này cũng phản ứng lại nói x í c ý của ta là dô ngươi làm một sát thủ hẳn là rất kiếm tiền đúng không gió đa nỉ khiêm tốn nói một chút xíu đi ẹ tô một mặt h ứ n g phấn nói cho nên ngươi nhất định sẽ tài trợ ta một bút cô gái chuyên dụng tài chính đúng không rõ ràng bị người trở thành máy rút tiền g i t đan nghỉ lúc này lại là không hiểu thở dài một hơi lại có loại an tâm cảm giác mẹ nó thiện ra g i t đan nghỉ trong lòng nhà danh một câu nháy mắt phản ứng đưa tay rút súng ba phát liên tục đem hai tên t ử thông đạo cửa vào chạy và h í dạ thành viên đánh giết lúc này mới nói nếu như ngươi có thể bảo hộ cồn giặt sẽ không bị súng giết ta sẽ cho ngươi cung cấp một bút c ô gái tiền bạc f k dựa vào tên tiểu tử túi này sao cồn giặt một mặt bị phẫn tị hẹ tô ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói dô yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt cồn g i giáo thụ g i t đan n g cũng không nhiều lời cái gì suy nghĩ một chút móc ra đem trước ngực m một nghìn chín trăm mười một lấy xuống liên đ ố i mấy cái hộp đạn toàn bộ giao cho tỷ ẹ ệ tổ trong tay t r i n h trọng nói tỷ ẹ ệ tổ hướng ta cam đoan không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng dùng nó tỷ ẹ ệ tổ cũng cảm nhận được g i t đan n g nghiêm túc nói ta biết thí nghiệm đại s ả n h ở trong cũng không phải là chỗ nói chuyện bàn giao vài câu về sau g i t đan n g rất mau dẫn lấy ba người hướng về lối ra phương hướng mà đi xuống ống âm thanh đã càng ngày càng ồn ào sơ trụ cờ cổ bảo ở thời điểm này bị tam quốc liên hợp đặt chiến đội đánh bại khả năng không lớn Tám giọt đám Bất đám mười chín phần nhì đàn người bại ai, là lộ. là đã kể sơ chu cơ cổ bảo ở trong đã không an cổ bào ở trong loại này đặc thù có thể t h ứ n chuẩn vô luận là đối với giọt đa n n h ì vẫn là đối với toán đả cùng tì hẹ tổ hai người đều rất trọng yếu trước lúc rời đi giọt đa nhi nhất định phải có đầy đủ dự trữ huống chi lúc này cổ bảo ở trong vừa mới phát hiện có người xâm lấn khẳng định là phòng thủ nghiêm mật nhất thời điểm bất quá đáng tiếc là cồn giặt cũng không phải là nhân viên chiến đấu mà lại bản thân cũng không phải là hy dạ thành viên mà là bị hy dạ uy hiếp cướp bóc đến sở trụ cờ cổ bảo mà đến như thế có tốt có xấu chỗ tốt ở chỗ tương lai giọt đạn nghỉ không chi phí tâm tư đi tận lực phòng bị cồn giạt chỗ xấu ở chỗ hiện tại không có một cái dẫn đường người sở trụ cờ cổ, cổ bảo diện tích đối với giọt đạn nghỉ b ọ n người thực sự là quá không hữu hảo Đợt, Cảm tạ thư hữu khai a o n g k h ả i hoàn 100 khen thường, cảm tạ thư tạ giặc cảm hữu đán ỏ g y quy ác G500 khen thường, c ả ỉ trên tay cũng không phải là không có sở chủ cờ cổ bảo bản đồ địa hình nhưng tia h sưu tập mà đến bản đồ địa hình là năm một nghìn chín trăm hai mươi tám năm mặc dù trải qua trình độ nhất định hoàn nguyên nhưng đối với trong đó cơ mật yếu địa cùng bố trí nhưng không có bất kỳ đánh dấu xung loạn là không thể xung loạn một đường có thể tránh liền tránh gió đán ỉ chuẩn bị đem sau lưng ba người đi đầu đưa ra sở chủ cờ cổ bảo lại nói lấy giọt đa nghi sức chiến đấu mà nói cái này cũng không tính là một kiện chuyện quá khó khăn bất quá ngay tại giọt đa nghi mang lấy ba người chuẩn bị thuận lúc đến đường cũ lao ra thời điểm lại tại một mảnh cỡ nhỏ trên quảng trường đụng phải một cái gặp mặt một lần người quen áo ẩn so trước đó giọt đa nghi tiện tay từ trong địa lao cứu ra cái kia ỉng lần không quân thượng tá cùng mới gặp lúc loại kia hơi có vẻ chật vật khác biệt giờ này khắp này ẩn so càng chật vật cỡ nhỏ quảng trường trọn vẹn vượt qua ba mươi tên trở lên hy dạ thành viên có người tay cầm súng máy bán tự động có người tay cầm một loại súng năng lượng giới đại lượng đạn hội tụ đem ẩn nếu như không có n g o ạ i ý mớn tối đa cũng chính là ba lượt phút chờ những cái kia hì dạ thành viên vòng vây triệt để thành hình chờ đợi h ẩn so kết quả cuối cùng đơn giản hai loại một loại là lần nữa bị bắt làm tù binh một loại khác là ngoan cố chống lại đến chết không có h o à n đạ tị ẹ n tổ ở đây gió đạn n h i có lẽ sẽ đối kia h ẩn so làm v i ệ t thủ địch nhân của địch nhân là bằng hữu cứu đối phương không có chỗ xấu cũng sẽ không có cái gì phong hiểm nhưng bây giờ khác biệt chỉ là nhìn kia trên quảng trường chiến đấu một chút g i đạn n h i liền mảy may do dự cũng không có mang lấy ba người quay đầu liền chuẩn bị lách qua h o à n đ ạ tựa hồ muốn nói cái gì bất quá lúc này g i t đan h ĩ lại là vượt lên trước đánh gãy h o à n đ ạ lời nói nói h o à n đ ạ nhớ kỹ đây chính là chiến tranh tương lai nếu như ngươi không có trực diện tử vong dũng khí liền vĩnh viễn không cần tham dự vào h o à n đ ạ há to miệng cuối cùng không có tiếp tục nói hết chỉ là hai đầu lông mày có chút hợp vực thật mẹ nó thiên thọ h o à n đ ạ biểu hiện ra rất hiền lành cũng rất ngoan ngoãn nhưng mà càng như vậy g i t đà Nghĩ trong lòng liền càng cảm giác khó chịu khi sâu một hơi gió đà y d ư n g bước để h o n đà ba người ở nấp sau đó nhìn phía kia trên quảng trường nhỏ chiến đấu trong nhà không thể tất cả đều là giết người như n g o ạ hỗn đản luôn luôn phải có cái thiện lương thiên sứ mình trở thành một tên hỗn đản không phải là vì thủ hộ trong nhà cái này một phần thiện lương à. hình cung đường đạn thuật ba n g ba ba ba liên tiếp bốn thương lấy một cái xảo trá vô cùng góc độ bắn ra trong khoảnh khắc đánh giết trên chiến trường bốn tên đ ị c h nhân những cái kia hì dạ thành viên tại xuất hiện thương vong ngay lập tức tất cả đều bản năng hướng phía thô sơ giản lược đoán được đường đạn phương hướng chia binh quá khứ đại lượng đạn hướng phía một mặt hờ khép tường đá điên của nghiêng mà đúng lúc này đợi gió đạn y lại là từ một phương hướng khác đột nhiên bay vọt mà ra di động xạ kích ba phát liên tục xạ thuật loạn xạ địch nhân chia làm hai hàng lương tựa lương chiến thuật lại không ai từng nghĩ tới giọt đan n h ỉ thế mà trực tiếp giết tiến ở giữa mà tới nhanh như mưa gió đồng dạng đạn tại giọt đan n h ỉ trong tay có vượt qua dị thường tinh chuẩn lại thêm đầy đủ nhanh xạ tốc mặc đ ồ tốc độ cao tốc độ tại những cái kia h ỉ dạ thành viên còn chưa kịp phản ứng trước đó cũng đã có từng m ả n g lớn địch nhân ngã xuống đất trên quảng trường nhỏ hỗn loạn tưng mừng giọt đan n h ỉ di động có thể rất tốt sớm tránh đi tuyệt đại đa số đường đạn xạ kích cùng lúc đó cách đó không xa dưới b ệ đá bị áp chế thật lâu ẩn so cũng nháy mắt ngoi đầu lên trên tay ôm một cây súng năng lượng d ư ớ i đồng dạng nhanh chóng hướng phía hỉ dạ thành viên ở trong điểm xạ quá khứ nội ứng ngoại hợp trong ngoài gia công bị phân tán lực lượng hơn ba mươi tên hỉ dạ thành viên bị rất nhanh đánh giết chứng không ha ha hỏa kế ta lại thiếu ngươi một lần áo ẩn so một trận điên cùng tàn sát tâm tình nhìn qua đã khá nhiều đối trên mặt đất hỉ dạ thành viên lần lượt bổ thương sau đó trở lại dọt đạn nghỉ trước mặt vươn tay ra dọt đạn n h ỉ cùng ẩn so đối cái quyền nói dọt đạn n h ỉ rộ vô v í hiện nay là kia người ngoài biên chế nhân viên tạm thời mỗi cái quốc gia mỗi cái cỡ lớn thế lực đều có mình âm thầm lực lượng vũ trang như lệ vị hạ thản t dô ma doanh tiên nào hẹ giờ imf tổ t ệ dạ thì hòn trệ ở tôn trờ ảo ẩn so chỗ màu đen hành động cũng đồng dạng có cùng loại người ngoài biên chế nhân viên tạm thời cho nên đang nghe được g i t đan n g giới thiệu về sau ảo ẩn so chỉ là k h ẽ gật đầu liền cũng không có tại hỏi nhiều phương diện này sự t ì n h lúc này tị ẹ tổ mang lấy toán đạ cùng cồn giặt cũng tới đến trên quảng trường nhỏ gió đan n g cho ẩn so giới thiệu một chút nhìn về phía ẩn so trong tay súng năng lượng giới nói ảo ẩn loại người này ngươi từ nơi nào lấy được cùng loại súng ống do đa nghị đang hành động quá trình bên trong đã từng có thu được chỉ bất quá loại này súng ống khoa học kỹ thuật hàm lượng rất đủ vậy mà cần vân tay giải tỏa cùng trao quyền mới có thể sử dụng rất không hữu hảo ảo ân ngược lại là không có dấu diếm nói thẳng ta từ điệu lao ra về sau đánh bậy đánh bạn xông vào một kiện cỡ nhỏ dự trữ thất bên trong bên trong loại này súng ống tất cả đều là ban đầu hóa sản phẩm có thể làm trận hóa lại thượng đế ban cho lễ vật bên trong ai cũng không biết kế tiếp đựng trong hộp lấy cái gì mà người thiện lương luôn luôn có thể có được nhất ngọt viên kia sô cô la vừa rồi rót đạn g h ỉ còn tại buồn dầu đi nơi nào tìm kiếm đầy đủ năng lượng nơi phát ra đảo mắt cứu h ả o ẩn liền được một kinh Giọt đã nghỉ rót đạn g h ỉ theo bản năng nhìn đoán đa một chút nợ nụ cười nói dự trữ trong phòng địa phương nào h ả o ẩn tiện tay chỉ dẫn nói cách nơi này cũng không tính quá xa đợi đến hiểu rõ dự trữ thất vị trí về sau rót đạn g h ỉ liền chuẩn bị trực tiếp cá biệt bất quá không đợi rót đạn g h ỉ mở miệng h ả o ẩn lại là trên mặt hiện lộ ra một vòng không có ý tứ nói dô loại kia có thể ngăn chặn điện từ đồ chơi còn gì nữa không trước đây ta tìm được cổ bào đường ra bất quá có năng lượng thuẫn phòng ngự thủ hộ ta cần một chút trợ giúp của ngươi. áo ẩn nói đúng bóng tối hệ liệt điện t ừ bom g i t đạn n h i c ư ờ i cười loại này tiện tay có thể vì cái gì chuyện nhỏ g i t đạn n h i cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt trực tiếp lấy ra hai viên điện t ừ bom đưa cho đối phương áo ẩn mặt mũi tràn đầy cảm kích nói dô có cơ hội đến ý lần ta sẽ mời ngươi uống ta chân tàng rượu ngon đem người nhà của ta giới thiệu cho ngươi nhất là mội m ộ i ta nàng thế nhưng là cái rất hỏa cày cô nương người phương tây quan niệm bên trong chân tàng cùng người nhà là rất chuyện riêng áo ẩn có thể lấy loại phương thức này đối lãi gió đạn n h i nói do đã công nhận gió đạn n h i là chân chính bằng hưu gió đạn n h i lần nữa cùng ẩn mỗi quyền Chưa hề nói q u á n h i một chương bảy mươi đạn thời gian chương bảy mươi đạn thời gian có ẩn bệnh địa điểm về sau do đạn nghi bọn người rất nhanh liền tìm được cái gọi là cỡ nhỏ dự trữ thất nói là một cái cỡ nhỏ dự trữ thất nhưng trên thực tế cũng đầy đủ có hơn một trăm mét vuông không gian x u ố n g ống lương thực hoàng kim đồ cổ sinh hoạt hàng ngày bên trong người nhóm có thể dùng đến đồ vật đều có không dùng đến đồ vật cũng rực rỡ mươn màu đĩa tổ vừa tiến vào gian phòng kia bên trong đi tới kêu hoàng kim trước mặt liền đi không được rồi đạo nhi h o à n đạo thì là nhìn xem một đống sáng lấp lánh c h â u báo đồ trang sức triệt để ngừng lại cồn giặt là cái học giả còn tính là có chút định lực nhưng cuối cùng cũng đứng tại một mảnh thí nghiệm bản thảo trước mặt chỉ có g i ọ đạo nhi một bức lắc đầu thở dài bộ dáng ánh mắt đạo qua ba người sau đó liền n h ữ g cái rắm điên mà cái r á m điên mà đi tới gian phòng chỗ sâu nhất một mảnh tinh xảo cái dương trước mặt ai cũng chạy không khỏi thật là thương định luật khác nhau chỉ ở tại phía trước r ụ hoặc là cái gì cách thật xa g i ọ t đạn ý liền nghe đến cái kia năng lượng khối ở trong tiêu tán ra nồng đậm r ụ hoặc trong thân thể một cốt như có như không lực lượng no ngoe m u ố n động cách ba khoảng trứng to bằng vại nước một cái tinh xảo cái dương bị g i ọ t đạn ý mở ra màu lam nhạt quang mang giống như là nước chạy đồng dạng từ khe hở bên trong chạy xuôi mà ra ngoạ tàu bùn tám đời mà tổ tông to bằng vải nước trong dương chỉ có một phần ba có thể thức chuẩn cái khác toàn bộ đều là bổ sung phòng hộ phẩm cùng loại dạng này cái dương có chừng hai mươi mốt giọt đạn nỉ vốn cho rằng có thể đại phát một bút nhưng nếu như toàn bộ đều là một phần ba cũng không có bao nhiêu nhà r á n h v ề nhà r á n h giọt đạn nỉ động t á c trên tay lại không chậm lần thứ nhất giọt đạn nỉ b u n g ra thân thể của mình ở trong đầu kia ra t h ú một loại gần như cực hạ n r ế t lạnh tĩnh mịch lạng im khí tước như là tử vong đồng dạng quấn quanh ở giọt đạn nỉ trong lòng gần như kinh khủng hút vào lực lấy một loại thôn tính phương thức đem tia trong dương có thể thức chuẩn phi tốc hấp thu những này bị thôn phệ rơi năng lượng vượt qua chín thành đều bị không gian ba lô hấp thu chỉ có chút ít có thể đến được năng lượng thì là dung nhập vào giọt đạn nghỉ trái tim ở trong không hiểu giọt đạn nghỉ có loại cảm giác trái tim của mình tựa hồ so bình thường nhảy lên càng thêm có lực một chút không quản được quá nhiều giọt đạn nghỉ thật nhanh t r a xét một chút không gian ba lô lớn nhỏ hơi có một chút thất vọng cái này khoảng chừng gần đây nửa mét khối có thể thất chuẩn lại chỉ là đem giọt đạn nghỉ không gian ba lô mở rộng đến một cái bóng rổ lớn nhỏ những cái kia dung nhập vào không gian ba lô ở trong năng lượng nương theo lấy không gian ba lô càng lớn liền trở nên càng mỏng、manh. khai thác năng lực ngược lại không có ngay từ đầu loại kia d ũ n g manh thế đầu d t đan y trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán những năng lượng này là hì dạ tại đệ nhị thế chiến lợi từ k ệ xê giặt phía trên khai phát chuyển hóa mà đến một loại năng lượng tại thoát ly ở bạ sở gệm về sau năng lượng đẳng cấp vô cùng có khả năng có chỗ giảm xuống cho nên những năng lượng này tại độ cao áp suất hoàn cảnh hạ uy lực càng lớn đợi đến hoàn cảnh c h ố n g trải những năng lượng này đẳng cấp cũng liền tùy theo hạ xuống ra uy lực ngược lại thu nhỏ cái này có chút để người lo âu nếu như là bình thường tình huống giới do đan y sẽ không để ý những này dù sao những năng lượng này đều muốn bị mình thôn vẽ hết mặc kệ năng lượng đẳng cấp cao cùng thấp đều là sẽ rơi xuống mình trong bụng nhưng bây giờ đoán đ ạ cùng t ỷ hẹ tổ trên thân hai người có cực kỳ nghiêm trọng thai hoàng ẩm mà những năng lượng này thối rất có thể chính là còn có cứu mạng hấp thu ở b ạ sở g ệ m năng lượng cơ hội về sau còn có thể tìm tới nhưng đoán đ ạ cùng t ỷ hẹ tổ mạng nhỏ coi như chỉ có một đầu d t đ á n y không dám ở không chút kiên kỵ hấp thu những năng lượng này thối rất nhanh gọi tới đ o n đã ba người tại ba người lưu luyến không rời vẻ mặt do đàn y lấy một loại cực kỳ nghiêm túc thái độ ném xuống ba người ôm vào trong ngực hoàng kim châu báu Tổng căn ộ người, người một n người, người tận n g mỗi cái cự đại tìm đều cự ba lô, tận khả g t r ư ớ cứ giả có thể t h c chuẩn.、Nhưng、mặc dù là như thế, 4 người cũng chỉ bất quá chứa Nhưng như thế, quá người đựng dù là bất không đến 5 dương cầm ó thể thức chuẩn. Căn cứ không cứ Căn c chính là lãng phí nguyên tắc do dani bắt đầu tận khả năng mở rộng không gian ba lô đợi đến mở rộng đến trình độ nhất định về sau mới đem còn lại tất cả có thể thức chuẩn tất cả đều cất vào không gian ba lô ở trong cái này cũng không bảo hiểm do dani có thể cảm giác được liền xem như có mình cực lực áp chế không gian ba lô cũng tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ vụ trộm hấp thu bên trong năng lượng cơ hồ là bản năng do dani nhắm mắt quan sát trong đầu của mình hệ thống bảng ý chí bất khuất l v hai viên cổ ký ức l v hai ý chí mạnh liệt chống đỡ dưới không gian ba lô ở trong cái chủng loại kia năng lượng hấp thu rất nhanh dừng lại thậm chí ọ t đ ạ nghỉ cảm thấy mình mỗi một tấc thân thể huyết lục đều phản p h ấ t sinh ra một loại cổ quái thích hướng cảm giác trước đó thời điểm Giọt đàn n h ỉ kỹ năng thành hình một khi phóng thích chính là bản năng thân thể phản ứng s o ý nghĩ càng nhanh nhưng bây giờ Giọt đàn n h ỉ rõ ràng biết được mình mỗi một cái thành hình kỹ năng đều hoàn toàn bị trừng ư khống tự thân ý nghĩ tốc độ phản ứng đủ để khống chế mỗi một cái kỹ năng cực kỳ biến hóa rất nhỏ t ỷ như ba phát liên tục cùng hình cung đường đạn thuật Giọt đàn n h ỉ cảm thấy mình bây giờ có thể dễ như t r ở bàn tay đem dung hợp được tùy tâm sở d ụ n g để mỗi một phát đạn dựa theo mình ý nghĩ đi tiến công mà trước đây thời điểm do đàn h ỉ liền xem như đã hao hết tâm tư cũng chỉ bất quá có thể tại ba phát liên tục thứ nhất phát đạn phát huy ra một chút hình cung đường đạn thuật kỹ xả không chỉ có như thế ý chí bất khuất tăng lên còn kéo theo viễn cổ ký ức tăng lên loáng thắng ở giữa g i t đa ni h cảm thấy tìm được chân chính tăng lên mình lực lượng phương hướng không phải thăng cấp cái gọi là thăng cấp chẳng qua là mình cưỡng ép số liệu hóa tố chất thân thể tại thể chất tăng lên về sau hình thành một loại cố hóa m à thôi mình cái gọi là hệ thống kim thủ chỉ, hết thẻ đầu mượn đều làm ì n h trái tim ở trong k i a một cố kỳ dị lực lượng nhưng cái đồ chơi này đến cùng là cái gì lại không phải mình bây giờ đủ khả năng làm rõ ràng ẩm phanh, phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng đột nhiên đem trong trầm mặc gió đa ni giật mình tỉnh lại chỉ thấy lúc này cồn giặt xa xa n ú t ở một mảnh góc tường mà hoạn đạn thì là giống con bao che cho con gà mái đồng dạng ngăn tại g i ọ t đạn n h ỉ trước người thì tổ nhắm mắt lại l ấ y tín ngưỡng xạ kích phương thức hướng về cổng điên cùng nổ súng đứa nhỏ này thương pháp không cứu nổi g i ọ t đạn n h ỉ rất mau tới ở thì tổ tiện tay rút súng lại là nước chảy mây trôi đồng dạng phảng phất hết thể đều chiếu dọi tại trong đầu của mình hết thể tất cả đều trở nên chậm lại ba phát liên tục loạn xạ hết thể năm k h o ả đạn d ọ theo chính mình tưởng tượng bên trong k í c tích phân biệt xẹt qua từng đạo đường vòng cung đem cửa bên ngoài bốn tên hỉ dạ thành viên đánh chết tại、chỗ. đạn thời gian lv hai tổ hợp kỹ năng chưa đưa kỹ năng ý chí bất khuất ạ diệt l ị n một bộ thao tác đánh ra d t đạn ỉ não h ả i hệ thống bảng bên trong rất nhanh tạo ra một cái kim quang lóng lánh kỹ năng mà tới rs cảm tạ thư hữu gột hai nghìn một trăm một trăm h khen thưởng c ầ u cất giữ c ầ u đề cử c ầ u các đại lao thương hại nhiều chi cầm ủng hộ a q một chương bảy mươi một ám độ trần thương chương bảy mươi một ám độ trần thương ý chí bất khuất cùng viễn cổ ký ức tăng lên là một loại tăng lên cũng là một loại tiến hóa nguồn gốc từ linh hồn do đạn ỉ không biết mình trên thân loại này tăng lên nguyên nhân thực sự là cái gì nhưng lại cũng không ảnh hưởng d ọ t đạn nghỉ đối với lực lượng vận dụng c ũ n g phát ra từ nội tâm cao hứng dù tương đối phương đông lợi nói tới nói đạn thời gian kỹ năng này tựa như là tổn g cương thống xoáy có kỹ năng này d ọ t đạn nghỉ có thể trong thời gian ngắn đem mình tất cả chiến l ự c vô luận là thể thuật vẫn là xạ thuật càng thêm hợp lý càng cao hơn hiệu b ộ phát ra chứ có chút tổn thương thận cái khác không có gì không tốt thực lực tăng nhiều mang lấy vạn đạ thì eto cồn g i t ba người rết ra sở chủ cờ c ủ bảo liền biến càng thêm dễ dàng đạn mở đường huyết hoa nở rộ không gian ba lô được tăng lên về sau giọt đạn nghi giã t h ú đột kích lưu phương thức tác chiến cũng có chút biến hóa không cần tiết kiệm cùng tính toán đạn d ư ợ c tình hướng giới có nhanh chóng rút súng cùng nhanh chóng lắp đạn hai đại thần k ỹ trèo trống thường thường giọt đạn nghi một người dùng hai thanh súng ngắn liền có thể đánh ra báo tố đồng dạng mưa đạn mà tới tính đến k i ế p trước độc thân mấy chục năm tốc độ tay tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ biểu hiện ra loại tình huống này tại địch quân không có n g h i ề n ép thức hỏa lực gáp chế xuống số lượng của định nhân đối với g ọ t đạn n g mà nói đã không còn là trở ngại lúc đến cẩn thận từng ly từng tý rời đi thời điểm g ọ t đạn n g một người liền đánh ra một chi quân đ giọt đạn nghỉ cũng không có mang lấy đoạn đạ ba người tiến về dự định rút lui địa điểm mà đi mà là mang lấy ba người đi tới khoảng cách sở chủ cửa cổ bảo hơn mười cây số chỗ một cái lối nhỏ bên trên ở đây sớm liền đợi đến một cố nhìn rất dắn chắc vùng núi xe dịp xe dịp vị trí lái bên trên r e n nghỉ phốt trên mặt mang một cái kính mát thật lớn hai đầu đôi chân dài đập vào trên cửa xe có chút túi đầu gợi cảm trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười mà tới b o i nhìn ngươi thành công đây chính là ngươi nhớ thương thật lâu người nhà sao â thật đúng là cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân rèn n h ỉ phốt nhìn thấy g i t đạn n h ỉ thân ảnh về sau tiện tay b u ô n g xuống cảnh giác rút ra xuống ống b u ô n g xuống mình hai đầu đôi chân dài từ vị trí lái bên trên đi xuống tại rèn ni dưới chân là bốn năm tên nằm ở trong vũng máu hy dạ thành viên g i t đa n ì tiến lên cùng rèn ni đầu tiên là ôm một cái vì song phương tương hô giới thiệu một phen mới mở miệng mà nói nơi này cũng không an toàn rèn ni ngươi mang lấy hoạn đạ tị ẹ n tổ cùng cồn giặt rời đi không cần về nựu dốc cùng lọt sang d ơ l i ế t tìm an toàn phòng trốn trước chờ ta liên hệ các ngươi rèn ni nhữ mày tựa hồ là cảm thấy gió đa ni có chút lắm miệng ngược lại là hoạn đạ cùng tị hẹ tổ Mới v ừ dĩ hệ tô mặt mò đỏ ửng vốn còn muốn muốn nói gì bên cạnh đoạn đã lại là trong mắt hồng mang loại lên quanh mình tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại thân thể có loại rất nhỏ không bị khống chế cảm giác ẩm một thân c h ầ m đục đoạn đạ năng lực còn không có hoàn toàn phát huy ra cả người lại là mắt tối sầm lại t h ế xịu tại giọt đạ n n h ỉ trong l ự c rèn nhi bị giọt đạ n n h ỉ trừng mắt liếc hoàn toàn thất vọng cái cô nương này nhìn thật không đơn giản các ngươi hẳn không phải là thân sinh a giọt đạ n n h ỉ im lặng cái này đều cái gì chú ý điểm không để ý tới rèn nghỉ trêu chọc giọt đạ n n h ỉ đem đoạn đạ giao cho tỷ hệ tổ trong l ự c nói tỷ hệ tổ lúc ta không c ó ở đây ngươi chính là c a c a bảo vệ tốt đ o à n đạ đừng để nàng nội điên các ngươi trên người năng lực rất không ổn định nếu như không thêm vào khống chế nó sẽ muốn cái mạng nhỏ của các ngươi hiểu không thân thể của mình cùng những người này lợi dụng lẫn nhau tương hố hợp tác có thể g i ọ t đàn nhì cũng không tự tuyệt nhưng thật muốn đem tất cả hy vọng đều phó thác tại những người này trên thân vậy thì có vài ngày thật giống như là dô ma doanh cùng sở chủ cờ cổ bào dạng này bị người cầm yếu hại tình huống gió đa n g i cũng không muốn một lần nữa trên thực tế g e ó n g i phốt đều không phải lựa chọn tốt nhất nếu có thể gió đa n g i càng hy vọng mình tự mình đi làm chuyện này nhưng gió đa n g i không thể ở thời điểm này rời đi g i t đan n h i run lên một lúc lâu mới lấy ra sở kỹ dợ tổ chức phát ra hai nghe cùng định vị trang bị cấp tốc hướng về sở chủ cỡ cổ bạo phương hướng lần nữa trở về mà đi suy suy hồ nào điện tử âm hưởng động hai giây hai nghe rất nhanh kết nối ra g i t đan nghi dỗ vô vít nói cho ta ngươi tại sao phải quan bế liên lạc trang bị trong lúc này ngươi làm cái gì hai nghe kết nối ngay lập tức liền truyền tới một lanh khốc mà cường thế đến cực điểm thanh âm n i t fuji cái này lao âm tất nói là mình sẽ không tham dự lần này hành động nhưng lại tại phía sau màn vụ trộm thăm dò hết thảy gió đan n h i trong lòng nhà dánh hai câu n hai tĩnh nói, q u n bế l ê nghe lạc t r a n bị. c u hiệu, trung y xảy ra khi nào? Ta cảm thấy ệ n nào? chắn năng lượng ảnh hưởng tới tín hiệu, ta nhưng n cảm ra Ta ta Hai khi thể thực. h tới là báo tấm có cổ g ở trong một trận lạc im chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian về sau trong hai nghe lần nữa chuyển đến nít fuji thanh âm nói ngươi nói rất có lý tại ngươi hướng ba giờ tám trăm chín mươi m chỗ nạ tạ xạ cùng cờ liền gặp phải phiền thoái ngươi sẽ hỗ trợ đúng không g i o t d a n i nhanh chóng di động nói tên trọc chết tiệt ngươi làm sao không nói sớm nít fuji htf k g o r a n i cái gì ngươi nghe nhầm rồi đi ta nhưng cái gì đều không nói s ở có ý t ư ở tổ chức munit trụ sở bí mật bên trong một mảnh to lớn màn hình trước đó nit fuji đen lấy khuôn mặt đ ố i mấy tên nhân viên điều khiển nói điều động tất cả vệ tinh tín hiệu số liệu ta muốn biết tại h à n biến mất đoạn thời gian này bên trong đến cùng làm cái gì một tóc văn kỹ thuật viên mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng nói sơ đây là không thể nào sở chủ c ử cổ bảo có được một đầu độc lập mã hóa hệ thống cùng năng lượng cung ứng trừ phi là từ nội bộ đ ă n g l ư ợ bằng không mà nói chúng ta căn bản là không có cách đạt được pháo đài cổ nội bộ bất luận cái gì hình tượng n i f u j i giống như là một con nổi giận sư t ử đồng d ạ n g lập tức giận d ữ hết vậy liền mẹ nó để người từ mẹ nó nội bộ đ ă n g lục sai phái ra đi đặc chiến đội viên đâu để bọn hắn mẹ nó hành động mẹ gây phụt đ ờ s tiền văn phản siêu cấp mất mặt sơ cấp sai lầm q u ỷ s ỉ vợ danh tự một mực là sai thì h tổ đã sửa chữa vì t ị hệ tổ thật có lỗi thực sự thật có lỗi Mà đ hiện, hiện nay giordani đã không phải là trước đó loại kia chỉ dựa vào tí xíu trí nhớ kiếp chức mù cây nhi đoàn tiệm mạch khi dạ là cái rất nghiêm cẩn tổ chức giống như là một cái tồn tại ở trong chỗ tối thất lạc đế quốc đệ nhị thế chiến đợi z sở cùn là hy dạ đế quốc ở trong ngắn ngủi một nhiệm kỳ hoàng đế tại z sở cùn mất tích về sau đế quốc này đi vào âm thầm chia làm rất nhiều phe phái đỉnh núi những n à y hy dạ đỉnh núi ở giữa có rất nhiều đồ vật liên hệ nhưng lại tuyệt không bao quát nhân thủ john s m i t h gia nhập hy dạ điểm xuất phát hẳn là mỹ quốc new york chân chính xuất hiện bắt nguồn từ nga phương diện vô luận nói như thế nào hẳn là đều cùng sở chủ cờ nam tức phương diện kéo không lên quan hệ l i ê n xem như john s mít tại châu âu chấp hành nhiệm vụ mượn sở chủ cờ nam tức một phương thế lực nhưng lấy hy dạ nước tiểu tính tại sở chủ cờ nam tức có khả năng bại lộ tình hùng dưới cái khác h giả chi nhánh cũng sẽ không đối sở chủ cờ nam tức có bất kỳ tính thực chất viện trợ mới đúng dù sao john s m i t h xuất hiện rất có thể sẽ đem na g phương diện hì dạ cũng đồng dạng bạo lộ ra bất quá đã đối phương đã xuất hiện vậy liền không có gì tốt do dự john s m i t h cùng dẫn đầu tiểu đội so sở chủ cờ nam tức thủ hạ những binh lính kia phải cường đại nhiều lắm mặc dù nhân số ít nhưng lại mỗi một cái đều có phi thường hung hãn sức chiến đấu nạ tạ s ạ cùng hạ cái sức chiến đấu tuyệt đối không yếu thậm chí còn mang lấy một tri chi đặc chiến tiểu đội nhưng mặc dù là như thế trọn vẹn mười mấy người Cũng bị r A so kỹ thuật lái xe a ta nạ tạ xa sợ qua ai đến khu khu hai vị hiện tại cũng không phải liếc mắt đưa tỉnh thời điểm phía ngoài thiết tí boi cũng không phải tốt như vậy ứng phó a cất lìn ngươi lai、like、ngươi cũng ở đây sao ha ha ngươi tồn tại cảm không mẹ a k tính tình như thế khô sao uống nhiều một chút hơi nóng nước đối thân thể tốt táo bón dễ dàng gây nên thật hư dễ dẫn nóng nảy trở triệu chứng đang khi nói chuyện g i t đan y đã từ một đầu trên đường đá sông vào đến chiến trường ở trong ưng ưu cục ba năm cái nhỏ d ư ơ ngọt n g trước hết nhất l ă n xuống đến g i n sở mít bọn người chỗ trong tiểu đội nương theo lấy g i t đan y xuống ống tiếng vang lên một đoàn lại một đoàn ánh lửa ở trong đám người nổ tung lên sinh tử chiến trên trận tự nhiên không cần giảng cứu cái gì nhân nghĩa đạo đức gió đan y đánh lén khiến gió s mít dẫn đầu tiểu đội hỗn loạn lung tung b vô luận lúc nào c giót kích, đan nghi tồn h m tại đối n với giót không đan nghi l tồn tại hất đối với giót đan nghi tồn h d tại đối với giót đan nghi một cái điểm xạ đem một bên người đánh lén mà đến hy dạ n thành viên đánh rết nhìn xem phản g phất điên cùng đồng dạng g i John s m i t hướng mình vào tới lập tức đau cả đầu j o h n ngươi cũng đã mất trí nhớ từng bị tẩy nào à dựa vào cái gì gặp một lần ta liền c n g bạo phanh phanh phanh liên tiếp đạn từ g i ọ t đạn n h ì họng súng ở trong phun ra mà ra đường đạn xào trá thai quái có đánh vào john s m i t h người máy trên cánh tay có đánh vào john s m i t h eo trên đùi bất quá đáng tiếc là john s m i t h trên người chống đạn bọc thép nhìn chất lượng rất tuyệt phổ thông đạn d i ữ a uy lực căn bản là không có cách phá vỡ đối phương trang bị một chút xíu xung kích cùng cảm giác đau cũng căn bản không cách nào ngăn cản john s mít công kích tại bù ạ bẹt h ờ i điểm dót đạn nhỉ cùng john s mít từng có ngắn ngủi cận thân chiến đấu đối phương nằm、đấm. cũng không phải loại kiên đ ị n g ư n i ngực nhỏ khẩn thiết có thể s á n h ngang g i t đan y tạm thời cũng không muốn cùng đối phương lần nữa cẩn thân một bên du t ẩ u b ộ t phía một bên chút xuống đạn dược ngăn cản john s m i t h tới gần lúc này g i t đan y ngoài miệng cũng không có nghỉ ngơi nói john chúng ta thế nhưng là từng có gia o tình còn nhớ rõ tại nữ giót thời điểm ta thế nhưng là đưa qua ngươi một đỉnh x i n h đẹp m ũ làm lễ vợt ngươi không thể đối với ta như vậy ép kỳ u đáp lại g i t đan y là john s m i t h dừng lại về sau đưa tay một pháo thật là pháo súng lựu đạn ngay từ đầu john s mít nhìn thấy giọt đạn nhi liền có giận máu sông sọ não cùng bạo cảm giác đây là bắt nguồn từ huyết thanh dược tề cải tạo về sau tác dụng phụ cảm xúc bên trên mở rộng cái này cũng không đại biểu john s m i t h chính là ngốc một lát đuổi không kịp giọt đạn nhi john s m i t h cũng nghĩ đến trên người mình vũ khí trang bị có viên siêu thường nhân tố chất thân thể còn có sắt thép cánh tay john s m i t h loại người này căn bản không cần cân nhắc bất kỳ vũ khí nào mang đến loại kia phản chấn một k h ỏ a lại một k h ỏ a súng lựu đạn bị liên tiếp quanh ra không chỉ là ánh lửa cùng sóng xung kích những cái kia bắn tung toy đá vụn sụp đổ pháo cột đá đều là đối với giọt đạn nhi một loại h nhưng lấy bản năng chiến đấu mà nói john s m i t h đã từng làm một lao luyện đặc công cùng sát thủ cũng không so giọt đạn n h yếu quá nhiều john s m i t h lý trí khôi phục giọt đạn n h tình cảnh liền trở nên không xong rất nhiều bất quá cũng may lúc này nạ tạ xạ cùng hạ cậy một phương thiếu đi john s m i t h k i ể m chế về sau đã phá vỡ hỉ dạ đặc chiến tiểu đội phong tỏa xông ra vòng vây nhiệm vụ đã hoàn thành giọt đạn n h liền cũng không còn áp chế mình thực lực đạn thời gian hai thanh đặc chất cải tiến đại đường kính súng lục bị nháy mắt rút ra tại giọt đạn n h tầm mắt bên trong hết thể tất cả đều phảng phất trở nên yên tĩnh lại phanh phanh phanh, phanh. s ạ thuật ba phát liên tục bốn quả đạn cơ hồ là liên thành một tuyến xét qua một đạo vi diệu q u ỷ kế liên tiếp đánh vào kia giọt sở mít sắt thép trên cánh tay giọt đạn n h ỉ cũng không cần phá vỡ đối phương sắt thép cánh tay phòng ngự m năm trăm súng lục d a n h s ư ơ n g thủ pháo đặc chế sáu đầu nhiều hình cung ránh n ò n g súng tăng thêm một ư ơ i hai bảy ly chống giống đạn liên tục lực trùng kích đủ để đem sắt thép cánh tay bắn ra một nháy mắt mà thôi đầy đủ giọt s mít sắt thép cánh tay giống như tầm t h n tại không môn mở rộng thời điểm liền không được tác dụng quá lớn ba phát liên tục loạn、sạc. còn lại sáu quả đạn cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bị g ọ t đạn nhì trực tiếp John s m i t h trên lồng ngực nguyên bản g a cố chống đạn hộ giáp bị nháy mắt vỡ ra đến đặc chất chống giông đạn bạo liệt mảnh vỡ tại trên ngực xé rách ra mạng lớn vết thương g h ê rợn mà tới Đỡ đảo đẹp đặc đội, đối điểm, S, Smith Smith càng chương Chương có chế, cái chiến cùng cơ còn cùng cơ hoàn toàn nhất khen thưởng năng lượng tăng. năng lượng tăng. Không John những không nạ lìn người John nạ lìn giả tạ thư trai tiểu tạ thủ. tại thời tạ xạ xạ hữu khi phải quả quy bảo bảo áp rùa kia xe dãy xe tại bù ạ vẹt thời điểm ba người có thể ăn qua con hàng này không ít đau khổ john đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội đơn đấu đi gió dani một mặt đại nghĩa lăng nhiên quang minh lối lạc trên mặt đất john s m i t h ngực bị mảnh đạn đâm vào hiển nhiên phổi nhận lấy trọng thương há miệng ra phun ra miệng đầy bọt màu đến từ mặt nạ ở trong tràng ra lại là nói không nên lời cái gì gió dani một mặt nghiêm túc phép lối nói cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a huynh đắc mặt đâu john s mít chết không nhắm mắt cơ lin h ì n giót đ n i một chút trong lòng nhà ránh lại là không có ở thời điểm này nói cái gì coi như chỉ là trong chiến đấu khe hở bên trong nhìn thoáng qua cỡ lìn cũng có thể cảm giác được giọt đạn ý mang đến cho mình cái chủng loại kia khí tức nguy hiểm nồng nặc rất nhiều ngược lại là nạ tạ xạ đối với giọt đạn ý loại biến hóa này cũng rất kinh ngạc nhưng lại một mặt có chút hăng hái mà cười cười nói b o i trở lại căn cứ về sau ban đêm muốn hay không đến phòng ta uống một chén cái này không được đâu giọt đạn ý một mặt thẹn thùng sau đó hướng về cỡ lìn nói cỡ lìn ngươi là thời điểm tránh một chút cỡ lìn f k nơi này chính là chiến trường ta mẹ nó còn có thể đi chỗ nào ngay tại cờ lìn suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn mình trần ra trận cùng giọt đan y đại chiến ba trăm hiệp thời điểm một trận hỗn loạn thanh âm từ nạ tạ xạ cùng cờ lìn bọn người trốn tới phương hướng điên cuồng chuyển đến vê anh một mặt có chừng hai ba thước dày tường đã đột nhiên vỡ v ụ n ra tại giọt đan y bọn người chấn động không gì sánh nổi ánh mắt bên trong một cỗ c h á n phóng năng lượng làm quang xe tăng xuất hiện trong chiến trường f k cờ lìn các người đến cùng đối sở trụ cờ làm cái gì giọt đan y mặt mũi tràn đầy mỡ bức hô to lên tiếng cờ lìn cũng là mục chừng c h ó đốc nói ta làm sao biết ngươi h ẳ n là hỏi nạ tạ、xạ. g i t đan y nháy mắt trở mặt liếm cho bộ r i a n g nói bay b sở chủ cờ không có thương tổn đến người đi c ự c lìn nạ tạ xạ lúc này ngược lại là đúng đắn nói một phần hỉ dạ nội bộ danh sách bên trong có hỉ dạ tại châu âu bản bộ đông âu nga chờ tuyệt đại đa số tiềm ẩn nhân viên t r â n tướng rõ ràng c h ắ c không được john sở mít tân là nga một phương hỉ dạ thành viên sẽ xuất hiện tại sở chủ cờ của bảo g i t đan y nhìn thoáng qua trong tay mình m năm trăm lợi hại hơn nữa súng ngắn thủ pháo sợ là cũng đối phó không được trước mắt cái đồ chơi này chúng ta có phải hay không nên nghĩ biện pháp rút lui ngay tại giót đạn nỉ bọn người phi nước đại không thôi tìm kiếm hiểm hộ thời điểm cái kia có thể nguyên xe tăng họng pháo bên trên có năng lượng màu xanh lam quang mang hội tụ phát ra một tiếng oanh minh một đạo lam quang nháy mắt đánh trúng giót đạn nỉ bọn người trước đó vị trí chẳng qua là trong nháy mắt đại lượng núi đá sắt thép tại năng lượng buộc phát bên trong hóa thành hư vô cơ lìn của họng phun trào một chút vô vô đám người bên cạnh công sự che chắn nói cái đồ chơi này sợ là ngăn không được năng lượng pháo kia giót đạn nỉ thò đầu ra nhìn thoáng qua kia sắt thép tự thú nói các ngươi nói cái đồ chơi này có thể chạy bao nhanh nạ tạ xạ cơ khổ nói ta cảm thấy khẳng định so với chúng ta hai cái đuổi chạy nhanh h ư u h ư u h ư u tình thế đối giọt đạn ý bọn người không thế nào thân mật cớt lín lại là lộ ra một mức không chịu thua thần sắc mà đến lách mình l i ề n xạ ba mũi tên ẩm bạo liệt mũi tên tại kia sắt thép c ử thú dây xích bên trên ẩm vang nổ tung một mảnh nhỏ ánh lửa về sau kia sắt thép c ử thú không có chút nào ảnh hưởng điều động hàng pháo hướng về giọt đạn ý bọn người ẩn thân phương hướng nhắm chuẩn mà tới f k cớt lín dẫn m ắ một tiếng cùng giọt đạn n cùng nạ tạ xạ hai người lên nhau ba người thuấn gian di động ra mà tại ba người sau lưng đại lượng đạn áo q u a ngay như là r ử s ạ c tại giót đã nghĩ dạng mạc bọn người cơ hồ cùng đường mạt lộ thời điểm hay nghe ở trong truyền đến xịp hở thanh âm bình tĩnh đạ mạc hoàn toàn như trước đây cần ngoài, thế Dô, chú ý né tránh pháo kích cái khác ta sẽ giúp ngươi giải quyết xịp hở thanh âm về sau lạc i ọ thanh t âm đồng dạng là bình tĩnh vô cùng nhưng lại lộ ra chính là một loại để người tin cậy tự tin có người viện trợ cùng đơn độc đối mặt kia sắt thép tự thú là hai loại hoàn toàn khác biệt tình trạng g i ọ t đan n hỉ cùng nạ tạ xạ cỡ lìn ba người liếc mắt nhìn nhau không chút nghĩ ngợi lần nữa từ một mảnh công sự che chắn ở trong lách mình mà ra dựa vào cường đại năng lực bản thân đối sau lưng một đám chết cắn không thả hỉ dạ thành viên miễn cưỡng áp chế một lát sau đó ba người thật nhanh hướng về đông nam phương hướng di động ra phức phức phức tại ba người phi nước đại bên trong có âm thanh xé gió sát ba người bên người không ngừng lấp l ó e mà qua từng viên điêu khắc ngân sát hoa văn đặc chế đạn vượt qua ba người đem hậu phương những cái kia truy kích đi lên hỉ dạ thành viên đánh chết mà rơi Rốt, trình tốt đối thể để đạn cách ta cái này. Khuôn mặt anh Tuấn hơi xa một chút sao. Siêu thật một chút, vịt thúc thúc. Xịt. Đại chất tử tuyệt đối là tân thủ lên đường, giọt ngươi liền không đạn này khuôn anh viễn ngắm bắn không không ngươi hẳn lên đường, đạn giải hơi cái Siêu đại là lý Wesley là cách chế, để xa sao. vộ dồ nạ tạ xạ từ sở chủ cờ cổ bảo ở trong đạt được tình báo, h i ệ n nhiên là thật chọc g i ậ n tới đối phương. ba người còn chưa xông ra sở chủ cờ cổ bảo pha vi đã có đại lượng cưỡi giã chiến mổ tờ hỉ dạ thành viên đường vòng vọt tới giọt đạn nhì đám người phía trước mắt thấy chặn đường lưới liền muốn hình thành đúng vào lúc này một cô rõ ràng muốn so cái k h á c c ô xe tao bao rất nhiều giã chiến mổ tờ từ phía trước một mảnh sườn dốc sông lên ra. c ả sĩ ẩn ở giữa không chung hai tay rút súng từng đạo l a m quang vạch phá trời xanh chỉ là trong nháy mắt kia phòng vệ xâm nghiêm chặn đường trên mạng bị xé mở một đạo vết nước mà tới. Ta y người người xuống xuống cùng lúc đó n à tạ xa đột nhiên hướng về bên cạnh tật chạy linh xảo vô cùng tránh khỏi một cô giá chiến mổ tờ xung kích đem xe kêu bên trên hỉ dạ thành viên lật tung xuống tới ông long giá chiến mổ tờ tiếng oanh minh rất mau đuổi theo bên trên giọt đạn nhì cùng cờ lìn hai người nạ tạ xa đầu đẩy tóc đỏ bay lên hướng về giót đạn ì mở miệng mà nói b o i nhìn ngươi cần trợ giúp d á n g vẻ giót đạn ì thả người nhảy lên xoay người mà lên thuận thế hai tay ôm vào nạ tạ xạ trên ngực voi mặc dù ta cũng không ngại nhưng là ta cảm thấy tay của ngươi tại sai lầm thời gian làm sai địa phương sao nạ tạ xạ ngươi khả năng không biết ta ngất một tờ nếu như không bắt được chút gì đồ vật ta sợ rơi xuống cùng lúc đó hậu phương cỡ lìn cảm giác mình có một ngụm lao danh không n h ả ra không thoải mái ta đây không có mẹ nó ai đến giúp giúp ta a é k chẳng lẽ mình tồn tại cảm thật như vậy không rõ ràng sao q một chương bảy mươi b ố Nifuji n hoài g、si、bất r ư n n g i quá cái này đã đầy đủ tại không có sở chủ cờ cổ bảo tấm chắn năng lượng bảo hộ về sau một không có chừng bốn năm m khổng lồ máy bay không người lái gào thét mà tới lúc này máy bay không người lái còn không cách nào treo chiến thuật đạn đạo nhưng dùng để chính xác chỉ đạo đã đầy đủ chỉ là ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút về sau một phát chiến thuật đạn đạo tinh chuẩn trúng đích năng lượng xe tăng ngọn lửa c u ồ n g bạo cùng năng lượng hô tạc hình thành vô cùng to lớn sóng xung kích trọn vẹn gần trăm mét phạm vi bên trong hết thảy tất cả đều bị phá hủy ra cái này một đợt bạo tạc phá hủy cái kia năng lượng xe tăng đồng thời để kia hỉ dạ tản mát quân đội cũng bị nháy mắt diệt s á t hơn phân nửa dưới thân giải rác nhân viên đối với giọt đạn nghi bọn người mà nói liền cũng không đang tính là uy hiếp từ bên ngoài mà bên trong đột kích tiến vào sở trụ cỡ cổ bạo rất khó khăn nhưng từ trong ra ngoài đột phá ra ngoài cũng không có cái gì quá lớn chứng ạ i chờ g i ọ t đạn nhi bọn người đến dự tính rút lui địa điểm lúc một khung côn thức chiến cơ đã đang đợi đám người mà tại kia côn thức chiến cơ bên trong xịp hờ hoàn toàn như trước đây tinh xảo mà l ã n h diễm mang lấy nữ vương khí trảng tại mọi người trên thân liếc nhìn m à qua rất sáng suốt vô luận là xịp hờ một phương nạ tạ xa một phương vẫn là g i ọ t đạn nhi một phương tất cả mọi người không có đàm luận có quan hệ thu hoạch vấn đề côn thức chiến cơ lên không nhưng lại cũng không có bay hướng ngu nít trụ sở bí mật trọn vẹn hơn mười giờ thời gian về sau côn thức chiến cơ mới ngừng hàng tại một tòa như là hình khuyên hải đảo ở giữa lòng núi dường như đã nhận ra dọn đạn nh s ị p h ở chủ động mở miệng mà nói châu âu tình thế tương đối khẩn trương k h i ra bại lộ về sau khẳng định sẽ có phản công mu nít căn cứ khoảng cách sở chủ cờ c ổ bảo quá gần nơi này là chúng ta sở có ý tờ tổ chức trên đại tây dương thành lập một cái bí mật căn cứ mọi người có thể ở đây trước g i à n xếp hai ngày ở trên đảo có tín hiệu che đậy trang bị mọi người có thể tùy ý hoạt động không cần cân nhắc vấn đề an toàn sau khi nói xong s ị p h ở dẫn người từ trên chiến đấu cơ chuyển xuống mấy cái cái dương rất nhanh rời đi cùng lúc đó nạ tạ xạ cùng cờ l i n hai người rất rõ ràng cũng bên thai mạch bên trong nhận lấy tin tức gì nhìn về phía dọn đạn n h i ca sĩ ẩn dọn ọ n bọn người mà tới c ớ linh cùng cạ s ỉ ẩn ở giữa tựa hồ là lên men ra một chút giao tình cùng cạ s ỉ ẩn đối một chút quyền hướng về d ọ t gật gật đầu c ớ linh cuối cùng lại t r ừ n g d ọ t đạn n h i một chút d ọ t đạn n h i không hiểu đấu nhìn về phía nạ tạ xạ nói ngựa của chúng ta hy đoàn t i ể u tử thế nào có phải hay không là phát hiện mình đến đại di phu rồi c ớ linh thường ngày mang thủ đối giọt đạn n h i so một cây ngón giữa nạ tạ xạ cười cười lơ đẽm nói b o i chúng ta muốn đi giao nhiệm vụ ban đêm chúng ta có lẽ có thể hẹn cái thời gian uống một chén có hứng thu sao g i t đ a n i mặt mũi tràn đầy hưng phấn lập tức đã nhận ra ánh mắt của những người khác một bức chính nhân quân t ử bộ dáng gật gật đầu nhưng không có nói cái gì bình tĩnh quay người rời đi đúng vào lúc này g i t đ a n i sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm c i r l ì n joe gió dani quay đầu nghi v ấ n hỏi hắt c i r l ì n cười không nói giật hơi có vẻ ý cười c ả s i ẩn một mặt tiện hình dáng hắt ly mặt mũi tràn đầy t h à n thùng nói yêu ngươi ba ngàn lần nha g i t đ a n i bỗng nhiên một cái lào đảo chật vật mà đi hình khuyên trên đảo phong cảnh không sai mà lại càng thêm để người kinh ngạc chính là t gần,、so、gần như sở có ý tờ tổ chức đại bản doanh đồng dạng hòn đảo bên trên giordani ca sĩ ẩn g i n a một đám người đều rất cẩn thận tập hợp một chỗ thời điểm cũng chỉ là trò chuyện chút sinh hoạt về vặt giordani có chút nhớ mỹ đi cùng t e t e r ca sĩ ẩn không ngừng nhả danh cả mọ dạ những cái kia cùng nhiệt phần tử kỳ thị t h u n g tộc g i t đau đầu nhà mình tương lai của con trai chỉ có tại sở chủ cửa cổ bảo ở trong thu hoạch ba người một tơ một hào cũng không có nói ra cùng lúc đó một mảnh bí mật phòng quan sát bên trong s i p h e r nit fuji nạ t a s ạ c ớ lìn b ộ t cô bọn người l ặ n g im mà đứng nhìn xem trên màn hình lớn giọt đạn nhì đám người trò chuyện tao thật lâu thời gian nit fuji m ặ t không chút thay đổi nói các ngươi cho rằng giọt đạn nhì rộ vộ vịt thế nào s i p h e r khe nhữ mày nói cẩn thận khôn khéo cường đại phòng bị tâm lý rất nặng bảo trì hiện tại hợp tác dễ dàng bất quá muốn trường không hán trừ phi tìm tới bị hỉ dạ bắt đi đôi kia xong bảo thai xịp hờ cho tới bây giờ đều không có che giấu qua dã tâm của mình t ừ n g có khống chế giọt đạn nghỉ ý nghĩ cũng không kỳ quái nhưng mà nghe được xịp hờ lời nói về sau n i t fuji không nói gì nhưng nạ tạ xạ cùng cỡ lìn hai người không tự chủ được nhữ mày n i t fuji ngừng một lát nói nạ tạ xạ người đối với hắn đánh giá đâu nạ tạ xạ m ẫ n cảm nhìn về phía n i t fuji một lúc lâu mới níu chặt lông mày nói cặn bã nam sắp phôi hỗn đản cỡ lìn không nhịn được cười ra tiếng lập tức che giấu chắc chắn nạ tạ xạ lúc này mới chuyển hướng nói bất quá ta tin tưởng hắn hắn là một cái rất chân thành người nit fuji nhìn có chút không hài lòng lắm nhìn về phía cỡ lìn nói cỡ lìn người đánh giá đâu cỡ lìn nữ môi ánh mắt hoàn toàn như trước đây sắp bén nói đây đúng là tên hỗn đản bất quá ta tiễn sẽ không nhắm ngay hắn thủ hạ hai viên đại tướng rõ ràng có t r ê n h lệch chút ít hướng tính nit fuji sắc mặt càng phát ra khó coi theo một ý nghĩa nào đó đây coi như là nit fuji thể i tính hoặc là nói là sâu tận xương tụy nghề nghiệp bản năng đối bất cứ người nào đều ôm lấy hoài nghi nhất là, là gió đạn nhì như thế một sát thủ tại thời gian không lâu bên trong lại có thể lấy được mình hai viên đại tướng tín nhiệm cái này thật không đơn giản cũng không bình thường đại trung như gian phương tây không có từ ngữ này nhưng cũng có cùng loại quan niệm một sát thủ làm sao lại có chân thành loại này phẩm chất n i fuji thả rằng tin tưởng tại giọt đạn nhì chân thành mặt n g o à i hạ ẩn giấu đi âm n h ư gì ngược lại là xím hờ nhìn xem n i fuji sắc mặt khó coi trên mặt lộ ra một vòng ý cười mà tới sau một lát n i fuji nhìn về phía nạ tạ xạ nói ta nghe nói ngươi ban đêm có cái hẹn h ọ nạ tạ xạ lúc này mới vừa vặn gia nhập xì ẹn không có mấy ngày cũng không có quá nhiều trung thành lòng cảm b i ế n sắc mặt có chút khó chịu c h â m t r ọ n nói xì ẹn hiện tại ngay cả người tư ẩn cũng phải còn sao s i m p p e r rất hợp thời nghi trên lời nói có lẽ fuji cục trưởng muốn xem một trận hiện trường trực tiếp nạ tạ x a nếu như ngươi tại s ỉ e n cảm thấy không quá phù hợp s ở c á i ý giờ tổ chức tùy thời hoan n ê n n g ư ơ i đến rõ ràng đào chân tưởng n i fuji lúc này trên mặt đen bên trong lộ da đỏ từ không lưu đâu phấn khích cực kỳ cố nén hít sâu một hơi n i fuji hướng về nạ tạ x a nói nạ tạ x a ngươi đã đã mất đi một cái nhân viên tình báo vốn có cẩn thận ngươi hẳn là minh b ạ c h làm ngươi từ bỏ đối một người đề phòng về sau chính là đối phương âm hưu được như ý bắt đầu đến tự tử vong kêu gọi chương bảy mươi lăm đến tự tử vong kêu gọi cuộc đời một người bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều là tại cái này đến cái khác lựa chọn bên trong tiến lên cũng tỉ như hiện tại nạ tạ xạ liền gặp phải một cái rất là t r ậ t vật lựa chọn nipuji nói lời chưa hẳn không có đạo lý thân là một cái gián điệp đặc công sát thủ nếu như không có đầy đủ cảnh giác đề phòng cả người nghề nghiệp kiếp sống không sai biệt lắm liền xem như phế đi nghiêm trọng hơn một chút cách cái chết cũng không xa theo một ý nghĩa nào đó nạ tạ xạ rất dễ dàng gia nhập vào xỉ ẹn v sau đây mới thật sự là khảo nghiệm chỉ bất quá ngắn ngủi vài giây sau nạ tạ xạ biểu lộ bình tĩnh vô cùng nhìn về phía nít fuji nói ngươi muốn tử rộ vỗ vịt trên thân được cái gì nít fuji băng lánh giống như là cái người máy nói hết thảy nạ tạ xạ lộ ra một vòng n i a m a i ý cười mà đến nói nhiệm vụ kia đại giới đâu nít fuji có chút nhữ mày bất quá hoàn toàn như trước đây cường thế vô cùng nói ta chỉ cần kết quả trong gian phòng một trận chết đồng dạng liên lạc không bao dài thời gian về sau nạ tạ xạ không nói một lời xoay người đi ra ngoài cỡ lìn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có lên tiếng tôn trọng nạ tạ xạ lựa chọn c ũ nạ g không tạ xạ i giọt đi n n g h cà xì ẩn, g i ọ tới bọn n g ư chỗ quầy ba tùy ý cho mình đến một chén lén rượu cười cười không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người khác nghiêng đầu liếc lối đi nhỏ、bất. nói chuyện phiếm kết thúc ta cùng dô tựa hồ cần một điểm tư nhân không gian ca sĩ ẩn d ẫ t một mặt hèn bọn hướng về giọt đa nhi cười cười và tùy giữ lại nước bọn bị lao cha xét đi cho đến lúc này nạ tạ s ạ tiện tay tiếp nhận súng của mình bộ uống một chén l í n rượu mới nhìn về phía giọt đa nhi nói không muốn cùng ta tâm sự sao nạ tạ s ạ ngực khóa kéo có chút thấp giọt đa nhi quay đầu nháy mắt bị một mảnh bạch quang sáng g i đầu t r ò n váng lắc đầu giọt đa nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói nơi này cái ghê thực sự là quá không thoải mái không bằng đi gian phòng của ta giường của ta lại lớn vừa mềm nạ tạ xạ im lặng lung lay chén rượu nói ngay ở chỗ này đi ngươi đang làm gì chỉ bất quá không để ý mà thôi chờ nạ tạ x à nhìn về phía giọt đạn nghỉ thời điểm giọt đạn nghỉ đã bắt đầu đang thoát bít tất giọt đạn nghỉ hai tay để trần chỉ mặc một đầu quần động tác cứng đờ nói ta nghĩ nghĩ ở đây k ỹ thật cũng rất kích thích fk nạ tạ x à hơi kém không có một ngụm rượu phun ra ngoài rợ khóc rợ cười nói đầu góc ngươi bên trong chẳng lẽ liền chỉ còn lại có bột nao h sao giọt đạn nghỉ lao lung túng khơi gợi lên áo sơ mi của mình che hai điểm nói không phải ý tứ này sao nạ tạ x à hít sâu một hơi nói ta lần này là đại biểu xì e tới đồng thời cũng là lấy một người bạn thân phận hỏi ngươi ngươi tại sở chủ cờ cổ bảo đến cùng làm cái gì ngươi đến cùng có kế hoạch gì hoặc là nói âm mưu trong quán rượu bầu không khí rất nhanh trầm mặc xuống khắc một bên phòng quan sát bên trong shipper nhìn say sương ngon lành cỡ lìn biểu lộ trang nghiêm mà nít fuji một cái mặt đen là thật không thể lại đen nít fuji mệnh lệnh là thu hoạch tình báo nhưng cũng không nghĩ tới nạ tạ xạ thế mà lựa chọn trực tiếp như vậy hỏi thăm thứ này cũng ngang với là đ e m s ỉ h n đối với gió dani hoài nghi bày tại bên ngoài quán bar bên trong gió dani đại khái trầm mặc hơn mười giây tùy ý phủ thêm quần áo trong cứ như vậy mở lấy mang cầm lấy một bình hít ghi cho nạ tạ xạ đến một chén lại rót cho mình một ly. hai người chạm thử cái chén g i t đan n h ỉ mới một mặt không có vấn đề nói nạ tạ xạ sở trụ c ờ cổ bảo người kia thể thí nghiệm bộ môn phía trước câu thương thế nhưng là ngươi cho ta ta còn có thể làm gì đương nhiên là giải cứu người nhà của ta nhìn thấy g i t đan n h ỉ thái độ nạ tạ xạ rõ ràng thở dài một hơi thao xuống một cái ẩn t à n g máy n g h e trộm tiện tay bày tại trên quầy ba cho đến lúc này nạ tạ xạ mới nở nụ cười nói dô ngươi nói những này cũng không đủ gió đan n h ỉ ở trên quầy ba lật ra một cây xì gà chậm rãi tu bủ trong miệng không nhanh không chấm nói xì n bên trong có hì dạ tiềm ẩn đây đã là rõ ràng sự tình ta cũng không dám đem người nhà giao cho xì n đến bảo hộ cho nên ta bất thời gian đem người nhà đưa đến một cái địa phương an toàn nạ tạ x à trận trắng mắt nói trước ngươi cũng không có nói qua ngươi có an bài như vậy g i ọ t đan y cười cười nói mấu chốt là ngươi cũng không có hỏi qua a đây là rất nhàm chán một hỏi một đáp g i ọ t đan y rõ ràng muốn tránh đi xì n cùng sở c á i ý giờ tổ chức tự nhiên sẽ không đem mình kế hoạch này khắp thế giới tuyên dương hai người lại uống một chén nạ tạ xa nói vậy ngươi bây giờ còn có cái khác kế hoạch sao gió đan nhún bay nói đương nhiên là có à, n g ư ơ i biết ta tại new jordan còn có cái con gái nuôi hiện tại lại thêm đệ đệ m u ộ i m u ộ i ta cần một số tiền lớn mua bộ cũng đủ lớn phòng ở nạ tạ xạ chân thành nói dô n g ư ơ i biết ta hỏi không phải những này g i o r d a n ỉ gõ bàn một cái nói hơi trầm tư cười nói n i t fuji đang lo lắng cái gì lo lắng ta sẽ hủy diệt thế giới vẫn là lo lắng ta sẽ đi tranh cử mỹ quốc tổng thống nạ tạ xạ cũng cười nói khả năng lo lắng ngươi sẽ thai họa quá nhiều new jordan y lén lút từ nạ tạ xạ ngược l i ế qua nói kỳ thật ta càng thích nga cô nương giọt đạn nhì luôn luôn có loại tùy tiện có thể đem thoại đề l ệ n h ra lâu năng lực ngay tại giữa hai người nói chuyện liền muốn hướng về hạ ba đường phát triển thời điểm một trận tiếng bước chân xuất hiện tại quán b a ở trong n i f u j i vẫn như c ũ là một thân áo khóc đen nhanh chân đi tới giọt đạn nhì trước mặt giọt đạn nhì một mặt bình tĩnh nói muốn uống một chén sao n i f u j i không có tiếp nhận giọt đạn nhì chủ đề nói di chắc mặt cờ vợ chồng nhện huyết thanh dược t ề tư liệu hội giúp nhau lực lượng một suối nga địa huyết thanh tư liệu sở trụ cờ cổ báo thân thể thí nghiệm tư liệu ta mới biết ngươi thu thập những vật này rốt cuộc muốn làm gì giọt đạn không nghĩ tới nit fuji điều tra rõ ràng như vậy không có làm bất kỳ giữ lại g i t đan nghỉ trực tiếp mở miệng nói trước kia là chuẩn bị dùng những vật này đến b ả o g bệnh hiện tại ta đại khái có thể sẽ xây một tòa phòng nghiên cứu giải quyết trên người ta một điểm hoang mang nit fuji từng bước ép sát nói cái gì hoang mang g i t đan nghỉ đứng lên cùng đối phương nhìn thẳng nhoẹn miệng cười lộ ra tám khỏa răng trắng như tuyết nói đến tự tử vong kêu gọi ngươi muốn cảm thụ một chút sao gió đan n trên thân có chút năng lực kỳ lạ tỉ như vượt qua thường nhân lực lượng thương pháp thậm chí là để đồ vật tùy thời biến mất năng lực những tin tức này n i f đối giọt đạn n g t h i thăm u h dò kết thúc về sau cũng không có thời gian quá dài nipuji rất mau dẫn lấy cờ lìn từ hình khuyên ở trên đảo rời đi vượt qua giọt đạn nghi ngoài ý liệu chính là nạ tạ xạ thế mà lấy xỉ end đặc công thân phận gia nhập vào sở kỹ giờ trong tổ chức nạ tạ xạ đối mặt xì ẹn khảo nghiệm lúc phương thức giải quyết rất gặp may vô dụng lừa gạt ngụy trang c h ờ để người phản cảm thủ đoạn mà là rất thẳng thắn trực tiếp lợi dụng mình cùng d ọ t đạn nghỉ ở giữa mập mờ cùng tình cảm lựa chọn quang minh chính đại hỏi ý thủ đoạn tinh xảo khéo đưa đầy đã thông qua xì ẹn khảo nghiệm lại không biết gây nên d ọ t đạn nghỉ phản cảm mà lại có sở y tờ tổ chức tồn tại tăng thêm xịp hờ đảo chân t ư ờ n g cổ vũ nạ tạ xạ làm việc nhiều hơn một loại lựa chọn kết quả này đã để người kinh ngạc lại tự hồ hợp tình hợp lý khó lường c ù n nhau khéo đưa đầy ở đây sau khi đồng dạng không thiếu hụt ph Cái nạ à y rất phù hợp n tạ xạ tính nhất cách. Duy nhất để gia ọ t Đăng đáng cảm thấy đáng tiếc là, mình hẹn tiếc là ự hồ lại nhập g nóng. gia â m nước Nạ n tạ xạ gia nhập vào sở kỹ tợ tổ chức về sau shipper ngay lập tức liền cho nạ tạ xạ phân phối nhiệm vụ để tiến về colombia mà đi đặc công sinh hoạt tự a hồ luôn luôn rất vội vàng tại hình khuyên ở trên đảo chỉ là mang theo một ngày thời gian mà thôi châu âu đại lục ở bên trên tam quốc liên hợp đ ặ c chiến đội triệt để công phá sở chủ cờ của bảo nhưng lại cuối cùng không có đạt được bất kỳ vật gì sở trụ cờ nam tức sớm đào tẩu đã được xếp vào đến cảnh sát hình sự quốc tế màu đỏ thông cáo ở trong chỉ bất quá liên quan tới hỉ dạ sự tình tại các quốc gia đại lực che giấu hạ cũng không có tại trên quốc tế gây nên quá nhiều gần sóng sự t ì n h hết thể đều kết thúc về sau sịp h ở phát ra cùng giọt đạn nhì chạm mặt tin tức vẫn như cũng là trong căn cứ hưu nhàn quán ba giọt đạn nhì đi tới thời điểm sịp h ở tựa như là một cái tóc vàng nữ vương đồng dạng ngồi ở trên ghế salon p h ậ k i ể u nhìn thấy giọt đạn nhì t i ế n đến sịp h ở để ly rượu xuống nói ta nghe nói thân thể của người xuất hiện một vài vấn đề đến từ tử vong kêu gọi giọt đạn nhì trước đó lời nói hiển nhiên bị người nghiên cứu rất nhiều lần bất quá phương hướng có chút lệch bất quá giọt đạn nhì tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì bị người hiểu lầm vừa còn có thể bất chút phiền phái đi tới s ị p hở trước mặt g i t đan ủy n ế t miệng cười cười nói ta có thể có vấn đề gì thân thể b n g vô cùng tối đa cũng chỉ là có chút mà thận hỏa vượt thịnh ngươi muốn giúp ta giải quyết một cái sao đối với g i t đan ủy tao lời nói s ị p hở đã triệt để miễn dịch trực tiếp đẩy trên bàn một chương danh thiếp nọ mạn một b ồ n một b ồ n tập đoàn tổng giám đốc g i t đan ủy chỉ là nhìn thoáng qua nói s ị p hở ta cho là ngươi đã hiểu rất rõ ta ta thích chính là ngươi tướng mạo này đẹp kinh người cô nương mạch hoặc là thiếu phụ mà không phải có tiền lao giả h ầ hẹm a cặn ba nam sếp hở trong mắt lộ ra xem t h ư ờ n g gọn gàng nói thành lập một chỗ thí nghiệm phòng nghiên cứu cũng không phải sự tình đơn giản ta cho là ngươi sẽ cần một cái hợp tác đồng bạn g i t đan y t h ầ n sắc rất nhanh t r ị n h trọng nọ m ạ n osbun osbun tập đoàn đúng là một cái rất tốt hợp tác phương thế lớn tài hùng sinh vật kỹ thuật phát đạt mà lại nọ m ạ n osbun o e mình bản nhân cũng là nhà sinh vật học g i t đan y muốn thành lập một cái phòng nghiên cứu không phải hư thoại một phương diện do đan y cần tiến hành có thể thước chuẩn hướng sinh vật nguồn năng lượng chuyển hóa nghiên cứu dùng cái này giải quyết toán đạc c n g tỳ h tổ trên người thải hoảng ẩm một phương diện khác g i o t d a n h y cũng cần nghiên cứu một chút thân thể của mình ở trong lực lượng bản nguyên từ sở chủ cờ cổ bảo ở trong cứu gia c ổ n giặt là một cái chuẩn bị tuyển nếu như có thể cùng nọ mạn osbu hợp tác tự nhiên càng tốt hơn chỉ bất quá nọ mạn osbu người n này cũng không phải người hiền lành mà là cái ăn người không nhà xương đại ngạc Muốn cái gì, muốn cái gì, cùng duy nhất ì cần h h c đã thiết lo lắng là peter bạt cờ tương lai biết được cha mình nguyên nhân cái chết về sau có thể hay không sinh ra ghét hận mà tới cũng may peter ở giữa ở chung để g i t đa nghi rất tấm áp đây là g i t đa nghi chỗ không nguyện ý đi phá hư không thể bởi vì lợi ích nhất thời để cho mình mất đi đầy đủ chân quý đồ vật g i t đa nghi nâng nửa ngày vung xuống danh t i ế p nói ta cần thời gian cân nhắc cũng cần người nhà ý kiến sip hơn một mặt không quan trọng nói đương nhiên hợp tác là công bằng coi như lần này hợp tác không thành chúng ta vẫn như cũng là hợp tác đồng bạn không phải sao chí ít lần này sở chủ cờ cổ bảo hành động tất cả đều vui vẻ ngươi cũng đã nhận được người lớn đúng là sở chủ cờ cổ bảo hành động vô luận là gió đa n g vẫn là s i p hờ n i fuji đều đã đạt được vật mình m u ố n g i t đan i lần nữa nhìn về phía s i p hờ nữ nhân này nhìn tựa hồ không có n i fuji thần bí như vậy hùng h ồ do người nhưng nó mạnh mẽ chỗ chỉ sợ là còn hơn a cho nên ta hiện tại có thể trở về hướng nữu giót sao nên trò chuyện đã tán gẫu qua g i t đan i đứng dậy hướng về s i p hờ mở miệng hỏi tuy thời có thể trên thực tế ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong phương tiện giao thông ngay tại bên ngoài s i p hờ lần nữa bưng chén rượu lên làm cái xin cứ tự nhiên động tác gió a n y không có tại nói thêm cái gì trực tiếp hướng về quán ba bên ngoài đi đến bất quá ngay tại g i ọ t đạn nghỉ đi tới cửa quán ba thời điểm s ị p hờ đột nhiên nghiêng đầu lại gọi lại g i ọ t đạn nghi nói g i ọ t đạn nghỉ rộ vô vi tử vong cũng không có người tưởng tượng dễ dàng như vậy nhìn thấu nếu như chính ngươi thí nghiệm không thuận lợi có thể tùy thời liên hệ ta g i ọ t đạn nghi bước chân hơi ngừng lại lông mày chăm chú nhăn lại sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi cho dù là cùng cả xị ẩn cỡ lò sơ bọn người cùng nhau lên máy bay về sau g i ọ t đạn nghi vẫn tại trong đầu hồi tưởng đến xịp hờ câu nói kia đối phương ý tứ đến cùng là muốn làm sâu sắc mình đối với sợ hãi tử vong hay là đối phương đã nhận ra cái gì hoặc là nói đối phương biết chút ít cái gì tại ý chí bất khuất cùng viễn cổ ký ức tăng lên tới lv hai về sau do đạn n h ỉ có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình hệ thống kim thủ chỉ, cùng tử vong có liên hệ chặt chẽ nhưng đây cũng chỉ là một loại cảm giác chân tướng còn giấu ở mê vụ bên trong chính mình cũng không hiểu rõ càng đừng đề cập cùng bất kỳ người nào khác nói qua theo đạo lý đến nói cái này xịp hở cũng căn bản không có khả năng biết đến đối phương rốt cuộc là ý gì đâu t s lại là một tuần kết thúc cảm t ạ các đại lao ủng hộ ban đêm nhiều hơn canh một câu đề cử câu cất giữ q một chương bảy mươi bảy may phản ứng chương 77, may phản ứng x ị p hở tiểu nương bị này so giọt đan h y trong tưởng tượng muốn thần bí quá nhiều rời đi hình q u y ế t đạo trở lại nữ dốt về sau giọt đan h y ngay lập tức liền có liên lạc j e n n y h o à n đạ tị ẹ tổ b ọ n người hao tốn hai ngày thời gian đem h o à n đạ tị ẹ tổ mang về đến bên cạnh mình nữ dốt bờ g i ú p linh một gian ba thất an toàn trong phòng nhìn tận mắt cồn giặt vì h o à n đạ cùng tị ẹ tổ tiêm vào thuốc an thần nhìn thấy hai người lâm vào ngủ say giọt đan h y một trái tim mới xem như chân chính an định lại đi vào gian ngoài phòng khách gen y ca sĩ ẩn dốt hoạt lì đều tại giọt đan y vì mọi người giới thiệu một chút bên người còn dạt sau đó mới hướng về đám người mở miệng mà nói tiếp xuống đều có tính p h ả n ứ n gì g r e n nhỉ tùy tiện cơ chén rượu nói gần nhất ta tại lo sang dơ lết tìm được một chút rất có hứng thú sự tình nếu có chuyện gì ngươi biết ta phương thức liên lạc rút một mặt nặng nề nhìn nhà mình nhi tử một chút nói Wesley vẫn là quá non nớt ta chuẩn bị dẫn hắn đi hết kỳ c h é n v e t lý neo ngay tại c ả s ì ẩn chuẩn bị nói cái gì thời điểm do đã nhì trực tiếp đánh nhịp nói vậy liền trước như vậy đi ta gần nhất sẽ nếm thử thành lập một cái phòng thí nghiệm nếu mà có được thành quả sẽ liên hệ các ngươi ca xì ẩn là cái người rành rỗi c ù đi, đi một mặt là bởi vì hoãn đã thân thể hai người thai họa ngầm vấn đề một phương diện khác do đan y biết rõ hiện tại lúc này không tính là chân chính an toàn bởi vì sở chủ cờ cổ bảo sự tỉnh mình cơ hồ là dựa vào sức một mình đem hy dạ từ bóng ma ở trong lôi ra hy dạ thế lực vô cùng cương đại thậm chí liền ngay cả sở chủ cờ nam tức đều không có bị bắt được chờ thêm một đoạn thời gian khi dạ vượt qua nguy cơ lần này tất nhiên sẽ đối với mình thậm chí là mình xung quanh hết thảy tiến hành điên cùng trả thù s ở cái ý lợi tổ chức nhưng thật ra là một cái rất tốt nương nhờ chi đ i ệ m nhưng vô luận l à n ít fuji vẫn là xíp hờ hai người đều quá thần bí tâm tư quá nhiều thời điểm then chốt do đã nghỉ cũng không dám đem thân ra tính mệnh phó thác tại hai người này trong tay cho nên tiếp xuống thành lập một cái đầy đủ kiên cố có thể bảo hộ tự thân cơ bản an toàn đại bản danh liền thành việc cấp bách sao ông khôi phục dược thể thậm chí bao gồm sở chủ cờ cổ bảo được đến tư liệu đây đều là g i ọ t đan n g h ì b à i trong tay cùng thẻ đánh bạc mấu chốt ở chỗ chiêu này bài muốn làm sao đánh đi ra gọi cho ai lợi dụng những tài liệu này mình chủ hạch kiến lập một cái mới tinh thế lực cũng không phải không có khả năng nhưng vô luận là tài chính nhân mạch dụng cụ chờ các mặt đồ vật đều không phải g i ọ t đan n g h ì có thể trong thời gian ngắn chủ hạch kiến lập lên quân đội team technology ti hòn technology thậm chí là s ở tặc in sợ c h s từng cái đủ cường đại thế lực tại gió đan n h ỉ trong đầu hiện lên đến cuối cùng gió đan n h ỉ trong đầu dừng lại chính hở nhất lên ổn buồn là,、yes, là, là, là xịp tập đây chính là có cảm tình chỗ xấu cần thời gian giải tốn hao tinh lực đi cẩn thận gắn bó nó tồn tại g i t đáng n h ĩ hít sâu một hơi nói may nghe ta nói có một chuyện ta cảm thấy chúng ta cần đơn độc trò chuyện chút thật có l ỗ i dồ v ô vị tiên sinh nơi này cũng không phải là người điện thoại sổ ghi chép bên trên triệu tập nữ lang may ta nói không phải có quan hệ h ạ tỷ sự t ì n h h ạ tỷ, n g ư ơ i làm sao có mặt n h ắ c lên cái này n g ư ơ i cần h ạ t ỷ thời điểm liền có thể tùy ý chọn tuyển thời gian ta cần thời điểm chính là điện thoại tắt máy thật có l ỗ i cái này không gọi h ạ tỷ, đây chính là chính là fk n g ư ơ i chính là tên hôn đản điện thoại đột nhiên bị quản điệu đối diện truyền đến một chuỗi dài âm thanh bận đ ồ n g nhiên do đan nghị cảm thấy mình tự a hồ minh bạch một chút cái gì d ạ n g sáng ba giờ quy một nhà mới tinh ba căn phòng phòng ngủ ở trong do đan nghị vớt vớt ư mình có chút thấy đau hai viên thận nhìn về phía kính trang đ i ể m trước một mặt mặt mày tỏa sáng may trong lòng yên lặng nhà danh thượng đế tạo ra con người không công bằng may ta muốn muốn một lần nữa sao không có vấn đề cho ta hai phút cái này trang rất nhanh bổ xong no ta không có ta không muốn so di ý của ta là chúng ta cần đảm một số chuyện không lẫn vào vật gì khác chỉ là một lần nghiêm túc nói chuyện may nhìn thoáng có chút thất vọng bổ t ố t trang nhìn về phía giọt đạn n h ì ra vẻ dụ hoặc liếm môi một cái giọt đạn n h ì hít sâu một hơi nói may ta chuyện cần nói có quan hệ t ì tơ phụ mẫu cái chết cùng t ì tơ tương lai nâng lên t ì tơ may lúc này mới nghiêm túc cài đóng mình áo ngủ nương trọng nhìn về phía giọt đạn n h ì lúc này giọt đạn n h ì trên mặt ít nhiều có chút t h ấ y n ấ y mở miệng mà nói ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua người nhà sao đệ đệ của ta cùng bận mội may hơi nghi hoặc một chút không biết g ọ t đạn nhi nhắc tới những thứ này làm gì nhưng vẫn là nói tị h tổ cùng bận đa phải g i t đ a n h ỉ trên mặt toát ra một chút nặng nề mà đến đầu tiên là giải thích một chút t ì ẹ tổ cùng đoàn đ ạ i trên thân thể hai hoàng ẩm mới có hơi do dự mở miệng nói ta cần trợ giúp tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện lớn vô cùng trợ giúp cho nên may s á c mặt rất nhanh khó nhìn lên nói o s b o r n d tập đoàn toàn nước mỹ thậm chí là trong phạm vi toàn thế giới tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện o s b o r n d tập đoàn là một cây c ọ c tiêu mà lúc trước đi tơ phụ mẫu chết đi mặc dù không có chứng c ứ rõ ràng nhưng tương tự cùng m ộ buồn tập đoàn ở giữa có thiên tỷ vạn lũ liên hệ cho nên gió dani lời nói ý tứ cũng không khó đoán lấy gió dani cũng may Tito một n h hệ, à này quan lúc đạn ư a ra Osborne muốn cùng tập đoàn hợp tác, c tập hợp nhi ể n n thị gật thể nghi ngờ. Nhưng tất cả những thứ này, giọt Đà Nghì lại gật đầu thừa nhận về sau may trên mặt lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc mà đến liền đẩy ra cửa phòng giống như là một con phát c u ồ n g báo cái đồng dạng nói lan ra ngoài g i ọ t đạn n h ì biểu lộ cũng rất khó chịu nếm thử nói may đừng như vậy ta chỉ là may một chút cũng không có nghe giải thích thả ý tứ cầm lên dọn đạn nhi quần áo vung ra ngoài cửa nói lan không nên ép ta báo cảnh dọn đạn nhi lao lung túng do dự chính mình có phải hay không cưỡng ép tỉnh lại một chút nghe nói giữa nam nhân và nữ nhân không có cái gì mâu thuẫn là đến một phát không thể giải quyết nếu như không được vậy liền lại đến một phát nghĩ nghĩ giordani vẫn là từ bỏ ý nghĩ này trải qua đang do dự bị may chạy ra Quy quả quá ngày ngày này, may, chương Chương cũng coi coi trước, cũng không có quá mức cũng cảm định hẹn định hẹn Nghĩ không thất Nghĩ mình thơ tình Osborne. Osborne. đoán vọng. Giọt Giọt giữa Đa đã Đa đối là rất tr Kết với đi sớm xem ở sơ tác tập đoàn tion h technology cn kia chờ nhiều cái lựa chọn làm bên trong do dani vẫn là lựa chọn osbuôn quân đội quá mức bá đạo sơ tác tập đoàn nặng tại máy móc công nghiệp tion h technology phía sau có thể là hy ra v ề p h ầ n cn kia liền càng thêm phức tạp so sánh lưới norman osbuôn xem như một cái thích hợp nhất một cái người hợp tác đối phương tố cầu tuyệt đại đa số ở chỗ trị liệu gia tộc mình bệnh di chuyển đi t ơ phụ nốt chết đứng tại thân bằng trên lập trường do dani cảm thấy t i ế c hận nhưng đổi tại khách quan góc độ bên trên ti tơ phụ mẫu làm việc có chút không chính cống mà lại thân là k i a chui và ô sức bùn tập đoàn gián điệp nhà khoa học nhiệm vụ thất bại hạ chẳng cũng không đáng giá đồng tình nếu như chỉ là g i t đạn nhỉ tự thân nhu cầu trở ngại may cùng ti tơ tồn tại g i t đạn nhỉ có thể lựa chọn cầu một đợt nhưng bây giờ hợp tác liên quan đến đoạn đạ cùng tị ẹ、e、tổ sinh mệnh g i t đạn nhỉ cầu không dạy nổi thật mẹ nó thao đàn cặn bã nam liền cặn bã nam đi chẳng có gì ghê gớm từ may trong nhà bị đuổi ra ngoài về sau gió đạn nhỉ có chút chật vật trên thân chỉ lượn một đầu quần còn lại quần áo còn tại gian phòng bên trong chân chần, đi tại dạng sáng d t đá nỉ không hiểu thấu nghĩ đến ở xa lo sang giờ lết c ô bệ chờ giải quyết toán đạ c ũ n g tì ẹ n tổ trên thân hai người thai hoàng ẩm mình cũng nên hưởng thụ một chút sinh hoạt mỹ hảo đi hiện trường nhìn nở bờ ai tranh tài có lẽ cũng là rất không tệ lựa chọn đi nửa cái phố dài d t đá nỉ từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần mà đến móc điện thoại ra chỉ là do dự một chút rất nhanh liền kiên định gọi ra ngoài bột gô trên thực tế là nổ bồ đi vô danh người ý tứ tại nào hẹ giơ bột đội thành xịp hờ về sau do đá nỉ trong tay cái này bột gộ phương thức l i ê lạc liền rơi xuống xịp hờ trong tay xịp hờ tiểu nương bị này đến cùng là ý đồ gì d t đan y cũng không cần thiết do vô vị tiên sinh nhìn ngươi cùng người nhà ở giữa thương lượng không quá thuận lợi cần ta hỗ trợ sao điện thoại rất nhanh kết nối chuyến đến sịp hờ kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tự chế thanh âm d t đan y nghe được trong điện thoại lời nói hơi s ư ơ n g sở lập tức dò xét b ố n phía cuối cùng hướng về một cái đầu đường ca mê ra nhìn qua phất phất tay sơ cứ ý thở tổ chức thành lập dự tính ban đầu chính là giám sát thế giới có thể thông qua mạng lưới cùng quay phim giám thị đến mình động tĩnh cũng không kỳ quái do đan y rất nhanh tương thông nói sịp hờ không nghĩ tới ngươi còn có gì coi đam mê ngươi muốn liền trực tiếp nói nhà Ta, không không ngươi, ngươi ta c hít sâu một hơi sếp hờ nhìn màn ảnh nói lúc này nữ có lẽ còn là dạng sáng đi dồ vộ vị tiên sinh nếu như tinh lực đầy đủ thịnh vượng chúng ta có thể một mực cho tới hướng đông dọn đã nghỉ cuối cùng là bớt phóng túng đi một chút nói tia cùng ô sbùn ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào sếp hờ xanh biết trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động nói tia bên trong Có m ộ tranh cái mạng ụ c gọi là bệ t không phá kia cùng o s b u n ở giữa cho dù là phát sinh rất nhiều mâu thuẫn nhưng lại sẽ không để lộ xịp hờ thông qua kia quan hệ đem giọt đan y giới thiệu cho osbul bản thân cái này chính là một loại cả tay để giọt đan y cùng osbul ở giữa hộ sinh kiến kỵ lẫn nhau phòng bị g i o t Đã n i cùng o s b o r n e ở giữa chỉ có bảo trì quan hệ như vậy s i p hờ mới có thể từ đó trưởng không thế cục nếu là g i o t Đã n i hợp tác với o s b o r n e thân mật vô g i a n s i p hờ chỉ sợ mới có thể không ngủ yên giấc g i o t Đã n i bước chân hơi ngừng lại nhìn chừng chừng hướng về phía kia k a m e z a phản phất là cách thiên sơn và thủy cùng s i p hờ đối mặt lại với nhau thật lâu thời gian g i o t Đã n i mới chỉnh trọng nói ta cần bằng nhanh nhất tốc độ triển khai nghiên cứu cái khác giordani tỉnh không để ý sếp hờ trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói buổi sáng chín giờ ba mươi phút ngươi cùng nọ mạn osbul sẽ có một trận hẹ đàm cầu chúc các ngươi hợp tác vui vẻ cúc xong điện thoại về sau dọn đạn n mặt không thay đổi về hướng còn đùi nẹn tàu khách sạn 2 a i nghìn nước đô la tập đoàn tổng giám đốc không phải là cái gì người gặp nhau liền có thể gặp t h ú n g chi dọn đạn n như thế một cái dưới đất thế giới sát thủ liền xem như có đông đảo sinh vật nghiên cứu tư liệu dọn đạn n muốn cùng o s b o r nói e n chuyện hợp tác cũng cần một khối nước cờ đầu đương nhiên dọn đạn n cũng có thể lựa chọn lấy t i ề m hành ngoài ý muốn phương thức cùng osbul gặp mặt bất quá loại kia gặp mặt phương thức lớn nhất có thể là dọn đạn n cùng osbul bảo tiêu buộc phát một trận tương chiến vô luận thắng bại chiến tranh bước hi quân không ra kia quân không ra xịp hở tiểu nương b ì sớm muộn phải làm cho bà cô này nhóm mà kiến thức hạ sự lợi hại của mình kêu ba ba cái chủng loại kia trở lại con núi nẹn tàu khách sạn nhìn một chút toán đạ cùng thì h tổ trạng thái coi như ổn định giọt đan n h ỉ cũng không có dừng lại quá lâu đổi một bộ quần áo ngay cả bữa sáng cũng không ăn hướng về o s b u n cao ốc tiến đến mặt hạ thợ thằng bên trong thành lại xin tần đại đạo số sáu trăm linh một làm o s b u n tập đoàn tổng bộ toàn bộ osbul cao ốc chừng chín mươi hai tầng cao tới ba trăm năm mươi tư m tại toàn bộ new jork bên trong vô luận là xa hoa độ cao canh gác đều vào chắc c h ứ năm dù ô vô vi tiên sinh ta là hệ lần nó mạng ô bổn tiên sinh phụ tá riêng ô bổn tiên sinh đang tiến hành một hạng ban giám đốc nghị cho nên ăn bài ta đến vì ngài làm dẫn đạo ta có thể đi tương quan sinh vật nghiên cứu bộ môn thăm một chút sao do đan nhi rất không khách khi đánh gãy bên cạnh mình cái này mẹo lông vàng lời nói ánh mắt tại toàn bộ cao ốc ở trong đánh giá chung quanh cùng ô bổn cao ốc ở trong kia vãng lai、like、không thôi tinh anh bạch lĩnh khác biệt do đan nhi thân ở ô bổn cao ốc bên trong trên thân tự mang một loại đám người lui tàn quang vòng thảo mãng khi hơi thở dày đặc cái này khiến giọt đạn nghỉ rất khó chịu nhất là liền ngay cả o s bùn bên người thư ký đều như thế mê người cao tuổi rồi lao ra hỏa có thể sử dụng sao h ừ ghen ghép khiến cho ta hoàn toàn thay đổi ghen ghép khiến cho ta chất bích tách rời khó chịu chính là đ ố i giọt đạn nghỉ không chỉ có khí chất l ù n g cỏ hành vi càng thêm dữ dội nói dứt lời về sau giọt đạn nghỉ căn bản không c h ờ kêu mèo lông vàng trợ lý trả lời sải bước liền hướng về sinh vật nghiên cứu bộ môn đi đến Giọt đàn h ỉ trong lòng khó chịu nhưng thật ra là nguồn gốc từ trước đó tại mai ra bên trong sinh ra mâu thuẫn nho nhỏ mãn một chút Giọt đàn h ỉ cũng không có thật tại o s b o r n e cao ốc ở trong náo r a loạn gì tới húng chi tại gặp được o s b o r n e tập đoàn nội t ì n h về sau g i t đàn h ỉ kia nho nhỏ khó chịu cũng liền trôn vùi thay vào đó là một loại cổ quái suy nghĩ o s b o r n e tập đoàn nội t ì n h cùng tài hùng thế lớn cho dù là g i t đàn h ỉ cái này khoa học kỹ thuật mù cũng có thể nhìn ra được cao mũi nhọn nhân tài kỹ thuật để mắt người hoa hôn loạn tinh vi dụng cụ lúc này mới năm hai nghìn sáu sơ ô bồn cao ốc hệ thống điều khiển bên trong đã có mấy phần trí tuệ nhân tạo cái bóng. trong í tuệ t nhân ạ cái b ó t r o này g n rất nhiều kỹ thuật đồ vật cho dù là đặt ở kiếp trước năm 2019, c ũ n g vẫn như c ũ không có mảy may lạc hậu thậm chí có thể tính được là hắc khoa kỹ nhưng hết lần này tới lần khác chính là cường đại như vậy công nghiệp cơ sở hạ h ộ s bổn tập đoàn trên cơ thể người cường hóa huyết thanh nghiên cứu bên trên thế mà còn muốn lạc hậu hơn rất nhiều không đáng chú ý thế lực thí dụ như nói thích khách hội giúp nhau thí dụ như nói sở chủ cờ c ổ bảo tiên tiến cùng l ạ hậu cổ quái mà mâu thuẫn cái này khiến giọt đạn n h ỉ có loại cảm giác nói không ra lời 9 giờ 25 phút. so hẹn trước thời gian sớm năm phút do đan h u ở tầng chót v ó t chủ tịch văn phòng bên trong gặp được đại danh đỉnh đỉnh nọ mạn o s bùn chân chính nọ mạn o s bùn so tv tin tức bên trên tinh thần tráng kiện dáng vẻ nhìn muốn giàn mua một chút một chương vừa chính vừa tà cái s ọ dày mặt không tính là đẹp trai nhưng lại rất có uy nghiêm mới bất quá ngoài ba mươi tuổi tác hai tóc mai lại là đã sinh ra từng chiếc tóc bạc đây là một đầu sư tử nhìn qua tựa hồ có chút giả n h ư n g vẫn cường mánh dáng v ẻ nhưng hết lần này tới lần khác chính vào tráng n i ê n cùng ốt bùn tập đoàn nghiên cứu đồng dạng nọ mạn ốt bùn cũng là cổ quái mà m ô bồn tiên sinh thật sự là khách khí ta nào dám để ngại cựu ngưỡng đại danh người ta lẫn nhau kính đã lâu lẫn nhau kính đã lâu nọ mạn ô bồn chỉ là khách sáo một chút g i ọ t đ a n i coi như thật cái này mẹ nó nọ mạn ô bồn bị n h ẹ n được không nhẹ lập tức điều chỉnh nói không biết rộ vộ vị tiên sinh đối với ô bồn công nghiệp có ý kiến gì không khí chàng tràn ngập ra thời khắc này nọ mạn ô bồn tựa như là thảo nguyên chi vương hướng một cái kẻ ngoại lai biểu hiện ra mình vương quốc cường đại tự tin tự hào chưa chắc cũng không có áp bách một chút gió dani khí thế ý tứ gió dani nhìn đối phương một chút do dự nói muốn nói thật không nọ mạn o s b u n mặt mày t r a o lên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn d ọ t đan n h một chút ra hiệu đối phương cứ mở miệng d ọ t đan n h lập tức lộ ra một bức tiết hận bộ dáng nói o s b u n tiên sinh ta cảm thấy ngươi đại bút tài chính đầu nhập sợ không phải đều bị người tham ô lãng phí thích khách hội giúp nhau tại một nhà xưởng may bên trong nương tựa theo đơn sơ sân bãi nghiên cứu ra lực lượng nguồn suối dược tể cùng sáp bóng khôi phục dược tề ngang nghèo đều muốn mua cái mông còn có thể nghiên cứu ra địa huyết thanh dược tề sở chủ cờ nam tức tại gờ mạn n h ỉ khe suối trong khe dậy v à ra những cái kia thành quả liền cảng không cần phải nói chắc hẳng l nhưng là quý công ty nói tới chỗ này do đan y cũng không tiếp tục nói tiếp nhưng ý tứ không cần nói cũng biết người ta điều kiện như vậy gian khổ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít xuất ra một chút thành quả mà đến người ổ s bồn như vậy tất làm sao lại khó sinh nữa nha nọ mạng ổn bồn sắc mặt có chút khó coi nhưng lại không thể không thừa nhận do đan y nói đúng sự thật trầm mặc một lát nọ mạng ổn bồn giống như quốc vương k i ê u ngạo nói ổ s bồn tập đoàn sẽ không sản xuất những cái kia có được nghiêm trọng không tốt hậu quả tàn thứ phẩm càng thêm sẽ không dựa vào cấp đoạn thô tính thậm chí là người sống thí nghiệm phương thức đi phá hư xã hội này chế độ chúng ta là một nhà có điểm mấu chốt có đạo đạo đối mặt nọ mạn os bồn u quan phương từ đầu gió đan y đáp lại ha ha nọ mạn os bồn u châu tất lập tức thổi không nổi nữa toát ra một loại cuồng vọng mà bá đạo khí chất mà đến nói dộ vô vị tiên sinh xem ra không giống như là đến tìm kiếm hợp tác nếu như ngươi là tới chọn làm os bồn định nhân ta có thể nhân từ cho ngươi thời gian hai tiếng chạy trốn mười hai giờ trưa ngươi sẽ biến mất trên thế giới này khoác l á c tất nói dọn đi giống như ai không biết đồng dạng gió đan y trong tay đột một xuất hiện một cây súng lục tùy ý đặt ở trên mặt bàn nói os bồn tiên sinh thanh này m một nghìn chín trăm mười một tấm sát thương là năm mươi m ta cho phép ngươi chạy trước bốn mươi chín m Cùng nọ, nọ m trong chốc lát về sau nọ mạn osbu rất ôn hòa nợ nụ cười nói dồ vô vi tiên sinh thực sự là người thú vị không ngại gọi ta nọ mạn ta đã vì người ta ở giữa hợp tác chuẩn bị xong một gian hoàn toàn mới phòng thí nghiệm muốn thăm một chút sao đánh không lại liền sợ một đợt nhưng cái này vẫn như cũng là rất cứng rắn nói sang chuyện khác Cũng may nọ mạn buồn không muốn may m ô s ặ trong đ c ũ n r ấ thời g về gian ơ tiện này song phương rất an ý cũng không có nói ra bất luận cái gì có quan hệ nghiên cứu thực chất hợp tác chỉ là tại đại phương hướng phía trên đặt thành song phương đều nhận đồng một chút hiệp nghị Thí dụ như theo m n t ý nghĩa nào đó giọt đàn nghỉ cùng nọ màn giữa hai người hợp tác kỳ thật rất hợp phách giữa song phương đã có thể bổ sung lại có cộng đồng nhu cầu nhưng mặc dù là như thế loại này hợp tác hiệp nghị cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể cả thành giữa song phương rèn luyện cũng cần một đoạn thời gian rất dài đến trừ khử phần lớn đề phòng đối giọt đàn nghỉ mà nói cái này đã đầy đủ xế chiều hôm đó tại n ó mạn ô b u ồ n phái gia nhân thủ trợ giúp h ạ n o á n đạ cùng tỷ hệ tổ trực tiếp được đưa đến phòng thí nghiệm săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong cồn giặt cũng dàn xếp thế nữ bắt đầu tiến vào trong phòng thí nghiệm tiến hành quen thuộc về phần song phương cộng đồng nghiên cứu hạng thứ nhất mục dĩ nhiên chính là sinh vật năng lượng chuyển hóa cùng bổ sung đây là giải quyết toán đạ cùng tỷ hệ tổ trên thân hai người thai h ỏ a ngầm mấu chốt thậm chí còn có thể liên hệ đến giọt đạn nhỉ trong thân thể kia lực lượng thần bí khai phát cùng nghiên cứu đoạn, t h ế kỷ hai mươi đến nay trên toàn thế giới cơ hội tất cả mọi người thể sinh vật phương diện khoa học kỹ thuật mãi mãi cũng không vòng qua được đi một toàn đùi lớn siêu cấp binh sĩ huyết thanh áp dạ hẹm mệt kỷ một cái chết bởi đã hơn sáu mươi năm người liền phảng phất một đạo tấm địa to quân đội siêu cấp binh sĩ kế hoạch thì giả đa trọng nhân thể thí nghiệm nga địa huyết thanh dược thể hột b u ồ n kia hội giúp nhau các loại tất cả liên quan tới nhân thể cường hóa phương diện nghiên cứu tất cả đều thoát thai từ ngày xưa siêu cấp binh sĩ huyết thanh thậm chí đến bây giờ đều không thể đột phá hột bùn tập đoàn nghiên cứu cùng sở trụ cờ cổ bảo nghiên cứu một thể đồng nguyên tại đi tới ô bốn đỉnh phối trong phòng thí nghiệm về sau có đại lượng tư liệu nơi tay chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian cũng đã hoàn nguyên ra được sở t h ụ cờ cổ bào ở trong sinh mệnh bổ sung năng lượng cái đồ chơi này có thể vi hoãn đả cùng tỷ hệ tổ nhanh chóng bổ sung đại lượng sức sống triệt tiêu loại kia thể nội dị năng đối với thân thể tiêu hao gánh vác bất quá liền xem như có sinh mệnh bổ sung năng lượng nơi tay cũng chỉ có thể bay liên tục không thể trị tận gốc hai loại khác biệt năng lượng kỳ dị phân biệt tại hoãn đ ã cùng tỷ hệ tổ hai người trong thân thể sinh ra tựa như là một viên hạn giống cần không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng đến trưởng thành tựa như thổ nhưỡng cùng thực vật thổ nhưỡng không đủ phì nhiêu thực vật cũng chỉ có thể đối thổ nhưỡng nghiên ép hình thành một loại tuần hoàn đặc tính thẳng đến có một ngày thực vật chết kéo đất màu bị trôi sinh mệnh bổ sung năng lượng là dinh dưỡng tề có thể trợ giúp thực vật trưởng thành nhưng lại không cách nào phì nhiêu thổ điện chỉ có thể đợi đến thực vật lớn lên thành thục hoa nợ lá dụng đối thổ đ i ệ tiến hành trả lại hình thành một loại tốt tuần hoàn về sau mới có thể triệt để trị tận gốc hoãn đạ cùng tỷ hệ tổ trên thân hai người h ả i h o à ẩm cái này liền lại về tới ban sơ vấn đề bên trên có thể thước chuẩn không đủ dùng g i ọ t đạn nghỉ từ sở trụ cỡ cổ bảo mang ra có thể thước chuẩn có thể duy trì được q u ã n đạn cũng thì ẹ tổ hai người sinh cơ nhưng muốn tiến thêm một bước viên mãn trên thân hai người dị năng liền có chút không đáng chú ý trừ cái đó ra cũng là không phải là không có biện pháp khác thí dụ như nói sở tặc in đ ỡ s ở chỉ e sinh mệnh xạ tuyến cũng có thể nhằm vào loại tình huống này tiến hành bổ sung nhưng hiệu quả kém xa có thể thước chuẩn chuyển hóa mà đến sinh mệnh bổ sung năng lượng lại hao phí cực cao lấy ô bồn tập đoàn thể lượng đạt được hao phí cực cao loại này đánh giá tự nhiên cũng liền không phải gió đ đạn nghỉ p vô vô hiện pháp nay giai ả n n h đoạn này địa cầu bên trên hẳn là có hai viên ỉ tỉ rệm một là âm lệm tại ca mạ tạ trí tôn pháp sư trong tay đây là vì đại lão không thể trêu vào còn có một viên chính là thẹ xe g i ặ n hẳn là tại xì ẹn trong tay giấu cực kỳ chặt chẽ sợ không phải không có tám mươi chín cấp trở lên quyền hạn nghe đều chưa nghe nói qua thẹ xe giặc tồn tại trong phòng thí nghiệm gió đan y nhìn xem cồn giặt cho ra báo cáo mặt mũi tràn đầy đau đầu mình thật sự là mẹ nó mệnh xấu đem hai cái sắc ngu ngơ từ s ở chủ c ỡ cổ bảo cứu ra liền đã rất khó khăn chẳng lẽ lại mình còn được lật ngược xỉ、si、ẹn không thành mẹ nó cái này có chút khó a ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động chấm tư một lúc lâu thời gian về sau gió đan y mới lần nữa nhìn về phía trước chân cồn giặt nói giáo thụ trước đó ngươi không phải từ trên người ta rút một ống máu sao có cái gì thành quả không cồn g ặ t một mặt hưng phấn nói dô đây chính là ta hôm nay chủ yếu muốn cùng ngươi nói quá thần kỳ trên người ngươi tình huống cùng bắn đạ thì h tổ có chút tương tự nhưng cũng hoàn toàn khác biệt tại ngươi tế bào g e n bên trong chúng ta kiểm chắc đến mì tỏ tròn gì à, dị bô sổn lì rồ sổn do đan nghi một mặt yêu thương rất thô bạo đánh gãy lời nói của đối phương nói giáo thụ nếu như ngươi có thể nói tận lực đơn giản một chút ta sẽ rất cảm tạ ngươi côn giặt l i ế mắt nói đơn giản đến nói ngươi g e n cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau nhưng tế bào lại phát sinh đột biến ẩn chứa một loại hoạt tính năng lượng nếu như có thể phân tích loại này hoạt tính năng lượng về bí có lẽ chính là nhân loại tiến hóa sử thượng một cái sự kiện quan trọng liền giống với là từ nhị đập thặn người đến trí người một loại tiến hóa côn g i a cưng phấn không giảm vẫn nói không ngừng g i o t d a n i đã triệt để đã mất đi nghe hiểu đối phương lời nói lòng tin cũng không biết vì cái gì đối phương mỗi cái từ đơn chính mình cũng minh bạch là có ý gì nhưng liền cùng một chỗ mình liền một bước yên lặng chờ côn g da tự mình giận đường này g i o t d a n i nói côn g da nếu như không có chuyện gì có côn g da kéo lại g i o t d a n i trên mặt lộ ra một vòng thẹn t h ù n g đến nói dồ ta thí nghiệm còn cần ngươi làm một chút xíu phối hợp chỉ là một chút xíu trọn vẹn sau hai giờ g o r d a n i nhìn xem tia trường dài một thức kim tiêm từ mình thận chỗ rút ra cả người sắc mặt đều không tốt móng tay mô l i ê nếu k t rút m á quất như dọn à y đạn nghỉ không phải phòng thí nghiệm nửa cái cổ đông cậu thêm rất có sức chiến đấu hôm nay sợ không phải liền phải đem mình cắt miếng mà cho nghiên cứu đi đợi đến tất cả nghiên cứu hàng mẫu bị bảo tồn lại dọn đạn nghỉ che lấy mình eo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem còn g i ạ n chờ đợi đối phương cho mình một lời giải thích c ò n g i ặ t lúc này tựa hồ cảm thấy mình làm cũng có một ít quá phận hiếm thấy có chút xấu hổ dô rất xin lỗi đối ngươi như vậy bất quá bí mật trên người của ngươi thực sự quá mê người đây là tiến hóa ở trên người của ngươi ta thấy được thông hướng thần minh cầu thang ngươi nói cẩn thận một chút ta cố gắng lý giải một chút dô ta nói như vậy ngươi biết khởi nguồn của sự sống sao lôi điện cùng nguồn nước dựng d ụ c địa cầu bên trên cái thứ nhất sinh mệnh mấu chốt là cái gì là đặc thủ trường năng lượng ảnh hưởng ta không biết trên người của ngươi phát sinh qua cái gì nhưng thân thể ngươi tế bào khẳng định là nhận lấy đặc thủ trường năng lượng ảnh hưởng sinh ra một loại diễn c ô n giặt còn tại nhắc tới không ngừng g i t đa nghi lại là đ ỗ n g nhiên lập tức xứng sở tại đơn ư g trường viên cổ ký ức lờ vờ ba c ô n giặt đã đem đạo lý nói đến rất dễ hiểu đạo lý trong đó lại là để g i t đa nghi trong đầu đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức mà đến nguồn gốc từ tử vong đặc thù trường năng lượng ảnh hưởng g i t đa nghi trên thân lại là phát sinh qua chính là lúc trước g i t đa nghi xuyên qua mà đến thời điểm tử vong cùng tân sinh lực lượng ảnh hưởng g i t đa nghi là chết qua người tử vong ký ức quá mức thống khổ tại trung sinh về sau đại não tự động biến mất một đoạn này ký ức cho đến lúc này cồn giặt một câu bừng tỉnh người trong ngộng để d ọ t đạn n h ỉ khôi phục một đoạn này ký ức đồng thời cũng minh bạch mình trái tim bên trong k i ê u kỳ dị lực lượng nơi phát ra khởi tử hoàn sinh tăng thêm kỳ lạ xuyên qua kinh lịch để d ọ t đạn n h ỉ đánh cắp một tia tử vong quyền hành q Quy một chương tám mươi mốt hấp huyết quỷ chương tám mươi mốt hấp huyết quỷ ở ngoài sáng hiểu mình lực lượng nơi phát ra ngay lập tức giọt đạn n h ỉ lấy cực kỳ cường n ạ n h thái độ để cồn giặt phong cấm tất cả có quan hệ nghiên cứu của mình cùng tư liệu quyền hành tri lực không phải cho đùa so với ỉn phải y tỷ lệ mà đến cũng không kém cái gì một tia quyền hành tri lực mang cho giọ không chỉ là vô hạn tiến hóa bắt đầu càng giao phó dọn đạn nhì rất nhiều có quan hệ vũ trụ huyền bí tri thức ký ức sáu k h o a n in phi tìm the theo một ý nghĩa nào đó chính là trong vũ trụ sáu loại quyền hành chi lực cụ hóa trong vũ trụ hết thảy đều cùng quyền hành chi lực có thiên ti vạn lũ liên hệ v i ế n cổ ti tan tinh nghệ tờ mạng nhất tộc thông qua ba ở game đánh cắp quyền hành chi lực t h à n h t ự u vũ trụ sẽ lẹt sợ ti ô a gệ sợ nhất tộc đã từng tập hợp đủ ba viên in phi tìm đánh cắp vô số quyền hành chi lực thank you a gệ sợ thần tộc cùng asgat g i t đan ý trong thân thể xuất hiện một tia quyền hành c h i lực dù chỉ là một kia một khi tiết lộ ra ngoài sợ là nửa cái vũ trụ cường giả đều muốn bị hấp dẫn tới địa cầu bên trên m à tới ỉn phải thì g ệ m không phải t r í cường giả không thể vận dụng quyền hành rất khó dung chuyển nhưng g i t đan ý lại khác biệt một cái còn chưa trưởng thành cường giả đối với vũ trụ cường giả mà nói quả thực chính là một khối gắn hồ tiêu hương liệu chính là tươi non ngon miệng bò bít tết thỏa thỏa nước mỹ thế kỷ hai mươi một bản thịt đường tăng thỏa thỏa n ư c m thế kỷ hai mươi m t bản thịt đường tăng g sau, sau đó gió đạn nghi lấy ra sáp ong khôi phục dược tể lực lượng nguồn suối địa huyết thanh dược tể nhận huyết thanh dược tể chở hơn phân nửa tư liệu cồn rác bị nháy mắt giải quyết nhân thể tiến hóa có cái gì tốt nghiên cứu thấy hiệu quả chậm đầu nhậm lớn phong hiểm cao nào có cắn thuốc tới thông khoái đuổi cồn rác g i t đạn n h i lại là tâm sự nặng nề đi ra ổ s b ồ n cao úc một đường ngơ ngơ ngác ngác đi tới một gian quán bar ở trong ngoài ý muốn tới quá nhanh giống vòi rồng lập tức liền làm rối loạn giọt đan ỉ kế hoạch giọt đan ỉ nguyên bản cũng không muốn lập tức liền đem trong tay mình những tài liệu kia ném đi ra mà là để cồn giặt tiếp tục nhằm vào sinh mệnh bổ sung năng lượng c ù n g mình trong thân thể kỳ dị lực lượng tiến hành nghiên cứu mượn ô s b u ồ n cái này gà mái nợ mình lực lượng nhưng bây giờ kế hoạch này hoàn toàn không thể thực hiện được mình lực lượng kỳ thật vẫn luôn giữ tại trong tay của mình chỉ bất quá mình không nhớ rõ mà thôi ai mẹ nó có thể nghĩ đến chơi dẹn trơ thế mà muốn chức tăng lên viễn cổ ký ức kia chớ được tình cảm kim thủ chỉ còn cho mình thiết chí một cái xáo lộ trên người mình mang theo kim thủ chỉ đáp án cuối cùng để lộ nhưng cho dù là biết quyền hành chi lực tồn tại mình cũng không biết làm như thế nào khai p h á ta quyền hành chi lực chỉ có thể coi là một loại tiến hóa chi lực gió đàn y biết sử dụng in pha y tỉ rệm có thể trợ giúp mình lớn mạnh loại lực lượng này nhưng in pha y tỉ rệm cũng không phải rau cải trắng bên đường mà liền có thể mua được một cái buổi chiều thời gian gió đàn y đều ở n g ầ n người ở trong thằng đến ban đêm giáng lâm nguyên bản có chút vắng vẻ quán b a dần dần trở nên ồn ào náo động này soi ca cần ta mời ngươi uống chén rượu sao một cái câu thanh â m của người đột một xuất hiện tại gió đa nghi bên cạnh lộ ra một cỗ phóng đ ả n g gió đa nghi từ dối loạn mạch suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần mà đến hướng về bên cạnh đánh giá một chút là cái không tệ mỹ nữ tóc vàng chân dài nung trang lộ ra một c ố mục nát cùng đ ổ i phế nữ dót quán ăn đêm bên trong xưa nay không thiếu khuyết nữ nhân như vậy tiết tấu căng cứng mà sao động sinh hoạt bên trong trong quán ba l i ệ p diễm cho tới bây giờ đều không chỉ là nam nhân gió đa nghỉ không tâm tư cùng loại này phóng đáng nữ dây dừa lưng n a y trong tay mình n h ĩ biểu thị cự tuyệt thế đạo này như chính mình dạng này giữ mình trong sạch nam nhân không nhiều lắm、ai. g i t đa nhi không tâm t ỉ n h đôi phế mỹ nữ lại có chút không thông tha thẳng làm được g i t đa nhi bên người cổ áo mở rộng tiêm non ngón tay tại trên môi bôi qua một bức t r e o chọc dáng vẻ nói như thế cự tuyệt một vị nữ sĩ thỉnh cầu quá không thân sĩ uống chèn lén rượu chúng ta xâm nhập tìm hiểu một chút không tốt sao đôi phế mỹ nữ đầu ngón tay du tẩu tại g i t đa nhi trên lồng ngực lướt qua g i t đa nhi nhữ mày nói mỹ nữ ngươi có một đôi rất đáng yêu rất gợi cảm răng nghèo bất quá thứ này dễ dàng đả thương người vẫn là thôi đi đôi phế mỹ nữ động tắc cứng nở nhìn về phía gióc ngay tại đồi phế mỹ nữ chuẩn bị nói tiếp thứ gì thời điểm giọt đan ỉ đã hướng về quậy ba ném đi tiền đoa thẳng đứng dậy hướng phía thức ăn ngoài đi đến may nơi đó gần nhất là không đi được j e n n y ở xa lo sang giờ liếc kỳ thật vừa rồi kia đồi phế mỹ nữ bất luận dáng người vẫn là tướng mạo đều thật không tệ chính mình có phải hay không cự tuyệt quá dứt khoát hơi có chút không có cách ai bảo chính mình là như thế giữ mình trong sạch trong lòng suy nghĩ miên man giọt đan ỉ chạy tới quậy rượu cửa sau ngõ nhỏ bên trong đúng vào lúc này một đạo thấm lạnh mềm mại thân thể đột nhiên nào tới g i ọ a n ỉ trên thân lấy một loại bích đông phương thức đem giọt x o y ca có lẽ kỹ thuật của ta so trong tưởng tượng của ngươi muốn tốt đâu ngươi liền không muốn thử một chút sao vẫn là kia đổi phế mỹ nữ so giọt đan y trong tưởng tượng còn muốn chấp nhất nữ nhân bây giờ đều đã như thế đói khát sao giọt đan y trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một chút suy nghĩ lập tức một cây đại thương chống đỡ tại đối phương trên phần bụng sau đó đem chậm rãi đ ờ i ra kết tháp súng ống bên trên bảo hiểm kéo xuống giọt đan y bình tĩnh vô cùng nhìn đối phương nói mỹ nữ ta không biết ngươi là cái nào cũng không muốn biết ngươi là tính toán gì lập lại lần nữa một lần ta thích tương đối thanh thuần cô đ ơ n hiểu không súng lục m năm trăm đây tuyệt đối là một thanh đại thương người bình thường bị cái đồ chơi này chống đỡ lên liền xem như một đầu cao tám thức bốn thức rộng chẳng hạn cũng phải dọa ra nước tiểu tới nhưng ngoài ý liệu là d t đan nghỉ đối diện nữ nhân chẳng những không có thần sắc sợ hãi ngược lại lộ ra một bức sinh khí biểu tình g i ữ tợn mà tới cơ hồ làm ắ t trần có thể thấy tại nữ nhân kia trong mắt màu vàng xanh là con ngươi phảng phất muốn phát ra con tới ẩm nguy cơ tiến đến do đan nghỉ không chút nghĩ ngợi một cái lên gối đem nữ nhân kia đụng bay lên đồng thời liên tiếp hai thương đánh vào đối phương trên ngực c nữ nhân kia rơi xuống đất phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng ẩm tia h â hấp ú phanh phanh phanh. huyết quỷ tốc độ cực nhanh xa so với người bình thường muốn mau lại nhiều nhưng giọt đa nghỉ thương pháp càng nhanh ba phát liên tục cơ hội là không hề chậm trễ chút nào trực tiếp đem tia hấp huyết quỷ đầu nổ tung tuy theo mà đến là một đạo xa so với tinh ánh quái càng cường đại hơn năng lượng tại giọt đa nghỉ trong thân thể vui sướng lao nhanh Có lẽ là vừa v run run、si si、hấp huyết n quỷ xuất hiện khiến giọt đan nghi rất ngạc nhiên bất qua dưới mắt thế giới này xuất hiện cái gì do đan nghi đến cũng không thấy được cổ quái cái này sụp đổ thế giới phiên long sự tình quá nhiều chỉ là nhà danh một câu giọt đan nghi liền chuẩn bị từ ngõ hẻm ở trong rời đi bất quá ngay tại g i ọ t đạn nhì xoay người lại thời điểm lại phát hiện tại đầu ngõ phương hướng một đạo người mặc màu vàng tăng bảo đầu đội mũ trùm bóng người đứng sừng sưng lấy tại đạo nhân ảnh này xuất hiện một n h y mắt toàn bộ thế giới đều phán g p h ấ t t i ê n tĩnh lại g i ọ t đạn nhì bản năng sơ thương bất quá lập tức nghĩ đến một cái khả năng cả người đều có chút run rẩy nhìn về phía người đối diện ảnh nói trí tôn pháp sư tăng bảo bóng người k h ẽ n g n g đầu mũ trùm chậm rãi trượt xuống lộ ra một cái lóe sáng đầu chọc mạ tới trong chốc lát toàn bộ thế giới đều phát sáng đầu chọc mạc tới giống như là trong truyền thuyết cải thiên hoán địa đại thần thống do đan ỉ chỉ là n h o n g một cái thần mà thời gian phát giác mình đi tới một mảnh thư hương cùng một hương chìm nổi to lớn trong phòng nơi này nhìn qua cùng thư viện bầu không khí có chút tương tự lại có chút giống như là yên tĩnh nhà bảo tàng nhẹ nhàng đầu gỗ xoay chuyển rất nhanh hình thành một t r ư ơ n g nho nhỏ bàn trà nương theo lấy tăng bảo bóng người nhẹ nhàng phất tay hai ngọn trà thơm phảng phất tuyên h ư n g cổ hàng tốn xuất hiện ở trên bàn bốc lên lấy mịt mở xương trắng dộ vộ vị các h ạ chúng ta lại gặp mặt tăng bảo đầu chọc trung tính l ệ tâm nu trên thân mang lấy cổ lão mà yên tĩnh khí chết đây là hạn x g i t đan nghỉ nhìn xem mấy mét có hơn bàn trà vừa định muốn đi động cả người thấy hoa mắt lại là đã ngồi xuống nho nhỏ bàn trà trước đó kỳ diệu mà thần dị cảm giác g i t đan nghỉ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mà đến nhìn về phía đối diện ả n sĩ e n văn pháp sư nói chúng ta gặp mặt qua sao ả n sĩ e n văn pháp sư trên mặt lộ ra một cái điểm tinh tiểu dung đưa tay trên bàn trà nhẹ nhàng ngửa dẫn hai chén trà thơm tách ra trong đó một chén thẳng vạch đến g i t đan nghỉ trước mặt gió đan n h ỉ cũng không ngu đối phương sẽ hại mình trong lòng có ngàn vạn vấn đề muốn có được đáp án rất thẳng thắn đem tia trà thơm bưng lên uống một hơi cạn sạch ng Giọt Nghỉ thấy mình trong Đã đầu đống mình nhiên chỉ cảm sau ắ p vỡ, cả người đều b y tới t giữa không r n Từng g một à mà n không quen hiểu h u t c ức, ký lát gió đan nghỉ chỉ cảm thấy toàn thân chầm xuống mở mắt lần nữa lại là đã về tới thân thể của mình bên trong viễn cổ ký ức mát lúc này g i t đan nghỉ cũng minh bạch vì cái gì hạn si ẹn văn pháp sư sẽ nói đây là hai người lần thứ hai gặp mặt song phương lần thứ nhất gặp mặt hẳn là tại mười năm trước mông lung sau khi suy biệt mình lại vô tận trong tử vong thất tình hai đời linh hồn tưng dung hấp thu một sợi tử vong quyền hành lúc kia tại quyền hành thế giới bên trong đã từng có một đạo phản phất tuyên cổ trưởng tồn ma pháp quyền hành chi lực cùng mình từng có tiếp xúc xuyên qua chưa chắc là xuyên qua mà là tại vô hạn trong tử vong tân sinh tựa như là kiếp trước trong phim ảnh sa nợ man cùng đại địa quyền hành dung hợp hệ lẹ trộ cùng lôi điện quyền hành dung hợp d t đan n h ỉ càng thêm may mắn một chút lấy được tử vong quyền hành rất ít nhưng cũng bởi vậy thực hiện tự thân đối với tử vong quyền hành chi lực trường khống mà không phải bị động dung hợp nếu như có thể cho ngươi g ọ t đan n h ỉ đầy đủ thời gian cơ hội có lẽ tương lai thật lâu về sau do đan n h ỉ có thể trưởng thành là một tôn trưởng khống tử vong thần trị t h ế gian tử vong ở khắp mọi nơi hoa cỏ sâu kiến trùng thú phi cầm thậm chí là kim thạch thủy m ụ c đều có tử vong thời điểm giọt đạn nhỉ trong đầu hệ thống thăng cấp chi lực chính là giọt đạn nhỉ bản thân tại chặt vào tay đầy đủ tử vong chi lực về sau đối với tự thân nhục thể một loại phản hồi càng là sinh linh mạnh mẽ tử vong về sau tản mát lực lượng cũng liền càng nhiều mà những cái kêu hoa cỏ sâu kiến loại hình chết đi tản mát lực lượng rất ít có thể làm cho giọt đạn nhỉ chặt vào tay lực lượng liền càng ít sắp xỉ tại cực kỳ bẽ nhỏ đây cũng là vì cái gì giọt đạn nhỉ tại rét chết tinh anh quái hấp huyết quý lúc có rõ giảm kinh nghiệm gia tăng nguy một chén trà thơm t h á n g qua thiên ngôn văn ngữ g i t đa nghỉ dần dần hoàn hồn về sau rất là trịnh trọng việc hướng về ả ạ n sĩ ẻn văn pháp sư nói lời cảm tạng h n sĩ ẻn văn pháp sư trên thân luôn luôn mang lấy một loại điểm tĩnh cùng tăng thương khí chất trong con ngươi phảng phất cất dấu t u y ê n cổ tương lai vô tận huyền bí nhàn nhạt mở miệng nói ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu từ một người bình thường trở thành một cái thần minh hậu duệ cái này khiến gió đa n h ỉ tư duy có chút hối loạn nói đại sư ta cũng không biết nên tào hứng hay là nên sợ hãi ta chỉ là nghĩ đủ khả năng thủ hộ ta nghĩ bảo vệ người hạn sĩ ẻn văn pháp sư nở nụ cười g i t đa nhi mặc dù nói đơn giản nhưng ý chí hướng cùng chí tôn thánh sở mấy trăm năm mấy ngàn năm truyền thừa lý niệm sao mà tương tự nhưng thủ hộ hai chữ lại là cùng gian nan phất phất tay vì g i t đa nhi tục một ly trả à n x ì ẹn văn pháp sư lại cười nói thủ hộ hai chữ cũng không đơn giản tương lai nếu như ngươi có khó khăn gì hoặc là nghi hoặc có thể tới chí tôn thánh sở nơi này tùy thời hoan n g h ê n các hạ đến g i t đa nhi trong lòng hơi động một chút nói ả n x ì ẹn văn đại sư ta muốn hỏi một chút ta có thể hay không học tập mà pháp mở ra mv thanh mạ ạ đây cơ hồ đã là gió đa nhi tâm bệnh vừa tới nữu g i t lúc giọt đạn nhì thích đi đầy đường loạn đi dạo chưa chắc không có tìm kiếm nựu rót trí tôn thánh sở tâm tư thậm chí còn muốn đi qua cả mạ tạ thử thời vận hiện tại đụng phải ả n xỉ ẻn văn pháp sư nếu như không thừa cơ học hai chiều mở một chút thanh mãn ạ chẳng phải là quá đáng tiếc ả n xỉ ẻn văn pháp sư tựa hồ đối với giọt đạn nhì thỉnh cầu sớm coi nó trước trực tiếp mở miệng mà nói ma pháp là mượn nhờ quyền hành lực lượng điều động đến từ đa nguyên vũ trụ năng lượng con đường này cũng không thích hợp ngươi thân ngươi cầm quyền trôi tình huống cùng h hệ sở thần tộc ngược lại là có chút tương tự tương lai có cơ hội ngươi có lẽ có thể hướng hạ h g i t đan h ì trên người tình huống thật đúng là cùng ạt gặt thần tộc rất giống nhau trong trí nhớ trong phim ảnh cái kia sở kẻ lỗ mãng cũng là không khác mình làm ấy tự thân có được lôi đ ỉ n h quyền hành lại sẽ không vận dụng phải dựa vào meo meo truy mới có thể kích phát thẳng đến giàn nạc người nhà chết hết mù một con mắt mạnh liệt kích thích phía dưới lúc này mới t h ứ c tỉnh tay không trưởng khống lôi đ ỉ n h c h i lực nghĩ nghĩ g i t đan h ì nhất nghiệm không thành lại sinh nhất nghiệm xoa xoa đôi bàn tay nói cái, kia cái gì ản xị、si、ẻn văn đại sư nghe nói chúng ta trí tôn thánh sở cất giấu cùng một chỗ in và y tỷ g a m có thể hay không mượn tới toát hai cái ở bạ sở g a m năng lượng có thể bị giọt đạn nhi hoàn đạ tỉa hẻ tổ hấp thu nghĩ đến h âm lệm năng lượng cũng không kém nếu như có thể mượn đưa tới tay hấp thu một đợt chẳng phải là có thể thật to ra tốc chính mình trưởng thành thuận tiện để cồn giặt nghiên cứu một chút quất một chút năng lượng tồn đắc ý h ạn si ẹn văn pháp sư bị giọt đạn nhi đột nhiên như quen thuộc kinh ngạc cánh ốc sau đó n ở nụ cười đưa tay tại không t r u n g có chút bóp một viên c h á n phóng nóng ánh lục mang vào thạch xuất hiện trong tay so giọt đạn nhi trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi ạn xì ẹn văn pháp sư trực tiếp đưa tay đem âm lệm đưa cho g ọ t đạn nhi hao h ẳ n si ẩn văn pháp sư lông dê anh lệm tới tay có một c ố vô hình năng lượng vờn quanh chung quanh cứ như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở giọt đạn nhì lòng bàn tay cùng hệ x ệ giặc ở trong rút r a năng lượng khác biệt hệ x ệ giặc bên trong rút r a r a năng lượng ở khắp mọi nơi vô khổng bất nhập có cực mạnh ăn mòn tính có thể dung nhập vào bất kỳ vật thể bên trong hoặc là ăn mòn rơi bất kỳ cái gì sự vật nhưng anh lệm chung quanh năng lượng đồng dạng là ở khắp mọi nơi nhưng cũng lộ ra một loại tuyên cổ xa xưa vạn vật bất xâm đạt tính phảng phất không có cái gì đồ vật có thể giao động loại này năng lượng mảy may tại cảm ứng được loại này năng lượng ngay lập tức, đối với mình vô dụng trách không được đối phương tùy tiện liền đem ăn ghềm đưa cho mình ừ đầu chọc đều không phải người tốt g i t đan n h ỉ chỉ là cảm thụ một chút ăn ghềm năng lượng rất nhanh liền đem bảo thạch đưa trả lại cho hạn sĩ ẹn văn pháp sư mở miệng mà nói thứ này tựa hồ không quá hứa thích ta hạn sĩ ẹn văn pháp sư bình tĩnh n ắ m tay ăn ghềm hư không tiêu thất không gặp lúc này mới nhìn về phía g i t đan n h ỉ nói mỗi một k h ỏ a in phà y tì ghềm đều có độc nhất vô nhị ạt tính bọn chúng sẽ chọn lựa mình tán thành người cái này có chút huyễn hoặc là tiên hiệp cậu thí tán thành quay đầu mình cũng toàn bộ in phà y tì gôn c ạn không phải muốn làm sĩ a o hẹn i chúng văn pháp sư tĩnh mịch mà cười rất giống là sách giáo khoa bên trong lao phụ thân không là mẹ già có loại lao tử vô vi bên trên thiện chi ý lại có chút mà phật tổ nhạc hoa mà cười tiện luận nói ngươi sẽ rõ d t đã nghỉ còn lâu mới có được hạn xì ẩn văn pháp sư cao thâm như vậy trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ láo liên không ngừng anh l ệ m là không còn tác dụng gì nữa thật vất vả nhìn thấy hạn xì ẩn văn pháp sư một lần nếu như không làm một chút chỗ tốt thực sự không cam tâm à. a d t đã nghỉ nhớ tới sổ liền nghĩ tới meo m e o truy lập tức nói hạn xì ẩn văn đại sư ngươi nói trên người ta tình trạng cùng a hệ sở thần tộc tương tự không biết chúng ta trí tôn thánh sở có cái gì cùng loại mùa hệ thần tộc tương tự không muốn mặt dáng vẻ so hạn xì ẩn văn pháp sư trong tưởng tượng còn muốn càng sâu mấy phần triệt hồi bàn trà cùng trà thơm ả n Sĩ e n văn pháp sư phật tay có màu đỏ cam đường còn tại không trung hình thành một đạo lại một đạo đồ án kỳ dị trong n ấ y mắt hai người lần nữa về tới lưu rót thành phố kia trong hẻm nhỏ đây là tiễn khách lý tứ bất quá ngay tại ả n Sĩ e n văn pháp sư chuẩn bị triệt hồi không gian trong gương mình truyền t ố n g thời điểm ra đi phát hiện mình một góc t ă n g bảo bị tốn tại giọt đạn n ỉ trong tay xem ra đối phương rất có một lời không hợp liền ôm bắp đ u ổ i ý tứ ả n xị ed văn pháp sư hít sâu một hơi nói trí tôn thánh sở có rất nhiều pháp khí bất quá đều là pháp sư lấy ma lực mới có thể thúc giục đồ vật ta chỗ này cũng không có thích hợp ngươi vũ khí g i o t d a n i một mặt bán manh g á n g v ẻ chết sống không chịu b u n g tay t r o n g mặt thật lâu an xị hẹn văn pháp sư lấy ra một đoạn hiện ra nồng đậm sinh mệnh khí tức nhanh cây nói đây là một đoạn ít dạ x ì chặt cây nếu như ngươi có thể tìm kiếm được thích hợp tinh kim vong linh ý chí cùng bất tử chi huyết ta có thể giúp ngươi chế tạo dẫn động tử vong quyền hành chi lực vũ khí g i o t d a n i một mặt một bước nói cái quái gì an xị hẹn văn pháp sư thở dài đứng v ư ớ c nói tử vong cùng tần sinh là song sinh tử ít dạ xỉ chặt cây cùng thích hợp tinh kim làm chủ thể mới có thể tiếp nhận tử vong a n mòn mà vong linh ý chí là câu thông tử vong môi giới dùng bất tử chi huyết khắc họa mới có thể cố hóa tại vũ khí chủ thể ở trong gió đan y rất thỏa đáng thu hồi ít dạ s ỉ c h ặ t c ây lưu luyến không rời buông l ò n g ra ả n s ỉ ẹn văn pháp sư góp á o ngay tại lúc ả n s ỉ ẹn văn pháp sư chuẩn bị rời đi thời điểm gió đan y lại đột nhiên mở miệng nói ả n s ỉ ẹn văn pháp sư những n à y không người không quỷ dị loại ngươi biết không không gian trong gương biến mất gió đan y nhìn thấy trong n õ i nhỏ bị mình nổ đầu hấp huyết quỷ thi thể h n sĩ ẹn văn pháp sư lần nữa bước chân hơi ngừng lại nói tồn tại chính là hợp lý. nàng là bị trên người ngươi t ử vòng tri lực hấp dẫn mạ tới sau khi nói xong không đợi gió đan nghỉ kịp phản ứng ả ạ n sĩ h n văn pháp sư đã vượt qua truyền tô môn trong ngõ hẻm chỉ để lại lấm ta lấm tấm một chút ma pháp hỏa hoa hoàn toàn biến mất không gặp gió đan nghỉ nhìn xem kia sau cùng ma pháp hỏa hoa biến mất có chút đáng tiếc đập đi một chút bờ môi sống ấy trăm năm trí tôn pháp sư địa cầu người mạnh nhất tốt bao nhiêu hao lông dê đối tượng à mặc dù cũng không biết mục đích của đối phương là cái gì nhưng không hề nghi ngờ đối phương bày ra thiện ý là rất rõ ràng lúc này không nhiều hao mấy cái lông dê về sau cơ hội coi như không nhiều lắm thật sự là đáng tiế mang lấy nồng đậm đáng tiếc chi t ỉ n h g i t đan h ì cũng chuẩn bị từ ngõ hẻm bên trong rời đi bất quà đúng vào lúc này g i t đan h ì ánh mắt quét đến kia hấp huyết quỷ thi thể đột nhiên dừng một chút hấp huyết quỷ cái đồ chơi này hẳn là liền gọi bất tử t ậ c đi cũng không biết cùng bất tử chi huyết có cái gì quan hệ g i t đan h ì đột nhiên có chút hối hận chơi chết đối phương kỳ thật đối phương ngoại hình vẫn không lại phóng đáng nữ cũng không có gì không tốt vẫn là chỉ hấp huyết quỷ có thể làm cho mình tìm hiểu một chút tin tức a tây đi bất tử chi huyết có thể từ hấp huyết quỷ cái quần thể này bên trong điều tra thêm manh mối thích hợp tinh kim cũng không biết trong truyền thuyết vịt i a ni n ủng được hay không duy chỉ có kia vong linh ý chí gió đ a n h i vẫn là không có bất kỳ đầu mối đây không phải một sớm một chiều bằng đầu góc nghĩ a viện v ô n g liền có thể giải quyết vấn đề đại khái là thời điểm liên lạc một chút xịp h ở cái kia tiểu nương bỉ bất quá tại liên hệ xịp h ở trước đó gió đ a n h i còn có một ít chuyện cần xử lý một chút q u a n đi còn lại tại tránh đi cái này đến cái khác kame ra giám sát tình huống dưới tới gần đêm khuya gió dani đi tới new j o r long i l a n một tòa trang viên ở trong không bao lâu trang viên chỗ sâu một gian xa hoa phòng khách bên trong do đan nghỉ cùng nọ mạn ô bùn ngồi đối diện nhau so với trước đó vài ngày lần đầu gặp mặt mà nói lúc này nọ mạn ô bùn lộ ra tinh thần rất nhiều mặc một bộ áo ngủ bên người ngồi một cái sáu bảy tuổi tiểu nam hải diện mục hiền lành dô không biết muộn như vậy tới có chuyện gì nọ mạn biểu hiện rất hòa khí còn có một chút ngoài ý mới do đan nghỉ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nọ mạn ta biết ngươi cùng xịp hở có hiệp nghị bí mật ta cũng không quan tâm cái này ta cần ngươi cam đoan đoạn đạ thì h tổ cùng cồn giặt một nhà an toàn sẽ không bị bất luận kẻ nào uy hiếp cùng trao đổi í c h lợi c h ủ loại kia nọ mạn sắc mặt có chút nghiêm trọng phất phất tay để bảo mẫu tới đem bên cạnh nhỏ ha j i mang đi cho đến lúc này nọ mạn mới nói d ô chúng ta là người hợp tác ta đương nhiên sẽ bảo đảm do đan ý bất vi sở động thẳng đánh gây đối phương lời nói nói nọ mạn thứ ta biết so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều thí dụ như ấu sức b u ồ n gia tộc bệnh di chuyển thí dụ như sinh mệnh bổ sung năng lượng đối với ngươi bệnh tình làm dịu chúng ta tốt nhất có thể thẳng thắn nói một chút nọ mạn ánh mắt nhau lại lộ ra một vòng khí tức nguy hiểm lập tức chỉnh trọng lên nói ta là một cái thương nhân ngươi không biết x í hờ kia có thể cho ta như thế nào lợi ích d t đan y b i ế môi nói nọ màn lợi ích xưa nay không là trọng yếu nhất trọng yếu là sinh mệnh là người nhà ngẫm lại chính người suy nghĩ lại một chút nhỏ hà gì hốt bồn gia tộc n g ư ờ i y ề n rủa là thời điểm trừ bỏ mất Đợt, cảm tạ thư hữu vui vẻ xương một nghìn khen thường, cảm tạ thư hữu đồn một trăm khen thường, cảm tạ thư hữu cá mối ngốc nết một trăm khen thường, cảm tạ thư hữu mặt trời trói trang trên không một trăm khen thường quy một trường cảm cảm cảm cá ngốc cảm chân mối hữu nghìn khen hữu khen hữu khen hữu không khen hở xương dưng ướp vui quy vẻ vệ rắp xịp xe nồn d t đạn nghỉ có thể cung cấp tư liệu rất nhiều tùy tiện có một dạng nghiên cứu thành công đều có thể vì o s b o r n e mang đến cũng đủ lớn chỗ tốt trọng yếu nhất chính là tại giọt đạn nghỉ cung cấp tư liệu bên trong nọ mạn o s b o r n e thấy được chữa trị nhà mình bệnh di truyền hy vọng dùng cái này đến thuyết phục nọ mạn o s b o r n e đứng tại mình một bên cũng không tính quá khó shipper cũng tốt kia cũng tốt có thể cung cấp cho o s b o r n e tập đoàn có cái gì càng nhiều tiền cùng lợi ích sao o s b o r n e tập đoàn tài phú đầy đủ nọ mạn o s b o r n e gia tộc mấy đời cũng xài không hết do đạn n h ỉ cùng nọ mạn ký kết đồng minh cứ việc cũng không có ký tên cái gì trên giấy hệ nghị nhưng có cộng đồng mục tiêu tình huống dưới loại này đồng minh quan hệ so với bất luận cái gì hiệp nghị hợp đồng đều càng thêm đáng tin mà lại tại triệt để chữa trị osbun g i a tộc bệnh di chuyển trước đó g i ọ t đan nghỉ còn có sinh mệnh bổ sung năng lượng có thể chế ước nọ m ạ n o s bùn đây là có thể hóa giải osbun g i a tộc bệnh di chuyển hữu hiệu thuốc hay đã được đến nghiệm c h ứ n g đồng thời chế tạo loại sinh mạng này bổ sung năng lượng mấu chốt có thể thức chuẩn nắm giữ tại g i ọ t đan nghỉ trong tay đương nhiên gió đan n h ỉ cũng chỉ bất quá là cho nọ mạng ô bùn vẽ cái bánh nướng có thể thức chuẩn số lượng toàn bộ cấp cho h o n đạ cùng tị h tổ dùng đều không đủ khi lấy được tệ xe g i c hoặc là m ỉ n lệ bổ sung trước đó những vật này thế nhưng là duy trì hoãn đạ cùng tỷ ẹ tổ sinh mệnh khỏe mạnh tất bản cũng may nọ mạng ô bồn hiện tại còn trẻ chứng bệnh không nghiêm trọng lắm cần sinh mệnh bổ sung năng lượng rất ít có cái này một minh ngữ hợp tác hoãn đạ cùng tỷ ẹ tổ an toàn tạm thời cũng sẽ không cần lo lắng quá mức ô bồn trang viên ở trong gian phòng rất nhiều dọn đạn nhi ở đây qua một đêm sáng ngày thứ hai mới có liên lạc xịnh hờ vị da ni ủng bất tử chi huyết thậm chí là vong linh ý chí những thứ này tình báo cùng siêu tập chỉ dựa vào dọn đạn n i một người đi khắp thế giới tìm lung tùng còn không biết muốn giải bao nhiều thời gian có một cái cực lớn tổ chức tình báo hỗ trợ hiệu suất liền cao hơn nhiều so sánh n i t fuji mà nói do đan y càng thích xịp hở cái này tiểu nương bì mặc dù có khả năng sẽ bị tính toán nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích do đan y cũng không ngại bị xịp hở lợi dụng coi như lui thêm bước nữa nói một cái tinh xào đại mỹ nữ cũng luôn luôn muốn so n i t fuji cái k i a đen t r ứ n g mặn muốn nhìn lấy thuận mắt nhiều tạm thời giải quyết toán đạc ù n g tị hẹ tổ vấn đề an toàn về sau do đan y lựa chọn cùng xịp hở gặp mặt đàm rất nhiều chuyện, trong điện thoại nói không hiểu rõ do đan y còn muốn thăm dò một chút xịp hở tiểu nương bì này có phải thật vậy hay không đối với tử vong quyền hành sự tỉnh có hiểu biết m à n hạ tờ tặng thứ năm đại đạo phan n g h p h ò n g ăn một mảnh màu lam nhạt lịch sự tao nhã hoàn cảnh bên trong gió đan nghỉ vào ăn lại giống như là hamburger trong tiệm bụng lớn hán nếu như không phải dùng nọ mạn o s b o r n e danh nghĩa tiến hành đặt trước sợ không phải hiện tại phòng ă n lão bản đã muốn ra đổi người ngay tại gió đan nghỉ ăn hết trọn vẹn tám người phân bữa sáng về sau s i p h e r mang lấy hoàn toàn như trước đây tinh xảo lãnh diễm chậm dài đi vào phòng ă n ở trong cùng phòng ă n màu lam nhạt khác biệt s i p p e r mặc vào một thân màu hồng nhạt thời thượng nữ sĩ đồ vét người cảnh giao、ánh. g i t đáng ý nhìn một chút trên người mình này một thành không đổi màu đen tắc chiến đồ vét quyết định về sau sẽ không còn lựa chọn loại này loạn thất bát tao địa phương ăn cơm ăn bữa cơm mà thôi có cần phải chuyên môn phối hợp một bộ quần áo a g i t đáng ý nhìn xem s ị p hơ ngồi xuống tiện tay cầm lấy khăn ă n l o u miệng hướng về đối phương nhìn lại nếu như ngươi mời ta đến chỉ là đàm luận sinh hoạt phẩm vị cũng quá khiến người thất vọng ta gần nhất bề bộn nhiều việc một câu cũng còn chưa nói xong s ị p hơ l i ề n có đứng dậy rời đi ý tứ gió đ á n ý triệt để im lặng tiểu nương bị này là thật không dễ chơi càng thêm không tốt lừa gạt tiện tay buông xuống khăn ăn g i t đan g h ỉ cùng xịp hờ đối mặt nói để ta đoán một cái ngươi gần đây bận việc cái gì bởi vì chướng ngại vật kế hoạch tin tức lê n men lại hoặc là bởi vì vội vàng cứu vớt thế giới nói nói chính g i t đan g h ỉ đều nợ nụ cười xịp hờ lặng lẽ mà xem nói một chút cũng không tốt cười cười lạnh nếu như ngươi không có chuyện gì khác ta cần tiến về washington tiến hành báo cáo báo cáo g i t đan g h ỉ nghiêm túc nói tốt ta đã ngươi không muốn trò chuyện cái khác chúng ta khai môn kiến sân nói ngươi đối tử vong đều biết thứ gì trang diện nhất thời còn cũ vẽ t ọ n vẹn nhìn chăm chăm g i t đan ỉ hơn một phút đồng hồ xíp hờ mới mở miệng mà nói n g ư ơ i nghe nói qua cờ giả kèn sao gió đan nghi gõ bàn một cái nói bắc c âu trong thần thoại biển sâu quái vật hoặc là nói một chuyện cười xíp hờ ánh mắt biểu lộ không có một tia biến hóa gần như lạnh lùng nói cờ giả kèn chân thực tồn tại đáng tiếc chết tại phạm nhân trong tay b ấ t quá tại một đôi người sống sót tỉnh lữ trong tay xuất hiện một viên lam bảo thạch kỳ quái là ta tại một chút bắc c âu văn hiến bên trong tìm được cái này bảo thạch xuất xứ hẹo là nước mắt gió đan n i một mặt n ộ n g nói cho nên cái này cùng tử vong có quan hệ sao xíp hờ ánh mắt rốt cục có chút biến hóa trở nên hưng phân lên nói cờ dạ kẹn là tử vong nữ thần sùng v ậ n thủ hộ lấy hẹo lạ nước mắt mà viên lam bảo thạch này đang đến gần ngươi thời điểm phát ra cầu minh có thể gây nên khối bảo thạch này cầu minh chỉ có tử vong lực lượng ta m u ố n biết ngươi cùng hẹo lạ ở giữa đến cùng có quan hệ gì g i t đan nhì há to miệng muốn nói cái gì nhưng cũng cảm thấy tử vong quyền hành cái đồ chơi này giải thích không rõ trái lại điều này cũng làm cho g i t đan nhì càng phát ra khẳng định x h i p p e r thất h ậ n cũng không phải là một cái kia chủ quản đơn giản như vậy d ư n g một chút gió đan nhì mở miệng hỏi ngươi là Sip hờ ánh m ắ t l o máy lom lời chằm chằm nhìn nhìn Nghì, nói, ngươi cần trả lời vấn Nghì trước、đã. Giọt hỏi Giọt trả ta Đà đề đã. bất quá ta dĩ, ta l ấ người nhà danh nghĩa thể. Ta là địa cầu người, cùng heo là không có bất kỳ cái gì quan gì cái thể, heo hệ. là ta địa bất lạ cầu có kỳ mắt ộ t m bàn ăn hai bên có chút trở mặc bất quá có thể xác định chính là gió đan y cùng s i p hơ hai người đều không phải người bình thường một lúc lâu s i p hơ mở miệng nói ngươi biết đồ vật so ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều ta là át gặt và ký dạ thất lạc ở nhân gian hậu duệ gió a n y có chút ấn tượng Tiếp r ư ớ chỉ trong p i Kisa giống giết đi Cái nói người tiểu m mình ảnh, như chính sành xanh. này thông Trên vong lượng, không nương hẹo sạch chắc hở Asgard và là được. được có lực lạ bị bị xịp tử phá sợ xịp hở tìm kiếm nghĩ cách trà trộn kia bên trong thậm chí chủ hạch kiến lập sở c á i ý dở tổ chức cũng là vì thu thập một chút có quan hệ adgad ạ hệ sở thần tộc và ký ra loại hình tin tức g i do đan ý như u n may nói ta chỉ có thể nói chúng ta không phải đ ị c h nhân có cơ hội ta có thể giới thiệu địa cầu bên trên trí tôn pháp sư cấp cho nhận biết nàng cũng có thể chứng minh trên người ta lực lượng chỉ là cái ngoài ý mướn c h í tôn pháp sư nghe được g i t đa nhi lời nói về sau sịp hờ hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận cái này khái niệm q u y một chương tám mươi lăm cùng sịp hờ giao dịch chương tám mươi lăm cùng sịp hờ giao dịch thẳng thắn lẫn nhau bàn giao một chút nội tình về sau g i t đa nhi cùng sịp hờ ở giữa bầu không khí hòa hợp rất nhiều g i t đa nhi cũng rốt cục nói với sịp hờ ra lần này gặp mặt ý đồ đến nói ú lì sẽ cơ cái kêu buôn lậu xuống ống đạn dược hắn bây giờ ở nơi nào sịp hờ điểm một chén cà phê phủ gió đa nhi một chút nói ngươi muốn làm gì thiếu đi lạnh lùng cùng lý trí ngụy trang về sau xịp hở trên thân lộ ra một vòng tươi sống mà đến đẹp để người phát run giordani có lòng muốn muốn nói một tiếng d ê ngươi nhưng lại hưu tâm nhắc gan từ ngữ này quá m ạ o phạm quá hạ lưu một chút giordani chẹp chẹp bờ môi nói ta cần một chút vịt da nghỉ ủng trên thực tế trừ vịt da nghỉ ủng còn có bất tử chi huyết vong linh ý chí ta muốn thông qua kia si cn tìm kiếm một chút có quan hệ những thứ này tình báo hạ lạc những này đều không phải bình thường vật nghe liền có chút mơ hồ bất quá xịp hở cũng không phải người bình thường chỉ là sửng sốt một chút sau đó rất trực tiếp mở miệng nói ta có thể được đến chỗ tốt gì g i t dani nhất thời sửng sốt suy nghĩ thời gian thật dài g i t dani nhăn nhăn nho nhó nói trên người ta quý báu nhất cũng chỉ có trong sạch thuần khiết chính thiết hy vọng ngươi đến lúc đó có thể ôn nhu một chút ngâm miệng sếp hở rất im lặng liếc mắt lại trầm m ặ t xuống tới sau một lúc lâu chờ cà phê bưng lên sếp hở một bên q u á i vừa nói những năm gần đây ta đều tại tận sức tại tìm kiếm tiến về a s g a r d con đường ta cần phương diện này tình báo nghĩ cũng không nghĩ gió dani trực tiếp mở miệng nói thành dao một cọc giao dịch rất nhanh đã thành sếp hở từ trong sách tay lấy ra một đài vi hình máy tính dường như tuần tra n g một lúc lâu mới mở miệng nói u lì sẽ cân là quốc tế cho phạm bây giờ bị giam giữ tại kia làng lì tổng bộ dưới mặt đất bắt giữ chỗ từ kia fbi giờ thơ S. t a m vương liên hợp thẩm vấn giordani gật gật đầu nói kia bất tử chi huyết cùng vong linh ý chí đâu có hay không hai phương diện này tình báo shipper nhữ mày một cái nói những vật này không thuộc về thông thường tình báo vô luận là kia vẫn là si cn ta đều cần trao quyền mới có thể đi vào đi viếng thăm đến tiếp sau có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi câu trả lời này xem như tại g o r d a n i trong dự liệu cũng là không tính thất vọng dù sao vị giang b m bất tử chi huyết vong linh ý chí cái này ba món đồ đều muốn đồng dạng đồng dạng thu thập trước thông qua hũ lì s é t cờ giải quyết vịt dạng n h ủng lại đi tìm kiếm cái khác hai dạng đồ vật cũng không mượn chính sự nói xong gió đan y cũng rất mau thả lòng ra đến kìm lòng không được liền nhiều ngắm xịp hở vài lần lòng thích cái đẹp mọi người đều có chút điểm này cũng không xấu hổ bất quá đối với xịp hở đến nói gió đan y loại biểu hiện này liền có chút không biết xấu hổ một lúc lâu xịp hở cố nén lựa giận nói dộ vộ vi tiên sinh ngươi có phải hay không quên cái gì thí dụ như có quan hệ as gạt tin tức loại hình đồ vật g i t đ a n ý lập tức một mặt b ừ n g tỉnh đại ngộ nói adgata hẳn là tại tinh không trong vũ trụ ta còn không biết cụ thể tọa độ bất quá hẳn là có thể thông qua bịp h giật quá khứ s i p h ở càng phát ra băng lãnh nói d ù bộ vị tiên sinh bắc âu thần thoại ta so ngươi quen thuộc nếu như ngươi chỉ có những tin tình báo này ta cần suy tính một chút giao dịch giữa chúng ta phải chăng phải làm thế dù sao ta hiện tại vẫn là kia nào hẹ dở chủ quản không biết ta có phải hay không hẳn là t h ô n g chi kia toàn bộ tăng cường đối p h lì cân đề phòng hoặc là dứt khoát đem ngươi g a nhập vào kia truy nã danh sách ở trong đâu gió dani giới cười nói tốt ta ta cam đoan Quay đúng vào lúc này pháp sư c giordani đột nhiên gọi lại sếp hờ lộ ra tám khỏa răng ánh nắng khuôn mặt tới cười nói sếp hờ người thật không suy tính một chút ta trình tiết sao không tính tại giao dịch bên trong phụ tặng đây chỉ là phụ tặng thế nào đ á nhưng người nào lại có thể nghĩ đến đ s i phương lại là hì dạ nội h ứng nhưng người nào lại có thể nghĩ đến đối phương l h i là hì dạ nội ứng nhưng người nào lại có thể nghĩ đến đối phương lại là hạ hệ sở thần tộc hậu duệ trăm phương ngàn kế tìm kiếm tiến về asgad con đường cũng không biết có tính toán gì u ố ngược cạn trong lại là cái này hữu lì xét c ơ n bị giam giữ địa phương có chút phiền phức s i p p e r cũng chắc chắn sẽ không tại kia ở trong cho mình bất kỳ thuận tiện mà lại nếu như chính mình không muốn trực tiếp cùng mỹ quốc chính phủ chính diện mở đ ố i cũng sẽ không thể sử dụng vũ lực tối thiểu nhất không thể xuất hiện nhân mạng bởi như vậy chui vào kia dưới mặt đất thẩm vẫn cùng giam giữ chi địa hơi có chút mệ k h ó i a đi ra phòng ngăn về sau g i t đan y cũng không trở về hướng còn n ú i nẹn ở khách sạn cũng không có tiến về o s b u r n ca úc chỉ là dạo chơi mà đi đi tới hết k i t trẻ một nhà không đáng chú ý điện thoại tiệm sửa chữa trước cửa đinh linh linh chung cửa v a n động gió đan y đi vào trong tiệm về sau một cái miệm đầy râu mép trung niên nhân ngẩng đầu nhìn giót đ cảnh giác nắm tay đặt ở bên dưới quầy ba mặt g i t đạn nhỉ suy đoán đối phương tại dưới mặt bàn ẩ n giấu một khẩu súng có chút giơ hai tay lên dựa theo ký ức nói ra một câu cực kỳ c u ố n miệng cổ quái lời nói đây là g i t đạn nhỉ tại r ô ma doanh bắt đến u lì s ẹ t về sau từ trong miệng đ ạ t được một câu ám ngữ mà cái điện thoại di động này tiệm sửa chữa thì là u lì s ẹ t tại new dóp chợ đen một cái cứ điểm nói ra ám ngữ về sau liền có thể đạt được một cái chìa khóa tiến vào u lì xẹt an toàn trong phòng dâu ria trung n i ê n nhân nắm lên một tấm hình mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn gió đạn n h ị một chút nói u lì xẹt nghĩ nghĩ nói z ta trước đó không lâu vừa trả sát d â u ria d â u ria trung niên nhân cầm ảnh chụp cùng giọt đạn nhì so sánh một lúc lâu nói no ta cảm thấy ngươi vừa cứ vậy mà làm cái cho theo quy củ làm việc ai có á n g ngữ ai liền có thể tiến vào an toàn trong phòng d â u ria trung niên nhân cũng không có so đo giọt đạn nhì nói mò tách ra lấy ra một cái chìa khóa mang lấy giọt đạn nhì hướng về điện thoại tiệm sửa chữa đằng sau đi đến d ẽ trái lượt phải hai người rất mau tới đến một gian bị kín tính rất tốt và an toàn trước cửa phòng dầu ria trung niên nhân mở cửa rời đi giọt đạn nhì thì là cẩn thận tiến vào an toàn trong phòng toàn bộ an toàn phòng rất đơn giản trừ dự bị vũ khí thiết bị và đ ồ l à mỹ m hộ chiếu bên ngoài còn có một khối thật to bằng đen ở phía trên lit nha lit nít h dán đầy một cái kế hoạch chấp hành phương án mà tại toàn bộ phương án chính giữa là một tấm hình cùng một cái tên thomas gaber gn bộ quốc phòng cơ sở kiến thiết an toàn chương trình nhà thiết kế giờ t hs trước nhân viên tạm thời toàn diện tính tan giã kế hoạch th cảm tạ thư hữu đ i ệ n n g ụ c độ khó b l u a n mười nghìn khách thường cảm tạ thư hữu đọc sách m ư năm cuối cùng thành k h ô k h á c thường thomas gaber gn xuất tư điện ảnh đi h bốn trùng phản diện thật đẹp mắt một bộ phim hành động Mặc sách dù quyển không đây là nhằm vào mỹ quốc cảnh nội tất cả cơ sở kiến thiết tại rất ngắn thời gian bên trong một loại phá hủy khủng bố hoạt động năm 1998 t h ờ i điểm bộ quốc phòng cơ sở kiến thiết an toàn chương trình nhà thiết kế thomas gaber zen đưa ra như thế một hạng lấy hacker xâm lấn làm chủ điện tử chiến tranh để chứng minh mỹ quốc chính phủ các đại đơn vị điện tử phòng ngự quá mức yếu kém thomas gaber zen dùng một đài bản bút ký tại bộ quốc phòng rất nhiều q u a n lớn trước mặt không dùng đến 15 phút xâm lấn lầu năm góc điện tử tường lửa sau đó thomas gaber zen liền bị khai trừ còn kém chút mà bị giam vào n g ụ c giam đây thật là cái bi ai cố sự thomas gaber zen tại bộ quốc phòng đại nhân vật trong mắt chỉ là tên hề khiến người chán ghét buồn nôn thẳng hề cho nên nhằm vào thomas、Gaber、g a b e r i y n đưa ra loại này toàn diện tính tan giã kế hoạch quốc thổ an toàn bộ chế định một cái phản chế phòng ngự biện pháp chính là tại toàn diện tính tan giã tình thế xuất hiện thời điểm đem trong nước tài liệu trọng yếu toàn bộ dành trước tăng thêm khóa kín đến một cái địa phương an toàn là được rồi đơn giản không khó khăn mà lại sẽ không để cho chính khách phía sau kim chủ ba ba nhóm có chỗ tổn thất cái này hoàn toàn phù hợp bộ quốc phòng một đám quan láo ra tâm tư nhưng vô luận là bộ quốc phòng vẫn là quốc thổ an toàn bộ cũng không nghĩ tới tại thời gian qua đi tám năm về sau thomas gaberzyn trở về sau đó hữu càng -Li t h lì sét h i ề n bị n giọt hành h c tế, đạn h y bắt quý án đây cũng là kia fbi dợt hs tam phương liên hợp khẩn cấp thẩm vấn hữu lì sét nguyên nhân những người này muốn từ h u lì xét trên thân mở ra đột phá khẩu đem thomas gaber gien cái này tên khốn kiếp tranh thủ thời gian bắt quỷ án toàn diện tính tan giã thật muốn bị cái này tên khốn kiếp đến bên trên một đợt loại này tạo thao tác mỹ quốc cảnh nội sợ là không biết muốn sinh ra bao lớn một trận hỗn loạn hai nạn trong đó tổn thất đầy đủ để bộ quốc phòng quốc thổ an toàn bộ rất nhiều bộ môn thay đổi dòng giã một g ố c giả cao cấp quan viên từ h u lì xét an toàn trong phòng hiệu do đến nội tình về sau do đã nghỉ cảm thấy có một ngụm lao danh không nhà ra không thoải mái mỹ quốc bộ quốc phòng quốc thổ an toàn bộ yeah, fbi các loại mấy cái này ban ngành chính phủ có thể cất ở đây a thời gian dài thật là cái kỳ tích trong đó tồn tại mục nát không làm quả thực để người mục trường chóng đốc trước có báo cáo tin tức bên trong jacob k s n bốc sau có âm mưu trả t h ù thomas gaber g mấy cái này t ì n h anh một khi đi ra ban ngành chính phủ hạn chế đủ khả năng bạo phát đi ra năng lực làm người ta nhìn má than thở ngay tại gió đã n g h bị cái này an toàn trong phòng tình báo rung động thời điểm một trận tinh m i ệ n g tiếng bước chân từ ngoài cửa hành lang chuyển đến ẩm fbi không được núp ních a i tay ô n đầu nằm dạp trên mặt đất cửa phòng đột nhiên bị phá tan một đám đầu đội mũ sát cầm trong tay tấm thuẫn đặc chiến đội xông vào trong gian phòng c h ọ n b ẹ n mười mấy khẩu súng d ư ớ i tất cả đều chỉ tại giọt đạn nhì trên thân trang cảnh này giọt đạn nhì tự a hồ một chút cũng không ngoài ý mớn thậm chí lộ ra một vòng tiếu d u n g mà tới nhấc tay n ằ m sấp điệu giọt đạn nhì thành thật tự a hồ còn mang lấy một chút không kịp chờ đợi toàn bộ làm theo đám người rất nhanh tách ra một thân thể khỏe mạnh phản phất giống như hở cụ lẹt giống như gã đại hán đầu trọc cùng một người trung niên ưu sầu đầu trọc há tử sóng vai đi tới giọt đạn nhì trước mặt mà tới khá lắm một cái xa hoa huyết thống cơ ưu tăng đầu g i t Đã n i nhìn xem đi tới hai người cảm thấy mình trong lúc vội vã làm ra kế hoạch này c ũ n g quyết định tựa hồ không thế nào mỹ d i ệ u thomas g a b e r z i e n không ta là g i t Đã n i r ộ vô vít không cần biết ngươi là người nào chờ đến cục cảnh sát bên trong rồi nói sau g i t Đã n i không chút phản kháng liền bị nhẹ nhõm bắt cũng không có được đưa tới new j o r d trong cục cảnh sát mà là trực tiếp lên một cỗ xe cho quân đội hướng về washington phương hướng mà đi dài đến sáu giờ hành trình g i t Đã n i cũng biết đến bên cạnh mình hai vị này đầu trọc đại lao lai lịch một cái gọi luke hobbes quốc thổ an toàn bộ độc lập tác chiến tiểu đội tinh anh một cái khác là ngoại ý muốn lẫn vào đến chuyện này ở trong niệu rót thám tử j o h n cạn nần có lẽ là nít fuji ạn An si e n văn đại lao trở đầu trọc hiệu ứng quá mạnh gió đan y tại toàn bộ bị áp giải quá trình bên trong đang hoang gấp còn tiện thể cùng j o h n cạn nần thảo luận một chút liên quan tới làm sao giáo dục nữ nhi kinh nghiệm tiếp cận trạng vạng tối thời điểm gió đan y mang lấy tràn đầy mới lạ tiến vào kia làng lì t ổ n g bộ dưới mặt đất bốn tầng lâm thời giam giữ ngục giam ở trong cách hai trọng lan can sát gió đan y được như nguyện gặp được đồng dạng bị giam giữ ở đây u lì sẽ cờ này u lì xét đã lâu không gặp f k hai người gặp mặt phản ứng lại hoàn toàn khác biệt ban đầu ở đông âu dô ma trong danh o gió đạn nghỉ cái chủng loại kia điên cuồng cùng h u n g hãn hiển nhiên cho hữu lì xét lưu lại cực kỳ ấn tượng c á c sâu mà lại làm đã từng được chứng kiến giọt đạn nghỉ sức chiến đấu tận mắt nhìn thấy người hữu lì xét cũng không tin tưởng ban ngành chính phủ giá áo túi cơm có thể bắt lấy đối phương tả hữu dò xét một chút hữu lì xét có thể là cảm thấy mình không tránh thoát trực tiếp đỗi tại hàng rào sắt bên trên hướng về g i đạn n h ỉ nhỏ giọng nói dỗ v ộ vĩ người mẹ nó lại muốn làm cái gì g i đạn n h ỉ một mặt người vật vô hại nói h o ặ kế ta chẳng qua là nhớ ng ta cũng không có gì khác biện pháp tốt tiến đến cho nên chỉ có thể d ạ n g này chẳng lẽ ngươi không cảm động sao U li sét mới không tin giọt đạn nhì chuyện ma quỷ mặt mũi tràn đầy giữ tận nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì giọt đạn nhì thu liêm trên mặt cười đùa t í tửng nói ta muốn vịt r a nghỉ ùm f k U li sét đ ỗ n g nhiên vỗ một cái hàng rào sát mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì dám vẻ nói ta đã sớm mẹ nó hẳn là đ o á n được ngươi cái tên đi ê này n tại dô ma doanh bị giọt đạn nhì bắt được thời điểm t li sét đem ám n ữ cùng an toàn phòng nói cho giọt đạn nhì u l y set b ả n ý là hy vọng giọt đạn nghỉ gặp được kia an toàn phòng tin tức cùng kế hoạch về sau cùng thomas gaber gn có thể làm đến cùng một chỗ dù sao thomas gaber gn kế hoạch kia đối với thế giới ngầm kẻ l i ề u mạng mà nói tuyệt đối là phi thường có sức hấp dẫn một khi giọt đạn nghỉ cùng thomas gaber gn làm đến cùng một chỗ về sau kia toàn diện tính tan giã kế hoạch thành công khả năng tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn đây chính là vài tỷ thậm chí là mấy trăm ứ c đô la mỹ thu hoạch hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng chặt lấy tài phú chỉ cần toàn diện tính tan giã kế hoạch một khi bộc phát mỹ quốc đại loạn h u l e sét cũng liền có cơ hội có thể từ bị giam giữ nhà giam ở trong chạy đi nhưng bây giờ gió đa nhi xuất hiện ở h u l e sét trước mặt cái này đại biểu cho mình chạy thoát kế hoạch cùng hy vọng cơ hội triệt để tan vỡ cái tên điên này đặt vào cả một đời x à i không hết tài phú không cần thế mà lấy tự thân bị bắt làm đại giá đến nơi này f k không thể nói lý tên điên D. S. Hobbes, suất Luke ảnh ph từ điện u l i càng,、so、càng quan c trọng hơn là một khi liên lụy đến trong đó gió đàn ý trên người tính chất liền thay đổi sẽ từ một cái nguy hiểm thế giới ngầm sát thủ chuyển biến trở thành nguy hiểm phần tử khủng bố sát thủ còn có thể tẩy trắng nhưng phần tử khủng bố vô luận từ lúc nào đ ị a điểm nào, đều là không được đ xem nào, không hoàn nên. Nhìn là ố t dạng i nhà i mũi trong tràn đ ầ y h ủng xuất xứ là họa cạn đạ do đan y tự nhiên biết nhưng bây giờ gió đan y cũng không cảm thấy mình có thể tự họa c ả n đạ làm tới vịt dạng y ủng còn lại con đường l i ê n chỉ còn lại u lì s é t cơ cái này quốc tế đại quân lửa con b u ơ n nhớ kỹ ủ n trồng lúc xuất thế chính là từ u lì s é t trong tay lấy được đại lượng vịt dạ nghỉ ủ n tạo một bộ thân thể g i ọ t đạn n h ỉ không có như vậy lòng tham chỉ cần có thể rèn đúc hai thanh không bốn thanh súng lục số lượng là được rồi u lì s é t hy vọng phá diệt chính lòng tràn đầy b i phẫn đã nghe qua g i ọ t đạn n h ỉ lời nói về sau không nhịn được hướng phía g i ọ t đạn n h ỉ gào thét mà nói ép k a j i u u lì s é t loại thái độ này rất không hữu hảo gió đạn n h ỉ có chút dừng một chút sắc mặt trầm xuống nói ách ngươi sợ không phải có chút nhẹ nhàng nhà kia tổng bộ dưới mặt đất lâm thời giam giữ nhà giam làm rất là kiên cố hai người bị giam giữ tại phân thuộc hai gian nhà giam bên trong tú l y s é t suy nghĩ một chút cảm thấy mình lại là không cần thiết sợ hai đối phương nhà giam hàng r à o sát mỗi một cây đều có to bằng cánh tay trẻ con thật tâm vật liệu thép dùng tài liệu rất đủ một chút không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu loại này cấp bậc nhà giam liền xem như một đầu voi cũng đừng nghĩ p h á tan cùng là kia t ù phạm mọi người địa vị bình đẳng mình hoàn toàn không cần thiết sợ hai đối phương tú li x é càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý cho nên thần sắc càng thêm phách lối phẫn nộ đưa tay muốn đối giọt đạn n h ỉ so một chút ngón nón giữa nhưng cũng tiếc mình còn sót lại một cái tay bên trên chỉ còn lại có ba ngón tay không có ngón giữa không sao ứ lì s ẹ t rất ác liệt hướng về giọt đạn n h ỉ phương hướng phun ra một chút nước bọt nhưng mà ứ lì s ẹ t khiêu khích cử động vừa mới làm xong lại đột nhiên có chút hoảng sợ phát hiện tại giọt đạn n h ỉ trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh súng ngắn mà tới ú c ngày lên ư ơ n g tia bắt cái này g i ọ t đạn n h ỉ về sau đều không soát người sao để một tù nhân mang lấy như thế một cây đại thương xuất hiện ở trong lào thật được không trong n g a y mắt u lì s é t thậm chí cảm thấy cái này g i ọ t đạn n h ỉ căn bản chính là kia cố ý lấy được muốn mượn tay của đối phương đem mình chơi chết tại cái này trong nhà ra mặt Kết tháp bảo hiểm súng lục búng ra là một m buôn lậu súng ống đạn dược u lì s é t thậm chí có thể nghe được súng lục kia phía trên dầu lao s ú n g m ù i còn có kia súng ống chỗ chống đạn lên đạn thanh âm nhìn xem u lì s é t kia đặc sắc biểu lộ g i ọ t đạn n h ỉ lộ ra một vòng dữ tợn khuôn mặt tươi cười đến nói kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý mới tu lì xét cái chán đầy mồ hôi dáng chống đỡ nói có gan ngươi liền zeta zeta ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiế u t h sẽ nghe được lời này có chút k h o a trương trên thị trường vịt d a n nghỉ ủng quả thật rất ít, nhưng cũng không phải là không có chỉ bất quá cái kia cần tốn hao thời gian rất dài cùng phi thường khổng lồ một bút tiền tài mới có thể từng chút từng chút thu t ậ p được giọt đạn nghỉ muốn số lượng một vạn đô la mỹ một khắc giá cả bán đứng giọt đạn nghỉ cũng góp không ra nhiều tiền như vậy tới nọ mạng o s b u ồ n có lẽ có thể xuất ra nổi cái giá tiền này nhưng cho dù là ký kết đồng minh đối phương cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền miễn phí tài trợ giọt đạn n h ỉ như vậy một số tiền lớn thương nhân nhất là như thế ẩm đối với U lì s é t ngạnh hán biểu hiện g i t đàn ý đáp lại đối phương là vô cùng tinh chuẩn m ộ t thương s ắ t U lì s é t trong đ ũ n g q u ầ n ở giữa mà qua đem đối phương trên đ ũ n g q u ầ n sẽ rách ra một đường vết rách mà đến lộ ra một góc in bé heo tây đồ lót mà tới g i t đàn ý tay h ổn cực kỳ họng súng có chút bên trên n h ấ t nói ta cam đoan thương pháp của ta có thể tinh chuẩn đến dùng ba phát mới đem con heo này tây đánh cái nát nhử ngươi muốn thử một chút sao f k s í t vậy ngươi thương pháp nhưng quá kém ta cũng không phải do lớn ú lì xét đại hống đại k i ế u biểu hiện mười phần cương d t đá nỉ rất hí ngược nợ nụ cười nói ý của ta là ta trước tiên có thể đem ngươi hai viên chứng chứng đánh nát sau đó mới là ngươi cây kia cây tăm đừng tưởng rằng mục tiêu rất nhỏ ta liền ngắm không cho phép chỉ cần ta nghĩ ta có thể đánh ngươi ngay cả một cọng lông đều không thừa u lì s é t bỗng nhiên toàn thân đều run run một chút ánh mắt không tự chủ được hướng về nhà giam cửa vào phương hướng nghiêng mắt nhìn đi tiếng người lúc này ngược lại thành u lì s é t cứu tinh d t đá nỉ trong tay xuất hiện lần nữa một viên bóng tối hệ liệt điện từ bom nói t i ế n người khả năng một lát chú ý không đến nơi này bọn hắn g á m sát thiết bị tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề u l y set lập tức mở to hai mắt nhìn ép k cái này bóng tôi bom điện tử chương trình vẫn là mình đưa ra ngoài a chống c ự là không thể nào tiếp tục chống cự u l y set đ ỗ n g nhiên giới nợ đủ cười che che mình đúng quần nói dồ ta cảm thấy chúng ta còn có thể đang thương lượng một chút giọt đạn n h ỉ vươn một ngón tay nói mười kg vịt da nghỉ ủng mua súng ngươi giống được biểu tượng đối ngươi mà nói đây là một bút rất có lời mua bán không phải sao u l y set bị i quất phẫn nộ cố nên nói tăng thêm một cái điều kiện ngươi nhất định phải mang ta ra ngoài từ khi g i ọ đạn n h ỉ thần kỳ biến ra một khẩu súng lại biến ra một viên bóng tối hệ liệt điện từ bom về sau U lì s é t liền đã có thể khẳng định cái này kia nhà giam giam không được đối phương một ước đô la mỹ mua tuổi giá tự do cũng là miễn cưỡng có thể nói tới bên trên có lời gió đàn h ì nháy mắt nợ nụ cười cái này vương bắt độc tử thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ l a n g loại không phải cho bên trên một chút ngăn sắc mới biết được đầu sắt cũng không thể mù cây nhi đi loạn Kia dưới mặt đất nhà giam, Giọt đi ngoài, cái ra tay sớm mặt muộn muốn đất thuận Đã nhà Nghì là cứu đi ra ngoài. nói không chừng còn có thể để giúp mình tìm một chút có quan hệ bất tử chi huyết cùng vong linh ý chí tin tức lại không tốt cân nhắc đến về sau nếu như muốn cùng họa cạn đạ kia một tổ thổ hào liên hệ mình còn có thể đem cái này hú lì xét lại bắt một lần xem như nước cờ đầu kiếm một đợt họa cạn đạ hào cảm đây quả thực là đưa bảo đồng t ử a không có từ trước đến nay g i t đ ạ n n h y nhìn về phía hú lì xét ánh mắt trở nên thuận mắt cảm thấy đối phương một t r ư ơ n g giữ t ậ n tướng mạo còn có một chút xấu manh xấu manh cảm giác q một chương tám mươi tám đến nhà lẫn nhau tổn thương a chương tám mươi tám đến nhà lẫn nhau tổn thương a lấy gió đan y thực lực kia nhà giam s á c thực rất khó có thể giam giữ ở sở t r u cờ cổ bảo đánh một trận xong do đạn n h ỉ đã hấp thu không ít có thể t h ứ t chuẩn không gian ba lô đã phát triển đến chừng hai mét khối trình độ mặc dù vẫn còn có chút không có tác dụng lớn nhưng dùng để chở một chút bình thường sử dụng đồ vật s á c thực đầy đủ đối với một sát thủ mà nói tùy thân mang lên một chút nạy ra cửa mở khóa súng ống hỏa pháo không thể bình thường hơn được cân nhắc đến ú lì xét tác dụng do đạn n h ỉ cũng không có cự tuyệt ú lì xét điều kiện ngay cả mở hai đạo cửa phòng đem ú lì xét cũng từ nhà giam ở trong cứu g a tự do hô hấp đi ra cửa nhà lao về sau uli set có chút hưng phấn lập tức nhìn về phía nhà tù bên ngoài nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ kia không phải bên đường hamburger cửa hàng muốn vào liền bảo nghĩ ra liền ra uli set tựa như là một con xài lang đối mặt lúc này gió đan nhi thu liễm mình tất cả hung ác cùng xào trá tận khả năng biểu hiện người vật vô hại biểu hiện đầy đủ thuật theo gió đan nhi cũng không x u ấ t ruột tiện tay đem thương cắm vào bên hông bao súng nói không nóng nảy rời đi ta ngược lại là cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là đối với chúng ta giao dịch biểu hiện ra một chút thành ý đến uli s e cười ngây ngô nói châu phi thứ ngươi muốn tại châu phi phun ra một cái lớn như vậy địa điểm về sau u lì s e t mang trên mặt một chủng loại giống như điên cuồng cười ngây ngô cũng không tiếp tục chịu nhiều lời một chữ đối phương không tin mình đây là rất rõ ràng sự tình cũng may do đạn nghỉ cũng không quan tâm cái này chỉ cần xác định đối phương phối hợp cái này đầy đủ không bao lâu kia tổng bộ bên trong do đạn nghỉ mặc một thân fbi thám viên trang phục áp giải u lì s e t từ đại môn ở trong đường hoàng đi ra mà tới tại u lì s e t an toàn phòng bên trong kia bạo lộ ra toàn diện tính tan g ã kế hoạch đầy đủ kia fbi giờ thơ é tam p ư ơ n g bận rộn một hồi thậm chí đến bây giờ kia làng lì người của tổng bộ nhóm cũng chưa chắc phát hiện giọt đạn nhì cùng u lì s ẹ t đ à o t ẩ u sau mấy tiếng U linh chuyến bay phía trên u lì s ẹ t nhìn xem một bức lãnh d i ễ m tuyệt luân xịp h ở lộ ra cái nụ cười bị h ộ i hướng về bên người giọt đạn nhì nói đây là người người g i ọ t đạn nhì thổi cái huýt sáo xịp h ở mặt không thay đổi lườm giọt đạn nhì một chút quay người tiếp tục công việc cho đến lúc này g i ọ t đạn nhì mới đối u lì s ẹ t nói băng tuyết nữ vương đồng dạng cô nương hacker thế giới đỉnh cấp cao thủ thế nào u lì xét cười hắc hắc nói chắc không được dễ dàng như vậy liền có thể từ kia tổng bộ đi tới xác thực giót đạn nhì xị chỉ là có điện tử bom thời gian dài như vậy giám sát mất đi hiệu lực khẳng định sẽ khiến kia chú ý nhưng nếu có một cái am hiểu mạng lưới xâm lấn cường đại nội ứng lại khác biệt tại g i ọ t đan y sắp đặt điện tử bom có hiệu lực trong nháy mắt đó s h i p h e r liền đã tiếp quản kia tổng bộ hệ thống theo dõi lúc này u linh chuyến bay bên trong uli set thì làm mở rộng tầm mắt không ngừng hâm mộ như thế một k h ô n g có thể không bị giám sát mà tới có thể thông suốt toàn cầu máy bay nếu như dùng để tiến hành súng ống đạn được buôn lậu quả thực chính là vô thượng thần phía trong thăng trốc uli set cảm thấy mình gặp gió đan y có lẽ cũng không phải chuyện xấu giá trị một trăm triệu đô la mỹ vịt dạng n h ỉ ủ n không tính là gì U ú li s e t hai mắt sáng lên mở miệng mà nói hoặc kế có hứng thú hay không đ ả m một hạng giao dịch đường đi nhàm chán gió đan y lúc này đang m ụ c quang trực câu câu chăm chú vào xịp hờ eo nhỏ phía trên nghe được U ú li s e t lời nói gió đan y vô ý thức nói cái gì hợp tác U ú li s e t lập tức nói đem chiếc máy bay này bán cho ta thế nào giá tiền không là vấn đề gió đan y ngạc nhiên nói ta sợ ngươi mua không nổi U ú li xét một mặt hào khí nói không giữa chúng ta có thể giao dịch đồ vật cũng không giá trị đô la mỹ ngươi không phải cần vịt dạng n h ỉ ùn sao ta có thể cho ngươi số lượng tăng gấp đôi thế nào một khung máy bay mới bao nhiêu tiền bọn b ạ đi ở toàn cầu xe tốc hành danh s ư n g tốt nhất viễn chỉnh cỡ lớn thương vụ máy bay thị trường giá cả cũng không tệ năm nghìn năm trăm vạn đô la ưu l h u y xét cảm thấy mình một ngụm giá chính là giá trị một trăm triệu đô la vịt dạ nghỉ ủng tuyệt đối có thể h ù được trước mắt một đôi chó thư hùng g i t đan y một mặt tâm động vịt dạ nghỉ ủng thứ này khẳng định là không chê nhiều bất quá n g ấ m lại xịp hở con chó kia tính tình gió a n y lại một mặt t ủ dũ nói ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm tuyệt tâm tư này đi ngay tại gió a n y lại nói một nửa xịp hở lại là đột nhiên chen lời nói không đủ U l y s é t đầy vẻ khinh bỉ nhìn dọn đan n i một chút ý vị rõ ràng lập tức hướng về sịp hờ nói cô nàng làm người tốt nhất đừng quá tham lam người tham lam thường thường đều sống không lâu sịp hờ biểu lộ không có biến hóa chút nào nói U linh chuyến bay giá trị cũng không ở chỗ chiếc máy bay này mà ở chỗ u linh phi hành chương trình nếu như ngươi có sở t ạ c yến đ ỡ sờ chị s trí tuệ nhân tạo hạch tâm dấu hiệu hẹ xin t h ầ n minh chi huyết h ỏ a cạn đã bí mật bất luận một loại nào chiếc máy bay này liền đưa cho ngươi t li t r ê n mặt nháy mắt ngưng chọc lên nhìn một chút sịp hờ lại nhìn suy nghĩ dọn đ sơ tắc in sơ chis tình báo không có gì thế nhân đều biết nhưng ed xin hoa cãn đa loại này tình báo cũng không phải là người bình thường đủ khả năng hiểu rõ ed xin là sinh động tại châu âu nga siêu cấp bí ẩn tổ chức có cực kỳ khổng lồ lực lượng quân sự cùng khoa học kỹ thuật lực lượng in ấn mi sáu đề nghị màu đen hành động sớm nhất chính là nhằm vào ed xin tổ chức mà thiết lập hoa cãn đa c ư ờ n g đại càng là u lì s e t đã từng tự mình trải qua khó quên nhất ký ức một trong nhớ tới hoa cãn đa u lì -Li xét liền không tự chủ được sợ lên trên cổ mình vết sẹo ẩn ký lại sợ lên mình tay gãy nhìn xem u lì xét đề phòng xịp hơ lộ ra một tia kinh ngạc nói dồ vô vi không có nói cho ngươi biết sao ta là kia cấp sáu t h á n g viên n à o h ẹ giờ hành động chủ quản fk u lì s é t nháy mắt như là bị n g ủ đông cái mông dã thú đồng dạng nhảy dựng lên bản năng muốn đối giọt đan nghỉ cùng xịp hở hai người phản kích nhưng lại phát hiện mình tựa hồ không có gì phản kích tiền vốn miễn cưỡng chấn định lại u lì s é t mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía giọt đan nghi một bức cá chết lưới rách giá vẻ giọt đan nghi rất im lặng nhìn xịp hở một chút bà cô này nhóm mà tuyệt đối là cố ý không có ý tốt bất quá việc cấp bách vẫn là phải đem u lì xét cho trấn an xuống tới nghĩ, nghĩ giọt đan nghĩ thả lỏng một chút kia không có gì đáng sợ cái nào tổ chức còn không có một chút ăn cây táo rào cây sung cặn bã bại hoại thả lỏng ngươi phải tin tưởng nhân cách của ta tín d ự ngươi biết ta là sát thủ dựa vào vinh dự ăn cơm u lì xét nửa tin nửa ngờ xịp hơ một mặt sát khí nhìn xem giọt đạn nhi bất quá đối với giọt đạn nhi mà nói xịp hơ loại này tử vong ngưỡng thị không có chút nào huy hiếp lực có thể nói không phải liền là pha sao giống như ai không biết giống như đến nhà lẫn nhau tổn thương a nhân vật phản diện tổ chức q một chương tám mươi chín bất tử chi huyết cùng vong linh ý chí tin tức chương tám mươi chín bất tử chi huyết cùng vong linh ý chí tin tức cùng xịp hờ Hợ hợp tác không để ý mà liền sẽ bị hố liền giống với lần này nghĩ cách cứu viện ủ lì xét gió đàn y cùng xịp hờ sớm đã chế định tốt kế hoạch lợi dụng ủ lì xét an toàn trong phòng toàn diện tính tan g i kế hoạch từ xịp hở tại kia fbi dợ hờ s ở trong đ ạ lộ sau đó tập kích gan toàn phòng bắt gió đàn y chờ gió đàn y tiến vào kia giam giữ nhà giam về sau song p ư ơ n g nội ứng ngoại hợp cứu ra ủ lì xét vẹn toàn đôi bên g i t đan nhi không cần xông vào kia toàn bộ nhẹ n h ó m cứu ra U lì s é t mà xịp hờ cũng có thể nương tựa theo để lộ toàn diện tính tan giã kế hoạch lập xuống một cái đại công toàn bộ kế hoạch coi như thuận lợi nhưng kế hoạch bên trong nhưng không có hướng U lì s é t để lộ ra xịp hờ kia thân phận kịch bản đây cũng là để g i t đan nhi nhức đầu nhất một điểm xịp hờ n i t fuji nạ tạ s ạ các loại những người này cố nhiên cũng có ũ n g c rất lớn năng lực nhưng cũng tất cả đều chú ý quá nhiều muốn khiến cái này người theo kịch bản diễn kịch quá khó trang diện trở nên có chút rằng co ủ lì xét đối gió đan n h sịp hờ hai người tràn đầy đề phòng giọt đạn n h ỉ cùng sịp hờ hai người đối chọi gây gắt đối mặt cùng một chỗ thật lâu thời gian sịp hờ phất phất tay có người đi tới trong gian phòng đem ù lì s ẹ t mang theo ra ngoài chờ gian phòng chỉ còn lại hai người giọt đạn n h ỉ mới cười lạnh một tiếng nói muốn dùng mỹ nhân kê sao ta cho ngươi biết không có khả năng ta dọt đạn n h ỉ không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người sịp hờ nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn giọt đạn n h ỉ một chút lấy ra một phần tình báo mà đến nói bất tử chi huyết vong linh ý chí ngươi muốn tư liệu ta đã chuẩn bị xong ù lì xẹt sự tình ta đến xử lý chờ ngươi trở lại lưu dốc thời điểm sẽ cho ngươi đầy đủ vịt dạng bị ùm rõ ràng trao đổi ích lợi chính là loại phương thức này để người nhức cả trứng g i t đã nghỉ tiện tay lật một chút trên bàn tư liệu trong lòng lấn na không chừng nói ngươi làm như thế thật có chút không chính công a xíp h ở cơi lạnh nói n ọ m ạ n đồ s b ồ n đột nhiên bên trong gậy mất cùng ta ở giữa hiệp nghị ta nghị trong lúc này khẳng định có ngươi công lao thật l ớ n a lợi ích hợp tác nha bản thân liền là ngươi đâm ta một đau ta đâm ngươi một kiếm sự tình cuối cùng nhìn chính là tay người nào đoạn cao hơn mà không phải ai tình ý càng dậy nghe được sịp hờ lời nói g i t đạn n h ì trên mặt lộ ra một vòng lúng túng cười ngượng ngùng mà tới cùng o s b o r n e ở giữa hợp tác bản thân là g i t đạn n h ì o s b o r n e sịp hờ tam phương hợp tác g i t đạn n h ì cũng không nghĩ tới o s b o r n e động tác nhanh như vậy như thế quả quyết lập tức liền đem sịp hờ từ trong hợp tác đã bị loại dù sao không thiệt t h i g i t đạn nhi nghĩ nghĩ lập tức lại lộ ra một bức cười đùa tí từng mà đến nói sịp hờ chỉ bằng ngươi ta quan hệ trong đó chỉ là một cái ú lì s ẹ tính là gì ta tình nguyện vì ngươi đem hai con thận đều kính dâng ngoài sịp hờ mặt mũi tràn đầy khinh bị nhìn gió đạn nhi một chút nói eo của ngươi tử vẫn là lưu cho những nữ nhân khác đi ta chỉ hy vọng ngươi tại trí tôn pháp sư sự tỉnh phía trên không có g a t a r j o t d a n ì nói ta cam đoan trí tôn pháp sư đối ás gạc hiểu rõ vượt qua tưởng tượng của ngươi s h i p h e r bất vi sở động cười lạnh vẫn như cũ j o t d a n ì giới cười nói u lì xét chẳng qua là một cái buôn lậu súng ống đạn dược ngươi phí như thế đại kình muốn làm gì s h i p h e r tiện tay lấy ra một bức ảnh chụp trên tấm ảnh người chính là u lì xét tại trong tấm ảnh u lì xét trên cổ kia vết xeo ân ký dị thường rõ ràng s i p p e r mở miệm nói ân ký này là kẻ trộm tặc ý tứ bắt nguồn từ vạ cạn đạ một quốc gia bí ẩn g i o t d a n ì d â y hiểu nói ngươi hoài n g h i họa cạn đà cùng asgad có quan hệ sipher không có lên tiếng chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem g i o t d a n ì g i o t d a n ì nháy mắt kịp phản ứng chính mình nói đã nhiều im lặng nhìn sipher một chút g i o t d a n ì nói ta thật không biết làm sao tiến về asgad bất quá ta có thể khẳng định họa cạn đà cùng asgad không có quan hệ sipher nhìn thật sâu giọt đà n ì một chút càng phát ra cảm thấy giọt đà nỉ trên thân cất dấu bí mật quá nhiều bất quá cũng may sipher cùng nít p u di loại kia truy vẫn ngọn nguồn tác phong làm việc khác biệt nhìn thấy g i t đà nỉ cảnh giác lên về sau cũng không còn quá nhiều thăm dò Chỉ một chút một trên bất à n phần văn kiện, nói, ý lật xem hai b、so、tử chi huyết cùng vong linh ý chí cũng không có ghi chép rõ ràng nhưng xịp hơ lại là từ kia vô số trong tin tức sàng chọn ra phù hợp nhất hai phần tình báo m à tới alexander kotvinus công nguyên sáu thế kỷ một cái hungary binh sĩ tại thập tự quân đông trinh thời kỳ cuối bất hạnh nhiễm lên ôn dịch nhưng may mắn là ôn dịch vi rút cải biến đen để có được bất lao bất tử năng lực được xưng là kẻ bất tử g i t đàn ý tại new jork trong ngõ nhỏ gặp hấp huyết quỷ theo một ý nghĩa nào đó đều chỉ là alexander không hoàn chỉnh huyết mạch kéo dài bất tử tộc kẻ bất tử nếu như địa cầu bên trên thật sự có bất tử chi huyết loại vật này phù hợp nhất điều kiện chính là alexander huyết dịch g i t đàn ý buông xuống có quan hệ bất tử chi huyết tư liệu nhìn về phía một phần khác tư liệu vong linh ý chí hỏa diễm k�� lưu g i ọ t thành phố gần nhất xuất hiện một cái toàn thân lửa cháy khô lâu kỵ sĩ trên tấm ảnh biểu hiện rất rõ ràng nhìn cũng rất cường đại có thể lấy khô lâu vong linh hình thái xuất hiện đây cơ hồ là tiếp cận nhất vong linh ý chí đồ vật Giọt đáng ý buông xuống phần thứ hai tư liệu có chút nhức cả trứng hai loại đồ vật đều không phải dễ dàng như vậy có thể có được bất tử chi huyết người sở hữu alexander ngấp rất kỹ không người biết được tin tức thân phận muốn tìm được alexander liền nhất định phải từ alexander hai cái hậu duệ ở trong đi tìm một cái hấp huyết quỷ thủy tổ macb một cái người sói thủy tổ uy liam mà ẩn chứa vong linh ý chí hỏa diễm kỵ sĩ nhìn tương đối tốt là một chút nhưng cũng cực kỳ có hạn s i p hờ tiểu nương bị này nên không phải là lại tại cho mình gài bẫy đi gió đan ý nhìn về phía s i p hờ mở miệng mà nói những n à y hấp huyết quỷ người sói cái gì các ngươi thân là thế giới an toàn giám sát thủ hộ giả chẳng lẽ đều mặc kệ còn sao s i p hờ nợ nụ cười nói hấp huyết quỷ cũng tốt người sói cũng tốt hết thể mới có bao nhiêu s o nhiều lần huy động v ậ t số lượng cũng không nhiều cái gì làm sao có thể uy hiếp được thế giới an toàn gió đan y một mặt một bức nói vậy các ngươi còn muốn bảo vệ bọn hắn đi é k những vật này thế nhưng là nhân loại thiên đ ị c h s i p p e r bình tĩnh nói không phải chúng ta muốn bảo vệ bọn chúng mà là có ít người tại bảo vệ bọn chúng những cái kia khao khát trường sinh bất tử q u n lớn tập đoàn tại những vật này bộc lộ ra đối thế giới sinh ra không thể tránh khỏi nguy hại trước đó không ai có thể động được bọn chúng G.S. sương nguyệt thưởng. Godwinus, cùng suất sói Cảm ảnh ảnh mùn Margaret, tạ thư tư、e -E、huyết quỷ cùng người sói thủy tổ suất tư hữu khen hấp người quỷ no Alexander điện E-N-E-2, điện E- Cuối cùng vẫn mang đi vẫn đây cũng là giọt đạn nỉ lựa chọn trước từ hấp huyết quý chỗ truy tra bất tử chi huyết tung tích tại sịp hờ trong tình báo hấp huyết quỷ nhất tộc tình cảnh thực sự là cùng trong truyền thuyết tranh lệch quá lớn nguyên bản giót đạn nghỉ coi là hấp huyết quỷ sẽ là trong đêm tối vâng giả là h á c á m khát máu tàn bạo chờ một hệ liệt cường đại đại danh tử nhưng không nghĩ tới hấp huyết quỷ tại nhân loại cao tầng bên trong cũng chính là nhiều lần nguy động vật cấp bậc tồn tại mà lại là thụ bảo hộ cái chủng loại kia không khác hấp huyết quỷ trên người nhược điểm thực sự là quá rõ ràng một chút tại nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đi lên về sau nếu như không phải có các phương quà lớn tập đoàn đã hao hết tâm tư bảo hộ chỉ sợ tại liền biến mất trên thế giới này như kẻ bất tử alexander tất cả hấp huyết quỷ người sói huyết mạch đầu mườn càng làm ấy trăm năm trốn trốn tránh, tránh. xưa nay không dám bại lộ mảy may hành tích của mình x ị i p p e r cho ra tư liệu bên trong năm trước thời điểm hấp huyết quỷ cùng người sói ở trong vừa mới bạo phát một trận nội chiến một cái tên là sẽ lẻn hấp huyết quỷ phản bội tộc đàn giết chết hấp huyết quỷ nhất tộc trưởng lão victor trốn đến latvia chuẩn bị tìm kiếm hấp huyết quỷ nhất tộc sau cùng trưởng lão macer khẩn cầu che chở muốn tìm được galesander liền phải tìm được trước macer muốn tìm được macer liền phải tìm tới xe lẻn rạng sáng bốn giờ vác lẻn đổ vô tiểu chấn nhà gỗ quá ba đây là tới gần latvia bên cạnh quân doanh một cái rách nát quá ba chủ yếu sinh ý nơi phát ra là quanh mình ngư dân quân cảnh là số không nhiều suốt đêm kinh doanh địa phương xếp hở từ sở có g i ờ giám sát ở trong đạt được tin tức sẽ lẻn cùng một cái tên là michael hôn huyết người sói liền biến mất tại tòa này tiểu trấn cách đó không xa một mảnh s ơ n lâm bất quá liền ngay cả g i t đạn nghỉ đều không nghĩ tới mình v ậ n khí thế mà tốt như vậy tiến tử quán liền phát hiện ngay tại cổ ngăn b i ể n nét mục tiêu nhiệm vụ một t r o n g michael có vìn ngay h e n g tại g i t đạn nghỉ cảm thán thời điểm nguyên bản ngay tại cổ ngăn biện nét michael vìn đột nhiên đứng lên vị cái bản chính là một trận của nghệ cùng lúc đó trong quán rượu trên tv cũng đồng rạng xuất hiện michael vện truy nã tin tức đây thật là đến h a y cũng không bằng vừa khéo a g i t đan y nhìn xem trong quán rượu hai tên bưng thương đứng dậy quân cảnh trực tiếp tiến lên một cái lên gối một cái cổ tay chặt đem hai người triệt để kích c h o á n quá khứ đợi đến làm xong những n à y về sau g i t đan y mới vừa tới kêu michael cọt vìn bên cạnh nói michael ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút ta là tới chợ giúp ngươi giống đáp lại g i t đan y là michael cọt vìn một trận cuồng hống tại ngầm đầu một nháy mắt g i t đan y có thể thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương đã hóa thành đen kịt một màu bốn khỏa dữ tợn g i n g n a n h như là quái vật bạo lồi má lên f k cách ta xa một chút Michael lúc này, lý chi đã còn sót lại không nhiều, dây rụi lấy một thanh lật ngược cái bản như là cảnh giác g i ã thu đồng dạng hướng về giọt đạn nhỉ cuồng hống lên tiếng. o k、okay, ngươi trước tỉnh táo, khống chế một chút tâm tình của mình. ô ta, Tốt đã ngươi như thế không lễ phép lời nói, ta cũng liền không k h á c h khí. Giống. mắt thấy kêu Michael có vịn liền muốn mất khống chế, giọt đạn nhỉ trở tay rút súng như chấp giật hai phát liên tục, trực tiếp đánh vào kêu Michael trên đầu gối. ẩm, nguyên bản đang chuẩn bị như là dã thu đánh rét đúng m i c h chỉ cảm thấy đầu gối mình đ ó n mềm đũn, sau đó liền quỳ gối giọt đạn nhỉ trước mặt.、Giống. Thù thương Michael lần nữa quỳ xuống trước mặt gió đan y sắc mặt cũng bắt đầu xanh lét Michael tỉnh táo là người động thủ trước cái này không thể trách ta phanh phanh Michael lần thứ ba quỳ xuống cả người trên mặt đất đều cóc góc cơ bắp bừng bừng phân chấn lông xanh các gọn trong nháy mắt liền biến thành một cái quái vật đồng dạng đồ vật giống biến thành quái vật về sau michael điên cuồng đập nát một cái bản giang nanh dữ tợn hướng về giọt đạn nhì phát ra cả một đời cực kỳ hùng tráng uy vũ tiếng gào thét phanh phanh phanh phanh phanh phanh biến thành quái vật michael vô luận phòng ngự vẫn là sức khôi phục đều mạnh lên rất nhiều bất quá đối với giọt đạn nhì uy hiếp mà nói cũng chính là nhiều mấy phát đạn mà thôi lực lượng c ứ n g hãn tốc độ hung mạnh sức khôi phục kinh người giọt đạn nhì l ặ n g lặng nhìn quái vật trước mắt d â y ruộa trong lòng không ngừng làm ra đánh giá nếu như không phải là không có lý trí dạng này quái vật quả thực so sử dụng siêu cấp binh sĩ huyết thanh chiến sĩ còn muốn hung mạnh hơn nhiều ngay tại giọt đạn n h ỉ suy nghĩ xử lý như thế nào quái vật trước mắt lúc q u o y rượu trên nóc nhà đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng một đạo dáng người t h o n thả hành động tấn mạnh áo đen nữ nhân như là xét đánh xuất hiện ở giọt đạn n h ỉ trước mặt ếch xe lèn giọt đạn n h ỉ có một lát m ộ t b ư ớ c trước mắt cô đương so trên tư liệu đẹp quá nhiều bất quá x ê lèn nhưng không có giọt đạn n h ỉ m ộ t b ư ớ c xuất thủ như điện bắt lại giọt đạn n h ỉ xuống ống trở tay vận một cái liền phải đem giọt đạn n h ỉ trực tiếp cho đánh bay ra ngoài ba so với mắt cổ loại kia quái vật lực lượng mà nói xe lèn lực lượng muốn hơi nhỏ một chút bất quá cũng được x ư n g tụng là lực to như xuống ống bị sệ lẻn đánh bay nhưng giọt đạn nghỉ lại là thừa dịp thời cơ này lớn như vậy thân hình lại là linh hoạt như là giống như con khỉ có chút nhảy một cái lấy quấn quanh kỹ pháp cùng té ngã kỹ pháp quấn ở s ệ lẻn trên thân dựa thế n h ó á n g một cái đem ngã xuống đất bên trên tố chất thân thể không bằng đối thủ cũng chỉ có thể dựa vào kỹ x ả o đến bổ túc loại này mặt đất kỹ cùng té ngã kỹ pháp vẫn là giọt đạn nghỉ khi còn bé tại r ô ma trong trại huấn luyện học tập kỹ xảo từ khi giọt đạn nghỉ thương thuật cùng thể thuật đại thành về sau cũng đã lâu cũng chưa dùng qua hai tay ô mai lim chặt đối phương hai tay hai chân quấn quanh gác gao bao lấy đối phương đùi gió đa nhi lấy một loại quái dị tư thế khóa lại s e lẻn nói hiểu lầm đây đều là hiểu lầm quá xấu hổ s e lẻn bị c u ố n thành một cái hình chữ lại hình trên mặt xấu hổ vô cùng nói hiểu lầm cái đầu của ngươi xoay người nhấp nô s e lẻn cùng gió đa nhi lăn trên mặt đất thành một đ o ạ n trong chốc lát về sau gió đa nhi cưỡi tại s e lẻn trên thân lấy cầm nã phương thức một tay bắt lấy cánh tay của đối phương một tay kéo lại đối phương mắt cá chân nói s e lẻn đây quả thật là cái hiểu lầm ngươi t r ư ớ dừng tay ngay ta giải thích một chút lúc này sẽ lẻn bị khóa thành v â đốt tư thế càng thêm phẫn nộ nói dừng tay chờ ta giết n g ư ơ i ta tự nhiên sẽ ngừng ts xen l x u ấ t t ư điện ảnh e ấn đờ ý hợt hệ liệt nhân vật nữ chính mỹ tích dất bộ thứ hai không hạn chế bản bên trong có kinh hỷ mọi người hiểu được đừng bảo là ta không có nói cho các vị thư hữu a michael covin x u ấ t t ư điện ảnh e ấn đờ ý hợt một hai nhân vật nam chính người sói cùng hấp huyết quỷ con lai câu cất giữ câu đề cử aq một chương chín mươi một hấp huyết quỷ xe len chương chín mươi một hấp huyết quỷ xe len thập tự cố đoạn đầu đài mắt cá chất khóa gió đán ỉ cùng xe len hai người trong phòng lăn qua lan lại đại lượng bàn băng ghế rượu bị đụng đổ ra đơn thuần so tố chất thân thể sẽ l ẹ n muốn mạnh hơn giọt đạn nhi hơn nhiều nhưng nếu như so kỹ xảo đã thành thói quen dùng tố chất thân thể áp chế địch nhân s ẹ l ẹ n tự nhiên xa xa không sánh bằng tám năm huấn luyện giọt đạn nhi nửa ngày thời gian về sau sẽ l ẹ n lấy nửa quỷ tư thế nằm dạp trên mặt đất giọt đạn nhi thì là bám vào s ẹ l ẹ n trên lưng hai chân vờn quanh tại s ẹ l ẹ n bên hông hai tay khóa tại s ẹ l ẹ n trên cổ a ngươi làm sao không vùng đ ấy phát giác được xẹ len động tác yếu đi g ọ t đạn nhi hơi kinh ngạc tại xẹ len bên thái hỏi xẽ len lướp mắt chỉ một chút mặc cổ vị trí thuận sẽ len cánh tay chỉ thấy lúc này chỉ là cả người đã suy yếu đến c ự c hạn trong tay cầm một cái cây gỗ như là sinh tử giống như cựu nhân nhìn qua giọt đ ạ n nhi không có đồ ăn bổ sung hắn sẽ chết sẽ lẹn triệt để đình chỉ dãy rụa giọt đ ạ n nhi thăm dò tính đã thả lỏng một chút động tác trên tay nói hắn không phải là muốn người g i ả bị đụng đi ta chỉ là tùy tiện đánh hắn mấy phát mà thôi xế lẹn nhìn thấy xế lẹn không có động tác giọt đ ạ n nhi lúc này mới bông ra đối phương nói là hắn động thủ trước hắn muốn cắn ta ta mới nổ súng xế lẹn im lặng ánh mắt phức tạp nhìn giọt đan n g một chút đi tới mắt cổ bên người đưa tay nơi cổ tay phá vỡ một vết thương đem máu tươi nhỏ vào m ặ t cổ trong miệng đợi đến mắt cổ miễn cưỡng khôi phục sẽ len b u n g l ỏ n g tay ra chỉ vết thương phi tốc khép lại ra cho đến lúc này sẽ len mới nhìn về phía giọt đan n g nói n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta không biết ngươi hấp huyết quỷ vòng tròn rất nhỏ mấy trăm năm trong trí nhớ sẽ len xác thực không nhớ rõ nhận biết giọt đan n g người này giọt đan n g nhặt về tay bình t ư ờ n g nói ta giống như ngươi đang tìm mặc c ợ chuẩn xác mà nói ta cần thông qua mặc cợt ì m tới kẻ bất tử alexander sẽ len nhìn giọt đa n g h ì một chút đỡ lên mai cổ nói trời đã nhanh sáng rồi nơi này không phải nói chuyện địa phương xác thực như thế một phương diện sẽ len là hấp lết quỷ không thể gặp ánh nắng một phương diện khác ba người tại quán b a ở trong một trận loạn chiến đã khiến cho tiểu c h ấ n ở trong quân cảnh chú ý ba người rất nhanh từ quán b a ở trong đi ra tìm một chiếc xe hơi phát động hướng về tiểu chấn bên ngoài mà đi xe bên trên sẽ len mặc dù đối giọt đa n g h ì còn duy trì cảnh giác nhưng cũng không có tại tiếp tục đập thủ trước đó loạn chiến bên trong giọt đa nghi từng có nhiều lần có thể trực tiếp đối xệ len tạo thành trí mạng thương hại nhưng giọt đa nghi cũng không có mà là b u n g thà sẽ lèn cỗ xe đi nhanh sẽ lèn l ư ờ n g g i t d a n i một chút nói ngươi là nhân loại g i ọ t d a n i một mặt một b ớ c nói chẳng lẽ ta dáng dấp không giống sao chỉ ít so michael giống đi michael sẽ lèn liếc mắt nói bất tử tộc bên trong không có alexander cọt vì n ợ cái tên này g i ọ t d a n i nợ nụ cười nói ta nói chính là kẻ bất tử mà không phải bất tử tộc xem ra ngươi đối với các ngươi hấp huyết quỷ lịch sử cùng nơi phát ra cũng không phải là rất rõ ràng alexander là tất cả hấp huyết quỷ cùng người sói thủy tổ là mạ cận ba ba chi chi đi nhanh bên trong cỗ xe bỗng nhiên dừng lại sẽ lèn sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía giọt đạn n h thậm chí một tay đặt ở bên hông thương bên trên nói đây không có khả năng chúng ta bất tử tộc cùng người sói đã chiến đấu mấy trăm năm thời gian người rốt cuộc là ai muốn châm ngòi l y g i á n sao vê anh ngay tại sẽ lèn dừng ngay thời điểm một con có ác ma cánh quái vật cứ thế không bao lâu nhanh trăm cây số tốc độ từ ba người chỗ c ố xe phía trước ở vang đụng phải con đường một bên trên vách núi đá htk f -k. trong xe vang lên giọt đạn n h tiếng kinh hô trước mắt mọi người con kia ác ma quái vật hiển nhiên là hướng về phía giọt đạn nhỉ xe của mấy người trước tới nếu như không phải sệ lẹn dừng ngay chỉ sợ ác ma kia quái vật trực tiếp liền muốn đụng vào cỗ xe đi lên xế l ẹ n là mạ cợt g i ọ t đ ạ n nhì, nó tựa hồ muốn giết người xế l ẹ n ta đã nhìn ra g i ọ t đ ạ n nhì, vậy còn không mau chạy cỗ xe lần nữa phát động lấy tốc độ nhanh hơn từ mạ cợt trên thân nghiền ép tới hướng về phương xa đi nhanh ác ma kia quái vật mạ cợt vô luận là khí thế lực lượng tốc độ sức khôi phục đều đã vượt xa khỏi sệ lẹn không biết bao nhiêu lần loại này cấp bậc quái vật trừ phi là đ á lén Vàng nhà nhà lúc này do đ a n y cũng mới có thời gian hỏi trong tình báo của ta biểu hiện ngươi hẳn là đang tìm kiếm mạ c ậ t nó vì cái gì lại muốn giết ngươi sẽ lẻn cũng không biết vì cái gì nhìn xem giọt đạn nhi trong lòng lại luôn là có loại xúc động muốn hút một chút đối phương màu tươi thật vất vả ngăn chặn loại này xúc động sẽ lẻn nói bởi vì ta giết v i t to v i t to người này do đạn nhi trong tư liệu cũng có ghi chép giống như mạc cợt đều là hấp huyết quỷ nhất tộc ở trong trường lão mạc cợt nếu như là vì v i t to báo thủ muốn giết chết sẽ lẻn cũng nói còn nghe được g i t đạn nhi gật gật đầu nói xem ra các ngươi hấp huyết quỷ còn rất đoàn kết chính là của ngươi tình huống có chút không ổn á bị ngơi sói truy sát bị hấp huyết quỷ truy sát bị trưởng lao truy sát cô nương này dáng dấp r ấ t tuấn gây hai họa tiêu chuẩn cũng cao vậy đại khái chính là trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy đi d t đ á n h ỉ chế nạo h sẽ lèn tịnh không để ý người lạnh nói v i t to mới là bất tử tộc phản đồ hắn n h ố t người sói nhất tộc thủy tổ w i liam l mấy trăm năm nay đến chính là hắn một mực tại chế tạo người sói diệt trừ đối lập hắn muốn thống trị toàn bộ bất tử tộc phe phái chi tranh nội đấu cùng bên ngoài đấu dây dưa d t đ á n h ỉ có chút n h ả r á n h c h ắ c không được xịp hở tia tiểu nương bị căn bản không lo lắng hấp huyết quỷ cùng người sói hỏa loạn vốn chính là có trời sinh lực điểm lâm nguy bảo hộ động vật còn muốn tự rét lẫn nhau không、ngừng. dạng này tiêu chuẩn nếu có thể đối thế giới tạo thành ý hiếp mới thật sự là kỳ quái đấy ngay tại g i t đạn nghỉ trong lòng nhà danh thời điểm đ ô n g nhiên ngẩng đầu một cái lại là phát hiện sệ lẹn cái này xinh đẹp hấp huyết quỷ chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm hoa si đến nước bọt đều nhanh c h ả y ra dáng vẻ được rồi được rồi ai bảo mình trời sinh liền yêu giúp người làm nghềm vui tới ngươi muốn ân bên ngoài có người không tốt lắm chúng ta qua bên kia mà đi、tốt. trong ố t t chốc lát về sau trong kho hàng một gian phòng nhỏ bên trong người cởi quần áo làm gì không phải ngươi nghĩ sao cặn b ạ nam ta chỉ là muốn hút một điểm máu của người mà thôi. Đó Đà S, sách cảm cảm một, một,、so、một, một mặt một muộn. máu tạ thư thưởng, tạ thư thư thưởng huyết huyết Từ tối Giọt hữu khen hữu hữu khen chương hấp quy quỷ là là lần lần khác máu, A1000 ra cùng người nguyên. Chương cùng người nguyên. phòng Nhi còn phiền Tinh hấp xói khởi xói khởi coi, tốt. rất so chút không muôn cần, cũng biết ngay cả khí tức đều cường đại hơn nhiều g i t đ ạ n nì trong thân thể có tử vong quyền hành chi lực loại lực lượng này cũng sớm đã xuyên vào đến giọt đ ạ n nì thân thể các mặt trong máu ẩn chứa lực lượng dù là chỉ có một chút đối với hấp huyết quỷ loại sinh vật này cũng có được cực kỳ cường đại tăng thêm hiệu quả lúc này michael trên tay dính lấy mảng lớn sơn một mặt hiến bảo chạy tới nói sẽ len ta đã đem tất cả cửa sổ phong bế một chút ánh nắng cũng thấu không tiến vào gió đan y phủi đối phương một chút a liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả quả nhiên sẽ len chỉ là hướng về m i c h gật gật đầu một mặt hiếu kỳ đi tới giọt đa nhi bên người nói máu tươi của ngươi hương vị rất đặc biệt giọt đa nhi im lặng trong lòng nghĩ nói mình không chỉ có máu tươi hương vị đặc biệt những vật khác hương vị càng đặc biệt bất quá hiển nhiên loại l ờ i này nói ra là phải bị đánh không chiếm được lợi lộc gì giọt đa nhi dừng một chút nói trừ mạ cận còn có phương pháp khác có thể tìm tới alexander sao sẽ lèn đến bây giờ còn là không thể tin được hấp huyết quỷ cùng người sói lại có cái này một cái cộng đồng thủy tổ bất quá sẽ lèn bây giờ bị hấp huyết quỷ truy sát bị người sói truy sát bị mạ cận truy sát cũng đã không có bất kỳ đứng ra suy nghĩ một chút về sau nói hiện tại duy nhất cái biết trần tướng cũng chỉ có hẳn giờ gì thạ lẹt Giọt đan ý đều không muốn tiếp đối phương đầu n g h e xong danh tự liền biết là cái chết đóng vai phụ cũng may gian phòng bên trong còn có một cái trung thực liếm chó tồn tại michael rất thành khẩn tiếp lời nói thạ lẹt là ai sẽ lẹt nói thạ lẹt là bất tử tộc bên trong lịch sử bảo tồn người ghi chép bất tử tộc khởi nguyên chỉ có thạ lẹt có thể chứng minh vít to mới thật sự là kẻ phản bội cả một cái ban này ba người đều tại nhà kho ở trong tu trình michael hiển nhiên là đối với xế lẹt có ý tưởng bất quá đáng tiếc tại giọt đan ý xuất hiện về sau sẽ lẻn chú ý điểm liền tập trung đến giọt đạn nhì trên thân đương nhiên ở trong đó có tám thành nguyên nhân là bởi vì giọt đạn nhì trong máu ẩn chứa tử vong quyền hành chi lực nếu như là hai người đơn độc ở chung luận bàn vừa xuống xe ký cái gì giọt đạn nhì cũng không phản đối c h ỉ ít sẽ lẻn cô nàng này sinh rất đẹp đáng tiếc mắc cổ con hàng này thực sự là không có ánh mắt một mực giống như là phòng sói nhìn chòng chọc giọt đạn nhì đêm xuống sẽ lẻn dẫn đường ba người cũng không có hoa phí thời gian quá dài liền tới đến một chỗ ngồi tại hoàng sơn giã linh ở trong cổ bạo chỗ t h ạ lẹn là hấp huyết q u nhất tộc sứ quan đã từng g bởi vì hấp i c h huyết bị trục quỷ đều ố i phương đ e là một đám bệnh trạng cùng ra hỏa dài răng giặc sinh mệnh không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh hoạt góp nhặt mấy trăm năm tại phú để đám sinh vật này có ngạo mạn mà rông dài các loại nói nhảm đương nhiên tại hấp huyết quỷ bên trong cái này được xưng là hàm xúc mà cao quý lễ nghi tư thái đối với loại người này gió đan i đi lên bắn một phát trực tiếp đánh vào đối phương trên ủi trong nháy mắt xe lẻn mike cổ một mặt mộng bức cùng khiếp sợ nhìn xem gió đan i mà thạ lẹt thì là thống khổ chui lên gió đan i biết môi nói ách g i a hỏa này quá dài dòng ta nghĩ đ ạ n có thể để hắn thẳng vào chủ đề trả lời vấn đề của chúng ta thạ lẹt trừ đi chân của mình bên trên đạn chật vật kêu trên gầm lên ép ka người hỏi ta sao n g ư ơ i mẹ nó cái gì đều không có hỏi ta ta trả lời ngươi cái gì d t đã nghỉ trên mặt hơi d i ớ i lập tức lạnh xuống mặt đến đối ngược lại là một thương l ã n h góc nói một thương này là bởi vì nhìn ngươi khó chịu hấp huyết quỷ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cực mạnh chỉ cần không phải đem đầu đánh cái nát nhừ bình thường thương bên trên cũng không trí mạng liên tiếp chịu hai thương về sau thạc lẹt thông minh rất nhiều trở nên vô cùng khéo léo cho đến lúc này sẽ lẹt mới mở miệng mà nói ta muốn ngươi đem vít to cùng người sói cấu kết sự tỉnh công bố ra vít o mới là phản đồ thạc l ẹ hơi xứng sở lập tức rất có chảo phúng cười ha, ha. d t đan nghỉ khó chịu t r ứ n g mắt t h á l ẹ tiếng cười im b ặ t mà dừng nhưng ý c h à o phúng không giảm nói sẽ l ẹ n ngươi quá ngây thơ ngươi sẽ không coi là mạ c ậ t cái gì cũng không biết ta mạ c ậ t là cái thứ nhất bất tử tộc thành viên sự c ư ờ n g đại của hắn có thể thông qua huyết dịch đạt được bất luận cái gì muốn biết đồ vật tại hắn thức tỉnh về sau ngay lập tức liền có thể biết sự tình hết thảy sẽ l ẹ n sắc mặt đại biến có chút bối rối nói không có khả năng mạ c ậ t muốn giết ta nếu như hắn biết trật tướng hẳn là t h á lèn cười ngắt lời nói giết chết vít to cũng không phải là tội lỗi của ngươi tội lỗi của ngươi là bởi vì gia tộc của ngươi gia tộc của ngươi vì vít to chế tạo giam giữ người sói thủy tổ uy liam nhà giam mà mạ cất cùng uy liam là thân sinh huynh đệ t h á l e t lời nói chứng minh giọt đa ni tình báo tính chính xác giọt đa ni trước đó cũng đã nói mạ cất cùng uy liam là thân huynh đệ đều là alexander cọt vì nợt nhi tử t h á l e t cũng không phải là nói miệng không bằng chứng rất nhanh chuyển ra một bản cực lớn cỡ sách cổ tịch trong cổ tịch rõ ràng ghi lại alexander là trong lịch sử cái thứ nhất kẻ bất tử từ sáu thế kỷ đến bây giờ sống một n g h n mấy trăm năm tại alexander sáu trăm tuổi thời điểm đạt được hai đứa con trai mạ cất cùng uy liam mà cực khi thương, thành thứ nhất trong lịch sử cái thứ nhất hấp huyết thì khi hoang thương, thành thủy thành rơi cái cái William sói người sói thủy tổ. Tại William trở thành người còn con con cắn còn con trong cắn bé, bị bị bé bị bị một Mà một trở trở tổ. trở là sử sói quỷ. vì ề nhiều sau, thai quá nguyên. đánh nhiễm nhân thành nạn mất Mà trí, trở lý lây loại, chi cực v chế ước cũng vì bảo hộ w i l l i am hướng lúc ấy một cái nhân loại mạnh mẽ công tức v i t to xin giúp đỡ tại v i t to sắp chết giả thời điểm song phương đặt thành hiệp nghị bất quá đáng tiếc tại bắt ở w i l l i am về sau v i t to nhìn chúng người sói cường đại sức chiến đấu nương tựa theo đại lượng tử vong kỵ sĩ đoàn Vitor bức b c á hoặc Mạc Cật rơi v à trạng thái ngủ say, sau đó sai người chế tạo lao tủ, nốt thuần trước tạo tủ tộc trong, nhất sót. Cật truy sát tử tìm tới quan hệ lao tủ thi tức, sau đó cứu ra mình bị nốt mấy trăm ra đại Mạc ngủ người cũng dưỡng lượng người lẹn, chính kiến bên người sống muốn lẹn, chính muốn lẹn nơi này quan mình năm gia chế hệ h sai William, sói. say, sau Sẽ sở Sẽ Sẽ sau lao lao lao duy mấy kêu đó đó đệ đệ. có lúc o là là dĩ bị cứu là nói mạ c ậ t giống như v i t o r đều là muốn thông qua w i l l i a m t h u ầ n dưỡng một con đủ cường đại người sói quân đội Quy chương thời gian là trên thế giới sức mạnh đáng sợ nhất có thể tại vô thanh vô t ứ c ăn mòn hết thảy bao quát huyết mạch lực lượng ban s ơ một đời hấp huyết quỷ cùng người sói đều vô cùng mạnh mẽ như mạc cất w i l l i am thậm chí là về sau vít to ạ m y l ì ạ chờ hấp huyết quỷ trường lão đều có vượt xa khỏi thường nhân siêu p h à m lực lượng nhưng nương theo lấy mấy trăm năm thời gian làm ham mòn hấp huyết quỷ trở nên không còn nhanh nghẹn người sói trở nên không còn h u n g mãnh vô luận là vít to cũng tốt mạc cất cũng được đều muốn khống chế lại người sói thủy tổ uy ly am từ đó chế tạo ra liên tục không ngừng cường đại người sói chiến sĩ đây hết thảy hết thảy cùng xịp hờ nói tới tin tức, không sai hấp huyết quỷ cùng người sói đã trở thành lâm nguy bảo hộ động vật trở thành những người đang nắm quyền kia kéo dài sinh mệnh một loại nhưng chọn lửa cơ thể sống d ư vật bằng không mà nói hấp huyết quỷ cùng người sói sợ là đã sớm diệt tuyệt thạ lẹt nói tới đây hết thảy để xệ l ẹ n mấy trăm năm qua tam quan đều lần thụ xung kích đứng ngoài quan sát m ạ c cổ cũng có loại mục chừng chó ngốc cảm giác duy chỉ có g i ọ t đ a n i không chút nào ngoài ý mớn thừa cơ một thanh n ắ m ở xệ l ẹ n mảnh khảnh eo thon một bức an ủi bộ dáng sau đó gió dani nhìn về phía thạ lẹt nói alexander ở đâu ta nghĩ ngươi khẳng định biết chút ít cái gì họng súng um tùm gió dani cũng không có cho tha lẹn t h ả lẹt cũng hoàn toàn không phải loại kia xương cứng rất nhanh tìm kiếm một hồi nói vạ l ẹ n đổ vỗ số mười bảy bến tàu alexander bây giờ gọi lộ jen marco là một lát vi a về hưu còn lớn hắn mấy trăm năm nay đến đ ề u ở bên xem mạ cật cùng y l i am sở tác sở vi từ t h ả lẹt trong miệng đạt được đầy đủ tin tức gió đan y đám người cũng không có dừng lại gia cổ bảo ba người lái xe rất nhanh liền lần nữa về tới vạ l ẹ n đổ vỗ tiểu trấn bất quá lần này gió đan y ba người đi thẳng tới trên bến tàu tại cỗ xe chậm rãi dừng lại về sau một nắm quân k u y ể n binh sĩ ô n thương đi tới cỗ xe một bên nơi này là quân sự cấm khu các ngươi đã phi pháp xâm nhập nơi này d ơ hai tay lên từ xe bên trên chậm dại xuống tới trên b ê n tàu phòng thủ nghiêm mật trừ đến đây t r ư ớ c xe cảnh cáo binh sĩ bên ngoài trong bóng tối chí ít còn có vượt qua hơn mười tên mấy tên lính võ trang đầy đủ mơ h ổ bao vây giọt đạn nghỉ ba người sẽ len còn đắm chìm trong biến thành lâm nguy bảo hộ động vật b i thương bên trong giọt đạn nghỉ từ từ mở ra cửa xe nói chúng ta là tìm đến lộ g e n m a r k o vài tên binh sĩ lấy một loại tạm giam thái độ mang lấy giọt đạn n h ỉ ba người rất mau tới đến trên một con thuyền cái này thoạt nhìn như là một chiếc đã giải nghệ quân hạm bất quá nội bộ ở trong trang trí không tệ bóng loáng chất gỗ đ ồ dùng trong nhà cùng rực rỡ g u ô n màu vật s i ê u tập rất có lịch sử khí tước đi vào sau cùng trong gian phòng g i t đàn y cũng rốt cuộc gặp được trong lịch sử cái thứ nhất kẻ bất tử alexander c o d t v i n u s nhìn qua alexander chính là một cái quần áo hoa lệ bình thường lao đầu tái nhấp tóc lệ cổ điện hoa lệ p h ụ c sức ngồi ở một t r ư ơ n g to lớn phía sau bàn làm việc alexander cho dù là không nói một lời cũng toát ra một loại tang thương cơ chí cảm giác thậm chí còn mang lấy một tia mọi mệt gió đàn y nhìn rõ ràng tia là một tia đối với sinh mệnh mọi mệnh cảm giác như vậy gió đan nghỉ tại hạn x ỉ ẻn văn pháp sư trên thân cũng đồng dạng thấy qua giống như là duyệt lấy hết thế gian phồn hoa về sau t ị c liêu không thú vị cùng nặng nghề Alexander hơi có vẻ n g h i hoặc nói ta ở trên người của ngươi n g ư ờ i thấy khí tức tử vong cùng ở b ạ sở g a m lực lượng sau khi nói xong chính Alexander cũng hơi run lên giống như là xa vào đến một loại nào đó hồi ức ở trong bất kỳ một cái nào trường sinh bất tử người kia dài rằng giặc sinh mệnh cùng ký ức chính là lớn nhất bà khố chứa vô số bị lịch sử ẩn tàng bí mật do đan y cảm ứng đến alexander trên người loại kia có chút tiêu tán năng lượng lông mày cũng nhữ lại qua thật lâu do đan y mới không xác định mở miệng nói có vì nơ tiên sinh ta tựa hồ tại người của ngài bên trên cũng cảm ứng được đồng nguyên lực lượng a l e x sang đưa giường như đánh thức dừng một chút mới nói đúng vậy là đồng nguyên lực l ư a kia là đại khái tại năm một nghìn năm trăm trước ta vẫn là cái nhân loại bình thường thập t ử quân đông trinh khắp nơi đều là chiến hỏa tử vong ôn dịch ta rất không may cũng đồng dạng lây nhiễm ôn dịch bất quá ta lại rất may mắn nhiễm lên ôn dịch sau ta bị vứt bỏ đến trên thuyền tại một trận trong gió lốc đến luôn l ô n đúng lúc gặp c ử u giới trung điệp ta ở nơi đó đạt được một viên bảo thạch như là nước chạy tản ra mê người hồng quang ngay lúc đó ta bị tử vong tra tấn coi là kia là thần ban â n ương thuận vĩnh sinh bất tử nguyện vọng lao nhân luôn luôn hoài niệm quá khứ dù sao bởi vì ôn dịch tử vong người nhiều như vậy không có đặc thù nguyên nhân không có khả năng chỉ có alexander một người ghen biến dị trở thành kẻ bất tử cũng chỉ có dư lì tí ghệm mới có thể đem vĩnh sinh bất tử loại này hư vô mở mịt đồ vật hóa thành hiện thực mà loại này bị người mê luyên kéo dài sinh mệnh tại thời gian ma luyện hạ cũng dần dần trở thành alexander vô cùng nặng nề gánh vác nhất là tại nhân loại khoa học kỹ thuật càng phát ra cường đại về sau alexander mấy trăm năm qua đều tại ở nút do đá nỉ ba người chấn kinh tại alexander như kỳ tích kinh lịch cùng tang lộ mà đúng lúc này đợi khoang tàu bên ngoài đột nhiên chuyển đến từng đợt tiếng súng cùng tiếng kinh hô đám người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sở kinh tĩnh alexander trước hết nhất kịp phản ứng thân xác có chút khó coi dừng một chút hướng về giọt đani h nói người trẻ tuổi người y đổ đến là cái gì giọt đani h ngược lại là không có gì không có ý tứ nói thẳng có vina tiên sinh ngài c u n g ả n xì ẩn văn pháp sư cũng coi là bạn cũ không dối gạt ngài nói ta cần chế tạo một kiện vũ khí thu ả n xì ẩn văn pháp sư chỉ điểm muốn hướng ngài cầu lấy một chút bất tử chi huyết ả n xì ẩn văn pháp sư khẳng định không có đã nói như vậy bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giọt đani h mù cây nhi loạn kéo một trận alexander người già thanh tinh nhưng lại cũng không có vạch trần giọt đani hoang ngôn mà là ngưng trọng nhìn về phía giọt đani nói chế tạo dạng gì vũ khí dùng để đối phó hải tử của ta vũ khí a g i o t đ a n i rất bình tĩnh cười cười nói có vì nợ u tiên sinh ngươi cho rằng lấy hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật đối phó hấp huyết quỷ cùng người sói rất khó sao q một chương chín mươi bốn kẻ bất tử cái chết chương chín mươi bốn kẻ bất tử cái chết g i o t đ a n i lời nói giống như là một vấn đề nhưng càng giống là một loại cảnh cáo thế kỷ hai mươi mốt nhân loại thế giới công nghiệp khoa học kỹ thuật quân sự tất cả đều đang nhanh chóng tăng trưởng nhiều đến trên trăm ước nhân khẩu càng là hấp huyết quỷ cùng người sói vô số lần nếu như là làm thật nhân loại muốn triệt để tiêu diệt hấp huyết quỷ cùng người sói dễ như chở bàn tay a l e x a n d e r là chân chính trí chí giả đang nghe được giọt đan nhi lời nói về sau ánh mắt l a n g liệt lông mày trao động có chút cảnh giác nhìn về phía giọt đan nhi nói người rốt cuộc là ai hấp huyết quỷ cùng người sói hai tộc tình cảnh sát thực không tốt nhưng loại tin tức này cũng nhiều nhất chỉ là tại số ít người ở trong lưu truyền xã hội loài người bên trong có vô số q u a n lớn tập đoàn lính đánh thuê chuyên môn bắt giữ hấp huyết quỷ cùng người sói dùng để nghiên cứu bằng không mà nói a l e x a n d e r cũng không cần tại nhân loại quật khởi về sau trốn trốn tránh tránh mấy trăm năm g i ọ a n i mục đích là muốn a l e s a n d e r máu tươi hiện tại lại để lộ ra cảnh cáo cùng uy hiếp ý tứ cái này khiến Alexander coi là j o r d a n ì là muốn dùng máu tươi của mình đi chế tạo cùng loại với hấp huyết quỷ người sói loại hình binh khí sinh vật đối mặt Alexander đề phòng j o r d a n ì cười cười nói là sao sát thủ đặc công thương nhân thân phận loại vật này có đôi khi hữu dụng có đôi khi không có tác dụng gì ngươi có lẽ không tin ta nhưng hạn si ẹn văn pháp sư nhân phẩm luôn luôn đáng giá tin tưởng a xác thực so với j o r d a n ì mà nói hạn si ẹn văn pháp sư mặt mũi lớn hơn Alexander thở dài một hơi lấy ra lấy máu để thử máu dụng cụ rút một kèn phải tột máu tươi tiện tay vứt cho j o d a n i ta chỉ hy vọng đây không phải một sai lầm quyết định cảm ơn ngài khẳng khái ta cam đoan sẽ không cô phụ ngài trong huyết mạch c a o quý cùng vinh quang sau khi nói xong giọt đạn n h ỉ trực tiếp đem bất tử chi huyết thu vào không gian ba lô bên trong trong lòng lập tức liền thực tế lại đợi đến giải quyết xong giọt đạn n h ỉ sự tỉnh sẽ lẹn mới đứng dậy nói cót vina skin ê sinh ngươi là chúng ta bất tử tộc bên trong đại trưởng lão alexander lau sạch lấy tay mình trên cổ tay vết tích nghe được s ẽ lẹn lời nói cả người cũng hơi r u lên phía ngoài tiếng súng càng ngày càng gấp alexander có chút phẫn nộ lại có chút bất đắc gì nói ta biết ngươi cùng mc cổ ý đồ đến cũng biết gia tộc của ngươi bên trong chỗ bị hoa n khuất nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ta giúp ngươi đối phó mạ cật cùng y li am nguyên nhân bọn hắn là con của ta sẽ len sắc mặt bọn cường nói vậy ngươi làm mạ cật cùng y li am phụ thân phải chăng muốn đảm đương bọn hắn tạo thành thái nạn cùng tội nghiệt ẩm alexander mày nhắc lại đang muốn nói cái gì thời điểm một bóng người từ phía trên trên cửa rút xuống do đã nghỉ cùng sẽ len đều là thân kinh bách c h i ế n người bản năng rút súng cảnh giác vô cùng tìm một phương công sự che chắn hướng lên trời cửa sổ phương hướng nhìn lại、so một cây màu xanh đen cốt thứ đánh nát khoang tàu một bên pha lê mang lấy tiếng rít xuyên thấu một mặt mờ mịt mặc cổ lồng ngực đem trọn ở giữa không trung ở trong mạ cất từ vỡ vụn cửa sổ rơi vào gian phòng hai cánh triển khai giống như từ trong địa ngục đi ra át ma phát đơ ngươi thật là giả đối mặt một đám dơ bẩn h è n m ọ n con kiến ngươi ngay cả rút kiếm d ụ n g khí cũng không có chúng ta là thần hành vi của ngươi là đối với chúng ta huyết mạch làm bẩn một viên vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim tại trong độ ngực của ngươi ẩm một tiếng đột một tiếng súng nổ vang mạ cất trên mặt lập tức có huyết hoa nổ tùng răng nanh rơi xuống nhưng theo đ ố n g nhiên quay đầu mà quay về vết thương trên mặt lấy một loại thật nhanh tốc độ khôi phục ra giống ngay tại miệng pháo thời điểm đột nhiên liền bị người dùng đạn cưới mặt cái này khiến mạ cật phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét mà tới t gió đan y hít vào một ngụm khí lạnh vụ trộm nắm tay về sau ẩn d ấ u dấu cái này mẹ nó đối phương ra mặt là cái quái gì làm thành sợ không phải có thể so sánh được xe tăng bọc thép đi nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình gió đan y có chút giới cười nói hiểu lầm ta chính là nhìn ngươi trên mặt có một con môi ối, kìm lòng không được kìm lòng không được mà thôi s o như phẫn nộ g i ã thú đồng dạng bạo ngược khí tức trong phòng ngân á mạc cất cánh chấn động đem kêu trên không chỉ mặc cổ quang bay ra đi lấy một loại ánh mắt giết người chứ câu câu nhìn chằm chằm giọt đàn h i giọt đàn h i cười đùa tí từng đối mặt ngay tại mạc cất lập tức sẽ động thủ thời điểm giọt đàn h i đột nhiên hô to một tiếng để mạc cất động tác dừng lại cùng lúc đó giọt đàn h i giấu ở sau lưng trong tay nhiều một viên pháo sáng lần nữa vung ra mạc cất trên mặt sau đó xoay người trốn đến dưới đáy bàn vượt qua một trăm tám mươi âm lượng tạp đâm cùng sáng như tuyết cường quang tại trong gian phòng g ậ t g i ậ bị pháo sáng c ư mặt mạc là bị thương nặng nhất một cái. hai mắt cơ hồ bị trực tiếp lóe mù trong lỗ thai chạy xuống tích tích máu tươi cả người đều phát ra một loại thảm liệt vô cùng tiếng tê ơ những người khác vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị dót đạn n h i một bộ này tao thao tác cho làm cho trở tay không kịp ông n g o n g để đầu người choáng hoa mắt nôn khan buồn nôn vụ vũ âm thanh còn tại vang lên không ngừng duy nhất có chuẩn bị dót đạn n h i từ dưới đáy bàn xoay người mà ra trực tiếp lôi kéo xe len michael alexander liền muốn trực tiếp hướng ngoài khoang thuyền mặt bỏ chạy không ta sẽ không rời đi nơi này là ta vương quốc không có người có thể để một cái quốc vương từ bỏ hắn hoàng cung một à cợt, ta lấy phụ thân danh nghĩa lấy lệnh phụ mệnh lệ người. m cây màu xanh đen cốt thứ như là tấn mánh vô cùng trường mâu đồng dạng đâm xuyên qua alexander lồng ngực đem trực tiếp đ í n h tại một mặt tường bích phía trên ta sắp thành thần mà chân chính thần là không có phụ thân mà cất lúc này cũng khôi phục lại sắc mặt dữ tợn mang lấy một loại điên cồn bạo ngược thời gian tại thời khắc này đều phản p h ấ t tiên tính lại tại alexander đứng ra một khắc này do đ à n nghị coi là đối phương là cái vương giả đáng tiếc mở đại không thành bị người trở tay liền bị người đánh thành chó cho dù ai cũng không nghĩ tới mạ cất con hàng này thế mà đã điên cuồng đến muốn giết t r a chứng đạo tình trạng g i t đ a n h ì trước hết nhất kịp phản ứng lật tay s o n g súng xuất kích tại biết phổ thông đạn không làm gì được đối phương tình huống d ư ớ i đại lượng mưa đạn hướng thẳng đến mạ cất hạ ba đường càn quét mà đi chỉ một thoáng một tiếng thảm liệt đến cực hạn tiếng gào thét từ mạ cất trong miệng phát ra nhìn xem mạ cất che háng nhảy loạn dáng vẻ g i t đ a n h ì lộ ra một vòng tự ngạo m à tới năng lực khôi phục cường đại thì sao có thể tái sinh thì sao thân thể người bên trên một ít thống khổ là không cách nào tưởng tượng thảm liệt thừa dịp khe hở gió dani cùng sẽ lẹn lần nữa đi tới alexander trước mặt alexander sắc mặt thống khổ nhìn còn tại kêu trên mạ cợt một chút cuối cùng cười khổ nói xe lèn ngươi nói đúng đây là trách nhiệm của ta là ta tự tay tạo thành thái nạn g i ọ t đ a n y che lấy alexander vết thương không gặp máu tươi chảy xuôi xe lèn thì là lo lắng mở miệng nói đừng nói nữa ngươi vẫn như cũng là bất tử tộc đại trưởng lão trở lại châu âu ngươi còn có thể ngăn lại hắn không alexander một thanh đệ lại xe lèn tay đem cổ tay của mình ngả vào xe lèn bên miệng nói một p h t a đã chẳng h é t đây là ta cuối cùng có thể cho ngươi quà tặng lấy đi nó ngăn cản mạ cợt ngăn cản uy liam mà c ấ p trước đó một cái đầu tứ đã xuyên thấu alexander trái tim đây là alexander nhược điểm một viên vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim một khi triệt để dừng lại chính là alexander mãi mãi lâu sinh mệnh kết thúc mà tại trước khi chết alexander huyết dịch vẫn như cũ quý giá nhất là đối với hấp huyết quỷ mà nói alexander huyết dịch có thể trực tiếp để sệ lẹn sinh mệnh bản chất đều phát sinh thuế biến tiến hóa Đó nói cảm cảm cảm minh tạ thư thường, tạ thư thường, tạ thư hữu minh hương phấn nói người 100 khen thường, cảm tạ thư hữu nhui khen thường, cảm tạ thư hữu người lội nội t i ế chờ ó a đối phương khôi phục như cũ thời điểm đám người đem vẫn như cũ không phải đối thủ cho nên lưu cho đám người lựa chọn chỉ có thể là đào tẩu bất quá đang đào tẩu thời điểm giọt đạn nghỉ từ không gian trong hành trang lấy ra một cái túi lựu đạn tại trừ bỏ một viên ngòi nổ về sau để lại cho mạ cợt làm kỷ niệm dầm dầm mạnh liệt vô cùng sóng xung kích trọn vẹn bắn tung vẽ ra trăm mét bao xa từ trong nước biển bò lên bờ giọt đa n ý b ọ n người cảm thụ được kia nơi xa quần c u ộ n đánh tới sóng nhiệt cũng không có quá nhiều lưu luyến bay người rời xa có như thế một đợt bạo tạc hạt chót liền xem như mạ c ấ t bất tử cũng đầy đủ để trong thời gian ngắn không cách nào truy sát đám người trong đêm từ latvia trực tiếp xuất cảnh khi ngày thứ hai tia nắng đầu tiên vương vãi xuống thời điểm cỗ xe đ ỉ n h chỉ tại một đầu hoang vu trên đường núi cùng dĩ vãng loại kia bị ánh nắng thiêu đốt thống khổ khác biệt sẽ l ẻ n tại thời gian qua đi mấy trăm năm về sau lần nữa cảm nhận được ánh nắng ấm áp giống như là một cái tinh linh lại giống là người hiếu kỳ tiểu nữ hài nhi chậm rãi xuống xe, sẽ lẻn có chút đưa tay phản p h ấ t muốn bắt lấy trong núi một sợi nắng sớm đẹp không rất đẹp thất thải lộng lấy ấm áp làm say lòng người sẽ lẻn lườm đồng dạng xuống xe mà đến giọt đạn nỉ một chút nhắm mắt lại n mở gương mặt xinh đẹp phản p h ấ t muốn toàn tâm toàn ý cảm thụ ánh nắng chiếu s ạ tán tói tóc kéo dài không gặp ánh nắng trắng n o n màu da tinh xảo mỹ lệ dung mạo hết thể đều dưới ánh mặt trời lộ ra duy mỹ vô cùng giọt đạn nỉ đưa tay có chút đụng chạm sẽ lẻn bên hai nói sẽ lẻn ngươi so ánh nắng càng đẹp sẽ lông mi chất động màu xanh thẳng như là giữa hai người càng ngày càng gần hôn lên cùng một chỗ giống đúng vào lúc này gió đã n h ỉ cùng xe lẹn bên cạnh hai người trong xe chuyển đến một trận giống như như giã thu tiếng gầm gừ ở trong còn mang lấy một tia bị thương chỉ thấy trong xe tỉnh lại sau giấc ngủ michael tại thời khắc này trực tiếp biến thân thành q u á i vật lợi trào ở phía sau chuẩn bị dương bên trên điên cuồng xe rách đánh ra toàn bộ sau xe đuôi tại trong khoảnh khắc trở nên thủng trăm n g à n lỗ michael đây là michael là từng bị người sói c ă n qua có thể là lan độc phát tác khống chế không nổi tự thân p ẫ n nộ đi m i c h không phải xuyên mà sao không đây chẳng qua là ta bàn cho hắn sơ hủng cùng người sói huyết mạch sinh ra d u n g hợp một lúc lâu michael mới biến trở về hình người thái hai con mắt còn có chút đỏ lên nhìn về phía giọt đạn n h ỉ thời điểm rõ ràng có biến lục xu thế nam mẹ nó con hàng này cũng không phải là muốn cắn người đi giọt đạn n h ỉ có chút cảnh giác được rồi hôm nào đưa cái mũ làm lễ vật cùng đối phương hòa hoãn một chút quan hệ tốt sẽ lẹn đến không có giọt đạn n h ỉ nghĩ nhiều như vậy cũng đồng d ạ n g nhìn về phía michael nói michael ngươi tiếp súng có tính toản g ì cái cuối cùng có thể áp chế mạc c ta alexander tử vong sau đó ba người tất nhiên sẽ trở thành mạ cật cái đinh trong mắt thậm chí tại toàn bộ châu âu đại lục ở bên trên đều sẽ nhận hấp huyết quỷ nhất tộc cùng người sói nhất tộc truy sát gió đạn nghỉ cùng sệ len còn dễ nói đều là tại giết chóc trung thành lớn lên chiến sĩ nhưng michael không phải thậm chí phía trước không lâu thời điểm michael vẫn chỉ là một cái phổ phổ thông thông trạch nam bác sĩ b ị sệ len hỏi michael trong mắt lõe lên một vòng giấy r u a cuối cùng ánh mắt rơi vào g i t đạn nghỉ cùng sệ len kéo cùng một chỗ trên tay thật lâu michael thở dài một tiếng nói ta muốn rời đi châu âu tìm một cái bất tử tộc cùng người sói thưa thất địa phương cái này cũng không tính ngoài ý、muốn. sệ len gật gật đầu nhìn về phía giọt đạn nhi giọt đạn nhi nhiều cặn bã nam nhân dấu ngon dấu ngọt thuận miệng liền đến nói mỹ nữ đương nhiên ngươi ở đâu ta ngay tại chỗ nào bạo kích một v ạ n điểm michael nhìn xem sệ xe len kia nhỏ ngọt ngào biểu lộ tim như bị gạo cắt bị cướp ép đút một đường thức ăn cho chó ba người chuyển tới pa di thời điểm michael rất gần cùng giọt đạn nhi cùng sệ len hai người cá o biệt lưu lại một cái mục đích địa sau đó rời đi tu chỉnh hai ngày thời gian giọt đạn n h ư ớ n g lưu rót đánh mấy thông điện thoại trước đó xịp hở cho ra tình báo bên trong new jord vừa mới xuất hiện hỏa diễm khô lâu tư liệu rất ít chỉ có mấy chương cũng không phải là hết sức rõ ràng ảnh chụp loại tình huống này giọt đạn nghỉ cũng tịnh không nóng nảy về hướng new jord chỉ là mời tại hết kịch trẻn kiếm sống giật giúp mình điều tra một chút ngay sau đó giọt đạn nghỉ cùng s ẽ lẹn liền cùng một chỗ đầu nhập vào nhằm vào mạc cận phản kích ở trong nhưng nếu như chỉ là nhằm vào g i t đạn nghỉ cùng sệ lẹn hai người hấp huyết quỷ nhất tộc cùng người sói nhất tộc tại toàn bộ châu âu thế lực vẫn là vô cùng khổng lồ thông qua một chút thế giới ngầm tin tức con đường giọt đạn nghỉ hai người đã hiểu rõ đến tại giọt đạn nghỉ ba người rời đi latvia không bao lâu mạc cận cũng đã chỉnh hợp latvia hấp huyết quỷ nhất tộc đã tìm được cầm tù người sói thủy tổ w i liam l địa phương cho dù là không có chìa khóa lấy hấp huyết quỷ nhất tộc đủ khả năng vận dụng thế lực cứu ra người sói thủy tổ cũng không được bao lâu thời gian một khi đợi đến mạc cận khống chế w i liam l tất nhiên liền sẽ đối giọt đạn nghỉ c ũ n g sẽ lẹn phát động truy sát sau m ư ơ i bảy ngày london tới gần sông thảm đại đạo một đầu trong hẻm nhỏ sẽ lẻn trải qua một trận tiến hóa về sau không chỉ có miễn dịch ánh nắng tổn thương càng là tại tốc độ lực lượng thể lực sức khôi phục bên trên có cực lớn vượt qua một đôi tám cho dù là đối mặt sáu con người sói cùng hai con hấp huyết quỷ liên thủ vây công sẽ lẹn mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì suy tàn dấu hiệu ngẫu nhiên phản kích trong tay lưới dao thường thường có thể cho liên thủ người sói cùng hấp huyết quỷ tạo thành cực lớn tổn thương sẽ lẹn n g ư ơ i cái này ti tiện bẩn tiểu b i ế t vì một cái đồ ăn n g ư ơ i thế mà vi phạm trưởng lao ý nguyện điểm ố tử vong chiến sĩ vinh q a n g b í người cái kia ti tiện tình nhân đâu bị vứt bỏ một vòng ngân quan g tại trong hẻm nhỏ l ó e lên một cái rồi biến mất ngay sau đó kia ngay tại chửi rùa hấp huyết quỷ trên đầu toé lên một đoá hoa máu xương sọ đều hất bay b a b y ngươi nói những n à y bất tử sinh vật có phải hay không đ ốc cùng một loại xáo lộ đây đã là lần thứ m ộ ư ơ i chín đi cách đó không xa cuối ngõ hẻm một góc cần nấp mái hiên bên trên g i t đạn n h ỉ đối hai nghe nhàn nhạt mở miệng mà tại g i t đạn n h ỉ trong ngực một thanh hiện ra vẻ băng lánh súng ngắm bên trên không ngừng bắn ra cái này đến cái khác vào đạn hơn trăm mét khoảng cách vẫn là lấy súng ngắm tiến hành phục kích gió đạn n h ỉ cũng không có lãng phí dù là một viên đạn tám thương về sau tr từ chừng cao mấy mét mái hiên bên trên n h ả xuống như là hồ báo ẩm vang rơi xuống đất trong ngõ nhỏ chiến trường chỗ s ệ lẹn mỉm cười hướng về giọt đa n h ỉ phất phất tay cùng lúc đó hai nghe ở trong vang lên s ệ lẹn thanh âm nói những này bất tử sinh vật đã bị lâu dài xa hoa lãng phí ăn mòn mục nát thân yêu tìm người thu thập một chút đi q chín mươi sáu đ ạ m g ò n phiến phức chương chín mươi sáu đã ngon phiến phức thế giới ngầm bên trong hấp huyết quỷ cùng người sói thi thể giá trị không thấp có là người muốn thu mua dùng để nghiên cứu cho l u n đôn con ủi nẹn tàu khách sạn đánh tới điện thoại thu thập hiện trường không thu kim tệ không nói còn muốn ngược lại thiếu giọt đạn nhì g ân tình hơn nửa tháng thời gian giọt đạn nhì g cùng sẽ lẻn tại bị truy kích cùng phản kích quá trình bên trong cơ hội chạy một lượt châu âu các thành phố lớn bà di mạc sài gòn berlin n e t h e r l e n n e vẹt d ệ bạc lại sẽ lẻn muốn thanh chức mạ cật nanh ướt hoàn thành alexander nguyện vọng mà giọt đạn nhì g một phương diện muốn đem muội một phương diện khác cũng là đang tiến hành một trận soát cấp hành trình mỗi một lần đánh giết đại lượng bất tử sinh vật về sau giết chóc quá trình bên trong đều sẽ có nồng đậm tử vong chi lực bị hấp thu đến giọt đạn nhì trong thân thể trở thành tử vong quyền hành chi lực chất dinh dưỡng giordani rộ vô vít cấp 36 lực lượng 72 thể lực 70 y m trí lực 21 t i n h thần 43 tốc độ di chuyển 68 người bình thường thông qua huấn luyện liền xem như lính đặc trùng cấp bậc mỗi hạng chủ thuộc tính cũng bất quá tầm 10 điểm chính là cực h ạ n hiện tại giordani cho dù là vẫn như cũ không có thể mở ra thanh mãn ạ tố chất thân thể cũng đã vượt xa khỏi thường nhân 6-7 lần cái này khiến giordani thậm chí sinh ra như vậy thường trú châu âu xúc động cứ như vậy quét xuống suốt cái mấy năm không nói cùng h n xỉ ẹn đoàn đại lão c ả m kẹt mạ vẹo dạng này vũ trụ cấp bậc cường già so sánh tối thiểu nhất cũng có thể cùng thả nổ tách ra vật tay đi khá là đáng tiếc gần nhất hai ngày thời gian bên trong mặc dù đánh giết những này hấp huyết quỷ cùng người sói vẫn có kinh nghiệm tại tiếp tục gia tăng nhưng đã không có trước đó loại kia dọc kẹt kéo lên tốc độ chỉ sợ trở lại tăng cái tầm mới cấp những này phổ thông hấp huyết quỷ cùng người sói tác dụng liền không lớn d t đan nghỉ cảm thụ được thể nội tử vong chi lực lan l ộ t ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm một trận đột ngột chung điện thoại vang lên chiến đấu hoàn tất về sau do đan y mới điện thoại khởi động máy cái này còn không có một phút tiếng điện thoại lại đột nhiên vang lên sự tỉnh chỉ sợ không có trùng hợp như vậy điện báo biểu hiện lạc giật nhìn xem điện thoại màn hình g i t đạn nhỉ trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một loại bất tường cảm giác mà tới r u ộ t giáo phụ r u ộ t thúc thúc cùng ba ba đánh nhau ta có chút mà sợ hãi trong điện thoại t r u y ề n đến thanh âm cũng không phải lạc giật mà là mìn đi ngay tại lúc g i t đạn nhỉ chuẩn bị lúc nói chuyện điện thoại bên kia lại t r u y ề n tới một trận kịch liệt chiến đấu thanh âm trong điện thoại một trận tao loạn trong chốc lát về sau giật thanh âm chuyển đến nói dô chỉ sợ có phiền t o á i ép k mang lên mìn đi rời khỏi nơi này trước lại là một trận tiếng súng Giọt cầm điện a Nghì cầm đ thoại tại một vô âm. m mảnh âm ý bên trong cúp máy rất nhanh chuyển đến một trận âm thanh bận gió đan ý thậm chí cũng không kịp trong điện thoại cùng đối diện cầu thông hiển nhiên là đối diện chiến đấu đã kịch liệt đến trình độ nhất định ngay sau đó giọt đa nhi bắt đầu liên hệ xím hờ nifuji thậm chí là o n bồn không có một cái có thể kết nối cái này khiến giọt đa nhi sắc mặt có chút khó coi trầm mặc không nói đúng vào lúc này sẽ lén đi tới giọt đa nhi bên người kéo lại giọt đa nhi một cái tay có chút bận tâm nhìn về phía giọt đa nhi giọt đa nhi miễn cưỡng cười cười nói thật có lỗi sẽ lén chỉ sợ ta cần rời đi một đoạn thời gian sẽ lén đồng dạng cười cười nói tối thiểu nhất ngươi cũng phải đợi đến sáng mai máy bay buổi tối hôm nay còn rất dài không phải sao giọt a n i tại sẽ lén cái chán hơn một chút xin lỗi nói ngươi biết ta uy tứ ra nói là một cơ. Sẽ l đêm thời gian xác thực dài dàn dặc sáng ngày thứ hai tiến về sân bay thời điểm d t đ ạ n nghỉ cơ hồ là một đường vịn tường mà đến nữ nhân loại sinh vật này ba mươi như sói bốn mươi như hồ nữ hấp huyết quỷ liền càng không cần phải nói sẽ lén bốn trăm linh đến tuổi nhất là cùng giọt đạn nghỉ mới vừa tiến vào tình yêu cùng nhật kỳ lại phải lập tức phân biệt 400 năm kích tỉnh tại một đêm m ộ t phát giọt đạn nghỉ có thể từ khách sạn đi tới đã rất đáng g ẩm rồi cũng may thăng cấp về sau giọt đạn nghỉ tô chất thân thể bạo tăng sức khôi phục cũng gia tăng thật lớn đợi đến máy bay rơi xuống đất thời điểm giọt đạn nghỉ mặc dù vẫn là cảm giác trong thân thể có chút trống rỗng nhưng cũng đã khôi phục năng lực hành động m à tới lúc này nữ d ọ t thời gian mới lên buổi trưa mười điểm tà hữu g ọ t đạn n h ỉ đi ra sân bay liền thấy một người tướng mạo thân hòa tiểu tóc cảm nhân chung nhân nhân âu phục phản phiệu sạch sẽ gọn gàng khuyết điểm duy nhất là mang trên mặt mấy đạo b ă n g g i ả n cá nhân có chút b u ồ n c ư ờ i dỗ vỗ vị tiên sinh ta là cùn sân s i cn t h a m viên không chỉ có như thế ta trước đó không lâu vừa gia nhập vào sở c kỹ g i ở tờ gió trách ở trong ha ha đó chính là người mình lên xe trước chúng ta trên đường nói ách dỗ vỗ vị tiên sinh thụ thương sao không phải ta chính là có chút rung chân cỗ xe rất nhanh chuyển vào đường đi hướng về sở c kỹ g i ở tờ gió trách liệu rót căn cứ một đường phi nhanh trong quá trình này gió đan h i cũng từ cùn sân trong miệng biết được sự tỉnh từ đầu đến cuối s o giọt đạn nhì trong tưởng tượng còn b ế t bắt hơn mấy ngày nay toàn bộ new dóp thành phố cơ hồ bị quấy đến một đoàn hỗn loạn giọt đạn nhì làm sao cũng không nghĩ đến mình để giọt điều tra hỏa diễm c ô lâu thế mà lại là mịn đi phụ thân đạn mòn đạn mòn nguyên danh gọi là đạn mòn bợ lạ dơ vốn là texas một cái cực kỳ nổi danh tạp kỹ gia tộc người bởi vì không nguyện ý trở thành một cái tạp kỹ diễn viên tại lúc còn trẻ rời nhà trốn đi t h ì được new dóp cảnh đội ở trong đạn mòn gia tộc bên trong có vẻ tính ung thư bệnh di chuyển chứng tổ phụ phụ thân t h u c phụ trước kia tất cả đều chết bởi cùng một loại ung、thư. duy nhất ba phụ tại kiểm tra ra ung thư về sau như kỳ tích tự lành nhưng lại tại thời gian qua đi không lâu một lần tạp kỹ biểu diễn vừa ý bên ngoài qua đời nửa năm trước đạm mòn tại một lần bệnh viện kiểm tra bên trong phát hiện mình cũng mắc phải ung thư lúc kia gió đa nghi đang cùng hội giúp nhau cắm đầu đối nghịch cho nên đạm mòn liền không có nói cho gió đa nghi mà là lựa chọn mình lén lút tiến về hết trẻn thông qua chế tài phạm tội đen ăn đen phương thức muốn để giành được một số lớn đầy đủ để mịn ăn đen phương thức muốn để giành được một lớn đ ầ n ăn đen quá trình bên trong đạm mòn phát bệnh lưu lại một chút vết tích theo s kích trèn hắc bang thông qua này một ít dấu vết để lại cha được đạ mòn thân phận cũng chuẩn bị thông qua bắt cóc mìn đi phương thức đến báo thủ đạ mòn ngay tại trước đó không lâu những cái kia hắc bang phần tử áp dụng bắt cóc kế hoạch cũng không thành công nhưng dù cho như thế đạ mòn cũng vì vậy mà đ ế n cuồng lại đụng phải một cái lao nhân thần bí về sau thế mà lựa chọn dâng lên linh hồn của mình đổi lấy thủ hộ mìn đi lực lượng từ đó về sau đạ mòn môi đến ban đêm liền sẽ hóa thân trở thành hỏa d i ễ m c ô lâu tiến về s kích t n trắng trợn giết chóc cả tạ thư hữu bản cung hơi nghèo một trăm khen thưởng quy một chương chín mươi bảy goddan nghỉ chương chín mươi bảy g o d n g h ỉ có l ạ i thật sâu nhất cả chứng c h m g i h c cái này mẹ nó căn bản chính là a n n h ỉ trước mắt tư liệu bên trong có thể thấy rõ ràng mỗi đến ban đêm đạn mòn trên thân liền sẽ có quần c u ộ n hỏa diễm bốc lên mà ra đem hóa thành một cái hỏa diễm c ô lâu cưới mặt quỷ chiến xa xuyên qua tại màn đêm ở trong d u tàu địa ngục cùng trần thế ở giữa dùng độc lửa cùng xiềng xích thẩm phán tội ác lưu lại có thể phân rõ quang minh cùng hắc á m hỏa tuyến goddan n h ỉ có loại thật sâu nhất cả chứng cảm giác cái này mẹ nó căn bản chính là bất tử bất diệt ma hóa trang bị thẩm phán chi nhãn chỉ cần trên thân có tội ác khí hơi thở người xuất hiện tại bên người liền sẽ dẫn động trong thân thể kinh khủng phì giờ bước lên hơn nửa tháng trước dốt tiếp nhận dốt d a ni thỉnh cầu điều tra hỏa d i ễ m cô lâu không mấy ngày mà thôi dốt liền phát hiện đạ mòn biến thân bí mật vốn chỉ là chuẩn bị tới cửa cùng nó nói một chút nhưng bởi vì giết người quá nhiều nguyên nhân hơi kém không có bị đạ mòn biến thân có sắc gì đời cho thẩm phán rồi cùng những cái kêu bình thường tiểu lưu manh tội phạm khác biệt dốt vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là thân thể tố chất đều mạnh hơn già quá nhiều vào lúc ban đêm đạ mòn biến thân của s i p gì đ ỡ cùng giúp hai người một đuổi một chạy tại toàn bộ new jord náo động lên không nhỏ độc t ĩ n h ngay sau đó chính là ni h fbi tham gia giúp n ắ p rất kỹ nhưng đạ mòn biến thân về sau lại là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ tại khôi phục hình người về sau ngày thứ hai liền bị bị bắt giam giữ đến new jord thành phố cục cảnh sát ở trong một đoàn tội phạm v ờ n quanh h ạ không hề nghi ngờ đạ mòn trong thân thể của s i p gì đ ỡ tại chỗ liền bạo phát toàn bộ new jord thành phố cục cảnh sát đều cơ hồ bị đốt cháy không còn mặc kệ là tội phạm vẫn là cảnh sát phạm là trên thân từng có tội ác mọi người tất cả đều bị tại chỗ thẩm phán nhỏ tội bị đánh đại tội mất mạng thậm chí liền ngay cả một chút đã từng tham dự qua thương chiến trên thân lưng đeo nhân mạng cảnh sát fbi tham viên đều tại gót dì đờ thẩm phán bên trong mất mạng sự tình càng nào càng lớn rán x i ẻn sơ ở kỹ giờ tổ chức cũng bắt đầu ẩn nấp tham gia nhưng cũng tiếc chính là gót dì đờ bất tử bất diệt liền xem như thửa dịp đạ mòn khôi phục nhân loại trạng thái thời điểm đem tuân sát kẹo phì giờ bao trùm phía dưới gót dì đờ rất nhanh liền có thể xuất hiện tán đi phì giờ về sau đạ mòn cũng đồng dạng đầy máu phục sinh ngay từ đầu thời điểm gót dì đờ vẫn chỉ là tại ban đêm xuất hiện nương theo lấy FBI. g i á n i cn sở kỹ giờ tổ chức các loại phe thế lực động tác càng ngày càng kịch liệt gót dị đợt ạ i ban ngày cũng bắt đầu xuất hiện thậm chí trở nên càng ngày càng cường đại hiện nay có quan hệ gót dị đợt i n tức còn bị các thế lực lớn áp chế nhưng trên thực tế tại hôm qua cho giọt đa nghỉ gọi điện thoại thời điểm thế lực khắp nơi liền đã bị gót dị đợt t r đánh sập bàn cũng chính là có m ì đi tồn tại mỗi khi gót dị đợt cùng bạo thời điểm m ì đi vừa xuất hiện liền có thể rõ ràng gọi về một chút đả mòn ý chí loại này thế cục hạng t thật nhiều giọt đa n g h một cái chiến lược không nhiều thiếu một cái cũng không ít nhưng cân nhắc đến giọt đa nghỉ là m ì đi giá Lại cỗ có có xe rất mau tới đến Đàn ô bổn ca úc xuống xe về sau nhìn xem kia trọn vẹn hơn ba trăm linh ca úc phía trên từng đạo răng khắp nơi vỡ vụn vết tích g i t đan nghỉ cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến loại kia chiến đấu tràng diện kịch liệt mẹ gây phụt lại đi tìm ta không tin cái kia cái gọi là người thần bí có thể từ trên thế giới hư không tiêu thất đều mẹ nó cho ta hành động mẹ nó cho mẹ nó bộ quốc phòng gọi điện thoại để bọn hắn đem mẹ nó quốc dân đội cảnh vệ phái mẹ nó ra Hột thời trung tâm chỉ huy tác chiến. Khoảng cách thật xa, giọt đã nghỉ nghe phòng tầng, trung tâm tác Giọt trong trong nít tiếng Giọt buồn bên Fuji cùng Củn Sần liền đã nghe đến cao ốc xa, gầm gử. lâm đã đã hỏa diễm khô lâu cướp đi một khung côn thức chiến cơ fuji trưởng q u a n cũng thụ một chút tổn thương cho nên tính tình khả năng có chút táo bạo g i t đan y im lặng giống như lần trước trò chuyện thời điểm nít fuji cũng là mẹ gây phụt không ngừng đi đẩy cửa vào cả phòng bên trong một mảnh đủ rũ đập vào mặt nít fuji ở giữa mà đứng đen bóng một thân trên g i ớ i chỉ có trên đỉnh đầu bao hết khối vải màu trắng tại nít fuji bên cạnh sịp hờ cánh tay bị treo lên đến c ỡ lì ngay n tại băng thoa má của mình đám cà xị、si、ẩn bên người đặt vào một cây gậy trống trang diện quả thực có chút thảm thiết gió a n y nhìn lướt qua nói nhìn thấy mọi người qua cũng không tệ lắm. thật là làm cho ta an ủi không ít nhìn thấy giọt đa ni đến ca sĩ ẩn là kích động nhất một cái nói cảm ơn trời đất dô trông thấy ngươi thật là quá tốt rồi ta thể ta chưa từng có giống bây giờ nghĩ như vậy niệm qua ngươi về phần những người khác đối với giọt đa ni áp miệng nhao nhao khinh bị chi giọt đa ni đến không thèm để ý nói giọt cùng mẹ sư ly đâu bọn hắn không có sao chứ ca sĩ ẩn có chút sầu mi khổ kiểm nói không bọn hắn tình huống không tốt lắm hiện tại ngay tại sáp p n g dược dịch ở trong khôi phục g i t đa ni nhữ mày nói các ngươi đâu không cần nắm chặt thời gian khôi phục sao Cả sĩ ân cười dược kích sĩ sắp ân đứng lên, nói, sắp ông dược thể khôi khổ, hở thì phụ, phát xịp tế t là là lấy ề một lực làm lần chủ, học đoàn nhà m hồn sinh vật học không đề nghị trong thời trong gian ngắn nhiều lần sử dụng. tập vật đề sử lời thể hiện tất cả chiến đấu k i n h liệt cái này sợ là đám người không phải lần đầu tiên t h ụ thương bất quá đáng được ăn mừng chính là sơ cứ ý giờ tổ chức hạch tâm thành viên bên trong tạm thời còn chưa có xuất hiện giảm quân số tình huống ngay tại g i ọ t đạn nghỉ trầm mặc giữa trời n i fuji thì là lệnh leo khuôn mặt trực tiếp đi tới gió đạn n h ỉ trước mặt vô cùng lệnh leo nói dỗ vô vị tiên sinh ta cần biết liên quan tới cái này vong linh khô lâu hết thẻ tin tức cái này vong linh khô lâu cùng ngươi tìm kiếm vong linh ý chí đến cùng có liên quan gì hoàn toàn như trước đây cường thế hùng hổ d ọ a người ngớ ngẩn không đen si g i t đan y trực tiếp đổi một câu nói nếu như ta biết còn cần đến để xịp hở mỹ nữa giúp ta tìm kiếm sao n i f u j i bị tức được phát r u n thật vất vả mới tỉnh táo lại nói ngươi tìm kiếm vong linh ý chí đến cùng có mục đích gì g i t đan y bị hỏi vui vẻ lên nói fuji trưởng quan ngươi vì cái gì đen như vậy é k nipuji giận dữ nói không nguyện mục q a n ý cùng nít fuji hợp tác có thể có rất nhiều loại nguyên nhân trong đó cực kỳ không thể để cho giọt đạn nghị dễ dàng tha thứ chính là hợp tác với ngươi, ngươi còn khắp nơi phòng bị lao tử phòng bị vậy thì thôi xịp hở tiêu tiểu nương bị cũng phòng bị qua nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy thậm chí là công n h i ê n chất vấn cái này không có đạo lý d t đã nghỉ cùng n ít fuji đối chọi g â y gắt ở đây những người khác trừ xịp hở ánh mắt lưu chuyển bên ngoài tất cả đều không cho nhìn thẳng giống như là không có trông thấy đồng dạng ngay tại tình huống có chút rằng c o thời điểm nọ m ạ n o s b u r n e mang lấy c o n rác đi vào trong gian phòng vị này fuji trưởng quan nơi này là o s b u r n e không phải s i cn còn xin ngươi khắc chế một chút so với những người khác mà nói nọ m ạ n o s b u r n e lực lượng liền đủ rất nhiều bởi vì nọ m ạ n bản thân liền là thế lực lớn nhất trưởng n ô n nhân toàn bộ osbuild tập đoàn giá thị trường mấy trăm tỷ đô la cùng quân đội nhóm chính phủ đều có vô cùng mật thiết liên hệ s i e n rất nhu quyền lực lớn nhưng cũng không quản được o s b o r n trên đầu hai so một nipuji lập tức rơi vào hạ phong bất quá mặc dù là như thế nipuji cũng không có chút nào thu liệm ý tứ ngược lại nhìn thẳng nọ m ạ n o s b o r n nói o s b o r n tiên sinh chuyện này quan hệ đến new j o r d thậm chí vô số người sinh mệnh an toàn o s b o r n tập đoàn nọ m ạ n o s b o r n cười lạnh trực tiếp ngắt lời nói nipuji đây là các ngươi xì ẻn sự t ì n h xin nhớ kỹ ở đây các ngươi chỉ là khác nhân nếu như fuji trưởng quan không thể nào tiếp thu được liền mời rời đi nơi này cn rất nhu tất thì tính thể sao, có huyết thanh, nhân thể cường hóa đối mặt n h i nọ g mạn osbun thường ệ n thanh, thằn huyết thể c thế nipuji bị đỗi hô hấp dồn dập ánh mắt phun lửa mắt thấy là phải phát tác sĩp thơ lập tức đi tới n i t fuji bên người nói ô bổn tiên sinh tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn xin ngươi khắc chế một điểm bằng không mà nói chúng ta cũng chỉ đành nghĩ nhà trắng phương diện liên hệ vô luận như thế nào sĩp thơ cùng n i t fuji đại biểu đều là quan phương nọ mạng ô bổn sắc mặt có chút biến hóa gió đani lại là nợ nụ cười nói thân ái cho nên ngươi muốn bắt ta sao ít thật là đáng tiếc s i ì ngu như vậy tất ta có phải hay không hẳn là mời ta pháp sư bằng hữu mang ta đến một cái không ai chỗ trốn gió đani lời ngầm là tiểu tử sợ không phải không muốn gặp bạn sĩ n n vân đại lao đi s i p hờ sắc mặt đại biến một bức ánh mắt giết người nhìn về phía dọn đàn Nhi. một cái quái dị khắt chế tuần hoàn ni fu di đại biểu cn truy tra hết thẻ siêu p h à m sự vật chết c h ầ m chằm dọn đàn Nhi. nhưng osbu o tập đoàn là kim chủ ba ba thậm chí nhưng ảnh hưởng đến hội đồng bảo an đại nhân vật khắt chế cn s i p hờ trên người có kia bối cảnh trong tay có là osbu o tập đoàn tay cầm dọn đàn Nhi nắm lấy có quan hệ hạn cn văn pháp sư cùng a s g a r d tin tức an chắc sếp hờ tại ở trong đó tứ phương ở giữa lại có đủ loại khác biệt trình độ hợp tác tạo thành một loại g i n g co cùng đánh cờ chi thế chẳng ai hoà mỹ mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ cùng suy tính ngay tại tứ phương rằng co thời điểm một run lẩy bảy nhân viên kỹ thuật từ đằng xa từ từ chạy tới nhìn thoáng qua bốn cái đại l a o mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng cuối cùng nhìn về phía bốn người vòng tròn bên ngoài cùng sân nói cùng sân trưởng quan h ỏ a diễm khô lâu lại xuất hiện tại bốn cái quảng trường bên ngoài đang cùng fbi đặc chiến tiểu đội giao chiến cùng sân một mặt một b ớ c hung hăng trợn mắt nhìn kỹ thuật kia nhân viên một chút cái này mẹ nó kêu cái gì sự tỉnh nhiều như vậy đại lão ngươi cho ai báo cáo không tốt hết lần này tới lần khác tìm ta ta nhìn rất dễ bắt nạt ta nhức đầu về nhức đầu nên giải quyết sự tình vẫn là phải giải quyết c ù n sần tại bốn cái đại lao ở trong nhìn thoáng qua vẫn tìm được mình lão cấp trên nói fuji trưởng quan nít fuji trừng c ù n sần một chút nhưng cân nhắc đến chính sự vẫn là đẻ xuống n ộ khí hướng về giọt đan y nói ta sẽ nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi sau khi nói xong nít fuji mang lấy c ù n sần tính cả xíp hờ cùng đi tiến gian phòng mà đi cửa gian phòng chỗ nọ mạng osbuột một mặt quan tâm nói dô bằng hữu của ta ta cùng bộ trưởng bộ quốc phòng quan hệ không tệ có cần hay không nọ mạng osbuột y tứ rất rõ ràng chuẩn bị vận dụng mình thế lực chính trị vì giọt đan y ngăn trở xì em thiến phức đây là một loại lôi kéo hết sức rõ ràng giọt đan n ỉ cười cười nói không cần nọ mạn lần trước fuji trưởng quân cũng là nói như vậy xịp hở cô nàng kia cũng thường xuyên nhìn ta chằm chằm còn thường xuyên hẹn ta gặp mặt không có cách dáng dấp đẹp trai chính là phiền thoái như vậy nghe giọt đan n ỉ nói đùa đồng dạng lời nói nọ nó mạn ổ s b u ồ n lập tức n ở nụ cười ngược lại là phía trước xịp h ở nghiêng đầu lại hung hăng chừng giọt đan n ỉ một chút giọt đan n ỉ lời nói là cố ý nói cho nít fuji nghe được vì để nít fuji đối xịp hở cũng sinh ra hoài nghi tan g ã giữa hai người liên hợp giọt đan nghỉ cùng nó mạng ô b u ồ n vừa nói vừa cười đi ở phía sau sếp hở cùng n i t fuji liên hợp thành lập sở cái y tợ tổ chức không phải một lần châm n g ò i liền có thể để hai người sinh ra khoảng cách do đ ạ n n g h ỉ cũng không chuẩn bị một lần liền đạt tới mục đích dù sao thời gian còn rất dài vô cùng từng chút từng chút châm n g ò i chính là chứ sao đơn độc cn cùng đơn độc kia đều cũng không đáng sợ một cái bên ngoài chỉ có thể nhúng tay siêu phàm sự vật một cái bên ngoài chỉ có thể nhúng tay nước ngoài sự vật mà lại vô luận là cn vẫn là kia vấn đề nội bộ cũng không nhỏ nhưng cả hai liên hợp lại nếu như ở giữa không có cái gì khoảng cách đợi đến sở c á ý giờ tổ chức mạnh lên đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy đau đầu gót dì đờ xuất hiện h ò a h o a n tứ phương đại lao ở giữa mâu thuẫn sau khi tiến vào phòng tại xịp hở trường không phía dưới rất nhanh có đại lượng hình ảnh theo dõi hình chiếu tại trên b á c h t ư ợ n g tại hình tượng bên trong một khung nguyên bản đen như mực côn thức chiến cơ tại vô tận hỏa diễn bọc vào trở nên giữ tận ba khí đầu có khô lâu mũi sừng hai cánh hóa thành con rơi dương cánh chi thế đây là tại bờ g i ú l i n cầu lớn phụ cận một mảnh quảng trường trọn vẹn vượt qua hơn trăm người đặc chiến đội thành lập nên kiên cố vô cùng phòng tuyến nhưng lại căn bản gánh không được gác ma kia chiến cơ một vòng tiến công. tại quảng trường t r u n g quanh đại lượng phổ thông quân chúng tại new york cảnh sát trợ giúp hạng thật nhanh giải tán ra hỗn loạn không có gì sánh kịp hỗn loạn duy nhất đáng được ăn mừng chính là fbi sớm liền được có quan hệ xỉn thông chi lần này điều động tới đặc chiến đội đều là chưa hề dính qua nhân mạng tân minh không có tội ác túi người tình hôn giới ác ma kia chiến cơ mặc dù hỏa lực h u n g mãnh nhưng cũng chỉ là tiến hành áp chế cũng không có tạo thành quá lớn thương vong Đỡ S, cảm t vượt qua giọt đani ngoài ý liệu tiếc như là ác ma chiến cơ đồng dạng đồ vật muốn so nguyên bản côn thức chiến cơ cường đại nhiều lắm không chỉ là tính năng bên trên cái chủng loại kia rõ ràng tăng lên liền ngay cả vũ khí đều bị ma đổi lưu hỏa m ộ n phía mỗi một phát đạn đều tự mang h ỏ a diễm bắn tung toé hiệu quả chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi giọt đani đã cảm thấy có chút gánh không được cái đồ chơi này là mẹ nó một mình có thể đối phó được đồ vật ta sốt u ruột bận t h u hoàng gọi mình trở về tặng đầu người a tả hữu nhìn lướt qua giọt đani trực tiếp mở miệng nói nếu như ta nhớ kỹ không sai côn thức chiến cơ hẳn là xì ẹn đặc l nifuji còn tại phẫn nộ bên trong không có lên tiếng làm tiểu đệ c ù n s ầ n lập tức giới cười nói dộ vộ vi tiên sinh đây là cái ngoài ý m u ố n đêm qua ngọn lửa này khô lâu đột nhiên sống qua xì ẻn nịu rót căn cứ giordani liếc mắt nói là g o s t r i d e r tất cả mọi người bỗng nhiên sững sở nifuji lông mày nhớ lên hướng về giordani nói ngươi còn biết thứ gì nifuji ngữ khí vẫn như cũ để người khó chịu bất quá lúc này hiển nhiên không phải so đo những này thời cơ g i o r a n i nói đối với g o s s i dì đ ta hiểu rõ cũng không phải quá nhiều chỉ biết là loại sinh vật này là thượng đế tại hồng thủy diện thế về sau sáng tạo ra một loại ma pháp sinh vật về sau thất lạc đến địa ngục quân chủ trong tay trở thành địa ngục quân chủ gieo hạt ở nhân g i a n dùng để thu hoạch linh hồn một loại phương thức thượng đế địa ngục quân chủ ngươi xác định ngươi nói không phải chuyện thần thoại xưa sao c ớ lìn trước hết nhất đều lên sợ hãi gió đan nghỉ lường nít f u j i cùng xịp hơn một chút hai người sắc mặt n g h i ê trọng nhưng không có bất kỳ biểu lộ gió đan nghỉ cuối cùng thấy thì thấy hướng về phía c ớ lìn nói c ớ lìn chính ngươi xem đi đây chính là một cái k h â lâu biết phút lửa sẽ c ớ i mộ tỏ biết lái xe còn có thể điều khiển máy bay cũng không cần gió đ a nghỉ nói đến rõ ràng hơn bởi vì trên tấm hình tình cảnh cùng chiến đấu là không lừa được người mặc dù để người rung động thậm chí tam quan hủy hết nhưng c ỡ lìn nhìn xem hình chiếu trong bức tranh hỏa d i ễ m cô lâu xưng ơ sở rốt cuộc nói không ra lời mọi người ở đây đều biết hỏa d i ễ m cô lâu chính là đạ mòn biến thân m à thành lấy sở c á i ý thợ tổ chức cùng xì ẻ n thế lực sợ là đem đạ mòn biến thân trước sau đồ l ó t màu gì đều điều tra hiểu rõ chư loại này chất tướng cũng không có tốt hơn giải thích sau khi hết khiếp sợ chính là theo nhau mà đến tiếng nghị luận trong chốc lát về sau s i p p e r trước hết nhất kịp phản ứng nói dô chuyện này ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết nơi này là nữ giót chúng ta không có khả năng để nó một mực ở chỗ này này lại gây nên xã hội cực lớn khủng hoảng s i p p e r nói đúng sự thật một đoạn thời gian đến nay gợt dị đỡ xuất hiện giống như là tại hết kịp trẻn ở trong phạm vi nhỏ toàn bộ cũng không để người chú ý về sau làm lớn chuyện về sau cn đúng tay cũng có thể trong thời gian ngắn lấy đủ loại lấy c ơ áp chế d ấ u diếm chắc chắn khống chế sự tình lên men nhưng nếu như chậm chạp không thể giải quyết sự tình sớm muộn sẽ áp chế không nổi chuyển b á ra một chút xíu tổn thất kinh tế cũng không đáng sợ chỉ khi nào để dân chúng sinh ra khủng hoảng cảm xúc tiến tới tạo thành xã hội náo động hậu quả không dám tưởng tượng g i o t d a n i n ở nụ cười khổ nói ta cũng không nghĩ tới trước đó ngươi cho ta trong tư liệu ngọn lửa kia khô lâu lại là gossip gì đờ nghe được g i o t d a n i lời nói đám người không nói gì đúng vào lúc này n i t fuji một mặt lanh k h ố c nói tuyệt đối không thể tùy ý loại sinh vật này tại nữ giót tiếp tục xuất hiện nếu mà bắt buộc có thể bất kể đại giới cho dù ai đều có thể nghe ra được nít fuji trong lời nói sắc khí nhưng loại chuyện này không phải có quyết tâm liền có thể giải quyết j o t đ a n ỉ thì là có chút những mày vô luận như thế nào g o t gì đờ đều là đ à mòn biến thân mà thành nghĩ nghĩ g i o r d a n ỉ mở miệng mà nói trong truyền thuyết thượng đế sáng tạo g o t gì đờ dự tính ban đầu là vì thay thế diệt thế hồng thủy tiêu diệt thế gian tội ác sơ tán g o t gì đờ bên người hết thẻ đám người có lẽ có thể để g o t gì đờ tạm thời giảm nhiệt c ả sĩ ẩn đột nhiên chen lời nói vô dụng liền xem như g i ế t b í t đã đi kia g o t gì đờ vẫn như cũ sẽ phục sinh g i o r d n i hung hăng trận mắt nhìn ca sĩ ẩn một chút ca sĩ ẩn cũng ra hiệu đến mình nói sai xấu hổ cười cười không còn gặm âm thanh cho đến lúc này g i o r d n i mới mở miệm nói gót dĩ đ ỡ cường đại có rất lớn một bộ phận tại cùng nó khống chế toa kỵ đợi đến đạ mòn khôi phục nhân loại trạng thái thời điểm chúng ta trước tiên có thể sắp sửa có thể khống chế đồ vật tiến hành tiêu hủy giót đan n ý nghĩ không có ma bệnh l i ê n giống với tại đối phó cường đại kỵ binh lúc đánh không lại kỵ binh một cái chính thể trước tiên có thể chặt bụi ngựa bốn chân kỵ binh hung manh vô cùng nhưng hai c ư ớ c kỵ binh liền dễ đối phó nhiều n i fuji chỉ là có chút suy nghĩ rất nhanh hướng về c ù n sần mở miệng mà nói c ù n sần ngươi đi chủ trì trong vòng hai canh giờ thanh không g ó dĩ đờ chung quanh năm cây số phạm vi bên trong hết thảy hữu hiệu liền lập tức chấp hành ni fuji rất thần bí cũng rất làm cho người ta chán g h é t nhưng ở thay đổi quyết định thời điểm cũng xác thực quả quyết lôi lệ phong hành gót dị đờ xuất hiện mặc dù tại người bình thường bên trong vẫn còn một loại bị phong tỏa trạng thái nhưng đối với mỹ quốc chính phủ các đại nhân vật mà nói đó cũng không phải cái gì bí mật tương phản những đại nhân vật kia so với ai khác đều muốn đem gót dị đờ cái phiền toái này giải quyết hết cho nên tại c ù n s ầ n rời đi về sau ngắn ngủi không đến mười phút các phe mệnh lệnh nao nhau chuyển đến mở rút l i n cầu lớn p ụ cận trên chiến trường đại lượng bình dân bị thật nhanh rút lui toàn bộ chiến trường chung quanh mấy cây số đều tạo thành một loại chân không vòng ngay sau đó cảnh giới cùng chiến đấu bên trong fbi đặc chiến tiểu đội cũng tại ngắn ngủi không đến mấy chục phút bên trong thật nhanh thoát khỏi gosd gì đ dây dưa nhao n h a u thối lui cùng gosd d giao ì đờ g thủ mấy lần kỳ thật nít fuji fbi các loại đều đã mỏ thấy g o s gì đ d một ít quy tắc lần này tiến về bắt g o s gì đ ờ quá trình bên trong chín mươi trở lên tất cả đều là tân binh thân không máu canh không dính nhân mạng những người này rút lui cũng không có để kia gosd đổi đánh tới cùng ngược lại là tại tất cả mọi người rời đi về sau kia ma hóa côn thức chiến cơ cũng dần dần ngừng lại không bao dài thời gian godzid đờ đem chiến cơ dừng lại sau đó đi ra tiến vào một tòa trung cư bên trong không còn có động tĩnh cùng lúc đó cn người mới đặc công fbi người mới t h a m viên tất cả đều bắt đầu l é n lén lẻn vào đến godzid nghỉ ngơi địa phương chuẩn bị đem godzid đờ tất cả có thể khống chế đồ vật toàn bộ mang đi cho dù không thể những này có thể bị khống chế công cụ cũng phải bị toàn bộ tiêu hủy không có tội ác phụ thân những người này cũng không có gây nên godzid đờ chú ý cũng chính là lúc này do đạn nghị quyết định chuẩn bị trực tiếp tiến về chiến trường trung cư chỗ cùng đa mòn tiếp xúc một chút q một trăm Đạm đạm mòn mòn thuốc thiết. Trước thuốc thiết. gót dị đở rất mạnh nhưng thực tế chân chính cường hãn tại cùng bất tử bất d i ệ t đặc tính mà lại tất cả mọi người có thể cảm giác được gót dị đở thực lực đang không ngừng chiến đấu bên trong càng không ngừng tăng trưởng phạm vi cảm ứng cũng càng lúc càng lớn cái này khiến tất cả mọi người cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu nhất là những cái kia tập đoàn chính khách đầu năm nay muốn phát tài cuộc khởi ai trong tay còn không dính một chút huyết tinh thật muốn có một cái loại này trừng trị tội ác bột rơi vào trên đầu về sau còn thế nào vui sướng sinh hoạt cho nên tại đối phó gót dị đở thời điểm toàn bộ hữu g ó t hiện ra trước nay chưa từng có hiệu suất cao mà đến quảng trường bị thật nhanh t h a n h k h ô n g xe cảnh sát mở đường trực tiếp đem giọt đạn nhì đưa đến khoảng cách gò sấp dì đờ chiếm cư c h i địa phụ cận mà càng đến gần gò sấp dì đờ s ở tại địa giọt đạn nhì cũng liền càng có thể cảm giác được trong cơ thể mình t ử vòng chi lực đang bay nhanh l a n lộn chứ cũng đã mòn ở giữa giao tình bên ngoài đây cũng là giọt đạn nhì lớn nhất á chủ bài tại o s b o r n cao ốc ở trong lúc gò dì đờ xuất hiện ngay lập tức giọt đạn nhì thể nội từ vòng trí lực liền có loại no ngoe, ngoe muốn động cảm giác tới gần hủ sần sông cách đó không xa một tòa cũ ký trung cư đây là trước kia giọt đạn nhỉ cùng bít đặt đỉ hai người bố trí một cái an toàn phòng nhưng giọt đạn nhỉ chưa từng có nghĩ tới mình thế mà lại tại như thế một loại tình thế hạng lại tới đây cái này an toàn phòng xem như triệt để phế đi lại là hơn vạn mỹ đao trôi theo dòng nước giọt đạn nhỉ cũng không biết tại sao mình lại vào lúc này thế mà sinh ra như thế một cái kỳ hoa suy nghĩ mà tới ha ha đạn mòn ta là dô giọt đạn nhỉ rộ vụ vi thử vong giống ép ca cúp vệ tới gần gian phòng giọt đạn nhỉ có thể nghe được trong phòng truyền đến hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm một loại giống như là thuần túy sóng âm chấn động thô giáp mà khủng bố một loại khác thì là đạ mòn thanh âm sen lẫn vô tận l ử a giận cùng giấy r u ộ t đạ mòn ngẫm lại m ì n đi ngươi chỉ là cần khống chế một chút、Ấm. ngay tại giọt đạn n h ỉ khi đi tới cửa một viên thiêu đốt lên cuồn cuộn h ỏ a d i ễ m đầu trực tiếp đụng nát đại môn đột ngột từ trong môn nô ra nhảy lên lam sắc h ỏ a d i ễ m chỗ chống hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giọt đạn n h ỉ mà ở trong môn đạ mòn thân thể lại là duy trì nhân loại bộ dáng gắt gao kéo lại khung cửa hòa diếm khô lâu cùng đạ mòn khuôn mặt tại tửng cùng tân sinh ở giữa không ngừ đồ chết tiệt dô giúp ta một chút giống đ ạ n b ọ n ý thức đang cùng kia vong linh ý chí tranh đoạt thân thể của mình quyền không chế cuối cùng vẫn kia vong linh ý chí càng tăng lên một bậc đột nhiên dội thẳng cổ hướng về giọt đạn n h ỉ phát ra một trận sen lẫn quần c u ộ n sóng nhiệt t ư ơ n g giống giọt đạn n h ỉ có thể thấy rõ ràng tại đối diện h ỏ a diễm đầu lâu trong miệng có h ỏ a tinh bắn tung tóe rơi trên mặt đất đem toàn bộ sàn nhà đều tan xuyên ra ha ha hắc h ỏ a kế thả lỏng một chút hút, nhìn chỗ này đứng nhìn nơi này cùng kia có sấp dĩ đỡ đại khái cách cách xa hơn một mét gió đạn h i vội vàng từ trong tay lấy điện thoại di động ra đến cho thấy một chút min đ ị ảnh chụp lấy huyền ảnh đèn phương thức tuần hoàn phát hình min di sức mạnh của tình yêu cử thế vô song khi nhìn đến điện thoại kêu bên trong nho nhỏ bóng người về sau hỏa diễm đầu lâu phát ra một loại thống khổ vô cùng tiếng gào thét tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong hỏa diễm biến mất khiến cho đạ m ò n lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng ẩm cùng vong linh ý chí ở giữa tranh đoạn tiêu hao đạ m ò n cực kỳ khổng lồ tâm lực tại khôi phục tới ngay lập tức cả người đều ngã ngồi trên mặt đất toàn thân mồ hôi tuân như nước thở hồng hộp hồ. no, no. ngay tại giọt đạn n g h ì chuẩn bị vào nhà kéo một thanh đạ mòn thời điểm chỉ thấy ở trên mặt đất đạ mòn đột nhiên hô to một tiếng một mặt khẩn trương ngăn cản lấy giọt đạn n g h ì ha ha hắc đạ mòn nhìn xem nơi này đây là min đi không còn dám qua kích thích đạ mòn giọt đạn n g h ì đứng tại nơi xa hô to vài tiếng để đạ mòn l ự c chú ý tập trung ở min đi trên tấm ảnh một lúc lâu thời gian đạ mòn cầm điện thoại xương sở ngay sau đó đạ mòn lại là một trận phát tiết cuồng hống cuồng h ố n g xong đúng là như là một đứa bé đồng dạng khóc lên nhìn xem đạ mòn khóc một lúc lâu g ọ t đạ được không đ ạ t mòn khuôn mặt vốn là ư u b u ồ n giờ này khắc này càng là mang lấy một loại nồng đậm đến cực hạn b i thương ngẩng đầu nhìn g i ọ t đạn n h một chút lần nữa khóc lên nói dô ta phải chết lao n h â n kia hắn là cái ma quỷ x í ta đều đã làm gì dô tên ma quỷ kia ngay tại trong thân thể của ta ép ca, ta không chế không nổi nó g i ọ t đạn n h cũng là thần sắc phức tạp nói đ ạ t mòn ngẫm lại m ì n h đi cố gắng bình tĩnh trở lại ok có lẽ là khóc nhiều lại hoặc là g i ọ t đạn n h lời nói làm ra tác dụng đạt mòn cảm xúc dần dần ổn định lại nhìn giọt đạn nghỉ một chút lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn giọt đạn nghỉ lúc này mới ngồi ở ngoài cửa trên mặt đất nói đạt mòn ngươi nhìn ngươi có thể làm được chúng ta cứ như vậy tâm sự ta mịn đi tất cả mọi người lại trợ giúp ngươi ok đạt mòn cơ khổ nói d ô vô dụng ta muốn giết n g ư ơ i ta ở trên thân thể ngươi thấy được một trăm bốn mươi bảy đầu vong hồn thút thiết đây là tội ác cần bị tình hóa càng nói đạt mòn cảm xúc liền càng không ổn định mơ hồ có hỏa tình bắn tung toé mà ra đúng vào lúc này g ọ t đạn n h ỉ trong thân thể tử vong chi lực l a lộn cơ hồ là linh quang l ó e lên giọt đạn nhi nói đạn mòn nhìn ta ta là tử vong thu hoạch vong hồn là ta phải làm vâng tại đạn mòn trên đầu một chùm ánh lửa nổ t u n g hóa thành đầu lâu bộ dáng nhìn c h ầ m c h ầ m giọt đạn nghỉ thật lâu chết vong tựa hồ là xác định giọt đạn nghỉ quyền hạn g ọ n lửa kia mới lần nữa tối lui khôi phục đạn mòn bộ dáng đạn mòn một mặt ngạc nhiên khóc khóc lại cười lên ôm lấy giọt đạn nhi nói dô ép k chúng ta là đồng loại xít ta cho là ta đã mất đi hết thảy cùng đồng hương gặp gỡ đồng hương là một cái đạo lý đạn mòn thể nội vong linh ý、chí. cũng sẽ không tổn thương tử vong cảm ứng được g i ọ t đạn nỉ thể nội tử vong quyền hành về sau loại kia nấn ná tại đạ mòn thể nội bạo n g ư ợ c cùng rét chóc chi ý cũng dần dần biến mất mà đi g i ọ t đạn nỉ lại cũng không lạc quan như vậy chờ đạ mòn phát tiết một hồi g i ọ t đạn nỉ mới mở miệng nói đạ mòn ta sẽ giúp người nhưng là lúc trước ta cần biết hết thảy hệ vợ gì thìn đạ mòn nước mắt trên mặt chưa khô bình tĩnh trở lại về sau cũng lộ ra một vòng xấu hổ thu thập một chút hai người tới trong phòng trong phòng hỗn loạn tư mừng đều là đạ mòn tại thanh tỉnh thời điểm phát tiết phẫn nộ lúc đánh nện mà thành chọn, chọn lựa lựa từ trong phòng tìm ra hai bình địa đạ mòn nói t a món bàn h thư, h ung tại sơ bản danh nên gọi là đạ món kỳ tại bờ zèn kỳ tại là vinh quang dòng họ tự chưng cho bờ zèn gia tộc huyết mạch bắt nguồn từ thượng cổ atlantis l ế quốc cùng cả gia tộc số ý gia tộc dễ ẹn gia tộc cùng một chỗ thủ hộ lấy atlantis lưu t r u y ề n xuống bốn khối lực lượng huy hiệu cho tới nay đạ mòn b đều cho rằng đây là gia tộc ở trong lưu t r u y ề n tới nay dỗ tiểu hải mà cố sự nhưng trải qua ma quỷ sự kiện cùng biến thân của sắc dị đờ về sau đạ mòn b bắt đầu không thể không tin tưởng cố sự này chân thực tính vô số năm truyền thừa lực lượng huy hiệu đã dung nhập vào bốn cái gia tộc trong mạch máu tại không cách nào hữu hiệu kích phát cùng vận dụng tình huống dưới loại này hòa vào huyết mạch lực lượng liền biến thành cánh vác đây cũng là đạ mòn gia tộc bên trong sẽ có hiện tính di chuyển ung thư nguyên nhân mà tại hết kích chèn bên trong đa còn gặp người t h ầ n bí kia là cái địa ngục ma quỷ quân chủ gọi là mẹ vịt sở tổ địa ngục rộng rãi là đa nguyên vị diện mọn v ị ứ n g làm địa ngục quân chủ một trong vẫn luôn mơ ước địa cầu thượng nhân loại linh hồn muốn đem địa cầu xem như mình thu hoạch nhạc viên b ấ t quá địa cầu bên trên cũng có được phi thường cường đại phòng hộ mẹ vịt sở tổ lực lượng bắt nguồn từ địa ngục không dám chân thân giáng lâm cho nên trăm ngàn năm qua mẹ vịt sở tổ một mực đang nghĩ biện pháp từ những phương diện khác xâm lấn địa cầu mà g o gì đờ chính là mẹ v ị sở tổ một loại thủ đoạn mười mấy năm trước mẹ v ị sở tổ chọn chúng đả mọn đường đệ do nie b nhưng mười mấy năm qua j o h n n y một mực không có biến thân trở thành có s ắ gì đờ mẹ vị sợ tội tại quan sát địa cầu thời điểm phát hiện vốn nên nên uy về tử vong đạ mòn thế mà còn sống đào thoát vận mệnh khống chế đúng lúc gặp đạ mòn huyết mạch trong cơ thể lực lượng liên lụy kiểm tra r a ung thư cho nên mẹ vị sợ tội liền vụ n g trộm hình chiếu xuất hiện ở new york cũng đạ mòn làm một cái giao dịch đạ mòn khát vọng lực lượng hy vọng có thể thoát khỏi tử vong tiếp tục chính thủ hộ nữ nhi mẹ vị sợ tội liền để tà linh dạ tạ nộ nhập thân vào đạ mòn trên thân dạ tạ nộ làm ẹ vị sợ tội dưới t r ư ớ một cái nguyên tố át ma lanh chúa phụ thân đến đạ mòn trên thân có thể cùng lực lượng huy hiệu dung hợp dẫn động đạ mòn trong mạch máu lực lượng trời sinh liền có được khống chế hẹo p h i giờ thẩm phán chi nhãn bất tử bất diệt ma hóa công cụ t r ở cường đại năng lực ngay từ đầu thời điểm đạ mòn biến thân cũng chỉ là trong đêm lén lút tại hết kịch trẻn tiểu đà tiểu nháo lực lượng cũng không cường đại nhưng ngay tại trước đó không lâu địa cầu cái trước gọi là mạ cất bất tử dị loại vì tìm kiếm đệ đệ mình hạ lạc hướng mẹn vịt sợ tổ dâng lên đại lượng linh hồn thỉnh cầu chỉ dẫn đạt được đại lượng linh hồn về sau m ẹ v ị sợ tổ trên địa cầu hình chiếu phân thân càng thêm cường đại Đem đối ứ nếu g trong thân thể kia tà linh cũng liền trở nên càng ngày càng đạm mạnh bọn thân linh liền nên thể tà trở t h kia càng càng ngày càng h như g m n nếu n h không phải đạm bọn giót đan c g c y lọt nhập tại latvia thời điểm sẽ len cùng mắc cổ chỉ sợ là ngăn không được mạ cất có sẽ len huyết dịch ký ức mạ cất că căn bản không cần đi thỉnh cầu mẹ phìn sợ tổ chỉ dẫn hiệu ứng hồ điệp Cơ hội là không có từ trước hội không phải cân nhắc cái này thời điểm, chỉ là từ đạt ế n nay, g mòn khe giật mình nói đây là không thể nào kia là một đạo linh hồn ý chí chúng ta căn bản đụng chạm không đến nó linh hồn cái đồ chơi này không phải hiện đại khoa học kỹ thuật đủ khả năng chạm đến lĩnh vực đạn mòn nói đến xác thực không sai lấy giọt đạn nhỉ đám người lực lượng căn bản là không có cách làm được đem t à linh tách ra ngoài nhưng hạn s ì ẹn văn đại lao có thể à? bất kể là kiếp trước trong phim ảnh vẫn là một thế này giọt đạn nhỉ cùng hạn s ì ẹn văn đại lao lần thứ nhất gặp mặt hạn s ì ẹn văn đại lao giống như liền thích đem linh hồn của con người cho đánh ra tới bộ dáng không chỉ có như thế thừa dịp có đạn mòn làm b u ố n mình có hay không có thể thử nghiệm để đạn mòn làm tiên phong đi xì ẹn pha trộn pha trộn nhìn xem có thể hay không đem tệ sệ giặt đoạt tới tay coi như không thể mánh nỗi xì ẹn một đợt gọt một gọt nít p u di cái kia đen nghĩ tới đây do đàn y một mặt nghiêm túc nói đạt mòn ngươi tin tưởng ta sao đạt mòn gật gật đầu nói đương nhiên dồ ngươi là ta bằng hưu tốt nhất mà lại ngươi vẫn là mìn đi giáo phụ ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta do đàn y một mặt hài lòng nói đạt mòn ta biết chỗ nào có thể bóc ra trên người người tà linh nhưng là ta cần trợ giúp của ngươi đạt mòn mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói dồ ngươi không có g ạ ta t thật có thể do đàn y do dự một chút nói t h á m g chín năm mười nếu như an xỉ ẹn văn đại lao đều không được ta nghĩ liền không ai đi đạt mòn cuồng hỉ vô cùng nói d chỉ cần có thể để ta khôi phục ngươi để ta làm cái gì đều được vì ngươi nhặt xà phòng đều có thể g i t đàn h y nhặt con em ngươi xà phòng a không thể nào từ châu âu sau khi trở về bây giờ còn đang run chân đ âu trong lòng nhà dành một trận g i t đàn h y mới lần nữa nói đạt mòn ngươi biết toán đạ cùng tị ẹ tổ tình huống ta có tin tức con đường biết được cn có một viên tệ xây giặc có thể chữa trị toán đạ cùng tị ẹ tổ triệu chứng đạt mòn một mặt một bước nói ta có thể làm n h ữ g ì gió đàn y chân thành nói tiến đánh cn cn bên trong l n giấu đi rất nhiều ý dạ trên người của bọn hắn có ngươi khó có thể tưởng tượng tội ác Đã đối ã Mòn. đ với đ ã mòn lướt xéo do đan g h ỉ không có chút nào phát giác hoặc là nói coi như đã nhận ra cũng không phản ứng chút nào suy nghĩ một chút do đan g h ỉ tiếp tục mở miệng nói chúng ta có thể diễn một trận vợ kịch sân khấu kịch ngơi ư hiểu đúng không ngươi đến đóng vai diệt thế ác ma đ ạ i buồn tại thời điểm mấu chốt ta cùng mìn đi đến đóng vai chúa cứu thế hữu nghị và tình thân chiến thắng tà ác ác ma bị cuối cùng tiêu d i ệ t tốt đẹp dường nào kết cục đạp mòn lướt mắt nói xít dỗ chúng ta cũng không tiếp tục là bằng hữu do đan g h ỉ ngượng ngùng cười một tiếng nói đạc mòn ngươi phải tin tưởng ta đợi đến sự tỉnh kết thúc về sau ta sẽ giúp ngươi giới thiệu ngươi gia nhập sở kỹ giờ tổ chức không có việc gì đạt mòn một mặt khi b ỉ nói ta tình nguyện bảo trì bộ dáng bây giờ gió đan n h ỉ mặt mũi tràn đầy chân thành khuyên nói ra đạt mòn ngẫm lại mịn đi nàng m ớ i bảy tuổi đã không có mẫu thân ngươi nhận tâm để nàng một người lẻ loi hiệu quả l ứ a lên nói không chừng mịn đi sẽ còn được đưa đến cô nhi viện đạt mòn c h ừ n g mắt gió đàn n h ỉ hét lớn ép ca, dỗ ta sớm muộn sẽ bị ngươi h ố chết gió đan n h ỉ cười hì hì nói không đạt mòn ngươi là bất tử bất diện loại năng lực này chúng ta nhất định phải lợi dụng được nó s ở ẩn cn văn pháp sư đầu t r ọ c cầu thủ đặt trước chương một trăm linh hai s ở ẩn cn văn pháp sư đầu t r ọ c cầu thủ đặt trước đạn b ọ n xuất hiện tại cn sơ kỹ giờ tổ chức fbi trở là một cái siêu cấp đại phiền thoái thậm chí liền ngay cả rớt cả cn mấy người cũng bị thua thiệt không nhỏ nhưng đối với giordani mà nói cùng đạn b ọ n ở giữa tiếp xúc thuận lợi đến kỳ lạ từ l â u trọ bên trong ra về sau giordani cũng không có lần nữa về hướng m ộ b u ồ n mà là trực tiếp hướng về đến đây tiếp ứng c ủ n sần nói c ủ n sần đạn mòn tình huống không phải quá tốt ta cần tiến về bờ d ị c đường phố số một trăm bảy mươi bảy mời người hỗ trợ cụn sần trực tiếp phát động ô tô ấn mở hướng dẫn về sau trên mặt lại là lộ ra một vòng cổ g á i mà nói dồ vộ vi tiên sinh ngươi nói mục đích tựa hồ là một cái quán ăn hoặc là hình xăm cửa hàng g i t đan y c ư ờ i cười nói đối với các ngươi l i n nói phải sau khi nói xong g i t đan y liền không còn lên tiếng giống như là ngủ thiếp đi đồng d ạ n g nhắm mắt dưỡng thần mà tại cụn sần thai nghe phía sau một mảnh to lớn bí mật dưới lòng đất trong căn cứ nít fuji nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng nói vợ di tường phố số một trăm bảy mươi bảy tất cả tư liệu lập tức lên mướn còn có tìm một cái phân tích tâm lý chuyên gia tới đem rổ vỗ vịt mỗi một câu nói đều cho ra đầy đủ tường tận phân tích báo cáo mà tới cớt lìn người dẫn người đi bờ d ị t đường phố số một trăm bảy mươi bảy ta muốn rổ vỗ vịt nhất cử nhất động cũng không thể rời đi tầm mắt của ta từng đạo chỉ lệnh từ nít fuji trong miệng hạ đạt toàn bộ trụ sở bí mật bên trong thật nhanh vận chuyển lên tới chỉ có cớt lìn nghe được nít fuji lời nói về sau có chút nhữ mày nói fuji trưởng quan ta cho rằng rổ vỗ vịt có lẽ cũng sẽ không đối với chúng ta có cái uy hiếp gì dù sao nít fuji mặt không biểu tình nói vịt da ni ủn bất tử chi huyết vong linh ý chí những vật này toàn bộ đều là chúng ta chưa bao giờ nghe đồ vật nhưng giọt đ ạ n ý lại một mực tại tiến hành s i ê u tập cái này không phải là một người bình thường cần có đồ vật đối với rộ vũ vi chúng ta nhất định phải giám sát đây là một nhân vật nguy hiểm cỡ lìn sắc mặt do dự nói thế nhưng là n i f u j i tựa hồ sớm liền đoán được cỡ lìn ý nghĩ nói không có thế nhưng là điều tra cùng xử lý hết thể có khả năng nguy hại đến thế giới vấn đề an toàn đây là trách nhiệm của chúng ta cỡ lìn ngươi phải hiểu được đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa tuyệt đối không thể bị chủ quan giác quan thúc đẩy cỡ lìn há to miệng cuối cùng mang theo một tri tiểu đội vàng rời đi mà lúc này g i o t d a n i cũng đã đi tới màn hạ tờ tặng bờ dịt đường phố số một trăm bảy mươi bảy ngay phía trước tại người bình thường trong mắt bờ dịt số một trăm bảy mươi bảy chính là một nhà phổ phổ thông thông p h ò n g ă n ở bên cạnh còn có một nhà ngay tại kinh doanh hình săn quán nhưng ở g i o t d a n i trong tầm mắt trước mắt là một nhà như là cổ điện thư viện đồng dạng địa phương liệu rót thánh sở địa cầu tam đại ma pháp thánh điện một trong cùng cùn sần lên tiếng c h à o về sau g i o t d a n i một bước đi ra liền chống dông biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong mặc kệ là cùn sần vẫn là giám thị bí mật cờ l i n mọi người đem toàn bộ bờ d ị c đường phố lật ra một lần nhưng cũng căn bản là không có cách tìm tới bất kỳ manh mối khác một bên g i ọ t đa nghi một bước đi ra chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh l ó e lên lại là đã đi tới một mảnh bầu trời trên này ả n sĩ ẹn văn đại lao vẫn như cũng là một thân khổ tu sĩ trang phục nhưng nhìn hưu nhàn một chút nhàn nhạc cười nói ta đã bắt đầu cảm thấy lúc trước đem thánh điện vị trí nói cho ngươi có phải là một lựa chọn sai lầm ngươi vì lưu rót thánh sở mang đến phiền thoái không nhỏ dọn đa nghi cũng cười nói h n sĩ ẹn văn đại sư đối với ngươi mà nói những này căn bản không tính là phiên p h ư c không phải sao ả ạ n sĩ ẹn văn đại lão không cho tranh luận nói n g ư ơ i ý đổ đến ta đã biết được bất quá ta không thể giúp ngươi đem tả linh t ử kỵ sĩ trên thân cách ra ngoài vậy sẽ gây nên mẹm phìn sở tổ phẫn nộ g i t đan y nhũng mày nói cho nên liền mặc cho địa ngục ma quỷ ở nhân gian h ọ a l o ạ n sao ta còn tưởng rằng trí tôn thánh sở trách nhiệm chính là phòng bị những này ngoại giới thứ nguyên khách tới không chút khách khi nói g i t đan y những lời này đã có chút trâm trọc ý vị bất quá hạn sĩ ẹn văn pháp sư đang nghe được gió đan y lời nói về sau lại là trầm mặc lại cũng không có ngay lập tức giải thích hoặc là tranh luận cái gì phòng ngự đa nguyên vũ trụ cường giả xâm lấn như vậy lời nói nói dễ nhưng làm rất khó liền xem như có ma pháp thánh điện duy núi đế tam vị nhất thể chi thần phong ấn cũng vẫn như c ũ không cách nào làm được h ở mỹ mẹ phi sợ tổ là địa ngục quân chủ cùng hạn si ẹn văn đại lão một cái cấp bậc cường giả liền giống với quốc gia vì đại cục lợi ích mà từ bỏ một chút tiểu nhân cá nhân lợi ích đồng dạng mẹ phi sợ tổ cho tới bây giờ cũng sẽ không chân thân xâm lấn địa cầu một mặt là có chỗ kiên kỵ một phương diện khác cũng là vì tế thủy trường lưu cho nên trên địa cầu mẹ phi sợ tổ ngẫu nhiên gắn một chút cái đinh thu hoạch được một chút linh hồn đối với toàn bộ địa cầu mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục ta linh tồn tại cùng khu một a n g ư ờ tại, lúc lâu thời t c ũ n gian là trạng h b t ư an g xị ẻn văn pháp sư mới mở miệng nói ta từng tại thời gian biên giới thăm dò mẹ phình sợ tổ âm mưu sẽ tại tương lai không lâu bị kỵ sĩ thất bại mà không phải hiện tại g i t đan h y đột một mở miệng nói hạn sĩ、si、ẹn văn đại sư ngươi có thể nhìn thấy tương lai đúng không hạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư vô cùng tăng thương cơ chí trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm g i t đan h y ngoài dự liệu đưa tay hướng phía hạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư trên đầu chọc sờ soạng a a a tìm đường chết người lúc nào đều tránh không được bị tươi sống tìm đường chết c h ọ n vẹn hơn nửa giờ không trung rơi xuống về sau gió đan y một mặt trắng bệnh từ giữa không trung rớt xuống ngã sấp xuống hạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư trước mặt lão hổ cái mông sờ không được chẳng lẽ ta hạn sĩ、si、ẹn văn đầu chọc liền có thể mỏ được a đừng nói s g i t đ a n h i động tác rất nhanh nhưng cùng ả ạ n sĩ ẹn văn đại lao so ra vẫn là kém xa lắc cũng chính là g i t đ a n h i không thành công bằng không mà nói g i t đ a n h i đối mặt liền không chỉ là từ trên n ư ỡ n g cao rơi xuống nửa giờ trừng phạt mà là trực tiếp bị ném đến đa nguyên vũ trụ thậm chí là h ắ t cám v i độ mà đi sắc mặt trắng bệnh ngầm đầu lên g i t đ a n h i lộ ra một vòng thảm liệt tiêu d u n g nói ả ạ n sĩ ẹn văn đại sư ngươi khẳng định không có tại tương lai thấy qua một màn này đi sau khi nói xong gió dani lần nữa bỗng nhiên bổ nhào về phía trước liền muốn cho hạn sĩ ẹn văn pháp sư đến cái ôm chân ngựa ra sau cẳng bất quá đáng tức là giọt đạn nhì mặc dù tố chất thân thể so với thường nhân vượt ra khỏi mấy lần nhưng ạn xị ẹn văn pháp sư chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái dẫm lên một đạo màu cam v ầ n g sáng cũng đã tránh khỏi giọt đạn nhì h ổ pháp ngay sau đó ạn xị ẹn văn pháp sư tiện tay vung lên từng đạo màu cam tia sáng xuất hiện ở giữa không trùng đem giọt đạn nhì dễ như t r ở bàn tay quấn quanh chắc chắn k h ố n thành một cái xác gớp bộ dáng ạn xị ẹn văn đại sư thời gian là duy nhất nhưng tương lai là vô hạn mỗi người mỗi một cái ý nghĩ cũng có thể sinh ra một loại tương lai ngươi có thể biết mẹ vì sợ tổ sau một khắc có thể hay không tâm huyết dân trào lựa chọn xâm lấn địa cầu sao. mặc dù bị trói thành s á t ướp nhưng giọt đa ni vẫn là dãy rủa giống to lên tiếng điều này cũng làm cho hạn s i ẹn văn pháp sư xa vào đến lại một lần trầm mặc suy nghĩ ở trong Quy một chương 103, bóc ra tà linh, cầu cầu suy duy chương bóc trước. Chương bóc trước. lạc cho cũng cùng. linh, thủ linh, thủ thật hưởng. hãn pháp nghĩ, Thành như giọt Đà nói, thời gian là duy nhất, nhưng sư tương Nì gan, lớn Đồng dạng, Nì ẹn văn mang lớn Nì nói, gian Giọt Giọt Giọt ra ra lai tà đặt tà đặt tới to Đà là là Đà là Đà là là lại si sự vô v lại là một lúc lâu ạn xì ẹn văn pháp sư vươn tay ra anh lệm xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong nhìn chăm chăm anh lệm nhìn thật lâu ạn xì ẹn văn pháp sư nói cũng không phải là ta không nguyện ý trợ giúp ngươi chỉ là ta đã từng đúng tay chẳng qua thời gian nhưng kết quả lại sẽ chỉ càng thêm ác liệt thời gian không thể b ù t bỡn gió đan h y ngắt lời nói cho nên ngươi liền thăm dò nó đúng không trang diện khơi dậy yên tĩnh ạn xì ẹn văn pháp sư càng là không có từ trước đến nay nao nao gió đan y tiếp tục nói ạn xì ẹn văn đại sư ngươi không có nghĩ qua tại ngươi thấy thời gian thời điểm ngươi liền đã bị nó tại đùa bỡn rồi cho tới nay ả n x ì ẹn văn pháp sư không có chút rung động nào trên mặt trở nên có chút khó coi phất phất tay gió đan y trên người những cái k i a màu cam tiết sáng hóa thành đầy trời điểm sáng bay ra ra gió đan y hoạt động một chút tay chân nói này thời gian à liền cùng nữ nhân đồng dạng ngươi mặc dù không có đùa bớt nó nhưng lại dình coi nó chẳng lẽ nó liền sẽ không sinh khí sao ả n x ì ẹn văn pháp sư một lúc lâu ả n x ì ẹn văn pháp sư có chút lo lắng gắt gao nhìn xem mình trong lòng bàn tay ăn lệm nói ngươi nói rất có lý ta không có nghĩ qua những này có lẽ đó cũng không phải chúng ta hẳn là đụng chạm lực lượng một lát n g ý sau dường như nghĩ thông suốt cái gì ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư mới nói dộ vộ vị tiên sinh ta có thể giúp ngươi đem vòng linh ý chí từ kỵ sĩ trên thân bóc xuống lại nói một nửa ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư rất rõ ràng là cố ý dót đan ý nhưng lại không thể không thuận đối phương ý tứ nói cần ta nỗ lực cái gì ả n g sĩ ẹn văn pháp sư chân thành nói trong tương lai có cần thời điểm ta hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt trí tôn thánh sở thỉnh cầu do đan y không chút nghĩ ngợi nói hoàn toàn không có vấn đề nghe liền rất không có thành ý bộ dáng bất quá ả n g sĩ ẹn văn pháp sư nhìn lại còn thật hài lòng thỏa đ a m một cọc đi giao dịch ả n g sĩ ẹn văn pháp sư cũng không có tại chỉ hoang cái gì chỉ một ngón tay trên sân thượng đã xuất hiện một cái b ư ớ c lên hỏa tinh vòng sáng truyền tống môn cùng h n g sĩ ẹn văn pháp sư cùng một chỗ dậm chân mà vào hai người trực tiếp xuất hiện tại bờ g i ú l i n trung cư trong phòng nhỏ đột ạ mòn bị đ nhiên, nhiên xuất hiện một trường đánh vào đạ mòn trên ngực cơ hồ làm mắt trần có thể thấy một đạo màu đen ma quỷ hư ảnh từ đạ mòn trong thân thể bị đánh bay ra hiện lên bao nhiêu trạng phức tạp pháp đồ án xuất hiện lần nữa, đem ma quỷ hư ảnh bao quanh bao khỏa chắc chắn rất nhanh liền trở thành một viên lớn chừng hột đảo màu cam hạt châu thằng đến làm xong đây hết thảy đạn n g n còn ở vào một mặt mộng bức bên trong d ẫ vừa rồi cái kia là cái gì kịp phản ứng về sau đạn n g n mang lấy có chút thanh em rung động trên người mình lung tung lục l ộ i ả n xị、si、hẹn văn pháp sư nhẹ nhàng điểm một cái kia giữa không trung màu cam lưu ly li hạt châu lập tức có ác ma tiếng gào thét cùng tiếng gầm g ự tại hạt châu ở trong văn động đợi đến lần nữa phong cấm màu cam hạt châu an xị、si、ẹ n văn pháp sư mới nói đây chính là trong cơ thể ngươi tà linh địa mục lanh chúa giả tạ nổ một đoạn nhỏ linh hồn ý trí ngươi đã tự do hy vọng ngươi có thể đem ngươi năng lực dùng tại nên dùng địa phương hạn sĩ ẹn văn pháp sư b ó c ra chỉ là dạ tạ nổ linh hồn ý chí nhưng lại cũng không có bóc ra rơi đạ mòn năng lực ta linh phụ thân chỉ là t ỉ n h lại đạ mòn gia tộc trong mạch máu lực lượng kích nổ tại đạ mòn gia tộc trong mạch máu lực lượng bị khai phát ra về sau trừ phi là triệt triệt để để giết chết đạ mòn bằng không mà nói đạ mòn trên người lực lượng căn bản là không có cách bị bóc ra mà rơi ta tự do sao nghe được cạn sĩ ẹn văn pháp sư lời nói đạ mòn đầu tiên là xước sở lập tức bị cuồng hỉ xông lên lập tức lại một lần nước mắt rừng rừng nói ta sẽ không lạm dụng lực lượng này ta chỉ là nghĩ trông coi mìn đi nhìn xem mìn đi lớn lên mà thôi g i t đan n h ỉ cũng thừa cơ giải thích một đợt nói ả n si ẻn văn đại sư trong lòng có yêu người sẽ không hư ở đâu đối với câu nói này ả n si ẻn văn pháp sư hiển nhiên cũng là tán đồng khẽ gật đầu hướng về g i t đan h i nói hy vọng ngươi là đúng ta đã cảm thấy mẹm phịt s ở tổ p h â n nộ tương lai không lâu mẹm phịt s ở tổ trả thù tất nhiên sẽ tới ta muốn tại vĩ độ biên giới ngăn trở mẹm phịt s ở tổ trấn thân về phần mẹm p h ị sợ tổ trên địa cầu trả thù cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi cản trở không có vấn đề g i t đa nhi một mặt tự tin lập tức nhìn về phía k i u màu cam hạt châu nói ả n s、si、ì ẻn văn đại sư ta đã thu t ậ p được vịt dạ nghỉ ùn cùng bất tử chi huyết liên quan tới vũ khí sự tỉnh ả n s、si、ì ẻn văn pháp sư nguyên bản đã chuẩn bị rời đi lập tức dấm chân xuống nhìn về phía g i t đa nhi mà tới g i t đa nhi thật nhanh từ không gian trong hành trang lấy ra ít dạ xì c h ặ t c â y bất tử chi huyết cùng vịt dạ nghỉ ùn mà tới ít dạ xì、si、chắc â y bản thân liền là an xì ẻn văn pháp sư tặng cho bất tử chi huyết là alexander tặng cho về sau alexander trước khi chết gió đa nhi lén lút lại góp nhặt không ít về phấn vịt dạng nghi ủng gió đạn n h i từ châu âu trở lại l i u giót tại osbul o tập đoàn nhìn thấy xịp hơn lúc cũng đã tới tay hiện tại tăng thêm kia ả n xỉ ẻn văn pháp sư mới vừa từ đ à mòn trong thân thể bóc ra vong linh ý chí vật liệu chuẩn bị vừa vặn đối với gió đạn n h i loại này cho một chút nhan sắc liền mở phường nhuộm ra hỏa ả n xỉ ẻn văn pháp sư còn có thể nói cái gì dừng lại về sau ả n xỉ ẻn văn pháp sư bố trí cái pháp ấn hướng về giữa không trung màu cam hạt châu một điểm ra tà nổ vong linh ý chí hiện lộ ra hóa thành một chủn hỏa diễm đem vịt dạng n h i ủng bao khoa chắc chắn nương theo lấy hơi phí dở cùng vịt da nghi ủ n tư ơ n g d u n g một thanh màu bạc trắng súng lục ổ quay nhanh chóng thành hình ngay sau đó tại ả n xỉ ẹn văn pháp sư pháp ấn k h ố n g chế hạn ít dạ xì chạc cây tách ra trở thành trôi thương phía trên khảm n ạ o t ừ n g đạo ma pháp đường vân thuận dạ xì chạc cây hướng về kia trên thân thương l à n t r à n đến cuối cùng ả n xỉ ẹn văn pháp sư dẫn dắt bất tử chi huyết theo thân thương phía trên ma pháp đường vân đổ bê tông đi lên tựa như là một đoá hoa hồng nợ rộ leo lên tại màu bạc trắng trên thân thương cùng dạ xì chạc cây đường vân hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ thật lâu thời gian một thanh hoa lệ súng nếu như là bình thường ma pháp đạo cụ chế tác khuân rèn luyện khắc họa ma văn ô n dưỡng một loạt chế tác khẳng định không có hiện tại nhanh chóng như vậy vậy sẽ là một cái quá trình khá dài nhưng lần này khác biệt giọt đạn nỉ vận khí quá tốt thế gian vong linh ý chí vô số hết lần này tới lần khác bị giọt đạn nỉ đụng phải gót sắt dĩ đở trên thân bóc xuống vong linh ý chí trời sinh tự mang hay phỉ dở quyền hành chi lực nhưng dùng để dung luyện cùng nhau vũ khí đã đầy đủ lại thêm dạ xỉ trạc cây đường vân trời sinh chính là tốt nhất ma pháp đường vân một thể thành hình trôi này súng ma pháp giới gen đúc tổng cộng cũng dùng không đến thời gian nửa tiếng theo một ý nghĩa nào đó để nói cái này bốn loại vật liệu trời sinh hợp phách hạn sĩ、si、hẹn văn pháp sư chỉ là làm một lần lắp ráp chỉnh hợp mà thôi Quy cầu cầu này này một một ma ma phẩm Thậm hẹt thủ đặt trước. hẹt thủ đặt trước. tạo thanh thời rất chất rất chương Chương chế chôi cao. đỉnh đỉnh Pháp pháp nhưng pháp Sư ngoài ngoài Ản Ản Văn pháp sư thấy được chôi này, súng gian ngắn, súng giờ giờ giới giới lại dịp, dịp, Sì ra i h ẹ c đình giờ d i nàng chính là người yêu của ta một thanh tốt súng ống đối với tay súng mà nói không hề nghi ngờ cùng người yêu không khác d t đã nghỉ cơ h ồ i là ngay lập tức vì mình khẩu súng này lên một cái rất buồn nôn danh tự vịt i ạ nghỉ ủng thân thương giao phó không thể phá vỡ độ cứng cùng đối với không cùng loại loại đạn siêu cường dung nạp cùng tụ năng lượng ít dạ xì c h ạ c cây t r u i thương giao phó siêu cường năng lượng khai thông cùng thân hỏa bất tử chi huyết chế tạo ma văn cố hóa đầy đủ ma pháp t ổ thương vong linh ý chí hỏa diễn quyền hành càng làm cho tự mang vô hạn hiệp phi giờ đ ạ dược Chỉ là cầm thân thương, Giọt Ý liền đã có thể cảm giác được, cho dù là tự thân thanh vẫn như cũ chưa cách thân thương, thể thân thanh như nhiều không thể là liền là lại là Đà nào mạ mở Giọt tự từng rất bây Nì nạ vẫn nguyên bản vận dụng năng, đã đã có dù ra, kỹ giờ siêu ử dụng. s p h à m c h i lực đây là thuộc về mình siêu p h à m c h i lực từ giờ khác này chính mình mới xem như trở thành một cái chân chính dẫn chờ một lúc lâu hưng ơ phấn chờ g i t đan n ì từ hưng ơ phấn trạng thái bên trong lấy lại tinh thần mà tới thời điểm trong phòng đã chỉ còn lại có đạ mòn một người g i t đan n ì nói đạ mòn hàn xi ẻn văn pháp sư đâu đạ mòn yên lặng nhìn gió đan n một chút nói tại một giờ trước hàn xi ẻn văn pháp sư đã rời đi g i t đ a n h ì một mặt một bước nói một giờ trước đ ạ t ngọn chỉ chỉ đồng hồ treo t ư ờ n g nói đúng vậy ngươi đã cười ngây ngô một giờ lẻ bảy phút g i t đ a n h ì g i t đ a n h ì vốn chỉ muốn là chế tạo một đôi s o n g xuống tới bất quá hạn xì ẹn văn pháp sư rời đi quá nhanh ngay cả hơn một giờ đều không giống nhau g i t đ a n h ì cũng liền tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này đ ạ t ngọn trên người tà linh đã bị bóc ra việc cấp bách là diễn một trận vở kịch nhìn có thể hay không tìm cơ hội từ xì ẹn bên trong đem k ệ sệ giật mang đi đáp n ọ n ngươi hẳn là còn có thể biến thân trở thành có t gì đa đương nhiên vậy chúng ta đánh một trận đi mới được tiện tay vũ khí rất tay ngưng ấy người xác định xác định vây anh một đoàn bạo liệt hỏa quang t ừ đạ m ò n trên thân bay lên kinh khủng sóng nhiệt ngay lập tức cơ hồ đem cả phòng ở trong dưỡng khí đều đốt cháy chống không ngay sau đó một đầu hỏa diễm xiềng xích như là trường long đồng dạng hướng về giọt đa nghỉ quét ngang mà tới fk giọt đa nghỉ có chút hối hận đem lời nói đến quá chậm gót dì đờ c ư ờ n g đại so giọt đa nghỉ trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều cho dù là không có khống chế toa kỵ gót dì đờ ngọn lửa trên người nhiệt độ tốc độ lực lượng đều cũng không so giọt đa nghỉ yếu hơn mảy may liên miên sụp đổ pha lê bên trong. g i t đạn n h ỉ từ trong gian phòng nhảy lên mà ra trực tiếp vượt qua bảy tám mét khoảng cách rơi xuống một mảnh thấp bé nhà lầu phía trên tại nhỏ hẹp trong phòng cùng gót gi tranh đấu quá mức ăn thiệt thòi gót gi gi giữ vốn là lực lượng tốc độ cường đại còn có hệ p h giờ hộ thân g i t đạn n h ỉ căn bản không có cách nào lấy thể thuật cùng nó cận thân giao chiến chỉ có thể đụng nát cửa sổ kéo dài khoảng cách bất quá ngay tại g i t đạn n h ỉ vừa mới rơi vào bên cạnh thấp bé mái nhà thời điểm một đạo mang lấy quần quận h ỏ a diễm khô lâu nhân ảnh cũng đồng dạng từ trong cửa sổ bay nhỏ mà ra nẹp dỗ m ạ n sợ có được ma hóa công cụ không chế hết thể tọa kỹ năng lực lại cũng không đại biểu có sự gì đợi liền không có người năng lực hành động ẩm ngân đạn ngay tại nẹ p dồ m ạ n sơ bay nào mà ra thời điểm một viên tinh chuẩn vô cùng đạn vừa vặn rơi vào nẹ p dồ m ạ n sơ mi tâm chỗ tự mang cứng ngắc cùng đánh bay hiệu quả để giữa không trung nẹ p dồ m ạ n sơ có chút dừng lại trực tiếp từ mấy tầng cao trên lầu rơi xuống hô ngay tại giót đạn nghỉ suy nghĩ có phải là muốn lên trước bổ đao thời điểm một đầu mang lên hỏa diễm xích s ắ t từ dưới lầu xoay quanh mà lên gào thép bên trong thật chặt buộc lại một phương g ụ đá ngay sau đó c một h ấ từng từng cái a từ trong địa ngục trốn tới gossip dì đờ khâu lâu bộ dáng tử vong lợn lờ mang lấy quần quận địa ngục tri hỏa lại luôn một muốn thay thượng đế phạm tội cái này giống như là nhất hoang đường không bị trói buộc ngụ nôn cô sự đồng dạng cất giấu một loại trầm trọng do đán ý đều bị bất thình lình một màn kích thích ra cả người nổi da gà đạn bọn lao tiểu tử này diễn kỹ là thật không tệ gào thét xiềng xích bắt đầu như là linh xà cự mãng đồng dạng hướng về giọt đạn nhi quấn quanh mà đi mà tại cách đó không xa giọt đạn nhi thì là mưa đạn như chú mỗi một phát đạn đều có thể tinh chuẩn vô cùng đánh vào kia xiềng xích b ả y tấp phía trên đem đạn bay khỏi tới ngân đạn em đ ợ ra giữa không trung xiềng xích về sau giọt đạn nhi lần nữa quen thuộc mình mới tinh kỹ năng một phát mang lấy hào quang màu trắng bạc đạn tinh chuẩn trúng đích nổ tung một đoàn giống như thánh quang khí tức đánh bay hiệu quả gót gì đỡ cơ h ộ là không tự chủ được có chút lơ lửng toàn cơ hội không dung bỏ lỡ g i t đ ạ n n h ỉ phi thân nào tới một cái lên gối đem có ộ t s gì đờ đụng bay đến giữa không trung ngay sau đó g i t đ ạ n n h ỉ từ không gian trong hành trang lấy ra một cây to lớn gặt lỉnh cực mạnh mà đến đại lượng mưa đạn như là phong bạo đồng dạng đi ngược dòng nước đem kia có ộ t s gì đờ bao phủ mà rơi một đợt mưa đạn về sau mắt thấy kia có ộ t s gì đờ liền muốn rơi xuống đất một viên nhỏ d ư ơ ngọt n g vừa vặn rơi xuống đất vê anh kinh khủng khí l ã n cùng mảnh đạn xung kích đem có gì đờ trực tiếp nổ bay ra mấy mét có hơn đánh xong một bộ này liên tục kỹ năng gió đàn ỉ lập tức cảm thấy mình cả người nhân sinh đều viên mãn đã bao nhiêu năm mình rốt cục đem rẽn trở liên tục kỹ đánh tới giống ngay tại giót đạn nghỉ hơi xúc động thời điểm xa xa gót sắt dĩ đờ đã lần nữa bỏ lên hướng về giót đạn nghỉ phát ra một tiếng cuồng bạo vô cùng tiếng giống liền xem như không lộ vẻ gì d â y thanh thô lệ giót đạn nghỉ cũng có thể cảm giác được gót dĩ đờ bề ngoài che giấu hạ bít đã đi đã triệt để phẫn nộ nói xong tùy tiện đánh một chút sau đó đi xỉ ẹn phá nhà đây coi là có ý tứ gì giót đạn n h ỉ ngượng ngùng cười nói ha ha hỏa kế ngoài ý mớn đây chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi tay chửa g ỗ t dí đ ỡ phát ra một tiếng tiếng cười quái dị bước hỏa chỗ c h ố n g con mắt giống như là có thần đồng dạng chăm chú vào giọt đạn n h ỉ trên thân hơi vung tay bên trong xích s á t đúng là như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng tại trước người mình tạo thành một cái t ấ m vẫn sau đó điên cuồng vô cùng hướng phía giọt đạn n h ỉ phương hướng va chạm mà tới dô chớ có trách ta ta cũng là ngoài ý m u ố n chân trượt mà thôi trong thân thể tà linh bị bóc ra về sau đạn mòn xác thực đã khôi phục ý chí của mình bao quát tại biến thân trở thành g ỗ dí đờ thời điểm cũng vẫn như cũ có tư tưởng của mình nhưng tượng đất còn có ba phần hoa khí chớ nói chi là đạ mòn trong thân thể còn cất gi g i t đàn ý nhìn xem có sắp dĩ đỡ kia giống như nổi giận trâu được va chạm mà đến trên mặt lộ ra một vòng c ư ờ i khổ ha ha n g ư ơ i như thế d á n chắc ta đánh hai lần lại sẽ không rơi một cọc lông f k n g ư ơ i đến thật xích h o ặ kế dưới đáy lông không thể đốt ta dựa vào bọn chúng kiếm cơm a q một chương một trăm lẻ năm bắt đầu mất khống chế kịch bản cầu thủ đặt trước chương một trăm lẻ năm bắt đầu mất khống chế kịch bản cầu thủ đặt trước từ s ị ẹ n trên thân hao một thanh lông dê gió đàn y rất sớm trước kia liền có ý nghĩ này chỉ bất quá lúc trước thời điểm hữu tâm vô lực mà thôi lần này mượn đạ m ò n trên người g o s s i e g đờ chi lực do đan nghỉ mới chân chính chuẩn bị thử một đợt tay chờ giót đan nghỉ cùng g o s s i e g đờ xuất hiện tại bờ giúp linh phong bế quảng trường bên trên lúc Sien cn cunsan c u n s i n mọi người còn tại bờ dịt đường phố số 177 t r chung quanh chết trờ g o s s i e g đờ xuất hiện đang cùng rộ vụ vịt giao chiến c u n s i n mang người quan sát tiểu đội tiến về b ắ c bờ giúp linh giao giới mang b ố phòng nhất định không thể để cho gossip gì đờ tiến vào cục diện đã mất khống chế thông chi bờ gióc đặt chiến đội xuất động toàn lực vây quét liệu rót lòng a i lần một tòa cự đại trang viên lòng đất s ở kỹ giờ tổ chức trụ sở bí mật n i fuji đứng ở chỉ huy tác chiến đại s ả n h bên trong thông qua thai nghe không ngừng hướng về xỉ ẹn các phương đơn vị hạ đặt chỉ lệnh tác chiến nhưng bản nhân nhưng không có mảy may lộ diện ý tứ lúc này n i fuji bên cạnh sỉ ẹn lặng lặng các, các phương bố trí dốc toàn bộ lực lượng nit fuji mới nghiêng đầu lại nhìn về phía sỉ ờ sỉ ờ con ngươi trong suốt toàn thân trên giới đều tản ra một loại khí thế cực kỳ mạnh cùng n i fuji bình tĩnh đối mặt nói động tĩnh lớn như vậy ngươi không ở tiền tuyến nhìn chằm chằm sao Nifuji m ộ trên mặt õ x é i cách c h màn ảnh khổng lồ mặt vợ g i ú t lên thứ mười tám đại đạo d t đã nghỉ cùng có sức gì đỡ đánh thành một đoàn mà tại hai người chiến trường chung quanh có thể thấy rõ ràng c ủ n g sân mang lấy fbi đi đ ạ i ngay cả nhân viên thật nhanh thanh không lấy một mảnh lại một mảnh đường đi để những cái kia bình dân hướng về chung quanh rút lui thứ mười tám đại đạo hướng bắc một mảnh náo nhiệt thị trường lối vào cất lìn mang lấy một chi tiểu đội trận địa sẵn sàng cùng lúc đó Từ nhìn York u trụ mật, Washington sở bí Xịp cùng xem n i d fuji kia giống như tùy thời đều muốn ăn người bộ dáng sếp hờ trực tiếp đem một nhân viên công tác gọi đi ngồi xuống ghế mặt hai chân vịnh lên tại trên mặt bàn một bước xem kịch vui d á n g vẻ n i d fuji vẫn như cũng nhìn chằm chằm sếp hờ nói sợ kỹ giờ tổ chức không định xuất thủ sao sếp hờ hí ngược n h i u n h i u mày nói đương nhiên không sở c á i ý giờ tổ chức chỉ phụ trách giám sát mà không có năng lực tác chiến đây không phải chúng ta nói chuyện sao n i fuji biểu lộ ưu ám nói sịp hờ ta không hứng thú biết n g ư ơ i tại châu âu những tiểu động tác kia liên quan tới bờ dịch đường phố số một trăm bảy mươi bảy n g ư ơ i biết bao nhiêu một người sống sờ sờ tại c ù n sân cùng cờ lìn song trọng bố phòng cùng giám sát hạng gần như làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện ở bờ rút l ì n cái này khiến n i fuji cảm giác cục diện hơi không khống chế được phòng bị cũng càng sâu ô bổn tập đoàn bên trong do đan y nhằm vào n í fuji cùng sịp hờ ở giữa châm ngoài ly dán không phải là không có tác dụng mà là n i f u j i m ộ t m ự sịp hơ ế loại t này tác phong thực nít h do fuji cũng không tốt trực tiếp trở mặt t r n m mặc một hồi n i t fuji không thể làm gì nói sịp hơ chúng ta là công người chuyên nghiệp viên hết thạy tất cả đều phải lúc này gió đan nghỉ cùng có sắp dĩ đờ ở giữa chiến đấu đã gần như sắp muốn đánh xuyên qua toàn bộ nam bờ giúp linh khu vực cùng sân fbi ni rút lui tốc độ xa xa theo không kịp giữa hai người chiến đấu tốc độ di chuyển hỗn loạn tưng bừng trên đường cái g i ọ t đan nghỉ tận khả năng né qua đại lượng đám người từ liên tiếp lầu trọ đỉnh phía trên búc lên mạng qua cách thật a n r xa cùn sân Ba nhìn l thấy giọt Đạn là giọng mắt, đ h vào sau l n đan Đờ nghi tạm lại hướng à n h về mình xông lại sắp mặt lập tức một trận trắng bệnh quay đầu nhìn sau lưng đại lượng quần chúng một chút cắn răng một cái dậm chân một cái hướng về một bọn người số thưa thất trên đường cái chạy như điên đây là cái trong lòng chân chính có cán thiên bình người Vâng anh. Toàn thân bọc lấy nồng đầm diễm của đở từ nhà lầu bên trên nhảy vọt mà xuống, như trong ngục hàng nát Nguyên bản củn gì Giọt hỏa địa ma ra. thế, Nhi khía cột từ vọt theo loạn, bọc sạc các lấy đầm diễm tiếp tại giờ, lại giọt sần vị trí, tại sần tình đở lầu trực trận trên Nương đem cùng cùng lại tất nhiên tại vô số người giám thị bên trong g i t đan h ỉ cùng đa mòn trận này vợ kịch vừa mới bắt đầu trình diễn không thể xuất hiện sơ hở tội ác ta lấy thượng đế danh nghĩa phán các ngươi có tội đa mòn hóa thân của xi đơ cùng cùng c ù n sân ở giữa cũng không quen đưa tay hất lên thiêu đốt xiềng xích c u ố n chặt lấy một cỗ trên đường cái xe con ra sức ném một cái như là to lớn vô cùng hỏa diễm lưu t i n h chủ y đồng dạng hướng về c ù n sân phương hướng oanh kích mà tới cái này mẹ nó gió đan h u bản ý là muốn từ c ù n sân nơi này mở ra đột phá khẩu tìm tới xì ẹn căn cứ manh mối cũng không phải thật muốn chơi chết một đám người lớn cùng xi ẻn trở thành từ địch đạn bọn biến con hàng này cũng quá sức, quá thời â n gột sát gì đ về sau, ra cực kịch kỳ, thoát t h ly bản, t đổi lời kịch, k bức h một ô n gian cho c á v u m à ánh cốt thể không ráng cũng làm cho người nhức chứng không、thôi. Ông! Đạn thời gian thể cho thôi. cốt cả thời bỏ qua vẻ, làm phát động toàn bộ thế giới tại thời khắc này p h ả n phất đều trở nên t ĩ n h lại đối mặt cùng sân đại nạn lâm đầu do đạn n h ỉ cuối cùng vẫn là làm không được mắt thấy đối phương chết thảm trên tay vai mẹ đỉnh giờ dịt có vòng ánh ma văn sáng lên đại lượng năng lượng cùng h ệ p phi dở hội tụ ngưng tụ thành một viên đạn trí mệnh xa kích kinh củng đạn mang lấy một loại kỳ dị đường vòng cùng vòng qua đại lượng chứng lại Tinh chuẩn c vô sụp đổ, đổ ánh lửa ở giữa không trung nhuộm thành một mảnh màu da cam bắn tung tóe mảnh vỡ như là thiên thạch rơi xuống đất gió đan y lúc này đã vọt tới cùn sân bên cạnh đem bé nhào vào một chiếc xe hơi phía cạnh sít cùn sân người mẹ nó không muốn sống nữa t sát sát, gió đạn nghỉ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi một mặt chú ý thiểu năng nhìn xem cùng sân cùng sân không chút nào cảm thấy xấu hổ nói dồ vô vị tiên sinh vừa rồi kia là gió đạn nghỉ cuối cùng là minh bạch c ù n sân nghi vấn là chấn kinh cùng lúc trước giọt đạn nghỉ một thương đánh nổ toàn bộ cỗ xe Kheo cùng i đ lúc đó do đan y hướng về cùn sân nói có địa ngục quân chủ tại đạ mọn trên thân bố trí tà linh phụ thần ta đã mời người tách ra đạ mọn trên người tà linh nhưng đạ mọn muốn khống chế lại tà linh lưu lại hệ phì giờ cũng không dễ dàng chúng ta cần tìm một cái đầy đủ kiên cố địa phương vây khốn gót zider để đạ mòn có thời gian khống chế lại trong thân thể hẹo p h i z e r địa ngục quân chủ t a linh phụ thân hẹo p h i z e r gót zider một nhóm lớn sắp xỉ thần thoại từ ngữ để c ù n s ơ n có một lát một b ư ớ c cảm giác mình giống như là sống ở trong hậu mấy giây c ù n s ơ n lắc lắc đầu nói ta biết một chỗ jordani cũng không bay đầu lại nói hẹn giờ c ù n s ơ n nói vợ giúp linh khu cùng new jersey châu ở giữa một cái hòn đảo nơi đó là nasa hạ hạt một cái bí mật căn cứ nghiên cứu cách nơi này cũng không phải là quá xa jordani nhữ mày nói chúng ta bay qua sao、Xịt. cùn sân hiển nhiên là tại thông qua thai nghe cùng n ít fuji trò chuyện với nhau cái gì mà lúc này c o s s a d z i d d lại là trực tiếp đứng ở một cỗ i à y đặc trên xe việt giã quần quần hiệp phỉ giờ bao trùm k i a xe việt g i a phía trước dọc theo một cái cự đại khô lâu m ũ i sừng tự hành phát động khô lâu chiến xa như ngồi trung gió phá sóng đồng dạng đem trên đường phố cỗ xe phá tan lấy một loại nghiền ép chi thế hướng về giọt đạn n g h ỉ cùng cùn sân phương hướng vọt mạnh m à tới Ấm, ẩm ẩm n g â n đạn bổ sung thánh quan g ma p h á p tổn thương nháy mắt á p chế có sức d ì đờ trên người h ẻ o phì giờ lơ lửng đạn uy lực mạnh là có sức gì đờ trong thời gian ngắn lơ lửng mà lên từ kia khô lâu trên chiến xa thoát ra tới cùng lúc đó giọt đạn uy như là một con báo săn đồng dạng xông ra thừa dịp có sức gì đờ trên người h ẻ o phì giờ dập tắt lên gối hồi toàn cước ba phát liên tục gót dì đờ bị đánh bay đến giữa không trung đã mất đi h ẻ o phì giờ bao trùm khô lâu chiến xa xông ra thật xa khôi phục như cũ bộ dáng đâm vào ven đường giao thoa một n h y mắt đạn mòn đã tiếp thu được giọt đạn uy ám chỉ rơi xuống đất về sau tại đạn mòn trên thân c u vừa vặn cùng sân cùng nít fuji vừa vặn câu thông hoàn tất đi tới giọt đạn nghi bên người nhìn xem một màn này có chút rung động có chút hiếu kỳ mà hỏi ta mẹ nó làm sao biết nhìn xem trên mặt đất lật qua lật lại lăn lộn đà mòn g i t đà nghi một mặt nhức cả trứng cái này hy tinh cùng g i t đà nghi đạ mòn hai người thiết kế tốt kịch bản đã hoàn toàn không giống nguyên bản g i t đà nghi là muốn mượn lấy đà mòn miệng t h a m dò một đợt xì n đồng thời vì đó sau tẩy trắng chuẩn bị sẵn sàng nhưng đạ mòn bộ dạng này đã thoát ly kịch bản hơn mấy chục mét xa như vậy ngay tại g i t đà nghi vô cùng buồn bực thời điểm đạ mòn trên thân đột nhiên có một đạo hỏa quang nổ tung ngay sau đó đạ mòn triệt để khôi phục nhân loại bộ dáng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi dậy ánh mắt dừng lại ở mịn đi ở đâu a giọt đạn n g h ì một mặt một bức đ ạ m mòn lúc này đã nhanh muốn khóc lên xoay người mà lên vô một cái về phía giọt đạn n g h ì cổ áo trên mặt phanh nổ lên một đám lửa hóa thành đầu lâu nhưng cánh tay lại còn duy trì nhân loại bộ dáng f k mẹm vịn sợ tô tới hắn muốn đi tìm mịn đi sự tình cũng không khó suy đoán thậm chí trước đó hạn xỉ ẻn văn pháp sư đã từng đã cho giọt đạn n g h ì cùng đạm mòn hai người cảnh cáo cách ra tà linh làm gossip gì đợi chủ nhân m ẹ v ị sợ tô tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ vừa mới chính là mẹ phỉ sợ tổ muốn thu về đạ mòn trên người năng lực nhưng lại bị đạ mòn từ trong thân thể đổi u ra ngoài cho dù là địa ngục quân chủ cũng không nhất định có thể đối phó được h phỉ dở tổn thương bằng không mà nói là một m địa ngục quân chủ cũng sẽ không vì mất đi một cái chỉ là tà linh mà vô cùng phẫn nộ không giải quyết được đạ mòn liền làm đạ mòn người nhà đây cũng là mẹ phỉ sợ tổ t ắ c phong trước sau như một Xịt! Buồn Giọt kịp phản ứng, mặt nháy mắt trở Hồ phản nháy khó s sắc buồn nì ứng, nên cao ốc! coi đa kịp vô tốt xấu cũng từ giọt đạn nghỉ cùng đạ m ò n hai người ngắn gọn trong lời nói đoán được một chút không tốt lắm sự tình vê anh một mảnh hỏa d i ễ m cấu kết đạ m ò n lúc này đã lật ra giọt đạn nghỉ đem một cô ven đường cỗ xe ma hóa ra tôi khô lạc hủ lưu lại một mảnh hỏa tuyến hướng về s bùn cao ốc phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi d ẫ vô vị tiên sinh ta đã thông chi phu di trưởng quan bằng hữu của ngươi cả xỉ ẩn đã mang lấy mìn đi từ s bùn rút lui không ô bùn cao ốc còn có ty h、e、tổ cùng bán đạ f k ngay tại giọt đạn ý lo lắng tìm kiếm có thể sử dụng cỗ xe lúc một mảnh gió lốc cồn đãng trên bầu trời một khung côn thức máy bay chiến đấu đã đi tới tầng trời thấp ở trong tại côn thức máy bay chiến đấu phần bụng kho miệng c ỡ lìn đang hướng về giọt đạn ý nói dồ có lẽ ngươi cần một chút trợ giúp cn cũng không phải là không còn gì khác thông tin tốc độ phản ứng đều tuyệt đối được xưng ơ tụng cực kỳ mau lẹ tại đạn mòn khôi phục như cũ thời điểm n i fu j i liền đã phái ra côn thức chiến cơ nối liền cớ lìn hướng về địa điểm chiến đấu chạy đến tớ s còn tại cố gắng gõ chữ bên trong ban đêm tiếp tục đăng chương mới quy một chương một trăm linh bảy địa ngục quân chủ phân thân cầu thủ đặt trước vịt chương một trăm linh bảy địa ngục quân chủ phân thân cầu thủ đặt trước vịt c ô n thức chiến cơ là xì ẻn ở trong hắc khoa kỹ trên thực tế vẫn là kế tục từ thế kỷ trước thiên tài nhà khoa học hay sơ tạc phản trọng lực kỹ thuật tại thuần túy lực sát thương bên trên c ô n thức chiến cơ có lẽ còn không sánh bằng địa cầu bên trên chủ lưu máy bay chiến đấu nhưng nếu như luận năng lực phản ứng rộng khắp ứng dụng cùng linh hoạt tương đối c ô n thức chiến cơ trên cơ bản chính là hiện giai đoạn trên cả trái đất đứng đầu nhất vật mạ một đường từ không trung bay qua do đan y bọn người đổi u tới ô bồn cao úc cũng bất quá vẹn vẹn không đến mười phút lúc này trên nửa đường đổi u một cỗ xe gắn máy đà mòn cũng bất quá mới khó khăn lắm đuổi tới mà thôi quân quân hỏa tuyến dọc theo mặt đất vạch phá không khí cường đại động năng cùng hợp phì dơ bao phủ xuống ác linh chiến xa lấy một loại cực không khoa học phương thức thuận ô bồn cao úc tường ngoài thẳng tắp mà lên vê anh giống như trường x à xiềng xích kích phá phía trên pha lê ác linh chiến xa cơ hồ là lấy một loại bay võ thức đi nhanh rơi vào ô bồn cao úc thứ tám mươi tám tầng mẹp pis tô nương theo l quân quận sóng âm đem bốn phía pha lê c h ấ n vỡ ra ở giữa không trung có thể thấy rõ ràng ổn bổn cao ốc thứ tám mươi tám tầng chỗ sâu một gian phòng thí nghiệm bên trong một con hiện lộ ra ác ma thật hình sinh vật đang cùng mấy đạo nhân ảnh đại chiến chuẩn s á t mà nói là mẹm phỉ s ở tổ phân thân ngay tại áp chế giật mẹt ly cùng mấy tên ổn bổn bảo a n đại huy lực quân dụng súng máy bán tự động đạn bắn ra rơi vào mẹm phỉ s ở tổ phân thân trên thân ngay cả phía ngoài cùng lân giáp đều không phá nổi chỉ có thể lưu lại mấy đạo vết tích liền đinh đương rơi xuống đất cũng chính là giật cùng mẹt ly hai người thương pháp tinh chuẩn vô cùng tăng thêm đ mới có thể tại ác ma kia trên thân thể đánh ra mấy đoá y ế t hoa mà tới nhưng mà cũng giới hạn nơi này đối với ác ma kia tiếp cận ba mét thân cao mà nói ba năm cái đạn miệng vết thương không có ý nghĩa cùng lúc đó tại chiến trường tối hậu phương thì ẹ n tô một mặt lo lắng đoạn đã thì là chồng con ngươi phát ra màu h n g đỏ con mang hai tay múa có màu h n g đỏ ánh sáng ngăn tại g i ậ t cùng h、e、ẹ xử lý đám người phía trước nếu như không phải đoạn đã trợ r ú t tại ác ma kia hỏa diễm bắn tung tóe công kích đến r u ộ bọn người sợ không phải đã sớm lạnh theo đám m n trình diện toàn bộ chiến đấu có chút dừng lại kia cao đến ba mét ác ma mặc cho đại lượng đạn rơi xuống trên người mình bay ở giữa không trung đạ mòn vung tay thật dài xiềng xích buộc lại một cây to lớn thừa trọng trụ ở giữa không trung đạng một vòng xuyên phá một chỗ khác pha lê lần nữa trở về chủ nghiệp đâm vào ác ma kia trên thân anh. đại lượng dụng cụ bị đụng nát ra ác ma rơi vào đến một vùng phế tích ở trong lúc này Do đan nghỉ có chút lui lại mấy bước từ côn thức chiến cơ ở trong nhảy lên mà ra đụng nát một mặt pha lê đồng dạng xông vào đến tầng lầu ở trong đạ mòn mịn đi đã rút lui trước đối phó mẹm v ì s ợ tổ Tốt. đang nổi giận đạ mòn đáp ứng một tiếng khỏa tạp lấy quần quận hỏa diễm từ ác linh trên chiến xa đi xuống thả người nhảy lên như là cồn u g bạo tê giác đã đụng vào đến phế tích ở trong cùng lúc đó do đan nghỉ cũng tới đến đoán đạ cùng tỉ E tổ bên người tỉ h、e、tổ còn tốt chính là hoạn đạ bản thân năng lượng trong cơ thể liền không đủ dùng cấm ép vận dụng năng lực bản thân hai môi d ư ớ n máu rõ ràng gầy gò da d t đạn ỉ không chút nghĩ ngợi từ không gian trong hành trang lấy ra sinh mệnh năng lượng khôi phục dược thể tiêm vào đến đoạn đạ trên cánh tay f k lão tử muốn làm thịt c o n kia ác ma để t ị h ẹ tổ vị đoạn đạ lưu lại d t đạn ỉ trên tay lật một cái vai n h ẹ t đỉnh g dơ dịt bên trên ma văn tầng tầng l ớ p l ớ p nở rộ ra huyễn lệ vô cùng giống như là một đoá nở rộ hoa hồng ẩm phanh phanh ba phát liên tục lơ lửng đạn ngân đạn hẹo phị dờ đạ nguyên bản đang cùng đạ mọi vật lộn bỗng nhiên dừng lại thân thể cứng ngắc lơ lửng ngay sau đó một bàn ngân quăng cùng một ánh lửa nổ tung đem một cánh tay xinh xình đánh gây ra giống ác ma c u ồ n g hống buộc phát ra manh liệt một kích đem đạn mòn trực tiếp đánh bay ra mấy mét có hơn giống như nham tương đồng dạng huyết nhục trên cánh tay lan tràn thật nhanh sinh trưởng mà ra g i t đa ni g i ậ n quá thật mẹ nó năng lực ngươi lơ l ử n g đạn thừa dịp ác ma kia thân thể tại cứng ngắc g i t đa ni xông vào trong chiến trường một cái lên gối đem hút bay ngân đạn hẹo phì giờ đạn hồi toàn cước đại lượng đạn cùng thể thuật kết hợp không ngừng rơi vào ác ma kia trên thân để một lúc ở giữa ngay cả rơi xuống đất đều không thể làm được ngay sau đó một cây thô to gạt lình xuất hiện tại g i t đa ni trong tay côn bạo ngọn lửa tạo thành sắt thép đạn dòng lũ đem ác ma kia triệt để b ả o phủ ra c h ọ n vẹn tiếp cận một phút mưa to gió lớn o a n h kích g i t đan nhì trong tay g ạ t lình thậm chí đã nòng súng đỏ bừng mà tại ác ma kia rơi xuống đất địa phương trực tiếp bị liên tiếp đánh xuyên qua ba bức tử b í c h đại lượng cốt thép hôn bùn đất cùng phế khí vật phẩm đem ác ma kia triệt để vùi lấp xít n g ư ơ i biết cái này loại kỹ thuật sao lúc công kích g i t đan nhì c ù n g bạo một tớt đứng ngoài quan sát vật ly trên thân có chút lộn xộn trên mặt càng thêm lộn xộn hướng về bên người lao tra hỏi vật ly sau này trở về ta muốn cho ngươi thêm độ an vật ly trứng mắt không ai để ý tới r u ộ t phụ tử ở giữa khúc nhạc d ạ o ngắn c ớ lìn cùng c ủ n sần lúc này cũng đã đi tới trong tầng lầu nhìn xem t i a triệt để bị phế khư vùi lấp địa phương nói con quái vật kia cũng đã chết đi thu liễm hỏa diễm đạ mòn cũng có chút rung động nói khó mà nói kia là mẹ vịt s ở tổ phân thân c ớ lìn hai mắt t r ò n váng nói mẹ vịt s ở tổ là ai con quái vật này vì sao lại tới đây đạ mòn há to miệng vốn là muốn nói cái gì đúng vào lúc này tị hẹ tổ vị đoán đã tiến lên cầm một khối phát ra làm q u ă n cũng có thể thức chuẩn nói nó là vì cái này muốn chúng ta đem cái gì tệ sệ giặc dao ra Cơ l i n cùng c ù n sần trộm đạo lết nhau mặt lộ vẻ nghi hoặc bất quá đúng vào lúc này kia phế tích bên trong một tiếng tiếng vang ầm ầm nổ tung c u ầ n c u ộ n b ù i mù cùng đá vụn khóe động bên trong nguyên bản đã cao hơn ba m con hướng kia ác ma thế mà lần nữa tăng vọt hai m toàn thân chấn động dãn ra ra hai con to lớn ác ma cánh rơi mà tới ma pháp lực lượng h è n mọn nhân loại ngươi cùng hạn xi、si、ẻn vân là quan hệ như thế nào tại ác ma kia trong tay hai đại đem có thể thức chuẩn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng giã mỗi hấp thu một điểm năng lượng ác ma kia thân thể liền bành trướng một điểm đợi đến tất cả có thể thức chuẩn biến mất ác ma kia đã tăng vọt đến tiếp cận cao sáu mét ta cảm giác được tệ xê g ra khí thức thế giới này sẽ trở thành ta cất giữ hẹn mọi nhân loại ta chính là k i n góp hẻo tọa hạ quân chủ ký phần này khế ước dâng lên linh hồn của ngươi tuyên thệ hiệu chung với ta ta đem ban thưởng ngươi vô thượng quyền lực cùng v ĩ n h hàng sinh mệnh quy một chương một trăm linh tám chuyển di tệ xê g rắc cầu thủ đặt trước vịt chương một trăm linh tám chuyển di tệ xê rắc cầu thủ đặt trước v ị địa ngục quân chủ mời chào nói đến là đến làm cho cả tầng lầu ở trong đám người đều một trận xước sở chừng cao sáu mét thân thể khổng lộ Đứng lên thứ r tư đ huyết mục vẩy da ma huyết tan giã đối phó loại này địa ngục sinh vật bổ sung lấy quang thuộc tính ma pháp tổn thương kỹ năng uy lực kinh người giống cao sáu mét mẹm phịt sở tổ phân thân thống khổ gào thét cực tốc khôi phục lại toàn bộ thân thể lại có chút rút lại bất quá mặc dù là như thế t i u mẹ phịt sợ tổ phân thân cũng vẫn như cũ có cao đến năm thước nhất cử nhất động đều phản p h ấ t sơn dao động đồng dạng trên dưới hai tầng lâu đều bị đi vỡ đi ra cao ốc ở trong hoàn cảnh đối với mẹ phịt sợ tổ phân thân mà nói có cực lớn hạn chế Siêu. cùng lúc đó đạt một lần nữa hóa thân của sắt dí lơ một đầu thật dài xiềng xích hoành vùng mà ra t ầ n g tầng lớp lớp c u ố n quanh ở ác ma k i a chân trái trên mắt cá chân và anh bỗng nhiên kéo một phát ác ma tia thân thể ẩm vàng ngã xuống đất đạt h ò thả người mà lên dựa vào hiệp phị dợ uy lực không ngừng cho mẹ p h ị sợ tổ tạo thành tổ thương cùng lúc đó d hạ cậy cùng sân b ọ n người cũng nhao nhao hướng phía ác ma kia công kích địa hình hạn chế gót gì đờ dây dưa t i ê u m m phịt s ở tổ phân thân rõ ràng về mặt sức mạnh có được ưu thế nhưng lại căn bản không phát huy ra được m m phịt s ở tổ mấy lần phản kích đều ở lúc nấu chốt bị d ọ t đạn đi lấy lơ lửng đạn cho ngăn cản đánh tới mặc dù chỉ có ngắn ngủi một m ấ y mắt cũng đã đủ để mọi người tại đây điều chỉnh tiến công tiết tấu giống tựa hồ là gặp được tình thế không đúng kiêu mẹ p h ị sợ tô lại một lần mánh lực phản kích về sau không còn tiến một bước hướng chỗ sâu truy kích ngược lại như là một cỗ xe tăng đồng dạng sinh sinh tại trong đại lâu phá tan một cái thông đạo. dương cánh bay đến cao ốc bên ngoài h è n mọn nhân loại chờ ta vào tay tệ x ê y giặc chân thân giáng lâm nhất định phải đem các ngươi linh hồn đưa vào địa ngục độc hỏa bên trong đốt cháy một ngàn năm một vạn năm thời gian to lớn ác linh chiến cơ nhanh chóng thành hình phun ra quần quận hỏa diễm hướng về kia mẹm p h ỉ n sợ tổ thoát đi phương hướng truy kích mà đi fk ngay tại g i t đạn uy bọn người dương mắt nhìn thời điểm một chi có chừng hơn mười khung côn thức chiến cơ phi hành tiểu đội từ tại chỗ rất xa phá không mà tới lại là dấu ở phía sau màn n i t fuji cùng xịp h ờ hai người nhịn không được dẫn đội xuất hiện ở trên chiến trường mà tới Kẻ sệ giặc ngay tại cờ rằng trung tâm nghiên cứu ta đã điều tập một con không quân tiểu đội tiến về chặn đường chúng ta nhất định phải tại con kia đáng chết ác ma trước đó đem tệ sệ giặc rời ra chỗ khác nít fuji lúc này lộ ra rất là vội vàng sao động Giọt Đã nhìn g ngược không lại nói thêm, g nghĩ, h ĩ để thoáng cùng n đi. đấu lại chiến Ngược không gì có sức là h n cùng Nghĩ mang tiến côn thức chiến Tieto, Giọt vào nhìn cơ ở trong. Nifu qua cũng không nói thêm gì chỉ là thúc giục người điều khiển hướng về hộ châu cợ lệ vệ lẹn phi hành mà đi đối với con kia ác ma người hiểu bao nhiêu địa ngục quân chủ mẹ p h ì n s ở tổ trên địa cầu hình chiếu phân thân gợt gì đ ỡ t ạ o nên người trừ cái đó ra đâu ta mẹ nó nào biết được nhiều như vậy đúng mẹ p h ì sợ tô dựa vào thôn vệ linh hồn lớn mạnh bản thân sự xuất hiện của nó khả năng cùng châu âu đáng kia hấp huyết quỷ có quan hệ sau khi nói xong g i t đan ỉ không tiếp tục để ý n i t fuji tay cầm vai hẹn đỉnh dở dịt bắt đầu suy nghĩ mình mới nắm giữ các loại kỹ năng từ khi vai hẹn đỉnh dở dịt chế tạo thành công về sau g i t đan ỉ đến bây giờ còn không từng có thời gian suy nghĩ qua mình hệ thống bảng lơ lửng đạn l và một đạn uy lực tăng cường đánh trúng mục tiêu sau có thể phát ra chân kích cưỡng ép đánh tan mục tiêu thể nội năng lượng cùng làm ngắn n g i lơ lửng ngân đạn l và một đạn uy lực tăng cường kèm theo quang thuộc tính ma pháp tổn thương trí mạng thương đ á n h t r ú n g m ụ nổ đầu sau buộc phát l và một h n tại h nhất định phạm vi đối công kích mục tiêu tiến hành nhiều lần nổ đầu công kích tổn thương cực lớn một thương nơi tay tại thời khắc này do đan y rốt cuộc cảm thấy trình độ nhất định cảm giác an toàn những người khác vẫn không cảm giác được nhưng h o à n đã cùng giọt đạn n h ỉ cách gần nhất cũng quan tâm nhất nhà mình ca ca ôm giọt đạn n h ỉ cánh tay rất cảm giác nhạy cảm đến giọt đạn n h ỉ trên người loại biến hóa này dù không có việc gì cho dù có cũng là chuyện tốt cho dù có sự tình ta cũng sẽ bảo vệ ngươi nhìn xem h o à n đã một mặt nghiêm túc giọt đạn n h ỉ n ở nụ cười lật tay một cái nhiều hơn một chi khẩu phục sinh mệnh năng lượng bổ sung dược tề nhét vào h o à n đã trong tay giọt đạn nghiêng đầu nhỏ giọng nói vụng trong uống đừng để tị h tô trông thấy tị h tô ngẫm bức nói dô ngươi đừng ở ngay trước mặt ta nói như vậy tôi ta g ọ t đạn còn không có nói cái gì một đạo tinh xảo bóng người đã đi tới giọt đạn nghỉ khác một bên người đến là xịp hờ nhìn đoạn đã cùng tì hẹ tổ một chút tự tiếu phi tiểu nói xem ra các ngươi huynh m g ụ i ở giữa tình cảm rất tốt thật là khiến người ta ghét tị giót đạn nghỉ nhũ mày đoán không ra xịp hờ ý đồ đến dứt khoát nói thẳng ngươi muốn biết cái gì xịp hờ nợ nụ cười nói vợ dịp đường phố số một trăm bảy mươi bảy cái này đến không có gì đ á n g ra d i ấ u giếm giót đạn nghỉ s ắ c mặt thư gian xuống tới nói có thể bất quá chuyện di tệ sệ giặc thời điểm để đoạn đã cùng tì ẹ tổ cách gần đó một điểm hoặc là từ hai người bọn họ mang lấy tệ sệ giặc Sịp hờ n h không phải ư mày, đây nói, t a quyết định, n i fuji Có thể. n g a y tại Sịp h ờ m ộ t chút t h ờ i đ i ể m d o dự, n i i biết f u j không nào, lúc đạc ã đi đ tới giọt n n h cùng Sịp hờ tì r ư ớ c có mặt. m toàn tự Sịp hờ hoàn toàn không có bị n h giao dịch tại dịch chỗ bị n g ư ờ i bóc tổ r ầ n xấu h r ấ trên là bình tĩnh hướng về Nifuji khẽ gật đầu. Nifuji ánh khẽ gật mắt về đầu. thân hai người đã qua sau đó nhìn về phía giọt đạn nghi nói ta nghe nói qua hai người bọn họ sự tình trên thực tế coi như ngươi không nói qua một đoạn thời gian ta cũng sẽ phái người đem có thể thước chuẩn đưa đến osbu tập đoàn giữa t hai người chạm mặt cái kêu một lần không phải đôi chết đi sống lại hận không thể trực tiếp động thủ tươi sống bóp chết đối phương lại còn nói cái gì hợp tác vui vẻ sợ không phải lừa gạt vong linh n h a mặc dù không rõ đối phương vì sao lại đột nhiên biểu hiện như thế hiền lành nhưng giọt đạn n i vẫn là bản năng biểu hiện ra cảnh giác mà tới nít h u j i nhìn thấy giọt đạn n i biểu lộ khe nhớ mày nói vô luận ngươi tin tưởng hay không đây là thành ý của ta sự tinh điểm đến là dừng liền xem như muốn hỏa hoãn mời chào giọt đạn n i nít h u j i cũng không có biểu hiện quá mức sốt ruột cho đến lúc này s i p p e r mới mở miệng mà nói hiện tại có thể nói nói chuyện có quan hệ b ợ dịt đường phố số một trăm bảy mươi bảy sự tình nga t đạn i nói đương nhiên nơi đó là new g i t trí tôn thánh sở pháp sư tu hành đ i ệ nifuji cùng xịp hở cũng không cắt đứt gió đa ni lời nói giữ đầy đủ kiên nhẫn chỉ là lặng lặng nghe gió đa ni tiếp tục nói trí tôn thánh sở phân biệt tại new york london hồng kông hết thể có ba tòa cụ thể người kiến tạo không hiểu rõ ta chỉ biết là đây là đã từng ba vị trí tôn pháp sư vịt cả n ỉ tam vị nhất thể phong ấn hàng trăm hàng ngàn năm qua một mực thủ hộ lấy địa cầu phòng bị những cái kia đa nguyên vũ trụ cường giả xâm l ớ n nifuji mẫn cảm nói trí tôn thánh sở là một cái nghiêm mật mà cường đại tổ chức gió đa ni gật gật đầu nói trên thực tế trí tôn thánh sở làm sự tình Muốn xa so、với các không tệ gió đan nghĩ c biết xịp hờ muốn b hỏi cái gì trực tiếp hồi đáp theo như truyền thuyết hạn xị ẻn văn pháp sư đã bảo vệ địa cầu mấy trăm năm đã từng ngao du qua đa nguyên vũ trụ cùng nhiều mặt vĩ độ thế giới liền xem như cùng trong truyền thuyết thần thoại ô đỉnh thần vương chi lưu so sánh cũng có thể đồng vị mà ngồi thông hướng asgad r con đường và k ỳ g i ả truyền thừa đây là s i p h e r vẫn luôn đang đổi u tìm đồ vật g i t đạn nhi lấy một loại tương đối mịt mở phương thức cấp ra khẳng định đáp án Thành Giọt từng tới, một biết thế tiến Giọt tin tưởng, đó nhất như Nhi như như Nhi định hạn Pháp này, nào là nói nếu còn người Sien Văn Asgard, Đa đã địa Đa đó có ở cầu về ngươi cũng không cần quá khỉ gấp chờ sự tình lần này kết thúc về sau ta sẽ cho ngươi ngươi m u ố n s i p hờ rất im lặng nhìn giọt đạn n i một chút ngươi mới khỉ gấp cả nhà ngươi đều khỉ gấp cái quỷ gì dùng từ đem giọt đạn n i nói ra ngữ tiêu hóa không sai biệt lắm về sau n i fuji hỏi lần nữa một vấn đề cuối cùng ông đúng vào lúc này đám người chỗ chiến c ơ một trận mãnh liệt chấn động trong khoang thuyền có màu đỏ cảnh giới đèn loay lên n i fuji lời nói bị đánh gãy xuyên thấu qua khoang điều khiển cửa trước tất cả mọi người có thể nhìn thấy t ạ Và đúng vào lúc này một khung máy bay chiến đấu từ giữa không trùng sẹt qua thời điểm chỉ thấy ác ma kia mượn nhờ bạo tạc sóng xung kích đột nhiên cực nhanh đang phi hành bên trong h ù n g hăng đi lên ánh lửa c u ầ n c u ộ n kia máy bay chiến đấu bên trong người điều khiển thậm chí liên tục vượt dù cũng không kịp sơ hàng ngũ chiến đấu người điều khiển hướng chúng ta thỉnh cầu c h i viện thi hành mệnh lệnh nhìn xem không trung t h ẳ n g kịch n i f u j i sắc mặt cũng rất khó coi nhưng vẫn là rất cường ngạnh hạ đạt chỉ lệnh rất nhanh cố ý tránh ra không trung giao chiến hơn mười khung côn thức chiến cơ lấy một loại cảnh giác đội hình thật nhanh hướng về phía chân trời tuyến chỗ một tòa cỡ lớn hàng không vũ trụ trung tâm nghiên cứu phi hành mà đi một màn này tự nhiên mà vậy cũng rơi vào cabin trong mắt mọi người mỗi người sắc mặt đều rất khó coi nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì ai cũng không có lên tiếng chỉ có tại g i t đan h i bên người hoàn đạ sắc mặt vô cùng nóng nảy nói lanh huyết nít fu di vốn là sắc mặt khó coi nghe được hoàn đạ thanh n â m về sau càng l à bỗng nhiên quay đầu cuối cùng tất cả lời nói giấu ở trong bụng không có lên tiếng ngược lại là g i t đan h i hướng về hoàn đạ rất nghiêm túc nói hoàn đạ ngươi cần tỉnh táo đi suy nghĩ mọi chuyện đó cũng không phải fu di sai xít chính miệng nói cho hoàn đạ để học được lanh huyết quen thuộc tử vong g i t đan h i làm không được dừng một chút gió đan h ỉ sờ lên hoàn đạ tóc nói trở chuyện di tệ sệ giặc về sau chúng ta sẽ trở về làm thịt còn kia át ma trong buồng phi cơ rất nhanh c h ầ m m ặ t xuống cũng may lấy côn thức chiến cơ tốc độ đám người rất nhanh đến cờ ràng trung tâm nghiên cứu từ cabin đi ra về sau xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái khí chất thanh lanh nữ tính đặc công có mái tóc màu đen thon dài thân hình để mắt người t r ư ớ c sáng lên trước đó kia hơi có vẻ nặng nề bầu không khí quét sạch xanh xanh Fuji đầu lui, dưới Hiệu, Sien, cục trường, trụ sở dưới đất đã bắt rút bất bắt hành động na chúng không cần trụ sở đã là quá xa ta Cùng sần, người đi an đi bài tại ấ tất đất t từ toàn. trưởng. Một thang trụ t cả đặc công lục cam cả cụ Được cục địa đi, đoan đoàn đi. dụng an người hùng hùng ngồi hướng rời rồi, dưới máy, mà sở hổ hổ về nít fuji an bài xuống khí chất thanh lãnh đầu thuận bản chính hữu đặc công rất nhanh rời đi ngay sau đó là cùng sẩn chờ đến đến dưới đất bốn tầng xoát qua mấy đạo thân phận nghiệm chứng về sau tại nít fuji dẫn đổi h ạ đám người rất mau tới đến một tòa c h ố n g trải cỡ lớn phòng thí nghiệm ở trong vừa tiến vào phòng thí nghiệm do đã n g liền cảm giác thân thể của mình ở trong tử vong chi lực bắt đầu táo động dó dán y trước hết nhất nhịn không được mở miệng lên tiếng mà đổi thành một bên đồng dạng cảm nhận được thân thể biến hóa bị hẹn tổ đã không nhịn được mang ra từng đạo tàn ảnh một cái trước mắt đã chạy đến kia tệ xệ giặc trước mặt đưa tay liền muốn chạm đến đi lên dó dán i thế nhưng là nhớ kỹ trong điện ảnh nhìn phải y tìm đều không phải tùy tiện người nào có thể tùy tiện đụng chạm đệ nhị thế chiến h í dạ b u ộ c sửa soạn một chút tệ sệ giặc liên bị c h u y ể n tống đến trong vũ trụ một khỏa tinh cầu bên trên làm sao ổ ghềm người dẫn đạo vũ trụ phú hào cất giữ lấy một cái thị nữ đụng chạm một chút ba ở ghềm trực tiếp nổ nát một mảnh cất giữ ở giữa Cảm đường mẹm ị theo sơ tô. Trước ị t tô. Tì tô tốt, đạc cũng tốt, hiện nay thân thể, thật tại tiến hoa ở trong. Tại sở cổ bảo thời điểm, đối với hai người thí thẻ trong rút da, da có thể thước chuẩn làm tâm. t sơ sở sệ ẹ cũng đạc cũng chủ cờ cổ chính giặc có hoàn hiện nay người nghiệm, chuẩn giả đối hoa khi hai bảo là làm đều đã điểm, hạch với ra ra lấy kỳ ở ở một ý nghĩa nào đó hai người đã sớm đã thích đứng loại này năng lượng cho nên tại tỷ ẹ ệ tổ một tay cầm lấy tệ sệ giặc thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng tương phản tỷ hệ tổ trên mặt rất rõ ràng lộ ra một loại rất là dễ chịu vui sướng biểu lộ tỷ hệ tổ quá mất mặt con hàng này thế mà còn run lập cập đ o á n đã làm thân sinh m u ộ i muội hơi có vẻ oán trách kêu một câu x u ố t lập tức thì ệ tô cực tốc chạy mà quay về nói kỳ thật ta chỉ là sợ đêm dài lắm động sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n f u j i cục trưởng là cái dương này đúng không một chút cũng không k h á c h khí thì ệ tô đem tệ sệ dắt bỏ vào một cái giữ bí mật trong dương sau đó đem giữ bí mật dương trực tiếp khảo tại trên tay mình có sung túc năng lượng trèo trống thì ệ tổ nhất cử nhất động đều giống như mở mười mấy lần tiến nhanh đồng dạng theo bản năng động tác mà tôi liền ngay cả chính t h ệ tô cũng chưa chắc có cảm giác Thằng tỷ tổ đem giữ bí mật dương gắt gao ôm vào trong đến dương giữ gao đem ôm bí vào ự chuyến Nifuji tư duy mới duy tư kịp p ả n ứng, b i ể lộ lại một một ngưng trọng nhìn ẹ tổ cùng hoàn nhìn giọt đàn ý một chút, cũng không có phản giọt gì. tỷ tổ chút, chút, h có cái c đàm đối u này trọng yếu nhất chính là tệ xê giác hiện tại tệ xê giác đã tới tay nít fuji trực tiếp dẫn người bắt đầu rút lui bất quá mọi người ở đây từ dưới đất bốn tầng đi đến trên lầu thời điểm một trận nổ thật to âm thanh nổ vàng tại mọi người ngay phía trước trên đại sảnh đột nhiên một bóng người xô ra cái l ỗ thủng mà đến gây nên một mảnh hỗn loạn địch tập kéo còi báo động chuẩn bị phản kích khai hỏa khai hỏa khai hỏa rơi xuống ở đại sảnh ở trong chính là đ à mòn hóa thân của sếp dí đờ -er, mà ở đại sảnh bên ngoài có thể rõ ràng nghe được đại lượng xì n đặc công ngay tại điên quần g la lên lên tiếng g i t đan h ì tiến lên kéo liền sẽ nhân loại bộ dáng đà mòn nói bên ngoài tình huống như thế nào đ à mòn một mặt khô bức nói ta nghe được có người tại tế tự mẹm phi sở tổ đại lượng linh hồn để nó biến được càng c ư ờ n g đại vê anh không đợi đ à mòn nói xong lại một tiếng nổ ầm ầm thanh có chừng ba tầng lầu cao như vậy ác ma thân ảnh rơi đập mà xuống đem toàn bộ đại sảnh đều cơ hồ vỡ nát ra cờ rằng trung tâm nghiên cứu đại sảnh kiên cố nhưng cũng ngăn không được một con quần bão ác ma phá hư đại lượng đá vụn rơi xuống toàn bộ lều đỉnh đều tại sụp đổ đạt món cơ hội là không chút suy nghĩ trên thân giấy lên quần quận hòa diễm gào t h é t một tiếng liền hướng phía ác ma k i ệ công kích mà đi mà lúc này rót đa nghi bọn người thì là trực tiếp dơ thương đánh nát một mảnh cửa sổ sát đất hướng phía đại s ả n h bên ngoài v ọ t mạnh mà đi tị e tổ bảo vệ tốt toàn đ ạ dưới mắt thế cục không nghĩ biện pháp chơi chết kia mẹm p h sợ tổ phân thân đám người sợ là căn bản không có biện pháp rời đi xông ra đại sành về sau rót đa n i hướng về tị e tổ dặn dọ một tiếng lật tay vai mẹ t đỉnh giờ dịt xuất hiện vòng ánh ma văn nở rộ hướng thẳng đến c ộ t sức dị đỡ cùng mẹm phì s ở tổ chiến trường phóng đi đ ạ p mòn xung kích quá trình bên trong g i t đ ạ n nhi hét lớn một tiếng đ ạ p mòn cùng g i t đ ạ n nhi quen biết có đầy đủ ăn ý trong tay xiềng xích trực tiếp vùng ra mang lấy quần quận hòa diễm trực tiếp c u ố n quanh đến ác ma kia trên mắt cá chân mạnh lực kéo một cái k i ể m chế lại hành động của đối phương cùng lúc đó g i t đ ạ n nhi đã vọt tới ác ma, kia trước người chỗ, nhìn xem ác ma kia thân hình bất ổn trực tiếp một thương vùng ra một phát hơi phì giờ đạn xét qua một cái kinh người đường cong đánh vào ác ma kia trên đầu gối ẩm k h e o phi dợ đạn liền xem như không sử dụng kỹ năng đủ khả năng b ộ c phát ra uy lực cũng ít nhất là đạn hỏa tiên cấp bậc mà lại càng thêm mấu chốt chính là k h e o phi dợ có được đốt cháy hết thể vật chất năng lực mẹ phi sợ t ổ đã từng cho là mình là cái đỉnh t i ê n lập địa ma vương thẳng đến có một ngày đầu gối mình đóng trúng m ộ u thương ba tầng lầu cao ác ma thân thể cường đại mà hung hãn nhưng tương tự cũng không duyên cớ nhiều một chút cổng kềnh tại giót đạn n h ỉ cùng đạ mòn hai người chung sức hợp tác h ạ mẹ p h sợ tô vốn cũng không ổn thân hình rốt củ cầm vang ngã xuống đất như là một toà núi nhỏ đem mặt khác nửa trung tâm nghiên cứu đại sành cũng đập vụ ra. Cơ hội tốt. từ v o n g súng lục phát động v a i h ẹ t đỉnh dợ gì phía trên ma văn triệt để n ở rộ bất tử chi huyết tách ra màu đỏ vườn sáng giống như hoa hồng n ở rộ đem giọt đạn nhỉ cả người đều bao khóa chắc chắn ngân đạn trí mệnh x ạ kích đa trọng nổ đầu quan thuộc tính chi lực công kích mở đầu tại ác ma kia trên ngực nổ tung một cái cự đại vết thương trí mệnh x ạ kích kèm theo xuyên thấu đem huyết n ụ c phía dưới xương c ố t xinh xinh đánh nát đại lượng tổn thương đạn giống như, như mưa rơi n h i rơi chỉ ở trong nháy mắt liền như là đạn đạo tụ của doanh tạc đồng dạng trong vòng bộ bạo tạc phương thức đem nó trái tim trực tiếp nổ tang ra giống kinh kh để mẹ vịt sợ tổ buộc phát ra một tiếng thống khổ vô cùng gào thét thanh âm chứng cao hơn mười mét ác ma thân hình ngã sấp xuống tại đầy đất trong bụi mù không ngừng lay động đại lượng từ hồng sắc qua n mang từ quanh thân lưu chuyển hướng về ngực trái tim hội tụ ra mắt trần có thể thấy một viên mới tinh màu đỏ tím trái tim tại ác ma kia lồng ngực bên trong lần nữa sinh trưởng mà ra fk g i a hỏa này căn bản giết không chết sao bởi vì đây không phải mẹ vịt sợ tổ chân thân tại khả năng lượng không có hao hết trước đó chỉ sợ là gió đàn ỉ cũng đã mòn hóa thân có sắp đờ đứng chung một chỗ liếc mắt nhìn nhau về sau lần nữa hướng về kia ác ma phát động nổi công kích mà tới ông đúng vào lúc này một đạo năng lượng màu đỏ sẩm quang thuẫn xuất hiện ở mẹm vịt sở tổ trước người vô luận là đạ mòn xiềng xích vẫn là giọt đạn đi đạn đều bị đạo ánh sáng này thuẫn vững vàng chặt đón cùng lúc đó mẹm vịt sở tổ trái tim đã tái sinh h o à n thất từ trên mặt đất b ò lên một trái tim tái sinh hao phí mẹm vịt sở tổ không ít năng lượng đứng lên lần nữa mẹm vịt sở tổ ác ma thân thể đã rút lại một phần ba có thửa chỉ còn lại có không đến cao bảy mét phí giờ tại mẹm vịt sở tổ đứng lên đồng thời sợ tắc ý nở sợ chị s đồng dạng biểu thị sẽ lấy vệ tinh chỉ đạo đối nó tiến hành bao trùm oanh tạc quân đội không chung danh sách đã xuất động cùng ít fuji đám người công kích khác biệt lúc này shipper cũng không biết từ chỗ nào lấy được một đài cỡ nhỏ quân dụng laptop đưa tới nhiều mặt hàng ngũ chiến đấu công kích trong lúc nhất thời g i t đàn h ỉ cùng đạ mòn hai người ngược lại nhàn rỗi g i t đàn h ỉ trong tay vai mẹ đình giờ dị chưa từng cắm vào thương túi duy trì cảnh giác nói ngươi cảm thấy quan phương cái này một đợt công kích có thể hay không tiêu diệt mẹm phìt s ở tổ cô này phân thân đạ mòn trên người hay p h ì giờ biến mất sắc mặt có chút tái nhợt nói nếu như là phổ thông địa ngục các m a khẳng định là không ngăn nổi bất quá mẹm phìt s ở tổ thủ đoạn rất nhiều rất q u ỷ dị chỉ sợ không tốt l ắ m nói tớ s lên khung về sau không tốt tại chính văn bên trong đối những cái kia khen thưởng cùng ném nguyệt phiếu các bằng hữu cảm tạ coi như ta thiếu năm chương đổi mới cho ta chậm rãi hoàn lại quy một chương một trăm m ư ơ i một quan phương lực lượng chương một trăm m ư ơ i một quan phương lực lượng ác ma trái tim vỡ vụn về sau mẹm phì sợ tổ cần thời gian nhất định khôi phục lại thêm toàn bộ cỡ rằng trung tâm nghiên cứu trọn vẹn mấy trăm tên s xì n đặc công tập kích kiên trì đến đợt thứ nhất quan phương công kích đến cũng không phải là đặc biệt khó khăn cất lìn laser chỉ đạo những người còn lại gia tốc rút lui trên bầu trời có mang lửa cháy tuyến cùng tiếng rít n g ẽ con đất chống đạn đạo hối hả mà đến nifuji để lại t h a n h e hét lớn một tiếng toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người cũng bắt đầu đều đâu vào đấy hành động、Hiu. phô thiên cái điệu tập kích bên trong một cây không đáng chú ý mũi tên xét qua một cái xảo trá vô cùng g ấ p độ vừa vặn vượt qua kêu mẹm phịt sở tổ t r ư ớ c người hậu thuẫn x o a n một tiếng vững vàng cắm vào ác ma chân một mảnh lân giáp phía trên hồng ngoại chỉ đạo mũi tên lóe ra có chút hồng quang c ợ lìn thu hồi c u n g tiễn đang chạy trốn một cái nhảy vọt vừa vặn rơi vào xịp hở tư thế một cỗ xe dịp bên trên đại lượng đội xe bắt đầu rời xa đã mất đi đại lượng tập kích về sau mẹm phịt sở tổ phẫn nộ giống to ngay tại lúc chuẩn bị bay lên mà lên thời điểm một viên đạn đạo như là thiên thạch rơi xuống đ đạn đạo kế mặt mẹ vịt sợ tổ trực tiếp bị nệ nã n g lật địa ngay sau đó chính là như là nham tương b u ộ c phát đồng dạng ánh lửa nổ tung sợ tắc in s ở chi s lấy vệ tinh chỉ đạo bắn dở dị cổ đạn đạo f k tony sợ tắc chính là cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài may mắn nơi này là hoang dã đừng nghen ghét e n đội xe bên trong thỉnh thoảng liền có thể truyền đến đủ loại lời nói cùng lúc đó một cái loé sáng đạn đạo tại kia mẹ vịt sợ tổ còn chưa từ trong ngọn lửa tránh t h o á t mà ra lúc lần nữa ẩm vang rơi xuống nhất bạo chăm bạo liền ngay cả phụ cận toàn bộ cờ rằng trung tâm nghiên cứu đều bị bạo tạc triệt để bào phụ ra Cờ giảng trên u n n g g tâm h i ông ông. bầu trời trọn vẹn bảy chiếc f hai mươi hai máy bay chiến đấu lướt qua hướng về kia trung tâm vụ nổ bay lượn mà đi phản cồn hào báo cáo mặt đất chưa từng phát hiện sinh mệnh hoạt động dấu hiệu xa cờ hào báo cáo liên tiếp báo cáo âm từ tần số truyền tin bên trong truyền đến fk Sạ cờ hào chủ ý Sạ cờ hào chủ ý con quái vật kia xuất hiện tại phía sau ngươi hàng ngũ chiến đấu khai hỏa toàn thể khai hỏa đột nhiên nguyên bản đang chuẩn bị chúc mừng rất nhiều xì、si、ẻn đặc công trong t h a n h nghe chuyển đến từng đợt rồn d ậ p tiếng hô hoán ngay sau đó mọi người cách cực xa nhìn thấy trên bầu trời một k h ô n g chiến đấu đột nhiên phát ra khói đặc hướng về mặt đất rơi vỡ mà đi tần số chuyển tin bên trong một trận tĩnh mịch Sạ cờ hào đã rơi vỡ toàn thể chủ ý toàn thể chú ý không chiến còn tại tiến hành hai đợt đạn đạo oanh tạc cũng không có đem t ê u mẹm p h ị sợ tổ phân thân triệt để hủy diện đúng vào lúc này đạ mòn từ một cỗ xe dịp bên trên nhảy xuống toàn thân hỏa d i ễ m quần quẫn bốc lên tại trong đội xe nhìn n g ó nghiêng hai phía một vòng đi tới một cỗ to lớn xe tăng bên cạnh sơ bị đạ mòn hóa thân có sức dị đơ nhìn chằm chằm cho dù là cách xe tăng bọc thép xe tăng bên trong s ì e n đặc công thanh â m cũng có chút run run y tại tần số truyền tin bên trong văng lên nipuji nói thẳng đem chiến xa tặng cho hắn rất nhanh một s ì e n đặc công từ xe tăng bên trong bỏ lên ra nhìn đạ mòn một chút lảo nghiêng ngã từ xe tăng bên trên nhảy xuống tới xe tăng đang bay nhanh bị ma hóa gió đắn nhìn xem một màn này có chút nhà ránh nói một cái trung tâm nghiên cứu vì sao lại cất dấu loại này lục chiến đại sắc khí không nghĩ ra n i fuji nhạy cảm quay đầu nói vì p h ò n g bị cùng loại hôm nay chuyện như vậy g i o t d a n i chỉ bất quá ngắn ngủi mấy chục giây về sau nguyên bản liền hung hãn vô cùng xe tăng bộ dáng đại biến giữ t ậ n kinh khủng khô lâu m ũ i sừng xuất hiện súng máy họng t h á o tất cả đều bao trùm lên quần c u ộ n hỏa diễm cùng ma hóa đường vân nguyên bản bánh xích đã hoàn toàn biến mất hóa thành hai cái to lớn vô cùng phong hòa luân đáp mòn g o r a n i hét lớn một tiếng chỉ một thoáng nguyên bản bị ngọn l ử a bao khỏa ác linh trên, trên xa một mảnh nhỏa nhỏ do đàn nhỉ thả người mà lên hai tay nắm lấy kia giữ tận vô cùng xe tăng phá máy fuji cục trưởng chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nhìn thấy ác ma chiến xa thúc đẩy cùng sân đã c o ghét tị lại có chút rung động hướng về nít fuji hỏi thông chi phi hành tiểu đội để bọn hắn hướng rộ vụ vịt tới gần thuận tiện giúp ta liên hệ daniel chúng ta có chút kế hoạch nhất định phải ra tốc nít fuji nhìn phía xa ác linh chiến xa đôi mắt thâm thúy mở miệng mà nói Ông ong! Kinh khủng tổ oanh kích mà đi. Ông. trong a khoảnh khắc mẹ vịt sợ tổ xoay chuyển lưng ngang vừa vận tránh thoát trọng pháo ranh ra hệ phì giờ đạn pháo bất quá đúng vào lúc này ác ma trên chiến xa một viên đặc thù đạn pháo lần nữa phát sạn mang lấy một đầu tiêu đốt xiềng xích vừa đúng vừa mới buộc lại mẹm vịt s ở tổ một đầu đ u ổ i Cốc cốc cốc. xe tăng pháo máy nổ vang g i ọ t đan y độ chính xác muốn so đạ mòn cường h à n h quá nhiều giữ t ậ n súng máy nháy mắt quay đầu phun ra đại lượng ngọn lửa tinh chuẩn vô cùng đánh vào kia mẹm p vịt s ở tổ một gậy đánh chết đại lượng phi dơ đạn tại kia mẹm vịt sợ tổ trên lưng ẩm vàng nổ tung chỉ bất qua trong khoảnh khắc đem hai con ác ma cánh rơi căn bộ trực tiếp đập nát ra ẩm ác ma cánh rơi vỡ vụn mẹm vịt s ở tổ trực lăng lăng từ trên bầu trời rơi xuống đợi đến mẹm phịt sở tổ rơi xuống đất d t đan nghỉ c ù n g đ à mòn mới trở lại hiện cái này mẹm phịt sở tổ thân thể thế mà tại nguyên bản bảy mét độ cao bên trên lần nữa tăng vọt một đoạn lại đã đạt tới khoảng tám mét trước đó tập kích đạn đạo rửa sạch không có khả năng đối mẹm phịt sở tổ không có bất kỳ cái gì tổn thương cùng tiêu hao d t đan nghỉ c ù n g đ à mòn l i ế n nhau trong lòng đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu mà tới địa cầu bên trên có người vẫn còn tiếp tục cho mẹm phịt sở tổ tế hiến linh hồn bổ sung năng lượng nhất định phải dùng đến tế đàn cùng địa ngục chi giác ma phát trợ nhất định phải nhanh ngăn cách mối liên hệ này bằng không không ai có thể giết chết mẹ v ị sơ tổ xe tăng bên trong có thiết bị truyền thông tin đạn bọn dùng hợp phí giờ tại không trung ngưng tụ thành một cái đồ hình d t đạn nghỉ chụp ảnh rất nhanh c h u y ể n t ố n g cho nít fuji cùng xím hở nhanh chóng thanh tra toàn cầu lúc này nhất định phải dựa vào xịp hở lực lượng cũng chỉ có sở cái ý tờ tổ chức ở trong sở cái ý tờ chương trình mới có thể lợi dụng toàn thế giới các nơi mỗi một cái giám sát mỗi một cái camera phi tốc tìm kiếm được tế tự địa điểm mà lại rất có thể dạng này tế tự địa điểm tại toàn cầu không chỉ một dâng lớn cái gì chim chóc đều có địa cầu bên trên thờ phụng ác ma người cũng không tại số ít tờ s gần nhất tương đối mê chư thiên tiểu thuyết đề cử một bản bằng hữu sách chư thiên một bảy đây là hạ chu tam giang đại lao nha quy một chương một trăm mười hai toàn cầu đèn xanh chương một trăm mười hai toàn cầu đèn xanh một đầu ác ma mà, mà lại rất có thể là địa ngục ma vương ác ma xông vào địa cầu tại ý rồng man chờ súp tơ t hẹ rột còn chưa xuất thế niên kỷ đầu cho toàn thế giới mang tới rung động là không có gì sánh kịp tin tức trước hết nhất từ cn e、yeah, fbi giờ hs chờ tổ chức phát t h n ra rất nhanh đại lượng cùng ác ma tranh đấu hình tượng bang california giờ hờ s đặc biệt tiểu đội thám viên luke hồ beth cùng nịu giót thám tử john cạn lần hai người ngay tại đội bắt toàn diện tính tan giã kế hoạch cuối cùng khôi thủ nhưng ngay tại truy kích quá trình bên trong một đầu màu đỏ cấp bốn lệnh động viên chuyển đến minh mông hoang dã trên đường dày đặc cường hãn h ô n g á c điên c u ồ n g xe bọc thép nháy mắt dừng lại luke hobbes nghe tần số truyền tin bên trong truyền đến thanh âm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không c a m lòng đến cuối cùng luke hobbes tại trong côn nộ, đe máy m bộ đàm trực tiếp ngã nát ra john gạn l n cũng từng ở bộ đội đặc trùng phục dịch về sau bởi vì gia đình mới lựa chọn rời khỏi đi tới New y o r k cục cảnh sát làm một cái bình thường t h ắ n g tử nhìn thấy luke hobbes biểu lộ liền biết khẳng định là quan phương xuất hiện vấn đề so với luke hobbes xúc động john gạn l n lao đạo rất nhiều bình tĩnh nói hobbes chuyện gì xảy ra luke hobbes một thân cơ bắp sôi sục mở to hai mắt nhìn sắt khí chẳng、thể. giận dữ h ế t ép k tổng bộ kia một đám nằm tại bịt trên thân bú sữa mẹ ra hỏa tại thời khắc mấu chốt này thế mà để chúng ta từ bỏ đối ga bơ g i e n truy kích j o h n c à nần n h ư mày hiện ra một mảnh nếp nhăn trên c h á n nói thì luke hô b ẹ t mặt mũi tràn đầy biệt cốt nói xích bọn này trong đầu tất cả đều là bột nhau đ á n g chết chính khách muốn chúng ta đi vòng tiến về san thờ giang xích ô đi mẹ nó bắt một đám ngay tại này thuốc tế tự xạ t ạ n g tiên đ i ê n ta đi mẹ nó bọn này chính khách vì cái gì không chết đi giôn gà nần cũng là một mặt m ộ bức cùng loại vụ án kỳ thật giôn gà nần tại new dốt thời điểm xử lý qua rất nhiều lần phần lớn đều là một đám người này thuốc này cao hoặc là tụ hội quá ồn ào bị người báo cáo n h u dân vụ án nhỏ đặt vào một cái hơi kém liền họa loạn mỹ u ố c siêu cấp phần tử khủng bố không truy ngược lại đi xử lý loại này vụ án nhỏ xoa mẹ nó những cái kia đang chết chính khách sợ không phải tại bị trên t giường đập sữa dập đầu đi m à u đỏ cấp bốn lệnh động viên cái đồ chơi này là trải qua nhà trắng ký tên mới có thể có hiệu lực văn kiện h o b e cùng cả lần liền xem như lại thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể quay đầu tiến về san thờ g i n g x í c cô mà đi tình huống tương tự tại toàn thế giới các nơi đều có phát sinh、London. đi kẹo so vợ dì sợ tổng hai người tại một mảnh xa hoa trang viên ở trong tiêm hành chuẩn bị bắt hẹn xỉn tổ chức tại tòa trang viên này ở trong một cái đầu m ụ đúng vào lúc này trọn vẹn hơn mười khung máy bay trực thăng vũ trang tại trong tiếng t h é t đ ạ o bay đến trang viên trên không ngay sau đó vượt qua mười mấy tên phản phất muốn chạy lên chiến trường đặc chiến đội từ trên máy bay thẳng hàng m à xuống đem đi kẹo so cùng vợ dì sợ tổng hai người đoàn đoàn bao vây áo ẩn so mang lấy một mặt ý cười từ một đám đặc chiến đội ở trong đi ra giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mình hai vị lao ca đi k ẹ vợ dì sợ tổng hai người các người bị am ho lâm thời chư khẩn, Berlin rát dịt sần ngay tại chấp buộc n ha ha, tĩnh h h liền sáu khẩn i giấu ở kia c h ú châu âu trung tâm chỉ huy đối diện trên đại lầu cầm một cái nho nhỏ kính viết vọng giám thị kia trung tâm chỉ huy một cao cấp quan viên đúng vào lúc này một trận tiếng oanh minh bên trong bốn chiếc côn thức chiến cơ cách cửa sổ xuất hiện ở rát sần b đối diện nạ tạ xa mái tóc màu đỏ dối tung cách cửa sổ hướng về j a c k s o n buộc vẫy vây tay chỉ chỉ j a c k s o n buộc bên cạnh đặt vào bộ đàm j a c k s o n buộc một mặt một b ớ c lập tức cầm lấy bộ đàm ấn xuống n ú t b ấm j a c k s o n buộc ta là si ẹn chú sở k á ý giờ tổ chức hành động thắng viên ngay tại chi ê u mộ một con đặc biệt hành động tiểu tổ xin hỏi ngươi có hứng thú sao không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý vê đức tê ô à thơ diệu thời gian cấp bách có lẽ trên đường ta có thể hướng ngươi giải thích hết thảy bao quát ngươi muốn biết hồ châu đối với đang cùng mẹm phịt sở tổ rằng có chiến đấu bên trong giọt đạn nhỉ cùng đạ mòn mà nói ngoại giới tất cả hành động đều chỉ là vì chặt đứt cái này mẹ m phiền sở tổ lực lượng nơi phát ra nhưng đối với quan chiến nit fuji cùng s ị p hờ mà nói đây cũng là một trận siêu cấp tời bài cn cũng tốt sơ c ý giờ tổ chức cũng được tại bình thường thời điểm mặc dù nhìn hình thái to lớn nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều trên thực tế quyền lợi thậm chí đối nit fuji cùng s ị p hờ mà nói ngay cả có thể tin tưởng tâm phúc đều không có mấy cái lần này mẹ m phiền sở tổ xuất hiện các quốc gia q u a n phương trực tiếp đem nhân tài danh sách cùng hành động quyền hạn bung ra nit fuji cùng xịp hờ tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này thu nạp một nhóm hảo thủ cơ hội đã có thể tiêu diệt mẹm phịt sở tổ ở địa khu bên trên ẩ n tàng thế lực lại có thể bổ sung nhân thủ nhất cử lương tiện sự t ì n h đạt được đầy đủ tin tức báo cáo về sau n i f u j i cùng xịp hở hai người trong lúc vô tình nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu lần nữa nhìn về phía d ọ t đạn n h i đạn m ò n cung ác ma ở giữa chiến đấu sợ c á i ý g i ờ tổ chức giám sát cơ hồ đầy đủ s ắ p bén mà thế giới các quốc gia mở rộng đèn xanh khẩn cấp hành động đủ khả năng sức mạnh bùng lên càng là trước nay chưa từng có rung động lòng người từ khi dọn đạn n h i đem tế tự tin tức chuyển đi về sau mới bất quá ngắn ngủi hơn nửa giờ thời gian gió đạn ỉ c ù n g đạ mòn đã có thể rõ ràng cảm giác được tại kia mẹm vịt s ở tổ trên thân thời khắc đều đang chậm rãi tăng trưởng cùng bổ sung năng lượng phi tốc giảm xuống lấy loại này giảm xuống tốc độ mà nói thậm chí không dùng đến thời gian quá dài mẹm vịt s ở tổ trên người bổ sung liền sẽ bị triệt để chặt đứt. đạ mòn ngăn chặn nó cảm thấy mẹm vịt s ở tổ trên người năng lượng biến hóa về sau gió đạn ỉ nguyên bản rất bảo thủ phòng ngự phương thức chiến đấu bắt đầu trở nên cục giã hô mang lấy quần quận họa diễm xiềng xích gào thét mà ra như là cự mãng đồng dạng hướng về mẹm vịt sợ tổ quân quanh mà đi phản đồ ta muốn đem linh hồn của ngươi Mẹm phịt tổ tay trái trước, sở vươn về màu đúng ỏ tím thuẫn trong thét, tay trùng trực tiếp bắt xích miệng gầm muốn đem Ẩm. năng lượng thuẫn phong cản dọn đạn nì đạn, liền không xoay quanh siềng xích cho trực tiếp bắt lấy. phải cho xoay của đ vũ, vào lúc này một viên màu bạc trắng đạn vạch ra một cái kỳ dị đường cong vòng qua cái k i a năng lượng hậu thuẫn ngáy mắt rán mặt quang thuộc tính năng lượng đối với địa ngục sinh vật mà nói có thiên nhiên khắc chế liền xem như mẹ vịt s ở tổ tại chỉ là phân thân tình hôn dưới cũng bị chắc lần này ngân đạn đánh mặt mũi tràn đầy vết cháy ngựa ra sau hất đầu thân thể khổng lồ một trận lảo đảo ngân đạn sắp bén đối với địa ngục sinh vật có thiên nhiên áp chế mà đạ mòn c à n g là thừa cơ hội này trong tay xiềng xích lại một lần thật chặt quấn quanh ở mẹ vịt sở tổ chân trái phía trên đối phó loại này đại gia hỏa không cần quá nhiều mánh khỏe ăn chết đối phương chỉ độn điểm này như vậy đủ rồi xiềng xích kéo chân kiềm chế hành động của đối phương sau đó g i ọ t đạn nghỉ thừa cơ du tẩu dùng súng đạn giá mặt cho đối phương một đợt hung h á c dạng này xáo lộ g i ọ t đạn nghỉ cùng đạ mòn hai người đã tại mẹ vịt sở tổ trên thân dùng không hạ hơn mười lần mỗi một lần đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả bất quá lần này lại là đụng phải ngoài ý mới tựa hồ là đã nhận ra trên người mình bổ sung năng lượng phi tốc suy yếu mẹ phịt sợ tô lại một lần bị đạ mòn cuốn lấy chân trái về sau cũng không có như cùng đi thường đồng dạng điên c u ồ n g phát tiết gầm thét mà là tại g i ọ t đạn nghỉ có chút tới gần một chút thời điểm mẹ phịt sợ tô hai tay che mặt bảo vệ nhất định yếu hại liền như là cự linh thần vung mạnh chiến phủ đồng dạng hai tay hiện lên truy hình ẩm vang đụng vào đại địa phía trên vê anh mẹm phịt sợ tô bị đạ mòn kéo một cái lào đ ả o nhưng g i ọ t đạn nghỉ lại không có thể thừa cơ cho mẹm ị t sợ tô tạo thành tổn thương tại mẹm ị t sợ tô bị khẽ động thời điểm một đạo kinh khủng xung kích lấy mẹm k i ê ngay cố c vô ù n tại đất lúc giọt ạ thời đạn l i nghỉ ư rơi xuống đất một nháy mắt một đạo rộng lớn vô cùng màu đỏ tím năng lượng quang thuẫn liền như là lấp kín tường vây đồng dạng đem giọt đạn nghỉ đường lui phủ kín chắc chắn cùng lúc đó kia mẹm vịt sợ tổ đã tránh thoát trên chân xiềng xích như là một tôn cự thần đồng dạng n h ấ c chân hướng về giọt đạn nhì nghiền ép mà tới thân thể to lớn hóa về sau động tác linh mẫn trình độ liền sẽ tương đối giảm xuống mẹ phi sợ t ô nhược điểm này bị giọt đạn nhì cùng đạ m ò n liên tiếp lợi dụng hơn mười lần lấy mẹ phi sợ tôi xào trá há lại sẽ thật không có phát giác chỉ bất quá lúc trước thời điểm mẹ phi sợ t ô không quan tâm mà thôi mẹ phi sợ t ô mục tiêu cuối cùng là xâm lấn địa cầu trưởng khống địa cầu đem nhân loại trên địa cầu xem như h e o nuôi nhốt cho nên lúc trước thời điểm chiến đấu mẹ phi sợ t ô cũng không ngại hiện ra một chút mình cường đại cho đến giờ phút này mẹ phi sợ t ô đã nhận ra cảm giác nguy cơ một cái nguyên bản sơ hở n á y mắt thành g i ọ t đan n h ỉ tại cuộc chiến đấu này bên trong lớn nhất nguy cơ Vâng, ầm ầm chân to như núi một cái vượt qua cao bảy tám m gác ma cự nhân một cước một cước dẫm rơi xuống trọn vẹn trăm mét phương viên đều phản g p h ấ t động đất đồng dạng g i ọ t đan n h ỉ liền như là mưa gió sóng lớn bên trong một con thuyền nhỏ vô cùng gian nan tránh né lấy từ trên trời giáng xuống nguy hiểm nhân loại ngu xuẩn hiện tại dâng lên linh hồn của ngươi từ đây p h ụ phục tại dưới chân của ta trở thành người hầu của ta gió đan n h ỉ quá mức linh hoạt mẹ p ì sợ tô đã mất kiên trì nói ra ngữ mang lấy một loại nồng đậm mê hoặc trí lực khuyết tán ra đến ở xa vài trăm mét có hơn một chút xì ẻn đặc công cũng bắt đầu trở nên mê ly lên mà lúc này g i t đani bị mẹ p h ị t sợ tổ nhằm vào cả người đều giống như uống say đồng dạng động t á c bắt đầu trở nên lay động tiếp tục như thế sợ là không được bao lâu thời gian g i t đani không phải bỏ mình liền bị mẹ p h ị t sợ tổ bắt được linh hồn vâng Và đúng vào lúc này đạ bọn chẳng biết lúc nào đã lần nữa dung nhập vào xe tăng bên trong một phát to lớn h e y phi giờ đạ tháo thừa dịp mẹ vịt sợ tổ không chú ý trực tiếp đánh tới ẩm ẩm có chừng to bằng cái thất h a phi giờ đạ tháo cùng mẹ vịt sợ tổ phòng hộ quang thuấn đụng vào nhau Cùng c năng lượng bạo nhìn nhìn một r i l màn này để đám người bên trong như thoạn đạ tị hẹ、e、tổ và rất nhiều người nháy mắt lên tiếng tinh hô nhất là tị hẹ、e、tổ tại cực hạn phẫn nộ hạ tốc độ liền như là quang ảnh đồng dạng nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy trăm mét tại mọi người thời gian một cái nháy mắt bên trong đã đi tới trên chiến trường không ngừng tại phế tích bên trong tìm kiếm cùng lúc đó h o à n đạo cũng tránh thoát xím h ở cất l ì n đám người lôi kéo hướng về chiến trường phương hướng chạy tới h o à n đạo người đi chết đi đạn mòn cũng không nghĩ tới mình một cách này b u ộ phát ra tổn thương thế mà khủng bố như vậy nhìn thấy h o à n đạo chạy tới trên mặt tràn đầy hổ thẹn t h ầ n s á c h o à n đạo cơ hồ không chút nghĩ ngợi trong mắt hồng quang bộ phát hai tay bỗng nhiên kéo một cái chỉ một thoáng một mảng lớn mỏ ửng đỏ năng lượng vầng sáng trong hư không lướt ngang mà qua đạn bọn cả người bị ném đi hơn trăm mét có hơn kia nguyên bản rắn chắc vô cùng sẽ tăng càng là trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ ra ẩm một lớp đã x â n bằng một lớp khác lại k h ở i ngay tại ác ma chiến xa vừa bị hoạn đạ xé nát thời điểm một con ác ma cánh tay đột nhiên từ trong đá vụn rỗi ra mà đến toàn thân vỡ vụn đang nhanh chóng khôi phục mẹm phịt sợ tổ từ phế tích bên trong phá đất mà lên k ệ xệ ra hương vị một cố cường đại năng lượng trực tiếp cầm cố lại ở tiệ、e、tổ m ẹ p h ị sợ tổ thân thể không ngừng khôi phục thu nhỏ đến không đến ba mét nhưng lại vẫn như cũ dữ tợn tàn bạo cư cao lâm hạ nhìn qua trên mặt đất động một cái cũng không thể động đạn đi h、e、ẹ tổ đi chết buộc phát bên trong hoạn đạ nhìn thấy một màn này bàn tay vung đẩy màu h n g đỏ quang mang hướng về mẹm phìt sợ tổ quét ngang mà đi ông bất quá ngay một khắc này kia mẹm phìt sợ tổ đ ô n g nhiên quay đầu to lớn ác ma chi nhãn bên trong thả ra h à o quang sang chói đem kia giữa không trung màu h n g đỏ năng lượng sóng ánh sáng v ọ t thẳng tàn ra tới hỗn độn ma pháp bất quá lực lượng quá trẻ con cách ra màu h n g đỏ năng lượng sóng ánh sáng mẹm p t sợ tổ có chút rung động nhìn đoạn đạ một chút mà lúc này đoạn đạ liên tiếp hai lần buộc phát cả người cơ hồ hao hết tất cả năng lượng hư n h ư ợ c ngã ngồi trên mặt đất mẹ vịt sợ tổ không đang chăm chú h o à n đạ bàn tay bỗng nhiên vung lên mà xuống liền muốn hướng về tị hẹ tổ q u é t tới ẩm đúng vào lúc này tị hẹ tổ bên người một mảnh đá vụ n bên trong bể đầu chảy máu giọt đạn nhì đột nhiên kiên quyết ngoi lên mà ra trên hai tay nhở gánh vác mẹ vịt sợ tổ mãnh liệt một kích không có khả năng a không có gì không thể nào biết cái gì gọi là chia năm năm sao chống chọi mẹ vịt sợ tổ mãnh liệt một kích g i ọ đạn nhì trên mặt lộ ra một vòng thảm liệt ý cười mà tới Cảm ơn A đây cũng là gió đạn nỉ cùng cả t hạn sĩ ẹn văn đại lao lần thứ nhất lúc gặp mặt hạn sĩ ẹn văn đại lao đối g i ọ t đạn nỉ một loại lời khuyên cùng gợi ý lực lượng quyền hành cũng không tính cao quý trong vũ trụ chân chính cao quý đồ vật là ý chí phẩm cách cùng linh hồn q một chương một trăm mười bốn tiêu diệt mèm phịt s ở tổ phân thân chương một trăm mười bốn tiêu diệt mèm phịt s ở tổ phân thân hữu nghị thân tình tình yêu phẫn nộ vui sướng bi thương đây hết thể hết thể cảm xúc đều bắt nguồn từ linh hồn bắt nguồn từ người ý chí t i ê u hận thủ hộ các cảm xúc đều có thể để người b ộ c phát ra viễn siêu bình thường lực lượng mà tới đủ cương đại ý chí có lúc thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích ý chí bất khuất lở v g i t đạn nhì hai tay k h u n g nhờ mẹm vịt sợ tổ mánh liệt một kích trên hai tay cơ bắp sôi s ụ p đem vốn là phế phẩm áo sơ mi triệt để căng nứt ra lên gối hồi toàn cước rèn trở c ư ờ n g đại cho tới bây giờ đều không chỉ là thương thuật tại thể thuật bên trên cũng cực kỳ h u n g mánh trước đó mẹm vịt sợ tổ hình thể quá mức khổng lồ g i t đạn nhì giã thu đột kích lưu phương thức chiến đấu căn bản không có phát huy chỗ trống hiện nay mẹm vịt sợ tổ ác ma thân thể mặc dù vẫn như cũ cao lớn nhưng không đến cao ba mét hình thể đã không có như vậy để người cảm thấy áp bách một cái lên gối đem lời ra hồi toàn c ư ớ c càng đem đánh bay ở giữa không t r u n g không cách nào rơi xuống đất ẩm như là hoa hồng mở đồng dạng ma văn tầng tầng n ở rộ một phát lại một phát đạn nương theo lấy giọt đạn n h ỉ như bánh xe hai chân tiến công bên trong không ngừng rơi vào mẹm phịt sợ tổ trên mặt ngực yết hầu này địa phương báo t h ủ phản kích cương đại ý chí cùng nồng đậm cừu hận điều động hạ giọt đạn n h ỉ thể nội tử vong quyền hành chi lực cũng sôi t r à o lên tử vong súng lục lực lượng chăm chú toàn thân nằm trong loại trạng thái này giọt đạn n h i mỗi một thương đều có thể cho mẹm phịt sợ tổ mang đến cực kỳ khủng bố t ổ thương ta chính là địa ngục quân chủ ẩm lơ mẹ vịt sợ tổ gào thét chỉ nói một nửa liền bị triệt để đánh gãy bất quá giờ khắc này mẹ vịt sợ tổ trên thân có đồng đậm quang mang lưu chuyển muốn triệt để tránh ra khỏi giọt đạn nhi loại này giã thú đột kích lưu khống chế phanh phanh phanh tam trọng khống chế giọt đạn nhi không chút nghĩ ngợi ba phát đánh ra tại hình cung đường đạn thuật khống chế hạng mang lấy tầng tầng lớp lớp năng lượng bít tích như là dẹp lưới đồng dạng đem k i ê u mẹ vịt sợ tổ quấn quanh chắc chắn ngân đạn trí mệnh xa kích đa trọng nổ đầu thừa dịp t i ê mẹ vịt sợ tô bị khống chế chắc chắn g ọ t đạn nhi tại khoảng cách gần tình hôm dưới oai nhạc đỉnh g i ờ dịt cơ hồ là trực tiếp đ ố i tại mẹm phịt sở tổ trên đầu liên tiếp đánh hụt băng đạn sau đó kèm theo nhiều m a i h e phi g i ờ đạn toàn bộ rót vào đến mẹm phịt sở tổ đầu ở trong trang diện một trận để người không đành lòng nhìn thẳng g i t đạn nghỉ trong tay kia tinh xảo vô cùng súng lục tựa như là kinh khủng thủ pháo đồng dạng cưới mặt m á n h đ ố i cũng chính là oai nhạc đỉnh g i ờ dịt bên trên ma văn nở rộ trói lọi như là hoa hồng đồng dạng ma văn q u a n mang hơi che đậy một chút kia mẹm p h ị sở tổ trên đầu nổ tung huyết tương bằng không mà nói trang diện sợ không phải được đánh lên gạch men mới có thể trình diễn một đợ mẹ phi sợ tổ ác ma thân thể rơi xuống đất liên rút xúc một chút đều làm không được bắt đầu thật nhanh hóa thành cho tàn năng lượng điểm sáng tiêu tán ra mà lúc này giọt đa nghi thì là toàn thân thương thế trải rộng thở hồng hộc dô ngươi thế nào cùng lúc đó bị hoãn đạ một bàn tay đập bay hơn trăm mét đà mòn khôi phục nhân loại bộ dáng ra mặt xanh x ừ n g đỡ lấy mèo rừng nhỏ đồng dạng phẫn nộ hoàn đạ đi tới giọt đa nghi cùng tỉ ẹ tổ trước mặt giọt đa n g đưa tay tiếp nhận hoàn đạ nói hoàn đạ cái này không trách đà mòn hắn vừa mới đã cứu ta hoàn đạ cái này mới miễn cưỡng bỏ qua h ô n g t ợ chừng đà mòn một chút đạ mòn trên mặt xấu hổ. nhìn thoáng qua trên mặt đất còn tại bay ra cho tàn nói kết thúc rồi ạ do đan nghỉ cũng đồng d ạ n g nhìn thoáng qua trên đất cho tàn một thương đánh ra đem những cái k i a cho tàn cũng đánh t ă n g ra nói đây chỉ là mẹm p h i sợ tổ một bộ phân thân m à t h ô i chiến đấu chân chính hẳn là tại an xỉ、sì、ẹ n v ă n pháp sư nơi đó mẹm p h i sợ tổ xuất hiện ở địa cầu bên trên khoáy gió nổi mưa nhưng trí tôn thánh sở cùng an xỉ、sì、ẹ n v ă n pháp sư nhưng không có xuất hiện đó chỉ có thể nói là mẹm phỉ sợ tổ chân thân cùng địa ngục lực lượng kiềm chế đến thánh sở những n à y thủ hộ giả đan n g n cơ khổ nói như thế chiến đấu không phải chúng ta đủ khả năng tham dự một bộ mẹm vịt sở tổ phân thân mà thôi so với mẹm vịt sở tổ lực lượng chân chính mà nói chỉ sợ ngay cả một phần vạn đều không có đạ mòn đã từng cùng mẹm vịt sở tổ đánh qua quan hệ nhiều nhất mà lại từng bị t à linh phụ thân rõ ràng nhất mẹm vịt sở tổ lực lượng chân chính đến cùng mạnh đến mức nào ngay tại đạ mòn đang nói thời điểm nit fuji s i p h e r c e r l i n c u n sơn hiu mấy người cũng tới đến chiến trường chỗ nit fuji hoàn toàn như trước đây sắc mặt đ e n nhánh nói sự t ì n h còn chưa kết thúc do đà nị một thân thê thảm trận trắng mắt nói ép kaziu ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút mà lại đoán đạ cùng tị e tổ cũng nhất định phải nhanh khôi phục tị h tổ còn tốt một điểm h o à n đà lúc này mắt trần có thể thấy vẻ vải khí tức yếu kém n i fuji khỏe mắt run dày một chút nói nạ tạ xạ tại châu âu gặp được phiền phức hấp huyết quỷ cùng người sói liên hợp triệu hoán một đoàn ác ma mà lại toàn cầu các nơi đều có khác biệt trình độ ác ma xâm lấn sự kiện phát sinh g i o t d a n i biểu lộ lập tức nương kết lập tức g i o t d a n i nói ta có một cái ngạch tương đối thân mật bằng hữu sẽ lèn nàng đối hấp huyết quỷ người sói hiểu rõ vô cùng có lẽ có thể giúp được bận điệu o r a n i hữu tâm trợ giúp nạ tạ xạ nhưng càng thêm quan tâm đoán đã cùng tị h tổ khôi phục nifuji mặt đen như nồi bất quá lúc này cũng không tốt đem sự tỉnh làm quá mức đúng vào lúc này s i p hờ tự tiếu phi tiếu nói dô ịnh lần a m o có một cái gọi là ẩn so người ngươi biết sao jordani không chút nghĩ ngợi nói không biết s i p hờ c ư ờ i nói ảo ẩn so tại sở chủ cỡ cổ bảo hành động về sau đặt được hai viên bóng tối hệ liệt điện từ bom đồng thời hướng mi sáu miêu tả thông qua trong lòng chất tả hoàn nguyên ngươi tướng mạo jordani có chút cứng ngắc nói vậy thì thế nào sếp hờ không quan trọng hữu đứng đầu nói bóng tối hệ liệt vũ khí vốn là ỷ lần mi sáu tác phẩm là ưu lì sét c ư n từ ý lần đem trộm ra nếu như ngươi không phối hợp chỉ sợ ưu lì sét c ư n sẽ t ạ i trên internet công đ ố ngươi mới là hắn sau màn l ó o bản rõ ràng là vu hoan hãm hại g i t đ a n h y trứng mắt hít sâu một hơi nói tốt ta đạt ngọn vẫn muốn trở thành một cái đà kích ác ám trừ gian diện tác tội ác khát tinh làm sợ cái ý dợ tổ chức người hợp tác ta hướng tổ chức đ ể cử đạt ngọn đạt ngọn một mặt một bước sau đó nhìn hàm hàm gió đàn y gió đ a n y nhỏ giọng nói đ ạ ngọn ngẫm lại ngươi tại nevê k t làm sự tỉnh đây chính là ngươi sau cùng tẩy trắng cơ hội ngươi sẽ không muốn mỹ đi nhìn xem ba ba đi trong mục đáp nifuji n、e、cười ù n g xịp lạnh nói ta xác thực có một cái điều kiện nhưng bây giờ còn không phải thời điểm đối với ngươi ta cũng cần càng nhiều ước định về sau sẽ nói cho ngươi biết q một chương một trăm một mươi năm lợi ích cấu kết chương một trăm một mươi năm lợi ích cấu kết cùng mẹ vì sợ tô trận chiến cuối cùng g i t đa nỉ thụ thương không nhẹ về tới nữ dót về sau tại ô bùn tập đoàn kỳ hạ một nhà tư nhân bệnh viện bên trong trọn vẹn ở một tháng lẻ bảy ngày thời gian mới miễn cưỡng khôi phục sao ông khôi phục dược tề hiệu quả phi thường nhưng chủ yếu nhằm vào chính là ngoại thương nhưng g i t đa nỉ trên thân cuối cùng thương thế l à tới từ đã mòn lấy ác linh chiến xa kia một pháo v a n kích không lô sóng xung kích cùng chấn động để g i t đa nỉ một thân ngoại thương đồng thời nhiều chỗ nội tạng đều phá tan tới đổi lại là người bình thường sợ không phải không kiên trì được nhất thời nữ khác không trở về được bệnh viện liền sẽ triệt để chết trên đường cũng chính là gió đa nỉ thể chất cường hãn ngạnh sinh k i ê n x u n g tới hoạn đạ cùng tỷ hệ、e、tổ cũng tại bất quá hai người xa vào đến chiều sâu trong ngủ mê một bùn tập đoàn phòng nghiên cứu bị mẹm p h ị t sở tổ tập kích rất lớn một bộ phận thành quả nghiên cứu trôi theo nước chạy liền ngay cả có thể thước chuẩn cũng bị mẹm p h ị t sở tổ cướp đoạt chống không do đã nghỉ trong tay còn có một số sinh mệnh năng lượng bổ sung dược tề nhưng cũng chỉ có thể duy trì hoạn đạ cùng tỷ hệ、e、tổ hai người sinh cơ sẽ không bị thể nội dị năng t h ố p h ệ không cách nào làm cho hai người có quá nhiều ngoại định mức hoạt động bất quá tin tức tốt là tại liên quan tới tệ sệ giặc nghiên cứu bên trên nói hết lời nit fuji cuối cùng đồng ý nọ mạn o s b o r n mang lấy một bộ phận nhà khoa học nhân viên cùng đại lượng tài chính nhập cổ phần tại nit fuji trong mắt hệ sệ giặc tác dụng lớn nhất đ ồ vẫn là phải dùng tại tiếp tục mấy chục năm tỷ ẩn mạo tờ gió trách bên trên bất quá cân nhắc đến tỷ ẩn mạo tờ gió trách từ đầu đến cuối không gặp thành quả nasa phương diện đã bắt đầu giảm bất đối tỷ ẩn mạo tờ gió trách đầu nhập nọ mạn o s b o r n từ trong vô hình xem như là một cái oan đại đầu mới thành lập hệ sệ giặc trung tâm nghiên cứu sẽ cùng osbul sinh vật trung tâm nghiên cứu sắp nhập liên đặt ở new y o r k dưới mí mắt tới gần bờ r i ú p l i n một tòa hàng không vũ trụ trung tâm nghiên cứu mà lại vẫn như c ũ là dưới mặt đất York đ ã n g h ỉ xuất viện thời điểm mới tinh trung tâm nghiên cứu tại nọ mạn osbu o đại bút tài chính đầu nhập hạng cũng đã tiếp cận hoàn thành new y o r k vũ trụ lam hàng không vũ trụ căn cứ nghiên cứu dưới mặt đất sáu tầng toàn bộ căn cứ lấy tệ sệ i ặ p nhan sắc mệnh danh vẫn như cũ treo ở nasa danh nghĩa bất quá toàn bộ căn cứ bảo an thuần một sắc toàn bộ đổi thành cn ở trong tinh nhuệ đặc công mà chân chính khu vực trung tâm thì là từ gió đạn nhì cùng cờ lìn hai người chủ trì lấy sở có giờ tổ chức âm thẩm bồi dưỡng một chi đội ngũ tiến hành thủ vệ. t r u n g điệp thẻ ạ m c a n h g á c thường đ ạ osborn cần khác biệt bậc trao quyền môn hộ. Nọ đối với loại này l o ẹ i l o ẹ t cục diện h i ệ n nhiên rất không hài lòng cái này khiến toàn bộ căn cứ nhìn càng giống là một cái trụ sở quân sự mà không phải trung tâm nghiên cứu thật không biết n i t fuji tên hôn đảng kia là thế nào nghĩ kẻ sẽ giặc chân chính c h ấ t quý ở chỗ vô cùng vô tận năng lượng thế mà dùng để chủ yếu cung ứng tại cái gì tốc độ ánh sáng động cơ nghiên cứu đáng chết ngu xuẩn nọ m ạ n o s b o n rất khó chịu bởi vì nọ m ạ n đầu nhập vào nhiều nhất tài chính nhưng sinh mệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm tại toàn bộ trong căn cứ lại chỉ có thể đập tới đệ nhị trọng yếu vị trí nếu như không phải gió đạn nhì mang tới sáp ong khôi phục dược tề đưa ra thị trường cho osbu o tập đoàn mang đến một sóng lớn hồi máu sợ không phải để trần một lần đầu tư n i t fuji liền phải đem nọ mạn osbu o hố gần chết tại nọ mạn osbu o xem ra kia cái gọi là t ỷ ẩn mạo tờ gió trách tốc độ ánh sáng động cơ quả thực chính là thiên phương giả đàm ngược lại là gió đạn nhì đang nghe được có quan hệ t ỷ ẩn mạo tờ gió trách cùng tốc độ ánh sáng động cơ chữ về sau lại là không có từ trước đến nay nghĩ đến cái kia danh xương hạ vẹn trở chiến lược mạnh nhất cả bèn mạo tỉ ẩn m ạ tờ gió trách tốc độ ánh sáng động cơ thí nghiệm cũng không phải là thiên phương giả đ t ư ơ đây cũng là nit fuji kinh lịch tại tệ s n giặc qua tốc độ nghiên cứu bên trên chết sống đều muốn đem nasa liên lụy vào nguyên nhân tại hàng không vũ trụ lĩnh vực cùng thiên văn lĩnh vực bên trong nasa có được đầy đủ thâm hậu nội tỉnh đáng tiếc cn đã mất đi hai luật sở tạc cùng lọ sần tiến sĩ thì ẩn mạng tờ gió trách nghiên cứu phát minh đoan chừng quá xước những ý niệm này chỉ là tại giọt đạn nhỉ trong đầu trận l o e lên giọt đạn nhỉ cũng không phải là hết sức quan tâm những này ngược lại hướng về nọ mạn mở miệng nói nọ mạn liên quan tới tệ sệ giặc năng lượng rút ra thế nào tệ sệ giặc bản thân năng lượng quá mức r ồ i dào cũng ăn mòn tính quá mạnh tỉ ẹ tổ cùng đoạn đã có thể đem tệ sệ giặc cầm trong tay hấp thu năng lượng trong đó nhưng hiệu suất rất thấp còn kém rất rất xa sinh mệnh năng lượng bổ sung d ư ợ c tề hiệu quả từ tỉ ẹ tổ cùng đoạn đã hai người rơi vào h í dạ trong tay cho tới bây giờ hai người đã quá lâu không có hưởng thụ qua nhân sinh giọt đạn nhỉ cũng không hy vọng tỉ h tổ cùng đ o n đã Tại cái này một tòa cái ă n bên trong, lần nữa nằm lên cứ c nhiều năm thời gian. Nói tới chính nọ mạn Osborne trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nói, năng lượng hấp thu cùng chuyển thời hấp thu tới vui mặt một ra là, lộ đỉnh ổ i nghiệm tiến phải sở tạc đã từng lưu lại sinh mệnh kia sáng chiếu giúp thời điểm. cái thí rất hột tạc từng ta trợ rất bất thành Một nhanh, không không hào mệnh phổ, cho chúng ta trợ giúp rất lớn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. hôm nay chính CN cũng sáng quan lớn, nếu ngờ nay gì gì độ đã đ ra, ra có cả, có xảy quả là lưu là sở xạ tiêm thiên tài nhà khoa học đủ để thôi động toàn bộ thế giới phát triển newton i n s t i n t tệ lạc các loại đã sớm chứng minh điều này nếu như tính luôn c ậ n đại hạ hội sở t ạ c cơ hồ cũng có thể cùng những này danh thủy thiên cổ định tiêm nhà khoa học so sánh cn hết thảy như côn tức h chiến cơ tỉ ẩn m ạ n tờ gió trách không thiên mẫu hạng sinh mệnh tia sáng chiếu xạ quan g phổ các loại tất cả đều là xây dựng ở hạ hội nghiên cứu cơ sở bên trên thậm chí g i t đ ạ nghi có biết nếu như không phải nhận lấy thời đại hạn chế hạ hội còn cơ hồ nghiên cứu ra một cái nguyên tố mới tại thời gian qua đi mấy chục năm sau cứu vớt mình thiên tài nhĩ tử trong c ả n thán gió đa nghi đột nhiên nghi vẫn hỏi cn vì cái gì không cho hạ hội nhĩ tử tony sở tặc gia nhập vào cn bên trong lấy tony sở tặc thi Hẳn là đối sợ t n c ý nợ g sợ chị s cùng quân đội liên t hệ quá sâu tony sợ tắc tức thì bị quân đội nâng ở trong tay sợ tắc tức thì bị quân đội nâng ở trong tay sợ chưa hẳn dám tòng quân phương trong tay cướp đoạt lợi ích liền xem như có hạ vật quan hệ cũng không được lợi ích trên hết tony s e r t a c cơ hồ lấy lực lượng một người cn ả i i b ế thế ế kỷ 21 đ nếu nay toàn bộ quân CN n bộ đội vũ khí đổi mới. vũ khí như dám đem bàn tay hướng tony sợ tắc sợ không phải ngày thứ hai mỹ quốc hải lục không tam quân liền có thể đem toàn bộ cn cho tận gì đi gió đan n g h ĩ lần đầu nghe thấy nội t ì n h một mặt rung động lập tức nói n ọ m ạ n n kia osbu đâu nếu như nói sợ tặc đại biểu cho quân đội ủng hộ và lợi ích gió đan n g h ĩ không tin như là osbu loại hình ngang nhau lượng cấp xí nghiệp tập đoàn phía sau sẽ không có ủng hộ nõ m a n cười cười nói dô đây chính là osbu bí mật q một chương một trăm mười sáu đốt tiền thí nghiệm chương một trăm mười sáu đốt tiền thí nghiệm Tiên t ha ha này. lúc này g n lực, hai người đã thông qua trùng điệp nghiệm chứng đi tới căn cứ dưới mặt đất sáu tầng nơi cực sâu một mảnh cỡ lớn sinh vật phòng thí nghiệm ở trong kim tiền mỹ lực vô tận có thể tại thời gian cực ngắn bên trong cải thiên hoán điệp lấy ô bùn tập đoàn tài phú tăng thêm s x e n đặc quyền tại toàn bộ căn cứ còn tại sau cùng k i ế n t h i ế t lúc toàn bộ o s bùn sinh mệnh trung tâm nghiên cứu đã vận chuyển trọn vẹn hơn hai mươi ngày、C、cẩn thận một chút điều chỉnh lệ mạ xạ tuyến bước sóng fk n g ư ơ i là ngu x u ẩ n sao tránh ra ta đến cô not n g ư ơ i chuẩn bị phóng thích sinh mệnh xạ tuyến hạt ta đến ra tốc độ nhau vừa tiến vào đến phòng thí nghiệm bên trong gió dani liền nghe được cồn giặt táo bạo vô cùng tiếng giống to mấy tên s x e n sinh vật nghiên cứu viên bị cồn g ặ t đổi mặt mũi tràn đầy xanh xám xấu hổ vô cùng nuốt ở một bên có gió dani nó mặn ô bùn n í fu di tam phương chủ đạo toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong hiện giai đoạn chủ yếu nhất nghiên cứu hạng mục chính là tại củng tệ sệ giặc năng lượng hấp thu chuyển đổi cùng sinh mệnh năng lượng bổ sung d ư ợ c tề hai cái phương hướng phía trên theo một ý nghĩa nào đó hai cái này hạng mục chân chính năng h i ể u là hy dạ mà cồn rác chính là kế thừa hy dạ chi sở chủ cờ cổ bảo đạo thống nam nhân tự nhiên mà vậy liền trở thành toàn bộ phòng thí nghiệm thứ nhất người phụ trách o s b o r n e tập đoàn phòng thí nghiệm bị hủy nửa đường di chuyển đến cái này đáng chết dưới nền đất tới cồn rác vốn là trong lòng có lửa tại quá trình thí nghiệm bên trong liên hợp ô bồn nhà khoa học bài sixty n thành viên cũng hợp tình hợp lý không ai quan tâm những thứ này d t đạn n h ỉ chỉ cần kết quả nọ mạng ô bồn u rất được hăng lên nít fuji phái người tới mục đích lại càng không cần phải nói người và người tranh đấu ở khắp mọi nơi bất quá nhìn xem cồn giặt từ vừa mới bắt đầu loại kia run r u dày nhắc như chuột bộ dáng từng bước một chuyển biến trở thành hiện nay như vậy táo bạo đến mánh đôi đặc công tráng hán ráng vẻ d t đạn n h ỉ cũng là cảm thấy phá lệ ngạc nhiên ngay tại g i t đạn n h ỉ trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm một xì ẻn nhân viên nghiên cứu đi tới nói ô bồn tiên sinh rộ vộ vịt i ê n sinh lập tức liền muốn bắt đầu năng lượng hấp cùng chuyển hóa thứ lần thí nghiệm thí nghiệm qua trình bên trong sẽ có cường quang trước mắt đây là phòng hộ kính mắt do đan nghỉ cùng nọ mạng osbuần không nói thêm gì trực tiếp tiếp nhận kính mắt đeo ở trên mắt bởi vì lúc này cách một phương kiên cố vô cùng phòng hộ pha lê đã có thể nhìn thấy tại kia trong phòng thí nghiệm ba đài dụng cụ cổ quái đã bắt đầu tỏa sáng có yếu đ ớt xạ tuyến ngưng tụ thành cực quan bộ dáng chiếu xạ tại giữa này t ẻ x ệ dọc phía trên g ậ m mạ xạ tuyến chỉ số năng lượng bình thường sinh mệnh xạ tuyến cồn g i cộn ọ hai người chủ đạo đầy đủ định tiêm mấy tên nhà khoa học nhìn chòng chọc vào trong gian phòng các loại dụng cụ và trị số biến hóa cùng lúc đó kia ba đạo xạ tuyến cùng tệ s ệ giặc hội tụ vào một chỗ địa phương b ộ c phát ra còn mang cũng bắt đầu dần dần trở nên trứng mắt đến cuối cùng thậm chí liền xem như mang lấy phòng hộ kính mắt gió đạn n h ỉ cũng cảm giác được trong mắt từng đợt khô khốc nói h nói h có chút chất động liền muốn lưu lại nước mắt tới khống chế năng lượng thông đạo chuẩn bị tiếp nhận đợt thứ nhất năng lượng xung kích tệ s ệ giặc năng lượng trị số tăng lên đợt thứ nhất năng lượng xung kích ba hai một ông tại ba đạo xạ tuyến chiếu xuống tệ sĩ giặc bên trên năng lượng quang mang đồng đậm tới trình độ nhất định về sau một đạo kinh khủng màu làm sóng ánh sáng thuật tốn hao giá tiền rất lớn dựng mà thành năng lượng thông đạo Trực tiếp kích mà ra. Chỉ một thoáng, toàn r ự bộ trụ sở dưới đất đều tại rung động liên tiếp vượt qua hơn một mươi lần năng lượng xung kích về sau kia kệ sệ ra phía trên vườn sáng cũng dần dần từ bắt đầu hùng m á n g bành trướng hướng về nhẹ nhàng quá độ kệ sệ giắt năng lượng hướng tới ổn định năng lượng thông đạo ổn định thành công chúng ta thành công trọn vẹn vượt qua hai mươi phút về sau nương theo lấy cồn giặt một tiếng hét lên toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong đều triệt để sôi trào lên giọt đạn nhi lúc này cũng lấy xuống kính mắt rùi rùi mắt rất nhanh khôi phục bình thường nói nhìn cũng không phải rất khó nọ mạng osbu đang tiếp thụ xỉ ẹn nghiên cứu viên giọt mắt dịch trị liệu nghe được giọt đạn nhi lời nói về sau một cái nhìn không được mở to một đôi đỏ rực con mắt nhìn về phía giọt đạn nhi mà tới không phải rất khó fk n g ư ơ i biết đây là lần thứ mấy thí nghiệm sao thứ hai mươi ba lần nhìn thấy cái kia năng lượng lối đi sao mỗi một lần đều sẽ vỡ vụn mỗi một lần thí nghiệm tú kiến liền muốn tốn hao sáu ba trăm vạn đô la t g ọ t đạn nhi hấp khí sau đó ha to miệng không biết nên nói cái gì mới tốt hai mươi ba nhân với sáu nghìn ba trăm vạn cái này mẹ nó đến cùng là bao nhiêu tiền thiên thọ đấy g i t đan n h ỉ không dám tiếp tục nói cái gì thí nghiệm có khó không vấn đề cả người đều xa vào đến không h i ể u n ố c trệ bên trong liền xem như đốt tiền cũng đủ đốt cái hơn m ộ ư ơ i ngày đi đông nhiên g i t đan n h ỉ nói thứ hai mươi ba lần thí nghiệm sợ không phải mỗi ngày đều muốn tiến hành một lần đi mặc dù g i t đan n h ỉ chỉ là người ngoài ngành nhưng dựa theo lẽ thường mà nói thí nghiệm nghiên cứu loại vật này một lần thất bại về sau tối thiểu nhất cũng phải hào hào tổng kết cái m ư ơ i ngày nửa tháng thời gian mới có thể tiến hành xuống một lần thí nghiệm đi nọ mạn o s b u n biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên thật lâu nói thiếu khuyết sinh mệnh năng lượng bổ sung dược tề về sau gia tộc bọn ta bệnh di chuyển chứng lại một lần tái phát thời gian chính là sinh mệnh đối với nọ mạn o s b u n mà nói đây chính là chân thật nhất chiếu g i ỏ i mẹm phi sợ tổ xuất hiện mang tới tổn thất kỳ thật so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong muốn to lớn nhiều o s b u n tập đoàn ở trong năng lượng khối tồn kho bị mẹm phi sợ tổ cấp đ o ạ t t r ố n g không hiện nay các nơi trên thế giới chạy vào địa cầu ở trong rất nhiều địa ngục các ma những cái kia vết nước không gian Sử dụng. đây cũng là nọ mạn ô bùn thân là một cái thương nhân lại bất kể đại giới điên cùng hướng về lần này nghiên cứu thí nghiệm ném tiền nguyên nhân thực sự đối với đây do cùng đan mệnh, ỉ cũng không tốt nói quá nhiều chỉ là an Đây ủi ha hòa kế hết t h ả đều sẽ sẽ khá hơn